"Zụ ỷ, ngươi tốt sao?" Lý Phong hỏi. "A tiểu nhị, nói thật ta không tốt lắm." Bù cờ Zụ ỷ thanh lặng nghe có chút mỏi mệt, "Ngươi có thể tới nhà của ta một chuyến sao? Ta gặp phải một chút phiền phức." Lý Phong nhíu mày, "Làm sao Zụ ỷ, phát sinh cái gì?" Bù cờ Zụ ỷ ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Cái kia gian lận bài bạc chết, chết tại cảnh sát trong cục." Chương 1273, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Zụ ỷ trong miệng gian lận bài bạc, cũng là bị Lý Phong đưa vào cảnh sát cục cả. Cùng di chát sở tệ bẹt đều là cái bóng tập đoàn thành viên. Tại cảnh sát trong cục chết, Lý Phong đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói, hắn là bị người giết người diệt khẩu à? Đúng, khẳng định là như vậy. Rồi ý thở dài, Lý, ngươi là ta bạn tốt nhất, ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng hay không? Lý Phong, không phải. Chúng ta thì gặp mặt một lần, làm sao lại bạn tốt nhất? Còn có, ngươi muốn cho ta giúp cái gì à? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng à? ngươi đều không nói rõ ràng, ngươi để cho ta trả lời thế nào ngươi? Ho khan, rộ ý, ngươi đến cùng gặp phải phiền phải gì, có thể kỹ càng điểm nói cho ta biết không? Lý phong thở sâu, trầm giọng hỏi. Chỉ nghe rộ ý gấp giọng nói ra, Lý, những người kia có thể đi vào cảnh sát cục đem cái kia gian lận bài bạc xử lý, khẳng định thì có biện pháp đem ta cũng xử lý, ngươi biết, một đối một đánh nhau lời nói ta người nào cũng không sợ, nhưng là những thứ này người không nói quy tắc ca. Lý, ta cảm thấy ngươi là có đại bản sự người ngươi nhất định có thể bảo hộ ta an toàn đúng không đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét đúng lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lý phong bên thai vang lên lý phong dùng đầu ngón chân đoán cũng có thể đoán được cái này nhiệm vụ khẳng định là cùng rỗ ỉ có quan hệ nhiệm vụ bù cờ rỗ ỉ thỉnh cầu nhiệm vụ mục tiêu đáp ứng bù cờ rỗ ỉ thỉnh cầu vì hắn cung cấp bảo hộ vỡ dám ảnh tập đoàn đối rỗ ỉ ám sát Nhiệm vụ khen thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, âm thầm đầu đen rau muống nói, hệ thống, ngươi mẹ nó là cứu vạn nữ thần hệ thống ai, đều khiến ta bảo vệ một người nam nhân là làm sao mà bốn. Rất dễ dàng để tiểu ra hiểu lầm. Hán đầu đen rau muống vẫn chưa được đến hệ thống đáp lại. Ta biết ngươi thời gian quý giá, ta sẽ cho ngươi thanh toán tương ứng phí dụ. Ta trước cho ngươi 20 triệu đô la Mỹ dự chi khoản. Sau khi chuyện thành công ta lại cho ngươi 80 triệu đô la Mỹ. Lý, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, mời ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Rồi y ngôn từ khẩn thiết, nghe còn có mấy phần khẩn cầu chi ý. Lý Phong cười một tiếng, Rồi ngươi thủ bút đủ lươn à, tổng cộng 100 triệu đô la Mỹ, ngươi đều có thể mời trên thế giới tối đỉnh cấp bảo an công ty mỗi ngày 24 giờ bảo hậu ngươi đi. Rồi nhịn không được nở nụ cười khổ, Lý, là ngươi giúp ta thắng được 500 triệu đô la Mỹ ta lấy ra một phần năm đến xin ngươi giúp một tay đã chiếm rất lớn tiện nghi mà lại thế giới tối đỉnh cấp bảo an công ty cũng không bằng ngươi một người a lý phong đầu lông mày vẩy một cái đây là má cất nói cho ngươi a hắn tại sòng bạc tuy nhiên tiểu buộc lộ tài năng nhưng dưới tình huống đó trừ phi đều là võ đạo cường giả không phải vậy căn bản nhìn không ra hắn chiêu này có bao nhiêu lợi hại cho nên dỗ ý hẳn không phải là chính mình phát hiện hắn chỗ cường đại mà là có người nói cho dỗ ý Tại nước Mỹ biết Lý Phong cường đại cũng là giải giác mấy người, mà Lý Phong biết rõ người bên trong, cũng chỉ có má cất cùng rộ ý nhận biết. Lý, ngươi thật sự là quá thông minh, không sai, đúng là má cất nói cho ta biết, bất quá ngươi không nên trách hắn, ta là nhờ tới hắn, hắn mới cho ta ngươi. Rộ ý sợ Lý Phong sinh má cất khí, vội vàng giúp hắn giải thích. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, rộ ý, ta không phải loại kia người nhỏ mọn, ngươi không cần quá nhiều giải thích, đã ngươi tin được ta, vậy ta liền đi qua tìm ngươi. Trước đó rổ ị thì mời qua hắn đi trong nhà làm khách, về sau Lý Phong sự tình tương đối nhiều liền không có đi, lần này đi qua cũng coi là hoàn thành chính mình hứa hẹn. Không qua rổ ị nhà trước đó, Lý Phong trước tiên cần phải cùng sở cặt lệt nói một tiếng. Trạng vạn tối, một trận A380 máy bay tư nhân hạ xuống tại LSG phi trường quốc tế, xuống phi cơ về sau, Lý Phong liền thấy tự mình đến nhận điện thoại rổ ị. Cùng Lý Phong cùng nhau đi xuống phi cơ trầm giai nghi bọn người tự nhiên là thét lên liên tục muốn nói cái kia người nước Mỹ tại Hoa Hạ có nhiều nhất fan vậy khẳng định trừ Dội Y ra không còn có thể là ai khác bộ máy trong thành viên có rất nhiều đều là Dội Y fan tận mắt thấy Dội Y tự nhiên là một kiện rất hưng phấn sự tình gặp tình hình này Lý Phong thì đề nghị để Dội Y cùng bộ máy thành viên chụp chung lưu niệm cộng thêm đưa chút ký tên ảnh loại hình đồ vật đối với Lý Phong thỉnh cầu Dội Y tự nhiên là miệng đầy đáp ứng đợi đến thỏa mãn trầm giai nghi bọn người thỉnh cầu Lý Phong ngồi lên Dội Y phe ra gì siêu xe. Hai người hất lên tinh quang trở lại dô ý tại bệ vợ lì ở trong biệt thự. Lúc này dô ý lão bà hỡ ý nọ gì sở mang theo một đôi trai gái đi ra ngoài nên đón, cho đủ lý phong mặt mũi. Một phen hàn huyên sau đó, mọi người đi tới phòng khách, hỡ ý nọ gì sở cho hai người rót rượu nước, liền mang theo một đôi trai gái đi nơi khác, cho hai người lưu lại nói chuyện với nhau không gian. Lý, vô cùng cảm tạ ngươi có thể qua tới giúp ta, nói đi, ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được ngươi có thể sách. Rồi ý cùng Lý Phong chạm cốc về sau, cảm kích nói ra. Lý Phong nhún nhún vai, ta không có yêu cầu gì, khách theo chủ liền liền tốt. Lý, ngươi tuyệt đối đừng khách khí, ngươi là tới giúp ta, vô luận ngươi xách bất kỳ yêu cầu gì đều là cần phải. Rồi ý rất nghiêm túc nói. Rồi ý có thể tại trên sân bóng rổ như thế thành công, có thể không chỉ là bởi vì hắn có viễn siêu thường nhân thiên phú, cũng bởi vì hắn song thương kỳ cao. Ai quy đối một cái cầu thủ ảnh hưởng liền không nói. Tình thương không cao người là rất khó cùng đồng đội giữ gìn mối quan hệ, càng đừng đề cập chỉ huy đồng đội liên tục lấy được tổng quan quân. Rồi ý lời này mặc kệ thật giả, chí ít hắn thái độ đúng chỗ, Lý Phong chỉ cần tình thương hợp cách, liền sẽ cho ra thỏa đáng đáp lại. Rồi ý, nghe ta nói, chuyện này với ta mà nói thực cũng là một chuyện nhỏ, việc nhỏ ngươi biết không? Cho nên ngươi thật không dùng như vậy trịnh trọng sự tình, hiểu không Rồi ý? Lý Phong thân thể nghiêng về phía trước, vẻ mặt thành thật nói ra. Rồi ý gật gật đầu. Trên mặt lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, Lý, ngươi lời nói để cho ta một chút liền buông lỏng, nhìn đến ta mời ngươi tới thật sự là một lần không gì sánh được chính xác lựa chọn. Lý, đây là 20 triệu đô la Mỹ dự chi khoảng, mời ngươi nhận lấy, sau khi chuyện thành công, ta sẽ trước tiên đem còn thừa 80 triệu đô la Mỹ cho ngươi, xin ngươi yên tâm. Nói chuyện ở giữa, rồi ý liền đem một chương 20 triệu đô la Mỹ chi phiếu đặt ở Lý Phong trước mặt. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cũng không có giả mồm. Tiện tay thu hồi tấm chi phiếu kia sau nâng chén nói, cạn ly. Rồi y thầm thở phảo, nâng chén nói, cạn ly. Đêm khuya, hai cái người áo đen tránh thoát rổ y biệt thự công nghệ cao bảo an hệ thống, lặng lẽ chui vào tiền đến. Bên trong một tên người áo đen đầu tiên là đi vào một chỗ giám sát góc chết, lấy ra một đài cỡ nhỏ máy tính sử dụng sau này một cái số liệu tuyến liền lên giám sát tuyến đường sau làm một chút. Về sau, hắn đối đồng bạn đánh cái chiến thuật thủ thế, nhỏ giọng nói ra, động tác nhanh nhẹ điểm tốc chiến tốc thắng đồng bạn gật gật đầu thân thể nhảy lên liền đi đến lầu hai một căn phòng ngủ ban công thân thể lóe lên bay vào tên kia phá hư giám sát người áo đen lắc đầu cười một tiếng lấy ra một điếu thuốc điểm bên trên vừa quất một miệng liền nghe đến phía trên truyền đến phanh một tiếng vang chậm đó lấy tên kia bay vào lầu hai phòng ngủ ban công đồng bạn thì vật rơi tự do giống như rơi xuống ở trước mặt hắn người áo đen trực tiếp ngậm bước trước một nghìn hai trăm bảy mươi bốn trong nhà hộ viện ngậm bước sau đó Người áo đen xoay người chạy. Người chạy sao?" Cười lạnh một tiếng từ phía sau hắn truyền đến, nghe thấy lời ấy, người áo đen chạy càng nhanh, cơ hồ ăn chính là sức lực đều mẹ nó xuất ra. Thế mà không chờ hắn chạy ra mấy bước, một thân ảnh thì xuất hiện tại hắn trước người cách đó không xa. Người áo đen thì cảm giác mình đụng vào một bức tường, phanh một tiếng thì bắn ngược ra ngoài, té ngã trên đất sau hắn thuận thế lộn mấy vòng, gỡ đi lực đạo về sau đứng dậy nhìn về phía cái thân ảnh kia, sắc mặt kịch biến nói: "Đáng chết, ngươi là ai?" Rồi ở trong nhà nhân viên tình huống hắn tìm hiểu rất rõ ràng, căn bản cũng không có cái này ra vàng người trẻ tuổi. Quan trọng thực lực đối phương quá cường đại, cường đại đến hắn căn bản nhìn không thấu nội tình, đối phương liền giống với là liếc một chút không nhìn thấy đáy thâm uy, tĩnh mịch mà vừa kinh khủng. Đến giúp đỡ người. Lý Phong nhún nhún vai, chậm rãi đi hướng người áo đen, người là cái bóng tập đoàn người. Người áo đen nhất thời sửng sở, cái bóng tập đoàn? Đó là cái gì tổ chức? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái đọc tâm thuật nói cho hắn biết đối phương không có nói sai nói cách khác người áo đen này thật không phải cái bóng tập đoàn người vậy người này tới này là mẹ nó làm gì nói cho ta biết các ngươi thân phận cùng mục đích ta có thể tha các ngươi vừa chết lý phong hỏi người áo đen sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng cắn răng nói ra ta toàn nói ra ngươi có thể hay không thả chúng ta đi lý phong nhịn không được cười lạnh ngươi không cùng ta nói điều kiện tư cách nói còn có thể lưu một đầu nhỏ mệnh không nói chỉ có chết người háo đen không nghĩ tới lý phong khẩu khí bá đạo như vậy nhất thời khẽ nhết miệng xem ra có chút một bức không tin lý phong nếp miệng lên một vệt cười trào phương ý phải rỗi tay ra lòng trào thủ dò ra trực tiếp liền đem người háo đen cho toàn bộ bắt lấy nâng lên giữa không trung cấp s cường giả người háo đen sắc mặt đại biến cấp a cường giả có thể làm được chân khí phóng ra ngoài cấp s cường giả mới có thể làm đến chân khí biến hóa nói cách khác đối diện cái này nam tử gia vàng ít nhất là s cấp cường giả khó trách tay lơ mới vừa lên đến liền bị đánh xuống nói hay không lý phong hơi vừa dùng lực liền nghe đến người áo đen thân thể bên trên truyền ra kèn kẹt động tĩnh xương cốt đều nhanh muốn bị bóp nát bộ dáng nói ta nói người áo đen không dám do dự vội vàng đem hai người thân phận cùng mục đích nói ra lật lên lầu hai gọi tay lơ hạ dồn là một vị cấp ác cường giả sửa chữa các mạng a không là xâm lấn hệ thống theo dõi người gọi tít hạ dồn là một vị cấp b cường giả Hai người là thân huynh đệ. Hai người xác thực không phải cái bóng tập đoàn thành viên, mà chính là cường đạo, chuyên môn chui vào phú hào trong nhà tiến hành trộm cướp cường đạo. Tay lơ hạ dồn phụ trách động thủ, tít hạ dồn phụ trách động não, huynh đệ liên thủ thuận buồm xuôi gió. Trong những năm này chiếu cố rất nhiều phú hào chỗ ở, trộm được rất nhiều tài vụ. Lần này hai người nghe nói rổ ý tại sòng bạc phía trên thắng đi hơn 500 triệu đô la Mỹ, đỏ mắt phía dưới liền đem rổ ý liệt vào trộm cướp đối tượng chưa từng nghĩ tay lơ hạ dồn vừa lên lầu hai không có vài giây đồng hồ thì cắm xuống đến một màn này hoảng sợ ít hạ dồn hồn bay lên trời này mới khiến hắn không để ý thân ca ca chết sống quay người chạy trốn ta đi cảm tình là một đợt hiểu lầm nghe xong ít hạ dồn giảng thuật lý phong cũng là không còn gì để nói đúng đúng đúng cũng là hiểu lầm cũng là hiểu lầm chúng ta nếu như biết rõ ngài tại cái này cho dội ỷ tiên sinh trong nhà hộ viện cho chúng ta hai gan cũng không dám tới này a ít hạ dồn cười theo nói ra đúng lý phong thưởng hắn một cái hạt rẻ cười mắng ngươi mới cho người trông nhà hộ viện đây cả nhà các ngươi đều cho người ta trông nhà hộ viện ta mẹ nó là hữu tình giúp đỡ tại hoa hạ nông thôn đồng dạng hội dưỡng con chó đến trông nhà hộ viện ít nói như vậy không phải liền là đem hắn nói thành là chó sao không thể nhịn đúng đúng đúng ta nói sai lời nói còn mời ngài xem ở ta đem cái gì đều khai ra phần phía trên thả hai huynh đệ chúng ta đi thôi ít hạ rôn cầu xin tha thứ Lý Phong trận mắt trừng một cái, đùa cận nói, không được, ta không thể thả các ngươi đi, mà các ngươi lại là cường đạo, thả các ngươi đi lại để cho các ngươi đi ăn cắp. Nghe xong lời này, hít hạ dồn gấp, chúng ta trộm đều là phú hào tiền. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vậy các ngươi đem trộm được tiền đều đưa cho người nghèo sao? Không nói toàn đưa, đưa một nửa cũng được, chỉ muốn các ngươi đưa một nửa trở lên, ta thì tán các ngươi một tiếng cướp phú tế bẩn, đồng thời lập tức đem các ngươi thả đi. Đưa tiễn chúng ta đem tám mươi phần trăm trộm được tiền đều đưa ra ngoài. Tít Hạ Dồn điên cuồng gật đầu. loại thời điểm này còn cùng ta nói láo. Lý Phong lắc đầu, đọc tâm thuật phía dưới, đối phương có hay không nói thật ra hắn biết nhất thanh nhị sở. tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đưa tay một chút, một nói chân khí màu xanh liền chui vào. Tít Hạ Dồn thể nội. Tít Hạ Dồn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, trực tiếp té xịu đi qua. đó lấy, Lý Phong lại đối tay lơ Hạ Dồn đến như vậy một chút, sau khi làm xong lý phong một tay một cái xách lấy bọn hắn đi vào biệt thự phòng khách mấy phút đồng hồ sau bị lý phong đánh thức rổ y mặc đầu ngủ từ lầu hai phòng ngủ đi ra làm hắn nhìn đến nằm trên mặt đất hạ dồn huynh đệ lúc lập tức ôm đầu hoảng sợ nói a trời ạ ta liền biết cái bóng tập đoàn sẽ không bỏ qua ta ta liền biết làm sao rổ y hãy ồ ỉ nọ dịt sợ thanh âm theo trong phòng ngủ chuyển đến sát thủ đến sát thủ thật đến ta thiên à cái này thật sự là thật đáng sợ ta chưa từng có như thế sợ hãi qua Rồi y tiếp tục bưng bít lấy đầu mình, xem ra tâm tình rất không ổn định. Ừ ta thiên nha. Hây ổ y nọ dịt sở phát ra một tiếng kinh hô, bước nhanh đi vào rổ y bên cạnh, ngẩng đầu nhìn xuống dưới, tiếp lấy nàng che miệng hoảng sợ nói, lại là thật, cái này thật sự là thật đáng sợ. Nói chuyện ở giữa nàng liền dựa vào tại rổ y trên thân, mắt thấy là phải khóc lên bộ dáng. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, hát rổ y, các ngươi bình tĩnh một chút, bọn họ đã bị ta đánh ngất xỉu không phải sao. Nguy hiểm giải trừ con có, ta cảm thấy ta có tất muốn nói cho các người, hai người kia cũng không phải là cái bóng tập đoàn sát thủ, mà chính là hai cái chuyên môn đi phú hào trong nhà trộm cướp cường đạo. Rồi, hơi hey, Ý oh, nọ gì sờ. Không phải, cảm tình bọn họ lo lắng hai hùng lâu như vậy, cái này hai hàng cũng là hai tên trộm. Hơi hey, Ý, oh, ta lần trước cất giữ cái kia thanh hoàng kim để dệt ẹ e ạ lệ ngươi còn nhớ rõ để chỗ nào sao. Rồi phun ra một ngụm trọc khí, lạnh giọng nói ra. Tại trong tủ đầu giường. Hây ổ y nọ gì sờ đáp Đi cho ta đem nó lấy ra, ta muốn đánh chết hai người bọn họ. Rồi y nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái. Rồi y, tính toán, hai cái này trộm ngốc đã bị ta phế, bọn họ lật không nổi cái gì bằng nước. Hắn biết tại nước Mỹ, nếu có người chưa cho phép tiến vào nhà mình, chủ nhân thì có quyền lợi đem đánh chết, mà không cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Nhưng là hai người này đều bị hắn không chế lại. Rồi y lại đem bọn hắn giết lời nói, khó tránh khỏi hội để người mượn cớ tiến tới ảnh hưởng hắn danh dự. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, dô ý quả nhiên không có lại kiên trì đi lấy hoàng kim đệ dẹt e a lệ. Trước 1275, trí tuệ đàm đương. Tiếp xuống tới thời gian, Lý Phong đem hạ dồn hai huynh đệ đánh tỉnh, lại để cho dô ý hỏi mấy người bọn hắn vấn đề, cũng coi là giúp dô ý ăn một viên thuốc căng thần. Thẩm vấn sau khi kết thúc, dô ý liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Bệ vơ lý ở cảnh sát cục hành động vẫn là rất cấp tốc. Rốt cuộc những người giàu có này nhóm đều là nộp thuế nhà giàu Bọn họ thu nhập cũng so hắn địa phương Cảnh sát thu nhập cao càng tốt hơn Phục vụ cũng là cần phải Đợi đến cảnh sát chạy tới nơi này Hỏi một chút mới biết được Hai người này lại là để bọn hắn gần đoạn thời gian Sức đầu mẹ chán thần bí đạo tặc Kinh hỉ phía dưới bọn họ lập tức hướng Người lãnh đạo trực tiếp hồi báo một chút tình huống Nhận được tin tức cấp trên đồng dạng thập phần hưng phấn Tại chỗ thì cho lời thành phố S lớn lên đánh tới báo cáo điện thoại. Trong điện thoại Ad Trường Minh sắc thực biểu thị muốn cho rổ ý ban phát một cái anh dũng thị dân huy chương. dùng đến phần thưởng rổ ý bắt sống hai tên cường đạo anh dũng cử động. Rổ ý cái nào tốt ý tứ thụ này phần thưởng. Ngay sau đó liền đem tình hình thực tế nói ra, S lớn lên đầu tiên là sức sở, sau đó hỏi thăm Lý Phong tình huống, liền quyết định cho Lý Phong ban phát một cái LSG Di vinh dự thị dân huy chương lấy phần thưởng hắn vì LSG Di thành phố làm ra công hiến. Nếu như Lý Phong cũng là LSG Di người địa phương lời nói, thì cùng rồi ý đồng dạng sẽ được đến anh dũng thị dân huy chương có thể vấn đề lý phong không phải lsg người địa phương thậm chí đều không phải là người nước mỹ vậy cũng chỉ có thể cho hắn ban phát vinh dự thị dân huy chương đương nhiên đối lý phong tới nói vô luận cái kia huy chương đều như thế có hay không cũng không đáng kể sự tình hắn lại không dùng dựa vào huy chương đến được cái gì đợi đến cảnh sát đem hạ dồn huynh đệ mang đi rồi ý hai vợ chồng lại đúng lý phong mang ơn một phen sau đó ba người mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi Bên ngoài biệt thự một chỗ bí ẩn trong góc, hai tên người áo đen song song đứng thẳng, trông về phía xa lấy rổ y biệt thự, nhìn tận mắt xe cảnh sát đi vào biệt thự, lại vội vàng lái đi. Bên trái người kia thu hồi ánh mắt, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, ai ẩn, hạ dồn huynh đệ thất bại, người hoa kia so với chúng ta đoán trước còn cường đại hơn. Bên phải người kia cười nhạo một tiếng, Anthony, người nghĩ quá nhiều, người hoa kia chỉ là đánh bại một vị cấp tha phế vật mà thôi, hắn lại cường đại lại có thể cường đại đến chỗ nào. Anthony lắc đầu, thở dài nói, di chát sở tệ bẹt đã rất nhiều ngày không có tin tức, hắn nhiệm vụ đoán chừng cũng thất bại. Ai ẩn tiếp tục cười lạnh nói, hừ, di chát sở tệ bẹt cũng là một phế vật, lớn như vậy tuổi tác mới chỉ là S gốc. Ai ẩn, đánh giá thấp địch nhân cũng là đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm, đạo lý này ngươi cần phải rất rõ ràng mới là." Anthony lạnh giọng nói ra, ai ẩn nhún nhún bay, đương nhiên, ta vô cùng rõ ràng. Chỉ là ta cảm thấy người hoa kia không thể nào là cấp độ SSS cường giả, ngươi cảm thấy đâu? Anthony nhíu mày, hắn quá trẻ tuổi. Đúng vậy a, con trẻ như vậy người làm sao có thể là cấp độ SSS cường giả? Như vậy ngươi ta liên thủ, hắn có bất kỳ thắng lợi hy vọng sao? Hải Ân nghiền ngẫm nói. Anthony trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu lắc đầu nói, không có. Cái kia chính là, người ta đều là SS cấp cường giả, coi như hắn kỳ tài ngút trời. Tuổi còn trẻ liền trở thành cấp độ SS cứng giả, người ta liên thủ phía dưới hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ân cười ngạo nghễ, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, động thủ đi Anthony, đừng có lại mang xuống, lại mang xuống chỉ có thể là lãng phí thời gian. Hạ dồn huynh đệ đến rổ ý nơi này không phải cái gì trùng hợp, mà chính là Anthony có ý dẫn đạo gây nên, nói cách khác hạ dồn huynh đệ chỉ là Anthony làm ra thử nghiệm phá hôi. Đối với Anthony cái này một cách làm. Ai ẩn cảm thấy đây chẳng qua là đang lãng phí thời gian, một cái cấp há cường giả có thể kiểm tra xong cái gì đến. Bất quá bọn hắn cái này hai người tổ bên trong, Anthony một mực là trí tuệ đảm đương, hành động bên trong ẩn đều sẽ nghe Anthony kiến nghị. Không, trực giác nói cho ta biết hiện tại còn chưa đến thời điểm, đợi thêm một chút. Anthony lắc đầu, quay người phiêu nhiên đi xa. Nhìn lấy Anthony bóng lưng, ai ẩn nhỏ giọng lầm bầm một câu, lúc này mới không cam tâm theo sau. Ai ẩn không biết là... Tại bọn họ rời đi về sau không lâu, đứng tại biệt thự mái nhà Lý Phong cũng phiêu nhiên bay trở về phòng ngủ. Ngày thứ hai, Zoe mang theo Lý Phong tại LSG thật tốt du ngoạn một phen. Sau khi ăn cơm tối xong, Zoe nói ra, Lý, buổi tối có một trận cuốn phong đội cùng lạ kẻ đội trận đấu, ngươi muốn đi nhìn sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đến hứng thú, muốn A, ta là lạ kẻ đội fans hâm mộ. Lạ kẻ đội là LSG đội chủ nhà, cũng là nở bờ A bên trong thành công nhất đội bóng một trong. Tại toàn thế giới đều có được siêu cao nhân khí, mà Lý Phong chính là lạ kẻ đội đông đảo phèn xâm mộ bên trong một viên. Đương nhiên, cái kia đều là trước kia sự tình. hiện tại Lý Phong vì tất cả siêu sao bóng đá đều tốt, một số nguy bức tiến công động tác đã không vào lao nhân ra ông ta pháp nhãn, liền mang theo hắn đối bóng rổ hứng thú đều giảm thiểu rất nhiều. Nhưng nhiều năm trước nhìn bóng rổ trận đấu kích động hắn còn nhớ rõ, hắn thật không ngại cùng bóng rổ chi vương cùng nhau đi bên sân cảm thụ một chút nở bờ a hiện trường thi đấu bầu không khí. Lý. Ngươi nói như vậy sẽ để cho ta rất thương tâm. Rội Y có chút bất đắc dĩ nói ra. Lý Phong đầu tiên là xương sở tiếp lấy mới phản ứng được Rội Y là cuồng phong đội lão bản, nhất thời mỉm cười nói: Tốt á Rội Y, ta xác thực thường tổn đến ngươi cảm tình, nhưng ta không muốn lừa dối ngươi. đương nhiên, Lý, ta không có chút nào sinh khí, ta thể. Rội Y cười ha ha một tiếng, chuyển tới đề tài chính nói: Ta hiện tại liền đánh điện thoại để là kẻ đội lão bản cho chúng ta lưu năm bên sân quan chiến cầu phiếu, chờ một lát. Tiếng nói rơi xuống đất, dô ý lấy điện thoại di động ra cho là kẻ đội lao bản gọi điện thoại, rất nhanh hai người thì kết thúc nói chuyện với nhau. Dô ý là sân bóng một bên khách quen, chỉ cần hắn có thời gian, hắn liền sẽ theo cùng phong đội đi trận đấu hiện trường, cho cùng phong đội góp phần trợ uy, vô luận sân nhà sân khách. Lấy dô ý tại NBA A bên trong danh vọng cùng địa vị, hắn muốn đi hiện trường quan chiến, sân khách đội bóng lao bản đều sẽ cho bọn hắn một nhà bốn người dự phòng bên sân vị trí lôi cuốn đội bóng trận đấu vé vào cửa giá trị rất cao, bên sân phiếu càng là cao đến không hợp thói thường. Mở miệng thì có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện đưa ra bốn tấm bên sân phiếu người thật không nhiều. Cái này cũng là rộn y tại N.B.A bên trong danh vọng. Giải quyết vé vào cửa về sau, rồi thì lái xe chở mọi người hướng S.C.T.V.S sân bóng chạy tới. Bởi vì trận đấu ngày quan hệ, một đường lên dòng xe cộ rất lớn, bên trong rất lớn một bộ phận đều là tiến về S.C.T.V.S sân bóng quan chiến hâm mộ. Các loại dô ý dừng xe song, mang theo Lý Phong đi vào sân bóng, một đường lên gây nên rất nhiều fans hâm mộ thét lên, những thứ này fans hâm mộ đều chạy tới hỏi dô ý có thể hay không cùng hắn chụp ảnh chung, ký tên. Đối với fans hâm mộ thỉnh cầu, chỉ cần thời gian cho phép, dô ý đều sẽ kiên nhẫn làm ra đáp lại. Đợi đến ứng phó hết nhiệt tình fans hâm mộ, dô ý mới mang theo Lý Phong vào tràng. L.S.G. Sân nhà so đấu xưa nay không thiếu hụt nhân vật nổi tiếng, Hollywood ngôi sao đại nhân vật, đạo diễn. Ca sĩ thường xuyên xuất hiện tại chỗ một bên, dô ý đi vào bên sân An Vị về sau, những thứ này nhân vật nổi tiếng liền đều lên trước cùng hắn đánh tới bắt chuyện. Liên mang, ngồi tại dô ý bên cạnh Lý Phong cũng nhận những thứ này nhân vật nổi tiếng chú ý. Tại dô ý giới thiệu, mấy người này mới biết được Lý Phong là HN ngành điện ảnh mới đại cổ đông, những thứ này nhân vật nổi tiếng đối Lý Phong nhiệt tình thì càng thêm tăng vọt. ào ào cùng Lý Phong lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc, mãi cho đến cầu thủ ra sân. Lý Phong mới theo những thứ này nhân vật nổi tiếng dây dưa bên trong thoát thân. Trước 1276, Do Ỷ Tâm nguyện mới là kẻ đội vốn mùa giải hấp dẫn đến liên minh đệ nhất nhân LB thêm vào cùng hai gã khác ngôi sao tạo thành tam cự đầu đội bóng thực lực đại trưởng bắt đầu thi đấu về sau thường xuyên lấy được liên thắng trước mắt bài danh vùng phía tây đệ nhất rất có hy vọng trùng kích vốn mùa giải tổng quán quân mà cuồng phong đội thực lực thì phải kém hơn không ít dù là tại thực lực hơi yếu phía đông cũng chỉ là xếp tại hạng chín. Khoảng cách hạng 8 còn kém 1.5 cái thắng trận. Lạ kẹ đội lại là sân nhà tác chiến, tại sân nhà siêu cao tỷ lệ thắng ra chỉ dưới, trận đấu này bọn họ có thể nói là tình thế bắt buộc. Bất quá nở bờ A bên trong không có tuyệt đối đội yếu, lạ kẹ đội muốn theo cuồng phong đội trên thân thủ thắng, cũng là không thể phất lờ. Theo vào tràng nghi thức kết thúc, hai đội cầu thủ ra sân, tiếng còi tranh banh, lạ kẹ đội lấy được banh quyền. Hậu vệ mang banh qua nửa tràng về sau, liền đem banh giao cho hàng ba điểm phụ cận LB. LB nhận banh bước nhỏ là một cái thăm gió bước, sau đó thì cao tốc khởi động, thoảng qua một tên phòng thủ cầu thủ sau bay thẳng dưới rổ, sử dụng thân thể cường hãn đem hai tên bổ phòng cầu thủ phá tan sau ném rổ đắc thủ. Sân bóng bên trong bầu không khí một chút thì bị nhen lửa, trong tràng vang lên một trận sông thẳng lên trời mờ vờ tờ tiếng la. Cái này thời điểm một số fans hâm mộ thậm chí mới vừa vặn vào sân, đều không tìm được vị trí của mình. Tại ném rổ đắc thủ về sau, LB chỉ chỉ ngồi tại chỗ một bên rổ y đã là gửi lời chào cũng là khiêu khích. Rô y đầu lông mày vẩy một cái, cười lấy nhún nhún vai. Trên sân bóng LB cũng vui vẻ, muốn không phải trận đấu còn đang tiến hành, hắn nhất định sẽ tới đến một bên cùng Rô y giao lưu một hồi. Dưới tình huống bình thường, LB tại vừa mở màn sau đều sẽ trước kéo theo đồng đội tìm tới trạng thái, chính mình lại không vội ở tiến công. Như là các đội hưu đánh tốt, LB vui tại làm một cái phụ trợ, đưa tiến trợ công, đoạt đoạt bảng bóng rổ. Thuận tiện tiến mấy cái bóng để cho mình được điểm phía trên sông, sau đó ba đôi tới tay. Đối với cái này fans hâm mộ bóng đá gọi đùa LB là hoa thủy đại sư, ba đôi máy móc. Nhưng trận đấu này LB lại thái độ khác thường, LB tựa như là đánh gà máu đồng dạng, liên tiếp muốn banh được điểm. Tại LB chỉ huy dưới, là kẻ đội mở màn liền đánh cuồng phong đội một cái 1 2 2, phân kém kéo ra đến 10 điểm trở lên. Trên trận cầu thủ cũng tốt, bên sân fans hâm mộ cũng được. Phần lớn có thể đoán được LB biểu hiện như thế khác thường nguyên nhân, bởi vì bên sân rộ ý. LB từ khi tiến vào liên minh đến nay, vẫn bị lấy ra cùng rộ ý làm sự so sánh. Rất nhiều fans hâm mộ đều nói hắn là có hy vọng nhất siêu Việt rộ ý cầu thủ. LB cũng vẫn luôn coi rộ ý là thành là mình siêu Việt mục tiêu. LB không chỉ là muốn làm liên minh hiện tại đệ nhất nhân, hắn còn muốn làm liên minh trong lịch sử đệ nhất nhân. Nguyên nhân chính là ở đây, nhìn đến rộ ý hiện trường quan chiến về sau. LB mới sẽ như thế vội vàng biểu hiện mình, hắn cũng là muốn thông qua loại biểu hiện này nói cho dội, ta đã có năng lực khiêu chiến ngươi. LB đánh không tệ, rất có xâm lực tính, trận đấu này cuồng phong đội muốn thủ thắng sợ là rất khó. Bên sân, Lý Phong ăn bắp giang uống vào vui vẻ, cười lấy bình luận. Nếu như ta có thể lên tràng chơi bóng lời nói, trận đấu này cuồng phong đội nhất định có thể thắng. Dội không chịu thua nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, treo chọc nói, nếu như thời gian quay lại 20 năm lời nói có khả năng hai mươi năm trước dỗ ỉ còn tại thời đỉnh cao lấy hắn năng lực chỉ huy quần phong đội thắng được trận đấu này là vô cùng có khả năng dù là đối diện có ba vị siêu sao bóng đá kiều lao ra tử đánh điên vậy thì thật là thần cản giết thần phật cản giết phật ngăn không được lý người đến cùng là I-Fans hâm mộ dỗ ỉ cả đời này đều không phục người dù là hắn đã lão vẫn là sẽ không thừa nhận chính mình không bằng người khác đừng kích động dỗ ỉ ta cũng chỉ là mở cái trò đùa lý phong cười cười không có lại cùng rổ ý trong vấn đề này dây dưa. Rổ ý không chỉ có chơi bóng như bức, đồ bỏ đi lời nói cũng là như bức rất, Lý Phong cho dù là miệng mạnh vưng giả, cũng không dám nhẹ lướt phong mang. Rổ ý sắc mặt một đổ, thở dài nói, thực ta cũng biết mình lão, không còn năm đó chỉ dũng. Nếu có thể lời nói, ta suy nghĩ nhiều lại đến chàng chơi bóng A. Tuy nhiên rổ ý nửa đường suất ngũ qua hai lần, nhưng hắn đôi bóng rổ thật là yêu mến, lúc trước suất ngũ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Bên trong trọng yếu nhất thì là liên tục đoạt giải quán quân về sau, để hắn có một loại cử thế vô địch tịch mịch cảm giác. Tựa như kiếm thánh độc cô cầu bại thiên hạ vô địch về sau, liên ẩn cư thâm cốc lấy điêu là bạn một dạng, tại cái nào đó lĩnh vực vô địch người, cuối cùng sẽ thử thoát ly lĩnh vực này. Chỉ là cuối cùng xuất ngũ sao rổ ý mới phát hiện, không bóng nhưng đánh thời gian thật sự là quá nhàm chán. Hắn vô cùng hoài niệm cùng đồng đội cùng một chỗ trinh chiến sân bóng, dơ lên tổng quán quân cút thời gian. đinh ký chủ Ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên trong ngáy mắt, Lý Phong thì sắc mặt quái dị. Ta đi, cái này thời điểm đến nhiệm vụ cái kia không phải cùng dô Ý có quan hệ à. Để hắn dùng đầu ngón chân đoán xem. Hệ thống là muốn cho hắn trợ giúp dô Ý trở lại sân bóng. Ta dựa vào, đừng làm rộn hệ thống. Dô ý đều nhanh 60 tuổi người, để hắn một lần nữa ra sân chơi bóng. Cái kia mẹ nó là muốn hủ chết người. Tuy nhiên trong lòng đầu đen r Lý Phong vẫn là điểm tiến hệ thống xem xét một chút. Nhiệm vụ, Dụ ỷ Tâm nguyện. Nhiệm vụ mục tiêu: Trợ giúp Dụ ỷ vận động năng lực khôi phục lại thời đỉnh cao, để hắn trở lại sân thi đấu. Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 10 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng: 2 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong liền không nhịn được thở dài. Quả nhiên bị hắn đoán đúng, hệ thống thật nghĩ để hắn giúp tiểu lao gia tử trở lại sân thi đấu chỉ là hắn muốn làm thế nào mới có thể giúp Tiểu Lão Gia Tử trở lại sân thi đấu đây. Đồng nhan nước chỉ là cho da thịt giảm tuổi, lại không thể cho bắp thịt giảm tuổi. để Tiểu Lão Gia Tử luyện võ. cái kia mẹ nó đến bao lâu thời gian mới có thể luyện tốt. hắn cũng không thể đối Tiểu Lão Gia Tử sử dụng song tu thần công a. vậy hắn tình nguyện để hệ thống khấu trừ một nghìn chơi hệ thống tích phân. lại nói, coi như hắn thật có thể giúp Tiểu Lão Gia Tử trở lại đỉnh phong. cái kia đến thời điểm Tiểu Lão Gia Tử không được quanh động toàn thế giới ngươi để kiều lao ra tử làm sao cùng ngoại giới giải thích hắn có thể hay không bị người trộm tới làm cắt miếng nghiên cứu âm thầm xoắn suýt một lát sau lý phong trực tiếp đối hệ thống nói ra đem khả năng giúp đỡ rổ y quay về đỉnh phong đồ vật sàng chọn đi ra thực lý phong cũng rất muốn nhìn đến rổ y một lần nữa ra sân chơi bóng để bù đắp hắn không thể hiện trường quan sát rổ y hiện trường chơi bóng tiếp nối lại nói còn có khen thường cầm vậy liền làm đi đinh coi là ký chủ sàng chọn xuất xứ cần đồ vật Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên về sau, hệ thống khu mua sắm giao diện biến ảo, xuất hiện ba loại hàng hóa. Kiện thứ nhất là một bản công pháp, quán đỉnh, cũng là đem chính mình một bộ phận công lực chuyển cho người khác. Kiện thứ hai cũng là một bản công pháp, song tu thần công đặc biệt bản, ân. Chính là có thể cho nam nhân sử dụng, lý phong trực tiếp hạt. Thân mẹ nó song tu thần công đặc biệt bản, tiểu ra mới không phải loại kia nam nhân. Kiện thứ ba là một cái đan dược, cải lão hoàng đồng đan. Một khỏa thì có thể khiến người ta giảm tuổi 30 tuổi, giá bán 100.000 hệ thống tích phân, lặp lại sử dụng vô hiệu. Xem hết giới thiệu Lý Phong liền biết cái kia chọn cái nào. Quán đỉnh dùng rất tốt, cũng là không thích hợp đối rổ ý sử dụng, rốt cuộc hắn cùng rổ ý quan hệ còn chưa tới một bước kia. Kiện thứ hai thì lại càng không cần phải nói, Lý Phong căn bản liền không có cân nhắc, vậy liền chỉ còn giá bán 100.000 hệ thống tích phân cải lão hoàn đồng đan. Chỉ lán tên như thế nào đem viên đan dược này đưa đến rổ ý trong tay lại không làm cho ngoại giới hoài nghi đâu. Lý Phong rơi vào trầm tư. Chương 1277, Dụ ỷ biện pháp. Có. Lý Phong ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Biện pháp này đã có thể cho Dụ ỷ dễ dàng đến cải lão hoàn đồng đan, lại có thể không làm cho ngoại giới đối với hắn hoài nghi. Bất quá biện pháp này thi hành có hơi phiền toái, cần phải cẩn thận kế hoạch gan bài một phen. Ngay tại Lý Phong trầm tư thời khắc, tiết thứ nhất kết thúc, điểm số dừng lại tại 16, 32. Cún phong đội lạc hậu 16 điểm, một đoạn hoa tiết tấu. Cún phong đội cầu thủ rút lui lúc xem ra rất hề hoài, Bên sân huấn luyện viên tổ thành viên cũng là một mặt mờ mịt. Xem ra đối sau này thế nào lật bản đều không có cái gì quá tốt biện pháp. Cái này khiến rổ ý rất là phẫn nộ. Nhớ năm đó hắn chỉ huy đội bóng thời điểm gặp được so cái này còn bết bát hơn cục diện, nhưng là hắn chưa từng có buông tha. Chỉ có không buông bỏ chiến thắng niềm tin mới có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Nếu như mình đều từ bỏ, vậy cũng chỉ có thể nên đón thất bại. Xuống chàng cùng phong đội cầu thủ trên đầu dựng lấy khăn mặt, ngồi tại băng ghế trên ghế thở hồn hển. xem ra có chút xa suốt tinh thần, máy đun nước quản lý nhân viên rất kịp thời đem công năng đồ uống giao cho trên tay bọn họ, để bọn hắn nhanh chóng bổ sung năng lượng. Đón lấy, huấn luyện viên trưởng cầm lấy chiến thuật bản đứng dậy đi vào một đám chủ lực trước mặt, đem bọn hắn triệu tập đến bên cạnh mình, bắt đầu giảng giải lên chiến thuật. Thấy thế, rồi phun ra một ngụm trọc khí, lý, ta qua bên kia nhìn xem. Nói xong hắn thì đứng dậy hướng quần phong đội băng ghế chỗ ngồi đi đến. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, đứng dậy theo sau, hắn rất hiếu kỳ rồi ý tiếp xuống tới sẽ có loại nào biểu hiện, là nổi giận hô to, vẫn là đi theo quy trình cho bọn hắn cố lên động viên. Đi vào băng ghế chỗ ngồi về sau, rồi ý đứng sau lưng huấn luyện viên, nghe lấy huấn luyện viên đối đoạn thứ nhì an bài chiến thuật, càng nghe càng nổi nóng. Mẹ nó, đều lạc hậu 16 điểm còn dùng thường quy chiến thuật, là ngại chính mình thua không đủ nhiều sao. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng là dội vẫn chưa lên tiếng đánh gãy, mà chính là kiên nhẫn nghe huấn luyện viên trưởng nói xong. Đến lúc này, dội mới vô tay nói ra, ha ha, bọn tiểu nhị, nghe lấy, ta có một chút khác biệt cái nhìn, các ngươi muốn nghe sao? Cùng phong đội cầu thủ liên tục gật đầu, dội không chỉ có là bọn họ lão bản, vẫn là bọn hắn thần tượng, thần tượng kiến nghị bọn họ khẳng định muốn nghe a. Như là đổi một người nói loại lời này, sớm đã bị huấn luyện viên trưởng mắng ra đi. Cái này mẹ nó là tại khiêu chiến huấn luyện viên trưởng Quyền uy A, chỉ thiếu chút nữa là nói huấn luyện viên trưởng an bài không được. Thế mà dô ý là cuồng phong đội lão bản, cũng chính là huấn luyện viên trưởng lão bản. Lão bản muốn nói chuyện huấn luyện viên trưởng dám không cho nói, có còn muốn hay không tại cuồng phong đội làm. Cho nên huấn luyện viên trưởng cưỡng ép gạt ra một vệ chờ mong thần sắc, nhìn lấy dô ý nói ra, dô ý, ngươi cái nhìn là cái gì? Rất đơn giản, cái này thời điểm liền nên có người đứng ra liên tục được điểm, là sô dô ta nói cũng là ngươi ngươi là cuồng phong đội át chủ bài cái này nhiệm vụ liền nên từ ngươi đi làm không cần phải sợ lb luận kỹ thuật hắn đồng thời không mạnh bằng ngươi thậm chí kỹ thuật tinh tế trình độ phía trên ngươi còn muốn so với hắn xuất sắc hơn rơi vị sau ngươi liền một bóng người khác cho hắn hiểm hộ để xô dô đi cầm bóng đánh đơn dùng ngươi siêu cường kỹ thuật đến liên tục được điểm tựa như trước đó có một cái bóng ngươi đối mặt lb đơn phòng hoàn toàn có thể một cái đại biến hướng thoảng qua hắn sau đó nhảy ném đất thủ Không muốn do dự, muốn tin tưởng mình, hiểu không? Rồi ý nhìn lấy cuồng phong đội át chủ bài số rổ, vẻ mặt thành thật nói ra. Sổ rổ? Huấn luyện viên trưởng? Hắn cầu thủ? Không phải. Đây chính là người cái nhìn. Người nhà là coi số rổ là thành thời đỉnh cao người đi. Thân mẹ nó cầm bóng đánh đơn, làm lạ là kẹ đội phòng thủ cầu thủ là bài trí A. Sổ rổ kỹ thuật là rất nhu bức, nhưng hắn chỉ có thể xếp vào liên minh trước 20 chúng chi đối diện có ba vị đã từng từng thu được tốt nhất phòng thủ cầu thủ nhân vật hung ác. Lý Phong nghe xong cũng có chút không biết nên khóc hay cười, nếu như đem sổ rỗ đổi thành thời đỉnh cao thời kỳ rỗ y, này kiều y biện pháp này xác thực rất có tác dụng, cũng là dùng cá nhân năng lực nghiền ép đối phương, đả kích đối phương sĩ khí. Thế nhưng là sổ rỗ chỉ là sổ rỗ, so với đỉnh phong thời kỳ rỗ y kém quá nhiều, lấy hắn thực lực dạng này đi đánh, rất dễ dàng bị đối phương liên tục đánh ra phòng thủ phản kích. Khó trách mọi người thường nói siêu cấp cự tinh xuất ngũ sau làm không tốt huấn luyện viên trường, bởi vì bọn hắn đối với một số trên sân bóng chi tiết khả năng lý giải là không giống nhau. So như đồng dạng đứng trước hai người ba bọc, rồi y hội nói cái gì? Cơ hội tốt, nhanh ném. Phổ thông cầu thủ cũng là, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Căn bản liền mẹ nó cơ hội ra tay đều không có được không? Vừa ra tay hoặc là bị đoạn hoặc là bị cướp hoặc là mềm, coi như trong lúc vội vã phát ra đi quan vào sát xuất cũng thấp đáng thương mặc dù mọi người đều cảm thấy dồ y biện pháp không đáng tin cậy nhưng lão bản lên tiếng bọn họ cũng không thể nói cái gì chỉ có thể buồn bực thanh em gật đầu đáp ứng rất nhanh đoạn thứ nhì bắt đầu dồ ý ngồi trở lại vị trí bên trên sau đối lý phong nói ra nhìn lấy đi bọn họ dựa theo ta phương pháp đánh nhất định có thể rất nhanh lật về thế yếu lý phong khỏe miệng giật một cái cười khổ nói dồ y ngươi là coi sổ dồ là thành chính ngươi a lý Trên thế giới chỉ có một cái dô ị. Dô ị ngữ khí nghiền ngẫm nói ra, lại nói, hiện tại phòng thủ cường độ so ta chơi bóng lúc đó kém quá nhiều. Nếu như thời đỉnh cao ta thả đến bây giờ chơi bóng, ta mỗi chẳng đều có thể cầm 60 điểm trở lên. Cái này ta tin. Lý Phong gật gật đầu, vẫn chưa sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào. Dô ị chàng đồng đều được điểm tối cao một cái mùa giải là 37. Một điểm, cái kia thời điểm phòng thủ cường độ có thể dùng sáp lá cà để hình dung. Hiện tại ném 3 phần là chủ lưu, chàng lên không gian kéo rất lớn, mà lại đối thân thể tiếp xúc phán rất nghiêm, đối rổ ý tới nói cái nào cái nào đều là chỗ trống, chàng đồng đều 60 không khó lắm. Hai người nói chuyện ở giữa, cùng phong đội lấy được banh quyền, cùng phong đội cầu thủ quả nhiên dựa theo rổ ý nói như thế, đem bóng giao cho sô rổ, sô rổ đối mặt đơn phòng chính mình LB cầm bóng đánh đơn. thấy thế, thế lạ kẻ đội một cầu thủ liền muốn tiến lên hiệp phòng. LB phất tay ra hiệu chính mình đơn phòng. Sau đó hướng sổ rộ vô vô sàn nhà, khiêu khích dí vị mười phần. Sổ rộ hơi biến sắc mặt, nhanh chóng giao nhau bước dẫn bóng đồng thời, tỉ mỉ quan sát lấy LB phản ứng. Rất nhanh hắn tìm đến LB sơ hở, một cái giả thoáng đem hắn thoảng qua về sau, bay thẳng cấm khu. Bởi vì LB trước đó ra hiệu, phía sau hắn không có mùa ai, sổ rộ bất chợt tới đi vào về sau cũng là vùng đất bằng phẳng, trước mắt chỉ có vòng rổ. Xinh đẹp! Cùng phong đội cầu thủ nhịn không được cao giọng lớn tiếng hay. Bên sân fans hâm mộ phát ra một tràng tốt lên, dường như không thể tin được LB thì dễ dàng như vậy bị thoảng qua đồng dạng. Lý Phong lại là những mày, bởi vì hắn nhìn đến LB khỏe miệng vung lên trào phúng đường cong. xô rổ tại vọt tới dưới rổ sau trực tiếp lên nhảy, muốn dùng một cái kỹ kinh tứ tọa ném rổ đến kết thúc lần này tiến công, tăng lên sĩ khí, chỉ là cánh tay hắn thật cao vung lên về sau, đã cảm thấy sau lưng chuyển đến một trận gió âm thanh. Thanh! Một tiếng vang thật lớn! Bóng rổ bị đột nhiên xuất hiện sau lưng sổ rổ LB cho chết đặt tại bảng bóng rổ phía trên. Đinh bản mũ lớn. Toàn trường sôi chảo. Mơ vờ tờ tiếng la vang vọng trên sân bóng hư không. Chỉ là đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại cầm tới bóng rổ về sau. LB một cái vượt qua toàn trường chuyển xa. Đem bóng truyền đến vọt tới trên sân đồng đội trong tay. Tại không người phòng thủ tình huống giới. Cái này là kẻ đội cầu thủ đến cái không trùng quay người 360 độ ném rổ. Kỹ kinh tứ tọa cùng phong đội toàn đội đều chỗ nào, xem xét lại là kẻ đội lại là sĩ khí tăng vọt Trước 1278, Lý Phong tham vọng. A.S.H.O.N. Benson, Zoe ôm đầu, xem ra rất là ảo não Đổi lại là hắn lời nói, hắn có rất nhiều loại biện pháp đem bóng quen vào, không trung đổi tay phía trên cái giỏ, hoặc là thoảng qua L.B. về sau trực tiếp nảy ném, càng trực tiếp một chút, hắn sử dụng ưu thế tốc độ không cho L.B. đắp mũ cơ hội. Tóm lại quả bóng này nhìn hắn rất nén giận. Nếu không phải cố kỵ sổ dồ lòng tự trọng, dồ ý thật rất muốn mắng to hơn mấy câu. Một bên Lý Phong nhịn không được mỉm cười, dồ ý, ngươi có hay không bán ra đội bóng dự định? Ê! Không có, ta rất ưa thích cùng phong đội. Dồ ý nhún nhún vai. 9 năm trước hắn mua sắm chi này đội bóng thời điểm phí tổn 270 triệu đô la Mỹ, bây giờ chi này đội bóng giá trị thị trường đã đạt tới 1,5 tỷ đô la Mỹ, 9 năm thời gian tăng gấp 5 nhiều, có thể nói là dồ ý vô cùng thành công một lần đầu tư. Đương nhiên, hắn mới đầu mua xuống cuồng phong đội chỉ là vì đầu tư, nhưng là đi qua 9 năm vận doanh, hắn đối chi này đội bóng đã có cảm tình, tuy nhiên cuồng phong đội là nở bờ A trong liên minh lịch sử chiến tích kém cỏi nhất đội bóng. Vậy ngươi có hay không bán ra một phần nhỏ cổ quyền dự định? Lý Phong hỏi tiếp. Rồi ý đầu lông mày vẩy một cái, ngươi muốn mua? Có tính toán này. Lý Phong nhún nhún bay, cười nói, không dùng quá nhiều, 30% là được rồi. Rồi ý nhìn Lý Phong một hồi. Sau một lúc lâu nghi ngờ nói, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đương nhiên có thể. Ngươi mua cuồng phong đội cổ phần là vì đầu tư. Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra, chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là ta muốn cho Hoa Hạ cầu thủ tiến vào cuồng phong đội chơi bóng, tốt nhất có thể làm chủ lực. Thân thể vì một người Hoa, lẽ ra nên vì quốc gia cường đại ra một phần lực, hiện tại Hoa Hạ tổng hợp quốc lực đã bước vào đại quốc hàng ngũ, nhưng là mềm thực lực phương diện vẫn chưa được, không nói cùng nước Mỹ so cùng một số châu Âu quốc gia so sánh đều phải kém hơn không ít. Muốn muốn tăng lên một quốc gia mềm thực lực, liền muốn tại văn hóa phát ra phía trên bỏ công sức. Lấy mềm thực lực cường đại nhất nước Mỹ làm thí dụ, Hollywood Điện ảnh, NBA Liên minh, Đông Đảo dẫn dắt trào lưu ca sĩ cùng với thực lực cường đại khoa kỹ công ty, đây đều là ta mềm thực lực. Nước Mỹ cũng là dựa vào những thứ này phát ra bọn họ văn hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng toàn thế giới đối nước Mỹ ấn tượng. Cho nên muốn tăng lên hoa hạ mềm thực lực liên muốn tại điện ảnh và truyền hình thể dục âm nhạc khoa học kỹ thuật những phương diện này bỏ công sức lý phong hiện tại bố cục chính là vì đạt thành cái này một mục tiêu thu mua hn ngành điện ảnh liên thủ hợp tác quay chụp tỷ tạ nịp đầu tư hạng một anh đội bóng chu tước đội tương lai tỷ tạ nịp chiếu lên nhất định có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong thu hoạch một món lớn fan chu tước đội tiến vào giải ngoại hạng anh về sau đồng dạng khả năng hấp dẫn một món lớn fan quan trọng điện ảnh diễn viên chính cùng chu tước đội chủ lực đều là người hoa Phan yêu ai yêu cả đường đi dưới, có thể không đúng hoa hạ sinh ra hứng thú, tiến tới đi chủ động giải hoa hạ. Nếu như có thể thu mua một chi nở bờ A đội bóng, không dùng cổ phần không chế, chỉ cần để chi này đội bóng nhiều ký mấy tên hoa hạ thiên tài cầu thủ, tựa như lúc trước ý AOM dạng, hấp dẫn toàn thế giới phan. Quản nhiều chạy xuống dòng dòng, hoa hạ mềm thực lực sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng, đuổi kịp thậm chí vượt qua nước Mỹ. Đây chính là Lý Phong tham vọng. Lý, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta rất bội phục ngươi muốn vì quốc xuất lực tâm tình, nhưng là nở bờ á giải đấu là nhìn thực lực, thực lực không đủ là không thể nào ra sân. Dụ Ý cũng không để ý bán ra cho Lý Phong đội bóng cổ phần, đừng nói 30%, Lý Phong coi như muốn 51% hắn cũng chịu bán ra. Một là Lý Phong giúp hắn thắng 500 triệu thật đẹp nguyên, hai là hắn thân gia tính mệnh toàn bộ thắt tại Lý Phong chi thủ, chỉ là mua chút cổ phần mà thôi, hắn thật sự là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nhưng Dụ Ý liền sợ Lý Phong trở thành đội bóng lao bản về sau Can thiệp đội bóng vận hành để thực lực không đủ hoa hạ cầu thủ đánh chủ lực, dạng này thì sẽ ảnh hưởng đội bóng chiến tích. Một khi chiến tích không tốt, Lý Phong còn kiên trì sử dụng hoa hạ cầu thủ, vậy liền sẽ khiến fans hâm mộ phản cảm thậm chí là phẫn nộ. Đến lúc đó, cung phong đội giá trị thị trường tất nhiên sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Giá trị thị trường hạ thấp cũng không có gì, vạn nhất ảnh hưởng đến hắn danh dự, cái kia vấn đề thì lớn. Lý Phong cười nói, đương nhiên, ta đồng ý ngươi quan điểm, chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể đánh chủ lực. Ta cũng tin tưởng chỉ cần cho hoa hạ cầu thủ cơ hội, bọn họ thì có thể đánh ra phải có giá trị con người, IA Ho không phải liền là rõ ràng nhất ví dụ sao. Chỉ cần ngươi đồng ý bán ra cho ta 30% trở lên cổ phần, ta thì có biện pháp đem cùng phong đội biến thành NBA trong liên minh giá trị thị trường tối cao đội bóng, đồng thời tại trong 3 năm đoạt được tổng quán quân. IA Ho là tại NBA bên trong phát triển tốt nhất hoa hạ cầu thủ, cũng là duy nhất tiến vào danh nhân đường người Hoa. Bởi vì hắn... Càng nhiều người Hoa thích nở bờ A giải đấu, có thể nói hắn là liên tiếp hai quốc gia cầu nối Chỉ tiếc hắn tại thời đỉnh cao thì có khó có thể dùng trị tận gốc thương bệnh, sau cùng càng là bởi vì thương bệnh xuất ngũ, bằng không hắn thành tựu sẽ lớn hơn. Nghe xong lời này, dô ý lập tức đến hứng thú, Lý, ngươi không phải tại hốt dù ta đi. Trước mắt giá trị thị trường đệ nhất đội bóng là ni đội, giá trị thị trường 4 tỷ đô la Mỹ, nếu như Lý Phong thật có biện pháp để cùng phong đội trở thành giá trị thị trường đệ nhất đội bóng Vậy sẽ phải tại trước mắt giá trị thị trường trên cơ sở lại tăng 2,5 tỷ đô la Mỹ mới có thể. Đến lúc đó, hắn thân gia thì hội tăng lên gấp bội. Thì càng đừng đề cập cầm tới tổng quán quân đối rộ ý sức hấp dẫn. Dĩ nhiên không phải. Lý Phong mỉm cười, ở chung quanh bố vòng tiếp theo chân khí bình thường rồi mới lên tiếng, suy nghĩ một chút, nếu như thời đỉnh cao ngươi thêm vào cường phong đội, hội sinh ra như thế nào sức ảnh hưởng. Rộ ý đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói, Lý Cái này là chuyện không có khả năng, trên thế giới chỉ có một cái ta. Giả thiết, ngươi có thể sướng nghĩ một hồi." Lý Phong vừa cười vừa nói. Zoro gật gật đầu, mặt lộ vẻ hướng về chi sắc nói ra, "Cổ Phong đội chú ý độ hội nhảy lên trở thành liên minh đệ nhất, giá trị thị trường hội kịch liệt bạo tăng, thương nghiệp hợp tác hội ùn ùn kéo đến, trong liên minh hắn ngôi sao cũng sẽ tranh nhau gia nhập liên minh, tổng quán quân dễ như trở bàn tay." Nếu như đổi thành người khác nói câu nói này, nhất định sẽ bị người dùng nước bọn phun chết. Bốn ba chủ thời kỳ lạ kẻ đội đều cùng Tổng quán quân bỏ lỡ cơ hội, ngươi dựa vào cái gì nói Tổng quán quân dễ như trở bàn tay. Có thể nói lời này người là hai lần thu hoạch được tam liên quan, lục tiến trung kết cầm tới lần sáu Tổng quán quân, cá nhân tiền lương vượt qua một chi đội bóng Tổng cộng bóng rổ chi vương, vậy liền không ai dám nghi vấn. Không sai, đây chính là ta mới vừa nói. Lý Phong vừa cười vừa nói. Rồi ỉ. Không phải. Đây là giả thiết ta. Giả thiết. Không phải thật sự. Sau một lúc lâu, dô ỉ phun ra một ngụm trọc khí nói, ta không có khả năng trở lại đỉnh phong, đã không có thời đỉnh cao ta, cũng sẽ không có đến tiếp sau bất kỳ biến hóa nào. Cho dù có một cái thực lực giống như hắn người xuất hiện tại tuyển tú đại hội bên trong, cùng phong đội còn bắt hắn cho chọn chúng, cũng sẽ không sinh ra đến tiếp sau biến hóa, bởi vì hắn không có dô dạng này sức ảnh hưởng. Dô tại bóng rổ giới sức ảnh hưởng là độc nhất vô nhị, không có bất kỳ cái gì một người có thể siêu việt hắn, chí ít trước mắt là như vậy. Lý Phong lắc đầu, thần thần bí bí nói ra, ta một cái bằng hữu rất thích khảo cổ, gần nhất đào được một cái bảo bối, căn cứ hắn miêu tả, bảo bối này có thể để người ta giảm tuổi ba mươi tuổi, cũng chính là cải lao hoàn đồng. Rồi ý hô hấp một chút thì biến đến rồn dập lên. Chương một nghìn hai trăm bảy mươi chín, Rồi ý thành ý, Ngoa tào, ngoại tào ngoại tào, cải lao hoàn đồng, thật giả, nếu như Lý Phong nói đều là thật, vậy hắn chỉ cần làm đến cái kia bảo bối. Liền có thể giảm tuổi 30 năm. Hắn năm nay 57 tuổi, giảm tuổi 30 năm cũng là 27 tuổi thân thể, đó chính là hắn thân thể đỉnh phong trạng thái. Đến thời điểm rộ ỉ lần thứ 3 tái xuất, Liền sẽ chiếm cứ toàn thế giới tất cả truyền thông trang đầu đầu đề. Chỉ cần hắn có thể đánh ra đỉnh phong thời kỳ số liệu, chỉ huy đội bóng đoạt giải quán quân, cùng phong đội giá cổ phiếu siêu Việt ni đội cũng là rất có thể. Rộ ỉ càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, hắn không thể hiện tại liền đem cái kêu bảo bối làm tới dùng tới nhưng là lý trí nói cho hắn biết cái này thời điểm nhất định phải tỉnh táo lý tin tức này thật làm cho ta rất hưng phấn nhưng là có một chút ta rất không hiểu ngươi vì cái gì biết cặn kẽ như vậy giảm tuổi ba mươi năm có thể có cái gì khoa học căn cứ rồi y phun ra một ngụm cho khí lấy tay ngăn trở miệng nhỏ giọng nói ra hắn là truyền thông trọng điểm chú ý đối tượng mọi cử động sẽ xuất hiện tại ngàn vạn gia đình trên màn hình sớm đã tạo thành tại trường hợp công khai nói chuyện với bằng hữu ngăn trở miệng thói quen thực không chỉ là rỗ y Đại bộ phận đỉnh cấp chức nghiệp vận động viên đều sẽ có cái thói quen này, chơi bóng, rổ, đá banh, đánh tennis, đều có. Lý Phong cũng nghĩ tới chỗ này, nhưng hắn không đỡ miệng, mà chính là trực tiếp truyền âm đến rổ ị Náo hải. Đến mức miệng động cái kia chính là làm dáng một chút, môi ngự chuyên gia đến nhằm vào hắn bờ môi động tác tới làm giải thích lời nói, chỉ sẽ nhận được một chuỗi không có chút ý nghĩa nào ký tự. Chỉ thấy Lý Phong rối ra ngón tay cái, cười nói, ngươi hỏi vấn đề rất tốt rổ ị, là... Ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ hai. Vật này đồng thời không có cái gì khoa học căn cứ, là bằng hưu ta tại sử dụng qua sau mới ra kết luận. Rồi ý. Không phải. Không có khoa học căn cứ sự tình ngươi nói khẳng định như vậy, vạn nhất ta bị hố đâu. Nghĩ tới đây, rô ý hỏi, Lý, bảo bối này đến cùng là một cái thứ gì, phải dùng làm sao? Nếu là khảo cổ móc ra, chắc chắn sẽ không là hiện đại đồ chơi, cũng chính là cùng máy móc, gen dược vật kéo không bên trên quan hệ. Mà dô ý trừ hai loại đồ vật bên ngoài, nghĩ không ra còn có đồ vật gì thần kỳ như vậy, có thể để người ta giảm tuổi 30 tuổi. Lý Phong trầm mặc sơ qua, phun ra hai chữ, đan dược. Bởi vì nhất thời tìm không thấy phù hợp phiên dịch từ, cho nên hắn nói thẳng tiếng hoa. Dô ý như mày, đan dược. Đó là vật gì? Lý Phong cười cười, người có thể lý giải thành là hoa hạ cổ đại luyện đan sư luyện chế ra đến dược phẩm. Ta bằng hưu hết thể đào được hai khoa, tại một bình xứ nhỏ bên trong lấy trừ cái kia hai viên thuốc bên ngoài bình xứ nhỏ bên trong còn có một tấm da trầu giấy phía trên dùng cổ ngữ viết đan dược công hiệu ta bằng hưu đúng lúc hiểu loại kia cổ ngữ viết đan dược công hiệu sau trước hết cầm tiểu động vật làm xuống độc tính khảo nghiệm xác định không có vấn đề về sau hắn thì cho hắn cha ăn sau khi ăn xong ba hắn thì tuổi trẻ ba mươi tuổi bởi vì hắn hiện tại cần dùng gấp tiền cho nên liền muốn đem còn lại cái kia khỏa cầm tới bán đấu giá đấu giá cố sự này tự nhiên là lý phong biên soạn đi ra trừ cái đó ra Lý Phong tìm không thấy loại thứ hai che dấu cải lao hoàng đồng đan nơi phát ra lý do. Nhưng bất kể như thế nào, Lý Phong biên soạn cố sự nghe rất hợp lý, rồi ý vẫn thật là mẹ nó tin, cái kia ta vấn đề thứ nhất đâu. Bình thường đến giảng, cầm tới như thế quý giá đồ vật sau khẳng định phải chính mình ngốc kỹ, sẽ không để cho ngoại nhân biết mới là. Lý Phong thở dài, toát ra nhớ lại chi sắc nói ra, ta cùng hắn là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại bạn thân, hắn biết ta đường đi giã, lại vừa lúc muốn tới nước Mỹ. Cho nên ủy thác ta tại nước Mỹ tìm kiếm một nhà phù hợp bán đấu giá đem hắn đào đến bảo bối bán đấu giá ra. Nghe đến đó rổ Ỉ thì minh bạch, đấu giá là một cái rất phức tạp sự tình, không phải ngươi có bảo bối trực tiếp giao cho bán đấu giá thay đấu giá đơn giản như vậy. Không hiểu việc, không có môn lộ, rất dễ dàng bị hố. Tại chính mình khả năng bị hố lo lắng dưới, đem chính mình có bảo bối sự tình nói cho chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân thì thuận lý thành trương. Lý, ngươi bằng hữu mong đợi giá tiền là nhiều ít. Dô ý trầm mặc sơ qua, hỏi. Nếu như giá khởi đầu quá cao, vượt qua hắn sức chịu đựng, đó cũng là không được. Lý Phong bật thốt lên, một tỷ đô la Mỹ. Nhiều như vậy. Dô ý bị giật mình, một tỷ đô la Mỹ, cơ hồ là hắn toàn bộ tiền mặt chạy. Nhưng mà này còn chỉ là mong đợi giá cả, đến thời điểm đấu giá bắt đầu nói không chừng giá cả càng cao. Nhiều không? Ta cảm thấy không nhiều, về phần tại sao không nhiều, ngươi cần phải rất rõ ràng. Lý Phong cười nói. Rồi y không nói lời nào xác thực một tỷ đô la mỹ nghe rất nhiều nhưng muốn là hắn thật giảm tuổi ba mươi tuổi cái kia mang đến cho hắn lợi ích ít nhất là vài tỷ thậm chí là trên mười tỷ đô la mỹ đại khái chừng nào thì bắt đầu đấu giá ta đi xoay sở một chút tiền tài Rồi y cân nhắc một lúc lâu sau nói ra ta còn không có tìm xong bán đấu giá đợi khi tìm được lại thông báo ngươi lý phong lời nói xoay chuyển nói thực ngươi chỉ cần bán cho ta một bộ phận cùng phong đội cổ phần tiền tài liền đầy đủ ta có thể dùng vượt qua giá thị trường 10% giá cả thu mua. Vượt qua giá thị trường 10% nghe rất nhiều, nhưng đây là một khoản kiếm buộn không lô mua bán, bởi vì cuồng phong đội giá trị thị trường tại dô ý gia nhập liên minh sau hội tăng lên gấp bội. Dô ý ánh mắt sáng lên, tiếp lấy lắc đầu nói, Lý, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ dùng giá thị trường bán cho ngươi 49% cổ phần. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn yêu cầu thấp nhất là 30%. Dô ý lại chủ động đưa ra bán cho hắn 49%, còn không thêm giá, đây thật là vượt quá Lý Phong dự kiến. Lý, ta biết ngươi có biện pháp để viên đan dược kia nhất định bị ta vô xuống, đúng không? Dô ý vừa cười vừa nói. Hắn đương nhiên biết dùng hiện tại giá thị trường bán cho Lý Phong Quần phong đội 49% cổ phiếu là một cái siêu cấp mua bán lô vốn, nhưng chút tổn thất này đối với Lý Phong hữu nghị mà nói quả thực không đáng giá nhắc tới. Dô ý là phát hiện, theo Lý Phong có thịt ăn. Lý Phong đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười nói, đương nhiên, viên đan dược kia nhất định sẽ bị ngươi được đến, làm tốt một lần nữa phía trên trận đấu chuẩn bị đi. Lý Phong lời nói để rổ ý ăn một viên thuốc can thần, hắn đã không nhịn được bắt đầu sướng nhớ tới tại không lâu tương lai, chính mình một lần nữa tại nở bờ A trên sàn thi đấu rong đuổi hình ảnh. Lúc này đoạn thứ nhì trận đấu kết thúc, tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. LB không có trở về phòng thay đồ, mà chính là đi vào rổ ý trước mặt nói ra, rổ ý. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta có thể theo ngươi tâm sự sao? Đương nhiên, ta còn có vị bằng hữu muốn giới thiệu cho ngươi biết. Rồi ý chỉ hướng Lý Phong, cười nói, hắn là đến từ hoa hạ Lý Phong, hắn là LB. LB cùng Lý Phong nắm chắc tay, cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Song phương lẫn nhau nhận biết sau đó, LB thì trở về phòng thay đồ. Đợi đến nửa chàng sau đánh, là kẻ đội tiếp tục vững vàng chiếm cư trên trận chủ động. Đoạn thứ 3 còn chưa kết thúc, trận đấu liền tiến vào đồ bỏ đi thời gian. Nếu như đổi trước kia, dô ý tâm tình khẳng định sẽ vô cùng hóng bét, nhưng là tại biết mình rất nhanh liền có thể quay về đỉnh phong về sau, loại chuyện nhỏ nhặt này đã không biết làm hư tâm tình của hắn. Đợi đến kết thúc trạm canh gắt vang, dô ý liền mang theo Lý Phong đi cùng phong đội phòng thay đồ, hắn quyết định đem Lý Phong sắp trở thành đội bóng tiểu lão bản sự tình sớm tiết lộ một chút. Trước 1280, đánh bại ngươi tựa như qua sáng sớm đường cái. Đội khách trong phòng thay quần áo, quần phong đội cầu thủ đều ngồi tại vị trí của mình trong phòng thay quần áo bầu không khí rất ngột ngạt đúng lúc này do y một nhà bốn chiếc cộng thêm lý phong cái này ngoại nhân đi tới đùng đùng đùng do y đập vô tay gây nên mọi người chú ý sau lớn tiếng nói hát bọn tiểu nhị giữ vững tinh thần đến một trận thất bại đồng thời không thể nói rằng cái gì mà lại thua hết trận đấu này ta cũng có trách nhiệm ta không nên như thế kiến nghị các ngươi lời này vừa nói ra quần phong đội cầu thủ biểu lộ đều biến đến đẹp mắt một số đến Ta cho mọi người giới thiệu một vị bạn mới, Lý Phong, cũng là tương lai của phong đội lão bản. Rồi ý đem Lý Phong kéo đến trước mặt mọi người, trịnh trọng giới thiệu nói. Tuy nhiên những thứ này cầu thủ không cách nào quyết định người nào tới làm đội bóng lão bản, nhưng là cùng cầu thủ giữ gìn mối quan hệ, đối ngày sau quản lý là rất có chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, trong phòng thay quần áo liền vang lên một trận xôn xao âm thanh, tiếp lấy sổ rô lại hỏi, Rồi ý, người muốn đem đội bóng bán ra sao? Là chúng ta biểu hiện quá kém cho nên để ngươi thất vọng đến muốn bán đi đội bóng sao. A không, dội ị, mời ngươi lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tăng lên đội bóng chiến tích. Cùng phong đội cầu thủ đều tưởng rằng bọn họ đánh không tốt, mới khiến cho dội ị sinh ra bán đi đội bóng ý nghĩ. Không không không, các ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn bán ra đội bóng, mà chính là bán ra một bộ phận cổ phần, không nhiều, thì 49%, ta vẫn là đội bóng đại cổ đông. Dội ị vội vàng giải thích nói. Nghe xong lời này, cùng phong đội cầu thủ đều thở phào, tiếp lấy sắc mặt quái e dị nhìn về phía Lý Phong, từ trên xuống dưới đối với hắn bắt đầu đánh giá. Người hoa này rốt cuộc là ai, vậy mà làm cho rổ ý bỏ được bán ra 49% đội bóng cổ phần. Lý Phong hướng mọi người phất phất tay, cười nói, mọi người tốt, ta là Lý Phong, là một vị siêu cấp phú hào, rất hân hạnh được biết mọi người. Cùng phong đội cầu thủ, huấn luyện viên tổ thành viên, không phải, như thế ngay thẳng sao? Vừa lên đến thì nói mình là siêu cấp phú hảo. Mình có thể khiêm tốn điểm không? Làm cho lão mít đều sinh ra một loại đối phương không khiêm tốn cảm giác, Lý Phong lời nói xác thực đầy đủ ngay thẳng. Các ngươi khẳng định rất hiếu kỳ ta tại sao muốn thu mua cùng phong đội 49% cổ phần, đúng không? Lý Phong liếc nhìn mọi người một vòng, cười lấy hỏi. Sô so dô bọn người gật gật đầu, cùng phong đội trước mắt chiến tích kém như vậy, sân nhà phía trên xuất ngồi cũng tại trong liên minh danh liệt đến ngược, quảng cáo hợp tác thương cũng ít. Nếu không phải bắt kịp liên minh nhanh chóng phát triển tiền lãi, cuồng phong đội giá trị thị trường cũng sẽ không tăng trưởng quá nhiều. Lý Phong thở sâu, lớn tiếng nói, bởi vì ta muốn để cuồng phong đội trong tương lai trong 3 năm đoạt được NBA tổng quán quân. Cuồng phong đội cầu thủ, huấn luyện viên tổ thành viên, thì liên rồ ý đều là một mặt dấu chấm hỏi, người nhà trước đó không phải nói ngươi mắt là để hoa hạ cầu thủ tại cuồng phong đội đánh lên chủ lực sao, làm sao lúc này thời điểm lại biến thành để cuồng phong đội đoạt được tổng quán quân? Ta biết các ngươi cảm thấy ta thực sự nói lung tung, nhưng ta vẫn là muốn nói cho các ngươi, tại ta cùng dội ủy quản lý vận hành dưới, cùng phong đội chẳng mấy chốc sẽ trở thành nở bờ A đệ nhất đội mạnh. Cho nên, giữ vững tinh thần tới đi bọn tiểu tử, các ngươi là hay nhất. Lý phong tay phải nắm quyền, cổ vũ ủng hộ nói. Đáp lại hắn là một trận xấu hổ trầm mặc. Không biết qua bao lâu, đội bóng át chủ bài sổ rổ trầm giọng nói, Lý tiên sinh, ta rất tôn trọng ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi cần phải nhận rõ hiện thực chúng ta đều đối thắng lợi có mãnh liệt khát vọng nhưng là đội bóng thực lực thì bày ở chỗ này nếu như đem mục tiêu đặt trước quá cao đối sĩ khí cũng sẽ có ảnh hưởng lý phong đầu lông mày vẩy một cái ngươi cảm thấy trong ba năm đoạt giải quán quân không có khả năng Sô xô hai tay mở ra chí ít ta hiện tại nhìn không đến bất luận cái gì có khả năng có lẽ ngươi có thể đại bút nghệ tiền đi tự do thị trường phía trên hưng ký đến mấy vị siêu sao nhưng đoạt giải quán quân dựa vào không phải siêu sao đắp lên nói như vậy Trong 3 năm ta hy vọng đội bóng có thể đánh tiến phía đông trận chung kết, cái này mục tiêu mới là thực tế nhất. xô dỗ lời nói gây nên hắn cầu thủ phụ họa, thì liền huấn luyện viên tổ thành viên đều gật đầu phụ họa. Một chi đội bóng có thể hay không đoạt giải quán quân chịu đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, đội bóng nội tình, huấn luyện viên tổ an bài chiến thuật, cầu thủ ở giữa phản ứng hóa học, cầu thủ khỏe mạnh tình huống thậm chí fans hâm mộ bầu không khí, vân Trong lịch sử có rất nhiều đắp lên ngôi sao liền nói hai năm trước nắm giữ năm bá chủ lực sĩ đội bắt đầu thi đấu trước các tạp chí lớn cũng tốt các đội bóng lớn tổng giám đốc cũng tốt thậm chí các chi đội bóng cầu thủ đều cho rằng lực sĩ đội hội lấy được cái này mùa giải tổng quán quân thu hoạch một đợt tam liên quan kết cục mọi người đã đều biết ngũ đại chủ lực liên tiếp xuất hiện thương bệnh sau cùng chỉ còn một tên chủ lực tại chỗ cùng tổng quán quân bỏ lỡ cơ hội là lực sĩ đội thực lực không mạnh vẫn là huấn luyện viên tổ an bài chiến thuật không hợp lý liên dạng này đội bóng đều không thể đoạt giải quán quân Không có bất kỳ cái gì đội mạnh nội tỉnh cuồng phong đội lấy cái gì tại trong 3 năm đoạt giải quán quân, làm hắn đội bóng là giấy đâu. Nờ bờ A liên minh không đội yêu A. Lý Phong cũng không tức giận, các ngươi loại suy nghĩ này cũng rất bình thường, rốt cuộc chúng ta là vừa gặp mặt, đối với ta không đủ giải. Sô so dâu -so cười, Lý tiên sinh, cái này với ngươi không quan hệ. Nói như vậy, muốn cho cuồng phong đội tại trong 3 năm đoạt giải quán quân, tựa như để cho ta tại một đối một đơn đấu bên trong thua với ngươi một dạng, cơ hồ không có khả năng. Lời này vừa nói ra, trong phòng thay quần áo liền vang lên một trận cười vang. Rồi y như mày, ngay sau đó thì phải nhắc nhở sổ Dỗ đối Lý Phong tôn trọng một chút, lại bị Lý Phong đưa tay ngăn cản. Sổ rổ, ngươi cái thí dụ này rất tốt, như vậy dựa theo ngươi ý tứ, chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, ngươi liền có thể tin tưởng tại rổ y cùng ta chỉ huy dưới, cùng phong đội có thể tại trong 3 năm đoạt giải quán quân. Sổ rổ hai bên nhìn xem các đội hưu phản ứng, tiếp lấy cười nói, đương nhiên, nhưng cái này là không thể nào. Ta là liên minh trước 20 ngôi sao, mà ngươi chỉ là một vị siêu cấp phú hảo. Lời này vừa nói ra, trong phòng thay quần áo lại là một trận cười vang. Không thử một chút làm sao biết không có khả năng đâu. Lý Phong nết miệng lên một vệ nghiền ngẫm ý cười, hiện tại đi theo ta một trận một đối một đơn đấu, như thế nào? Lý, ngươi là nghiêm túc sao? Rồi y tiến đến Lý Phong bên hai, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, lấy ta năng lực, đánh bại sổ rổ quá trình tựa như là qua sáng sớm đường cái. Lý Phong nháy mắt mấy cái nói ra, xổ rổ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy tức giận hỏi, người là nghiêm túc sao? Hán cầu thủ cũng đều kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Phong, dường như đang suy nghĩ đến cùng là ai cho Lý Phong đánh bại xổ rổ lòng tin. đương nhiên ta còn nguyện ý vì trận này đơn đấu đặt cược mười ngàn USD như thế nào. Lý Phong cười lấy rối ra quyền đầu, tốt, hy vọng ngươi đợi chút nữa đừng khóc lấy tìm mụ mụ. Xổ rổ cùng Lý Phong đụng chút quyền đầu tiếp lấy liền bắt đầu xuyên giày chơi bóng quần áo chơi bóng hắn cầu thủ cũng không nói chuyện toàn cũng bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị đến hiện trường nhìn xem sổ dỗ là như thế nào giáo huấn cái này cuồng vọng tự đại người hoa đúng lúc này lb tới chơi hắn trước tiên phát hiện trong phòng thay quần áo quỷ dị bầu không khí nhịn không được hỏi hát bọn tiểu nhị các ngươi đang làm cái gì dỗ y nhún nhún vai, cười khổ đem lý phong muốn cùng sổ dỗ đơn đấu sự tình nói một chút lb đầu tiên là hiếu kỳ dò xét lý phong một hồi Sau một lúc lâu nháy mắt nói ra, ta có thể đặt cược sao? chương 1281, hữu nghị đệ nhất, trận đấu thứ hai. Đương nhiên có thể, nói thật ta cũng muốn đặt cược. Dô ỉ vừa cười vừa nói. Ồ, người áp người nào? LB nhiều hứng thú hỏi. Đương nhiên là số dộ, hắn là cuồng phong đội át chủ bài cầu thủ, cho nên ta chuẩn bị ở trên người hắn áp 100 ngàn đao. Dô ỉ nhún nhún vai, cười nói. Loại thời điểm này hắn khẳng định phải cùng chính mình cầu thủ đứng chung một chỗ bằng không lời nói chẳng phải là để chính mình cầu thủ thất vọng đau khổ. nghe thấy lời ấy, sojo nhịn không được thẳng từ bản thân lồng ngực, còn hơi có vẻ khiêu khích nhìn lý phong liếc một chút. lý phong cười cười, rội y, cảm ơn ngươi cho ta đưa tiền. hắn biết rội y vì sao áp sojo, cho nên cái này lại không chút nào ảnh hưởng hắn cùng rội y quan hệ. lý, ta rất thưởng thức ngươi tự tin, nhưng là bóng rổ là dựa vào thực lực nói chuyện. rội y cười cười, nhìn về phía lb, ngươi đây, chuẩn bị áp người nào? LB hai tay mở ra, rộ ý, ngươi biết, ta mục tiêu cũng là siêu việt ngươi, cho nên ta khẳng định không thể theo ngươi làm ra đồng dạng lựa chọn. Nói đến đây, LB nhìn về phía Lý Phong, trịnh trọng sự tình nói ra, Lý, ta chuẩn bị tại ngươi trên thân áp 100 ngàn đao, buổi tối hôm nay ta có thể hay không đánh bại rộ ý liền dựa vào ngươi. LB không chỉ có là một vị đỉnh cấp bóng rổ vận động viên, còn là một vị ưu tú thương nhân. Vừa tiến vào NBA liên minh thời điểm, LB liền bắt đầu đặt chân đầu tư sản nghiệp. Cũng giao tiếp rất nhiều bằng hữu, theo làng giải trí đến giới kinh doanh lại đến giết giới, những thứ này bằng hữu lại trợ giúp hắn khuyết trương đại thương nghiệp bản đồ. Cho nên một người thành công không phải ngẫu nhiên, có tiên tiên điều kiện đồng thời, cũng phải có nhất định đầu não. Nhìn đến Lý Phong cùng dội tại chỗ một bên không ngừng trâu đầu ghé thai, LB liền biết Lý Phong thân phận không phải bình thường, không phải vậy dội sẽ không theo hắn biểu hiện dạng này thân mật, cho nên hắn cũng muốn cùng Lý Phong kết giao một phen. Nhanh chóng kết giao một người phương pháp là cái gì? lấy lòng mà lại là không để lại dấu vết lấy lòng nếu như biểu hiện quá rõ ràng thì sẽ bị người khinh thị cái này để lấy lòng hiệu quả giảm bớt đi nhiều giống lb dạng này mặt ngoài nhìn như là vì cùng rô y cạnh tranh loại này lấy lòng mới là cao minh nhất lý phong mắt sáng lên cười nói lb tin tưởng ta ngươi lần này lựa chọn vô cùng sáng suốt lúc này cùng phong đội hắn cầu thủ thậm chí huấn luyện viên tổ thành viên cũng, cũng bắt đầu đặt cược đều không ngoại lệ bọn họ đều lựa chọn số rồ cũng là đặt cược số tiền không giống nhau thu nhập cao đặt cược một hai mươi ngàn đao thu nhập thấp cũng là một hai ngàn đao đợi đến đặt cược kết thúc mọi người liền rời đi phòng thay đồ tiến về sân bóng trong lúc đó sổ dỗ đề nghị để lý phong thay đổi một thân chuyên nghiệp bóng rổ trang bị lại bị lý phong nguyện chuyển cự tuyệt cái này khiến sổ dỗ càng thêm cảm thấy lý phong không coi ai ra gì hạ quyết tâm muốn tại trên sân bóng thật tốt giáo huấn một chút cái này tương lai tiểu lão bản bởi vì lb thêm vào là kẻ đội thành viên cũng biết sổ dỗ muốn cùng một người hoa đơn đấu sự tình đối với cái này cảm thấy hứng thú người đều đi vào sân bóng một bên cũng là hắn muốn khiêu chiến sổ dỗ nói đùa sao một trăm tám mươi thân cao xem ra cũng không phải nhiều sao cường tráng cũng không phải nghề nghiệp bóng rổ viên còn mặc lấy một thân trang phục bình thường ta thiên ta thật nghĩ mãi mà không rõ hắn từ đâu tới dũng khí khiêu chiến sổ dỗ ta dám đánh cược hắn sẽ bị sổ dỗ đánh nổ có hay không cùng ta đánh bạc chính mình chơi đi chúng ta mới sẽ không áp người hòa kia thắng đây ồn ào bên trong lý phong cùng sổ rổ đứng ở trên sân bóng Dồ ý tự mình sung làm trọng tài mười cái bóng trước người thành đạt thắng hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai tuyệt đối không nên đánh ra hỏa khí Dồ ý nói như vậy là sợ lý phong thua tức giận thẹn quá hóa giận sau đó đối sổ rổ ra tay đánh nhau sổ rổ khổ người mặc dù lớn nhưng thật đánh lên tuyệt đối không phải lý phong đối thủ yên tâm đi Dồ ý ta rất văn minh sổ rổ nhếch miệng cười một tiếng Xem ra có chút dữ tợn. Lý Phong nhún nhún vai, chỉ là chơi bóng mà thôi, không thương tổn hòa khí, không thương tổn hòa khí. Tốt, như vậy? Đoán tiền xu đi. Joey lấy ra một cái tiền xu, ném đến giữa không trung sau đắp trên mu bàn tay, để cho hai người đoán ngược lại. Sojo đoán đúng, đầu tiên tiến công, trận đấu chính thức bắt đầu. Sojo cố lên, để hắn nhìn xem Cuồng Phong đội Át chủ bài thực lực chân chính. Sojo, là thời điểm bày ra chân trần kẻ hủy diệt thực lực chân chính. Cùng phong đội đội viên đều như điên giúp Sô Dô cố lên hò hét, là kẻ đội cầu thủ cũng không ngừng ồn ào, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Tóm lại trận đấu bầu không khí là đi ra. Ha ha, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta chuẩn bị qua ngươi. Sô Dô sắc mặt nhẹ nhõm cầm bóng, cười nói. Lý Phong gật gật đầu, tới đi, để ta xem một chút cùng phong đội át chủ bài thực lực chân chính đi. Sô Dô cười lạnh một tiếng, tốt, như vậy ta muốn bắt đầu. Bá! Một đạo thiềm điện ở trước mặt hắn tranh qua. Tiếp theo một cái chớp mắt sổ rổ chỉ cảm thấy trên tay không còn, bóng không có. Bên sân cho sổ rổ cố lên cùng phong đội cầu thủ xứng sở, xem náo nhiệt lạ kẻ đội cầu thủ cũng xứng sở, rổ ý, lb cũng xứng sở. Đến mức sổ rô Trực tiếp một bước. Ngoa tàu. Ngoa tàu ngoa tàu. Không phải đâu, vừa mới đó là cái gì tốc độ, bụt cũng là tốc độ này a Quan trọng lý phong là theo đứng im đột nhiên ra tốc đến cái tốc độ này, cái này bạo phát lực như bức đại phát ta đi. Sổ rô ngươi quá bất cẩn. Lý Phong sắc mặt nhẹ nhõm cầm bóng, cười nói. Xô rô lắc đầu, ép buộc chính mình chấn định lại rồi nói ra, không sai, ta vừa mới quả thật có chút lớn ý, không nghĩ tới tốc độ ngươi nhanh như vậy, cho nên tốc độ cũng là ngươi đánh bại ta lực lượng sao? Như vậy tiếp xuống tới ta phải nói cho ngươi, chơi bóng rổ không chỉ có riêng là dựa vào tốc độ, còn muốn dựa vào bá, lại là một đạo thiểm điện sẽ qua. Lý Phong tựa như qua sáng sớm đường cái đồng dạng qua rơi liễu lo không ngừng xô rô. Mấy cái bước xa liền vọt tới cấm khu trước, ba bước sau một tiểu nhân vật phía trên cái giỏ cầm xuống một điểm. Bên sân hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, mọi người nhịn không được hít một hơi lanh khí, as hot. Hắn đột phá. Loại này tốc độ đột phá. So đỉnh phong thời kỳ trí tuệ nhân tạo còn mạnh hơn A. Loại này đột phá lại là một người hoa hoàn thành, khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Tại mọi người trong tiềm thức, người hoa chơi bóng rổ là rất bình thường, tốc độ, lực lượng. Kỹ thuật cùng người da đen so ra đều không chiếm ưu thế, nhưng là Lý Phong lại dùng thuần túy tốc độ thoảng qua liên minh 20 vị trí đầu ngôi sao sổ dỗ, Khó có thể tin. LB, ta đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Rồi ị phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt quái dị nói ra. Đối với ta như vậy tới nói cái này nhất định là một tin tức tốt. LB trên mặt cũng còn lưu lại một chút chấn kinh chi sắc. Đúng, bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống tới sổ dỗ muốn nghiêm túc. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Dô ỉ vừa cười vừa nói. LB gật gật đầu, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm trên trận, chờ mong lấy tiếp xuống tới quyết đấu. Lý, ngươi xác thực rất để cho ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng ta vẫn kiên trì vừa mới quan điểm, tốc độ không phải tính quyết định nhân tố. Sô dô ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bày ra phòng thủ tư thế rồi nói ra. Lý Phong Nhiền ngâm nói, ngươi nói đúng, Sô dô, tốc độ xác thực không phải tính quyết định nhân tố, còn có kỹ thuật, bóng thương bật lên lực đủ loại nhân tố quyết định, nhưng là ngươi làm sao lại xác định ta chỉ có tốc độ cái này một cái ưu thế đâu? Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong một cái giao nhau bước dẫn bóng, tiếp lấy thì làm rút nhảy ném. Xô Dầu không nghĩ tới Lý Phong hội đem chiêu này ra, chờ phản ứng lại sau hắn hết sức lên nhảy cản bóng, thế mà vẫn là chậm một bước. Bóng rổ phóng qua đầu ngón tay hắn, ở giữa không trung vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, thẳng rơi lưới ổ. Bóng tiến. Hai, không. Trưng một nghìn hai trăm tám mươi hai.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 Bóng rổ rơi vào lưới ổ, bóng tiến. Toàn trường yên tĩnh. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, người truy cập trang web đã bắt đầu dùng toàn địa chỉ mới để cho chúng ta đọc tiếp hành trình. Trước 1283, Hắc Bạch song sát. Cuồng phong đội cầu thủ sắc mặt đều biến đến quái dị. LB vậy mà muốn kéo Lý Phong nhập bọn, cái này liền có chút khôi hài a Lý Phong nhưng là muốn thu mua cuồng phong đội cổ phần nam nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đổi lại là bọn họ không hiểu tình huống thật lời nói cũng sẽ sinh ra kéo Lý Phong nhập bọn ý nghĩ, tưởng tượng một chút, thì Lý Phong cái này đơn đấu năng lực có thể nói là toàn liên minh độc nhất lúc, tại cục thế rằng có tình huống dưới đem bóng giao cho Lý Phong để hắn đi đánh đơn có lẽ sẽ lấy đến ra bất ngờ hiệu quả. Chỉ là Lý Phong thân cao cùng cánh tay phát triển là cái ngạnh thường, một khi đứng trước hai người bao bọc lời nói rất khó tìm đến ra bóng cơ hội, cho nên Lý Phong thật muốn gia nhập lạ kẽ đội nhiều lắm là cầm trong đó sinh hợp đồng, thời gian lên sân khấu cũng sẽ không quá nhiều. Xin lỗi LB, ta không có muốn làm cầu thủ chuyên nghiệp dự định. Lý Phong trực tiếp cởi lấy từ chối LB mời, nếu như hắn đi đánh nghề nghiệp lời nói, cũng là khi dễ tiểu bằng hữu, trừ làm náo động bên ngoài không có bất kỳ cái gì cảm giác thành kiểu. LB không nghĩ tới Lý Phong trả lời đơn giản như vậy thẳng thắn, trong lúc nhất thời có chút phát ngộng. Xin lỗi LB, quên theo ngươi nói, Lý Phong muốn thu mua cổ phong đội 49% cổ phần, ta đã đáp ứng hắn. Rồi nháy mắt ngươi cái, cười nói, nghe xong lời này LB bừng tỉnh đại ngộ, đều muốn làm đội bóng lao bảng người, coi như muốn đánh nghề nghiệp, cũng muốn đi chính mình đội bóng A, sau đó hắn nói tiếng quá đáng tiếc về sau liền không có nhắc lại cái này gốc dạng. Tiếp xuống tới thời gian, mọi người lại tốt 5 tốt 3 nói chuyện phía một hồi, sau đó thì mỗi người trở lại phòng thay đồ, thu thập xong đồ vận, cùng phong đội cầu thủ đi xe buýt hồi khách sạn nghỉ ngơi, là kẻ đội cầu thủ mỗi người về nhà. Chỉ có LB không đi, hắn mời rồi ý, Lý Phong đi một nhà hàng bữa ăn tối. Trên ghế LB cùng Lý Phong làm chiều sâu giao lưu, đối Lý Phong có càng thêm xâm nhập nhận biết về sau, thì càng thêm kiên định LB muốn theo Lý Phong làm bằng hưu dự định. Lý Phong cũng không phải cái gì tự ngạo người, một bữa cơm ăn là chủ và khách đều vui vẻ, hai người quan hệ cấp tốc cấm lên. Đợi đến ăn hết tan khuya, đã là ban đêm 12 điểm, song phương cáo biệt về sau, rồi ý lái xe chở vợ con cùng Lý Phong hướng biệt thự lái đi. Đêm đã khuya, đường phía trên cơ hồ không có gì xe cộ. Một đường lên mọi người nghe lấy nhạc dốc, bầu không khí rất là sung sướng. Ngay tại rộ ý vừa đem lái xe dừng lại, chạy nhanh đến thông hướng khu biệt thự trong rừng trên đường nhỏ thời điểm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đống từ mấy cái cây đại thụ tạo thành chướng ngại vật. Rộ ý thắng gấp một cái đem xe dừng lại, máng, sọt, là ai đem cây thả đến nơi đây, thật không có tố chết. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn liền muốn xuống xe đi thử đem cây cho rời. Người trước đừng núp đích, ta đi xuống xe một chút. Lý Phong liền vội vàng đem hắn gọi lại, đẩy cửa đi xuống xe. Thấy thế, thế dô ý một nhà tâm tình đột nhiên thì căng cứng, nhìn Lý Phong phản ứng, chẳng lẽ cái này chướng ngại vật trên đường là chuyên môn vì bọn họ mà thiết lập. Dô ý, ta có chút lo lắng. Thấy ô ý nọ gì sợ ôm sát một đôi trai gái, nhỏ giọng nói ra. Đừng sợ, tin tưởng Lý Phong, hắn nhất định có thể xử lý tốt. Nói thì nói như thế, dô ý vẫn là theo bao tay trong dương lấy ra trước đó chuẩn bị tốt giá cờ 47. Thế thế, Rồi một đôi trai gái đều nhìn ra không thích hợp, cha, có người xấu sao? Không có việc gì bà bối, ta chính là lấy phòng người văn nhất. Rồi vừa cười vừa nói. Ngoài xe, Lý Phong hai tay cắm túi, thần xác nhẹ nhõm đi đến trướng ngại vật trên đường trước, cầm chân đi lên rất mạnh, cười nói, là vị nào hảo hán bố chi trướng ngại vật trên đường, đi ra nói một chút phí qua đường vấn đề chứ sao? Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Một thân ảnh từ phía trước trong rừng cây đi ra, nhìn lấy Lý Phong cười lạnh không thôi. Đây là một cái đầu mang mặt nạ màu đen nam tử cao lớn, toàn thân đều dùng hắc bảo che đậy, thì ngay cả trên tay đều mang theo màu đen bao tay, khiến người ta liền hắn màu da đều nhìn không ra là dặn gì, thần bí cùng cực. Chỉ là đối phương trang điểm đối Lý Phong không có bất kỳ cái gì tác dụng, thấu thị nhãn phía dưới, đừng nói hắn màu da, thì liền hắn tướng mạo thậm chí là trên người có mấy cây lông tơ Lý Phong đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Người da trắng, 40 tuổi khoảng trường, ngũ quan phổ thông. Thuộc về thả trong đám người không để cho người chú ý loại kia, rắn người có chút thon gầy, lại phối hợp gần như 190 thân cao, xem ra tựa như là một cái cây trúc. Còn có thì là đối phương cảnh giới, SS cấp, đối Lý Phong tới nói cũng là không chịu nổi một kích, không có không uy hiếp. Nhà, ngươi còn biết kẻ tài cao gan cũng lớn cái từ này đây, không tệ không tệ, có đi hoa hạ tiềm lực phát triển. Lý Phong duy trì hai tay cắm túi tư thế, cười nói. Hừ, Lý Phong ngươi cảm thấy chúng ta bố trí cái này chướng ngại vật trên đường ngươi còn có thể có đường sống người da trắng nam tử lạnh giọng hỏi nha liền tên của ta đều biết có thể có thể tình báo công tác làm không tệ lý phong tử trong ngực móc ra một điếu thuốc điểm bên trên phun ra một điếu thuốc vòng nói vậy chúng ta bắt đầu đi người da trắng nam tử nhữ mày bắt đầu cái gì đi theo quy trình a ngươi đến câu cản đường cướp bóc kinh điện lời kịch trước lý phong cười nói người da trắng nam tử không phải cái gì đồ chơi cản đường cướp bóc kinh điển lời kịch lao tử cũng không phải là thật muốn cản đường cướp bóc đừng nói cho ta kinh điển như vậy lời kịch ngươi không biết vậy ngươi cái này kẻ cướp giờ cũng quá không hợp cách đến nghe kỹ ta cho ngươi nói một lần chỉ nói một lần thôi a lý phong háng giọng làm ra một bộ hung ác bộ dáng nói ra núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn đánh đường này qua lưu lại mua mệnh tài đến ngươi lặp lại một lần để cho ta tìm một chút cảm giác ngươi nói cái gì Người da trắng nam tử lúc đó thì mê, thân mẹ nó lặp lại một lần, ngươi mẹ nó làm ta tại cái này diễn xuất đâu. Ta nói qua ta chỉ nói một lần, là chính ngươi không có nhớ kỹ, cái này không thể trách ta. Lý Phong phun ra một điếu thuốc vòng, đùa cợt nói ra. Phát Kha, ta tại cái này ăn cướp đây, ngươi có thể hay không chút nghiêm túc. Người da trắng nam tử trong cơn tức giận vậy mà nói ra một cái khác câu kinh điển lời kịch, đem Lý Phong đều cho nghe sức sở, ta nói ngươi nha là không phải cố ý đùa ta à. Liền câu này lời kịch ngươi đều biết, lại không biết vừa mới câu kia. Thân mẹ nó đùa ngươi, ngươi mẹ nó có mau bệnh à. Người da trắng nam tử giận quá mà cười, vén tay háo lên liền muốn qua đi đem Lý Phong cho diệt. Đúng lúc này, lại một cái một thân hắc bảo mặt đen bao bọc nam tử theo rồ ỉ xe hơi phía sau đi ra. Ai ẩn, không nên bị hắn thấp kém thủ đoạn cho chọc giận, chúng ta tìm hắn mục đích cũng không phải vì cãi nhau. Anthony, ngươi đi ra có chút sớm. Ai ẩn có chút bất mãn nói ra. Thu thập một cái hoa hạ tiểu tử mà thôi, một mình hắn liền đầy đủ. Anthony lắc đầu, cẩn thận đệ nhất. Ai ân cười nhạo một tiếng, không nói gì. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu nhìn về phía Anthony, ngay sau đó liền không nhịn được khẽ ổ lên một tiếng. Thấu thị nhãn phía dưới, Anthony hết thể đặc thù đều không chỗ che thân. Hắn là một người da đen trung niên nam tử, nam ngắn dáng người, béo giống một trái bóng da, rộng rãi hắc bảo đều bị hắn xuyên ra quần áo bó cảm giác. Cái này một đôi tổ hợp thì có chút ý tứ, một đen một trắng một chút xào che một bóng cao su, tuyệt phối à. Lại nói, các ngươi hai cái cái kia không phải là truyền thuyết bên trong hắc bạch song sát ta Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt quái gì hỏi. Anthony hơi biến sắc mặt, phía sau ẩn càng là trực tiếp hoảng sợ nói, đáng chết, làm sao ngươi biết. Lý Phong. Trưng 1284, danh nghịch chỉ có một cái. Lý Phong đều mẹ nó ngộng bức được không? hắn cũng là thuận miệng một câu trêu chọc lại bị hắn nói chúng ngoa tạo vậy hắn hiện tại có phải hay không nên làm ra cao thâm mặt chắc tư thái lại hù một hù đối phương hắc bạch song sắt trên giang hồ có như thế uy danh ta lại sao lại không biết lý phong để sau lưng hai tay cao thâm mặt chắc nói ra antony sắc mặt lại biến vẫn không có lên tiếng vẫn là ẩn nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp hỏi giang hồ là cái gì Ê! lý phong trầm ngâm hai giây tất cả đều là nước antony Ai ẩn. Giang hồ A tất cả đều là nước, chi chu A tất cả đều là chân. Thân mẹ nó lo gì? Ai ẩn, ngươi quá không giữ được bình tĩnh. Anthony thở dài, giở khóc giở cười nói ra. Vừa mới Lý Phong rất rõ ràng là đang lừa bọn hắn, Duân Ân vẫn thật là mẹ nó mắc lừa, hắn nên nói ẩn không có náo từ đâu. Vẫn là không có náo từ đâu. Ai ẩn cũng ý thức được chính mình sai lầm, ngay sau đó ảo não nói ra, xin lỗi Anthony, ta quá đơn thuần. Lý Phong. Cái gì đồ chơi? Tiểu ra ta không nghe lầm chứ, ngươi mẹ nói đơn thuần. Ngươi còn không bằng nói mình ngay thẳng đây, xin ngươi đừng làm nhục đơn thuần cái từ này được không? Anthony lắc đầu, xem ra cũng không đồng ý ẩn đối với mình đánh giá, hắn cái kia cái nào gọi đơn thuần A, ngu ngốc mới thỏa đáng một chút. Lý Phong, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi thành thật trả lời, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Anthony lạnh giọng nói ra, Hoa Nga, ngươi sẽ lớn như vậy độ. Ta làm sao có chút không tin đây? Lý Phong rất muốn cười, một cái SS cấp cường giả lại muốn tha cho hắn cái này bán thần hậu kỳ cường giả mệnh, người nào cho hắn tự tin. Đương nhiên, ta người này từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Anthony nhún nhún bay, hiện tại vấn đề tới. Máy đào móc kỹ thuật nhà nào mạnh? Lý Phong nói tiếp. Anthony tức giận đến kem chút tại chỗ liền đem mặt nạ cho kéo. Làm sao lại kéo tới máy đào móc kỹ thuật ta hỏi ngươi? Bệnh thần kinh a ngươi còn có thể hay không thật tốt giao lưu hồ nói. Khu khu, nói sai nói sai, ngươi nói. Lý Phong nín cười nói ra. Thật sự là hắc bạch song sát bề ngoài quá lấy mừng, mà lại đêm hôm khuya khoắc cũng không có hắn giải trí hoạt động, đùa giỡn một chút khỉ cũng rất không tệ. Hô! Anthony phun ra một ngụm trọc khí, lạnh giọng nói ra, nếu như ngươi lại cùng ta run giật mình, ta không bảo đảm chính mình có thể khống chế ở đối ngươi sát ý. ó cực mỏng ca, ngươi nói. Lý Phong nhịn cười. Quả nhiên không có lại run giật mình. Ta hỏi ngươi, Di Chát Sở Tệ Bẹt có phải hay không là ngươi giết? Anthony trầm giọng hỏi. A, ta biết. Lý Phong làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chỉ chỉ Anthony, lại chỉ chỉ Ải ẩn. Ngươi biết cái gì? Anthony cố nén sát ý hỏi. Các ngươi là Di Chát Sở Tệ Bẹt đồng bọn, đúng hay không? Lý Phong tăng thêm ngữ khí, giọng căm hận nói ra. Anthony đầu tiên là sững sở, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười to nói. Đã ngươi đã biết chúng ta là hắc bạch song sát, cái kia liền hẳn phải biết chúng ta cùng gì chát sở tệ bẹt quan hệ mới đúng. Ai ẩn cũng nghi ngờ nói, cho nên hắn vì cái gì bây giờ mới biết. Cái này có thể đem Anthony cho hỏi khó, đúng vậy à, hắn vì cái gì hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì ta không biết hắc bạch song sát là làm cái gì. Lý Phong nhỏ giọng nói ra. Anthony! Ai ẩn! Ngươi không phải nói chúng ta hắc bạch song sát trên giang hồ có như thế uy danh sao? Vậy các ngươi biết giang hồ là cái gì không? Lý Phong hỏi ngược lại. Ai ẩn. Ta mẹ nó biết sẽ còn hỏi ngươi. Đã ngươi không biết giang hồ là cái gì, vậy làm sao ngươi biết ta nói hắc bạch song sắt thì là các ngươi hai đâu? Lý Phong hai tay mở ra, tiếp tục hỏi ngược lại. Ai ẩn sững sở vài giây đồng hồ, quay đầu nhìn về phía Anthony, hắn nói tốt giống có chút đạo lý. Anthony ra mặt co lại, nổi giận mắng. Ai ẩn, ngươi là ngu ngốc sao? Chúng ta bị hắn buồn nịch. Động thủ xử lý hắn tiếng nói rơi xuống đất antony thì buộc phát ra ss cấp khí tức thân thể bốn phía lượn lờ lấy nhạt năng lượng màu đỏ ánh sáng đưa tay thì hướng lý phong quanh ra nhất quyền một khỏa từ khí huyết chi lực ngưng tụ mà thành màu đỏ lão hổ đầu trống rông xuất hiện nhanh chóng như như thiểm điện hướng lý phong hướng giống hồ khiếu sân lâm ai ẩn thế mới biết mình bị đuồng địch. phẫn nộ phía dưới đồng dạng khí tức bạo phát đi ra thân thể bốn phía lượn lờ lấy hồng hắc giao nhau ánh sáng nắm tay phải bóp một đoàn ánh sáng màu đỏ liền đem đoàn đoàn bao khỏa tiếp lấy hướng lý phong tiến lên nhìn qua sao băng xẹt qua bầu khí quyển hình ảnh sao ai ẩn vung đầu nắm đấm cũng là loại này hình ảnh trong xe do y một nhà nhìn lấy hai người bên cạnh sôi sụp đuổi đất trợn mắt hốc mồm ta đi đây là kỹ xảo điện ảnh sao thân thể bốn phía thêm ánh sáng đặc hiệu cũng là thôi còn mẹ nó đi ra cái hội gọi lao hổ đầu thật lao hổ lời nói chỉ còn một cái đầu cũng theo không được a Hoa, hảo khóc viên a Cha, bọn họ thật xinh đẹp a, nhanh vô xuống đến. Rội ý một đôi con gái cũng đều là phía trên nhà trẻ tuổi tác, không biết bên trong hiểm ác, còn tưởng rằng là nhìn phim hoạt hình đây. Bà bối, đây không phải điện ảnh cũng không phải anime. Rội ý khoe miệng phát khổ, cầm lấy A cờ bốn mươi bảy tay đều đang phát run. Hắn sống năm mươi bảy năm, chưa từng có giống như bây giờ hoảng sợ qua, cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Rội ý lão bà cũng rất sợ hãi, nhưng nàng biết lúc này vô luận nói cái gì đều là vô dụng. Chỉ có thể một bên âm thầm cầu nguyện Một bên ôm chặt lấy chính mình một đôi trai gái Thanh thế to lớn Nhưng là không có tác dụng gì Đối mặt hai người giác công Lý Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt ngưng trọng Tiện tay đánh bay tàn thuốc về sau Nhưng người một trái một phải vươn tay ra xiu xiu, Hai cái to lớn long chảo xuất hiện Qua trong dây lát liền tới đến Anthony cùng ẩn trước người Tại hai người không kịp làm ra Bất kỳ phản ứng nào thời điểm liền Đem bọn hắn cho bắt trong lòng bàn tay Ai trời ạ Thầy ôi oh, nọ gì sở lấy tay che miệng, một mặt không dám tin. Ta. Đi. Rồi ý cũng không nhịn được kinh hô lên. Hai người một đôi trai gái càng là hưng phấn la to lên, hoa nga, đó là cái gì? Đông phương thần long long chảo sao cha. Mụ mụ, lý thúc thúc hảo lợi hại, hắn biến ra hai cái long chảo. Rồi một nhà chấn kinh kém xa Anthony, ai ẩn một phần vạn bởi vì rồi một nhà chấn kinh càng nhiều là kinh hỉ mà Anthony cùng ẩn càng nhiều là kinh hãi. Đáng chết. Đây là vật gì? Thật gặp ủy, ngươi đến cùng là cái gì đẳng cấp cường giả? Hai người đều là SS cấp cường giả, có thể dễ dàng như thế đem bọn hắn chế phục người, ít nhất là SS cấp. Có thể Lý Phong xem ra quá mẹ nó tuổi trẻ, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Đến, nói một chút đi, cái bóng tập đoàn là cái gì tổ chức, có bao nhiêu người, tổng bộ ở nơi nào, nói ra ta có thể tha các ngươi một mạng. À đúng, danh ngạch chỉ có một cái, vấn đề này cần đoạt đáp. Lý Phong đem không ngừng dãy rùa hai người kéo đến trước mặt, nghiền ngâm nói ra. Lời này vừa nói ra, trong sân bầu không khí thì biến đến quái dị, tiếp lấy hai người cùng một thời gian mở miệng. Anthony, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này. A, ai ẩn, tốt, ta nói, ngươi muốn nói lời giữ lời. Anthony một mặt một bước. mươi 1285, ta hiện tại là Tuấn Kiệt. Anthony lúc đó thì mẹ nó chân kinh, ai ẩn ngươi cái này mày giấm mắt to. Thì dạng này phản bội tổ chức Người mẹ nó cũng quá sợ đi Cho tới nay Ai ẩn tại Anthony trước mặt biểu hiện Cũng là ngay thẳng boy người thiết lập Đối tổ chức không gì sánh được trung tâm Anthony ngẫu nhiên đối tổ chức đậu đen rau Muốn một câu Đều muốn bị ẩn kịp thời nhắc nhở Kết quả lý phong một câu uy hiếp Ai ẩn thì nhận sợ Ngay thẳng đâu Trung tâm đâu Quan trọng lao tử mẹ nó làm sao bây giờ Danh ngạch thì mẹ nó chỉ có một cái A Chập chập Ai ẩn tiên sinh Chúng ta hoa hạ có câu nói gọi kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, tại ta trong mắt, ngươi chính là Tuấn Kiệt. Lý Phong rất thưởng thức ẩn thái độ, ngay sau đó tán thưởng nói. Có thể vì Lý tiên sinh làm việc, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Ái ẩn cười theo, túi đầu không lưng nói ra. Anthony khỏe miệng giật một cái, không gì sánh được phiền muộn nói ra. Ái ẩn, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Anthony, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ta hiện tại là Tuấn Kiệt. Ái ẩn cũng không quay đầu lại nói ra. Anthony khỏe miệng lại quất. Thế nhưng là ngươi biết nội mạc tin tức so ta biết thiếu A. Muốn cho lão tử cho ngươi đệm lưng đúng không? Tốt, lão tử cũng đầu hàng. Ta cũng không tin, chỉ bằng ta nắm giữ những tin tức kia còn có thể ép không qua ngươi. Ai ẩn nhất thời sắc mặt của biến, Anthony, ngươi không thể làm như vậy. Lý tiên sinh nói, người nào trước tiên nói ai có thể sống, danh ngạch chỉ có một cái. Ngươi nói đúng không Lý tiên sinh. Nhìn lấy ẩn cái kia khát vọng, khẩn cầu ánh mắt, Lý phong tâm lý đều sinh ra một loại không đành lòng tâm tình nhiều ngay thẳng một boi à nếu như tiểu gia nói không phải có thể hay không quá hại người tâm lý tiên sinh ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra chính xác quyết định antony vừa cười vừa nói cái này sao cũng không phải là không thể được lý phong sờ lên cằm suy tính nói nhìn ta nói đi antony vẻ mặt đắc ý nhìn về phía ai ẩn cười lạnh nói ai ẩn bị phản bội cảm giác như thế nào có phải hay không rất thoải mái à phát kha Ai ẩn ngay sau đó liền muốn qua đi cùng Anthony ra tay đánh nhau, chỉ là thám vân thủ hạn chế để hắn không thể động đậy. Hừ, muốn đánh nhau với ta. Thì ngươi cái kia công phu mèo ba chân, đều không phải là ta địch. Anthony mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, rêu cợt nói. Xót, ngươi mẹ nó có loại tới, nhìn ta không đánh ngươi cái đầu nở hoa. Ai ẩn giận dữ. Ngươi làm sao không đến đâu. Ngươi qua đây, ta đánh ngươi cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Anthony khinh miệt nói. Còn dám cùng ta thổi như bức, muốn không phải lao tử hành động bất tiện, ngươi bây giờ đã chết ngươi biết không? ha ha, ai ẩn, loại lời này liền chính ngươi đều không tin. Đúng lúc này, Lý Phong vông ra thám vân thủ hạn chế. Anthony, ai ẩn, hai người nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nói lời nào. Tiếp tục A, đánh A, phân ra cái thắng bại, đánh ra cái ngươi chết ta sống. Lý Phong vây quanh hai vai, cười lạnh liên tục. Cái này giống hai cái tiểu cầu ngõ hẹp gặp nhau. Tại chủ nhân nắm dây thừng tình hung dưới, hai cái tiểu cậu đều rưng rưng kêu xông về phía trước, đại có một loại muốn nhào tới đem đối phương hung hăng cắn xé một trận ý tứ. Đợi đến chủ nhân đem dây thừng bung ra, hai cái tiểu cậu thì đều không gọi. Ho khan, Lý Tiên Sinh, ta cảm thấy đi. Ai ẩn, ngươi đi đâu? Anthony vội ho một tiếng, nói được nửa câu đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ ẩn hô một tiếng. Ai ẩn? Không phải. Hắn cái gì cũng không có làm a, ngươi mẹ nó hô cái gì đâu. Lý Phong nét miệng lên một vệt đùa cợt ý cười, quay đầu hướng ẩn nhìn qua. Ngay tại Lý Phong quay đầu trong nháy mắt, Antony co cẳng liền chạy. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, ai ẩn, ngươi liền giúp ta hấp dẫn Lý Phong hỏa lực đi. Cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Lý Phong lắc đầu, cũng không quay đầu lại điểm tới nhất chỉ. Siêu, một nói chân khí màu xanh bắn ra, trong nháy mắt liền tiến vào chạy đến một trăm m có hơn Antony dựa lưng chỗ. Antony phun ra một ngụm huyết tiễn lại xông về phía trước ra xa mười mấy mét sau ngã nhào trên đất, run rẩy vài cái sau thì mất đi khí tức. Có lẽ Anthony biết so hắn càng nhiều, nhưng lại Anthony quá khôn khéo quá không thành thật, Lý Phong không muốn tại loại này, người trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp giết ngược lại bất lo một chút. Ái ân nhìn sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Trong nháy mắt ở giữa giết chết một tên SS cấp cường giả, cái này giống như không phải SS cấp có thể làm đến, cho nên Lý Phong đến cùng ra sao cảnh giới. Hiện tại có cảm tưởng gì? Lý Phong cười lấy hỏi. Không có. Không có cảm tưởng gì. Ai ẩn cả lâm nói ra. Khen ta một câu người có thể chết. Lý Phong trợn mắt trừng một cái, có chút bất mãn. Ai ẩn cái này mới phản ứng được, hô lớn nói, Lý Tiên Sinh thần dũng vô địch, thiên thu vạn đại. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, ngươi nha có phải hay không thường xuyên nhìn hoa hạ tiểu thuyết võ hiệp A, kinh điển lời kịch một câu một câu. Thật không có A Lý Tiên Sinh. Ai ẩn sắp khóc, hắn cũng là cảm thấy làm sao nghe được như bức nói thế nào. Được được, hiện tại thì thừa ngươi một người, ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội tốt, đem biết đều nói đi ra, dạng này mới có thể đổi về một cái mạng. Lý Phong khoát khoát tay, không muốn lại cùng ẩn lãng phí thời gian đi xuống. Tốt tốt tốt, ta nói. Tại bảo mệnh mãnh liệt chấp nghiệp dưới, Ải ẩn đem hắn biết có quan hệ cái bóng tập đoàn tin tức đều nói đi ra. Ải ẩn cùng Anthony từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, hai người 7 tuổi năm đó bị người xa lạ đưa đến một chỗ đảo hoang phía trên cùng hắn được đưa tới tòa này, đảo Hoàng tiểu hài tử cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện, trở thành võ đạo cường giả. Tại trong quá trình huấn luyện, có rất nhiều tiểu hài tử không thể thừa nhận gần như ngược đãi huấn luyện cường độ mà tử vong, sống sót chỉ có chút ít mấy người, hắn cùng Anthony cũng là bên trong một trong. Sau khi kết thúc huấn luyện, hắn cùng Anthony liền đạt được một chương điện tử khẩu lệnh thẻ, dùng cái này điện tử khẩu lệnh thẻ tiếp nhập máy tính, liền có thể đăng nhập cái bóng tập đoàn website, xác nhận nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ thời điểm Hai người liền có thể cầm lấy hoàn thành nhiệm vụ được đến tiền hoa hồng khắp thế giới tiêu xài, không cần làm KPI khảo hạch, cũng không cần tùy thời hướng cấp trên báo cáo hành tung. Cho nên bọn họ từ đầu tới đuôi đều chưa thấy qua cái bóng tập đoàn người sáng lập, thậm chí ngay cả tập đoàn cao tầng đều chưa thấy qua, bọn họ duy nhất nhận biết cái bóng tập đoàn thành viên cũng chỉ có huấn luyện bọn họ huấn luyện viên. Mà tại bọn họ rời đi tòa kia đảo hoang về sau, bọn họ cũng lại cũng chưa từng thấy qua những huấn luyện viên kia. Bọn họ chỉ là theo huấn luyện viên trong miệng nghe nói. Cái bóng tập đoàn tại châu Mỹ đại lục tồn tại trên trăm năm, nó ở khắp mọi nơi, đừng nghĩ đến đi thoát ly cái bóng tập đoàn, nếu không sẽ bị chết rất thảm. Vậy ngươi biết tòa kia đảo hoang cụ thể phương vị sao? Lý Phong nhữ mày hỏi. Ai Ân lắc đầu, ta không biết, chúng ta đều là bị đánh ngất xỉu mang đến ở trên đảo, rời đi đảo hoang lúc cũng là bị đánh ngất xỉu sau đưa đi, mà lại chúng ta ở trên đảo cũng không có định vị công cụ. Lý Phong đối với hắn dùng tới đọc tâm thuật, biết hắn không có nói sai, làm phía dưới điểm điểm đầu. Đổi cái vấn đề hỏi, các ngươi tiếp đến nhiệm vụ là cái gì, giết dồ y một nhà, vẫn là chỉ mưu tài. Ai ẩn cũng không có dầu giếm, ngay sau đó nói ra, mưu tài ra hại mệnh. Lý Phong nhịn không được hít một hơi lánh khí. Hiện tại vấn đề đến, là ai cùng dồ ỉ có thù hận lớn như vậy, không chỉ có muốn mưu tài, còn muốn hại tính mạng hắn. Trước 1286, đại trí như cảnh, biết tuyên bố cái này nhiệm vụ người là ai chăng? Lý Phong thở sâu, hỏi. Cái này nhiệm vụ phía trên không có viết dỗ ỉ cau mày nói lý phong đầu lông mày vẩy một cái cái bóng tập đoàn mỗi cái nhiệm vụ đều không có người phát tin tức sao di chát sở tệ bẹt liền biết nhiệm vụ là giờ sn lộ rèn sở tuyên bố làm sao đến dỗ ỉ cái này cũng không biết tuyên bố nhiệm vụ người là người nào đương nhiên đọc tâm thuật phía dưới lý phong biết dỗ ỉ không có nói láo lý phong cũng là muốn biết bên trong nguyên nhân dỗ ỉ vội vàng giải thích nói cũng không phải có tuyên bố nhiệm vụ người lo lắng cho mình tin tức lọt vào tiết lộ liền sẽ không bại lộ. Có người tin tưởng cái bóng tập đoàn tín dự, mà lại nhiệm vụ quá trình bên trong nhất định phải tham dự phối hợp, liền sẽ không che giấu tung tích. Nhưng bất kể như thế nào, cái bóng tập đoàn cũng sẽ không đem tuyên bố nhiệm vụ người tin tức buộc lộ ra đi, điểm này là cái bóng tập đoàn có thể tồn tại cái này lâu như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Nghe xong rồi ủy giải thích, Lý Phong coi như hài lòng gật gật đầu, sau đó hắn đưa tay phải ra, lấy ra đi. Hải ẩn có chút không hiểu. Điện tử khẩu lệnh thẻ. Lý Phong nếp miệng lên một vệ nghiền ngẫm ý cười, trở lên tin tức còn chưa đủ mua cái mạng nhỏ ngươi, giao ra điện tử khẩu lệnh thẻ, ta thì thả ngươi đi. Ai ẩn hơi biến sắc mặt, Lý tiên sinh, Anthony trên thân cũng có điện tử khẩu lệnh thẻ. Không bằng ngươi đem Anthony điện tử khẩu lệnh thẻ lấy ra, sau đó ngươi thả ta trở về, ta cho ngươi làm nội ứng, như thế nào? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, kinh ngạc nhìn ai ẩn liếc một chút. Đừng nói, ai ẩn cái này mày dẫm mắt to, vẫn rất có làm phản đồ tiềm chất. Chỉ ít để hắn tiếp tục trở về trong đó nên điểm này, Lý Phong ngay từ đầu đồng thời không nghĩ tới. Có thể, bất quá ta không có khả năng đơn giản như vậy thả ngươi trở về, đem cái này ăn hết đi. Lý Phong móc ra tháng sáu xuyên ruột đan đưa đến ải ẩn trước mặt. Ải ẩn khẽ cắn môi không hỏi một tiếng thì tiếp nhận ăn hết. Hắn biểu hiện lại lần nữa để Lý Phong cảm thấy kinh ngạc, ngươi cũng không hỏi xem đây là cái gì. Nó vô luận là cái gì với ta mà nói đều không trọng yếu, trọng yếu là ăn mới có cứu mạng cơ hội. Không ăn hiện tại liền sẽ chết, ta không muốn chết." Ai ẩn trầm giọng nói ra. Lý Phong đối ẩn ấn tượng thay đổi rất nhiều, cảm tình cái này tiểu nhị là đại trí như cảnh a, đoán chừng liền Anthony cũng không nghĩ đến Ai ẩn hội thông minh như vậy a. "Được, xem ở ngươi phối hợp như vậy phần phía trên, ngươi trước kiến nghị ta tiếp thu." Ngay sau đó Lý Phong liền đem tháng 6 xuyên ruột đan tác dụng giới thiệu một lần. Quá trình bên trong, Ai ẩn sắc mặt không ngừng biến hóa, sau cùng thì là một bộ nhận mệnh biểu lộ. Tiếp xuống tới thời gian, Lý Phong tại ẩn trợ giúp phía dưới theo Anthony trên thân tìm tới một chương điện tử khẩu lệnh thẻ, tại hỏi rõ ràng phương pháp sử dụng về sau, Lý Phong thu thập Anthony vân tay cùng chòng đen tin tức, sau đó hủy thi diệt tích về sau, thả ẩn rời đi nơi đây. Tiếp lấy Lý Phong đem cản đường đại thụ rời, trở lại trên xe. Lý, nguy hiểm giải trừ sao, muốn hay không báo động? Rồi ị kích động hỏi. Vừa mới bọn hắn một nhà đều nhìn ngốc. Lý Phong nhanh gọn đem kẻ cướp khống chế. Bất quá rồi ị không hiểu. Vì cái gì Lý Phong muốn đem đại người cao thả đi? Báo động thì không cần, sự tình đã giải quyết, bất quá chỉ là tạm thời giải quyết, chúng ta vừa đi vừa nói đi." Lý Phong cười nói. Dỗ Ý gật gật đầu, một lần nữa phát động xe hơi, hướng chính mình biệt thự lái đi. Trên đường, Lý Phong đem tình huống giới thiệu sơ lược một chút, Dỗ Ý nghe được có người muốn đối hắn lưu tài sát hại tính mệnh về sau, sắc mặt lại khó nhìn lên, "Lý, ngươi biết là ai muốn đối phó ta sao?" Hắn căn bản nghĩ không ra chính mình với ai kết phía dưới thù hận lớn như vậy. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá hai lần nhiệm vụ thất bại về sau, cái bóng tập đoàn hẳn là sẽ tạm thời ổn định một đoạn thời gian. Đương nhiên, thì coi như bọn họ tiếp tục tới tìm ngươi phiền phức, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để cho các ngươi một nhà có bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Phong trầm giọng nói ra. Lý Phong lời nói tựa như có ma lực đồng dạng, để dô ý tâm tình nhất thời trầm tĩnh lại, Zoro một nhà liên tục đối Lý Phong biểu đạt cảm tạ tri tình. Đợi đến về đến nhà, rồi ý lại chuyên môn mở một chai chân tàng rất lâu chạm hình chúc mừng chính mình trở về từ coi chết. Mọi người nói chuyện phiếm đến đêm khuya, lúc này mới mỗi người thiếp đi. Lý Phong trở lại phòng ngủ sau liền mở ra laptop, chen vào Anthony điện tử khẩu lệnh thẻ, quét hình qua Anthony vân tay cùng tròng đen sau tiến nhập hệ thống. Vừa tiến vào cái bóng tập đoàn trang chủ, chạm mặt tới cũng là một cái đen kịt một màu giao diện, qua vài giây đồng hồ về sau, giao diện dần dần biến hóa lộ ra một cái toàn thân bị hắc bào bao phủ bóng người, cái thân ảnh này nhìn như là thực thể, lại có lấy mấy phần hư huyễn ý vị, trung quanh hắc vụ lượn quanh, xem ra rất là quỷ dị. Tâm lý năng lực chịu đựng thấp người sẽ còn cảm thấy mấy phần sợ hãi. Lý Phong đối với cái này tự nhiên là trực tiếp miễn dịch, nói thầm một câu giả thần giả quỷ sau thì điểm xuống con chuột, nhảy qua mở màn hoạt hình, tiến vào chủ giao diện về sau, màu nền vẫn như cũ là toàn bộ màu đen, chỉ có bốn cái danh sách cột văn tự là màu đỏ, trung tâm cá nhân. Nhiệm vụ nhận lấy, kho tư liệu, trung tâm giao dịch, đen kịt một màu màu lót phối hợp màu đỏ văn tự, rất có đánh vào thị giác lực, nhưng đối với Lý Phong loại này đánh qua N lần trận đánh trực diện người mà nói như cũ không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái cảm giác. Lý Phong đầu tiên là điểm tiến trung tâm cá nhân nhìn một chút, bên trong có Anthony đơn giản một chút cá nhân tư liệu. Thính danh, Anthony. Cảnh giới, SS cấp. Trong tập đoàn đẳng cấp, cấp độ SS. Nhiệm vụ hoàn thành dẫn, 100%. Nhìn đến đây thời điểm, Lý Phong nhịn không được bật cười nói, lại là 100% nhiệm vụ hoàn thành dẫn, cái này Anthony rất ưu tú à, có điều. Tối nay sau đó hắn nhiệm vụ hoàn thành dẫn cũng không phải là 100%. Nhiệm vụ trước mặt, giết chết rồi ý, lướt đoạt tài sản. Nhìn đến đây, Lý Phong đến hứng thú, vội vàng điểm tiến cái này nhiệm vụ nhìn một chút. Bởi vì phía trên một cái nhiệm vụ thất bại, khách hàng tăng giá cả 20 triệu đô la Mỹ, tại trước kia nhiệm vụ trên cơ sở gia tăng giết chết rồi ý yêu cầu nhiệm vụ đẳng cấp để thăng làm cấp S. Trước kia nhiệm vụ phía dưới có một cái gạch ngang, Lý Phong điểm kích một chút, liền thấy trước kia nhiệm vụ giới thiệu, để rô y thua sạch trên tay tiền mặt, nhiệm vụ tiền hoa hồng mười triệu đô la Mỹ. Nhìn đến đây, Lý Phong thì sờ lên cầm suy tính tới tới. Nói cách khác, cái này nhiệm vụ tuyên bố người vốn là mục đích chỉ là muốn để rô y thua sạch trên tay tiền mặt, cũng không có muốn giết rô y. Là bởi vì cái này nhiệm vụ thất bại về sau, chọc giận tuyên bố nhiệm vụ người, mới thêm vào hai mươi triệu. Đối dỗ ý mưu tài sát hại tính mệnh. Như vậy vấn đề đến, tuyên bố nhiệm vụ người vì sao muốn để dỗ ý thua sạch tiền mặt, mà không phải để hắn táng ra bại sản. Chẳng lẽ cái này người cùng dỗ ý có sinh ý phía trên cạnh tranh? Lý Phong cân nhắc một hồi, lại trở về lên một cấp giao diện, điểm tiến nhiệm vụ nhận lấy giao diện nhìn một chút. Cái bóng tập đoàn nhiệm vụ nhận lấy là cùng thành viên đẳng cấp có quan hệ, lấy Anthony làm thí dụ, hắn là SS cấp cường giả, trong tập đoàn đẳng cấp cấp độ SS có thể nhận lấy cấp độ SS trở xuống nhiệm vụ cấp độ SSS nhiệm vụ không chỉ có không cách nào nhận lấy cũng vô pháp xem xét Lý Phong đại khái nhìn một chút ngược lại là phát hiện rất nhiều Âu Mỹ danh nhân thành nhiệm vụ mục tiêu bất quá phần lớn là cùng thu hoạch buôn bán cơ mật có quan hệ như tài sát hại tính mệnh cơ hồ không có tiếp xuống tới Lý Phong còn muốn xem xét một chút kho tư liệu cùng trung tâm giao dịch nhưng vào lúc này điện tử khẩu lệnh thẻ đột nhiên toát ra một làn khói xanh màn ảnh máy vi tính tùy theo biến thành đen Lý Phong Trước 1.287 bị xem nhẹ. Ta đi. Lý Phong trực tiếp tìm ngọng, cái bóng tập đoàn đầy đủ có thể a nhanh như vậy liền phát hiện Antony điện tử khẩu lệnh thẻ bị lấy trộm, còn trực tiếp đem điện tử khẩu lệnh thẻ cho tiêu hủy. Như bước như bước, đội phục đội phục. Hiện tại xem ra, hải ẩn đoán trường cũng treo. Lý Phong có chút phiền muộn cầm điện thoại di động lên, thông qua ẩn điện thoại, hai người tách ra thời điểm đã lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Điện thoại rất nhanh kết nối, bên kia một trận trầm mặc. Lý Phong đầu tiên mở miệng nói, ai ẩn bị ngươi giết. Trong điện thoại truyền đến cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là rất thông minh. Lý Phong lắc đầu, thở dài nói, ngươi nói các ngươi hà tất phải như vậy, ai ẩn người không tệ, thật hắn thể sống chết không hàng, ta niệm tại hắn đối với các ngươi một mảnh trung tâm phần phía trên mới thả hắn đi. Ngược lại là Anthony cái này mày dập mắt to phản bội tổ chức, không chỉ nói ra các ngươi rất nhiều bí mật, còn đem hắn điện tử khẩu lệnh thẻ cho ta, ta người này bình sinh ghét nhất phản đồ dưới cơn nóng giận đem hắn cho giết điện thoại bên kia một trận trầm mặc nhưng là cẩn thận nghe có thể nghe đến đối phương hô hấp giống như biến đến so vừa mới gấp rút như vậy một chút sau một lúc lâu ngươi cho ta là ngu ngốc sao nếu như ẩn không có phản bội tổ chức lời nói ngươi làm sao lại cầm tới hắn điện thoại di động số lý phong ngươi không biết mình trêu chọc đến cái dạng gì tồn tại từ giờ trở đi ngươi sẽ trở thành cái bóng tập đoàn toàn lực truy sát mục tiêu cố mà chân quý còn sống thời gian đi nói xong đối phương thì cúp điện thoại, nghe điện thoại di động bên trong truyền ra âm thanh bận, Lý Phong nét miệng lên một vệt cười chào Phương Ý, hắn tin tưởng mình lời nói đưa đến nhất định tác dụng, chí ít lúc đó cái này người là kém chút tin tưởng, không phải vậy hắn hô hấp sẽ không thay đổi đột nhiên gấp rút, có điều hắn đối tôn Tony, ai ưn làm người hẳn là so sánh giải, rất nhanh liền lật đổ Lý Phong thuyết pháp, cái này khiến Lý Phong nhiều ít có chút thất vọng, về phần hắn đối Lý Phong uy hiếp, thì cùng gã ngơ ngay không sai biệt lắm đương đương bán thần hậu kỳ cương giả chiến lược ép thẳng tới ngụy thần cảnh cường đại nam nhân sẽ biết sợ người khác truy sát lý phong chỉ lo lắng những người kia đến thời điểm chạy quá nhanh hệ thống ngươi có biện pháp nào không đem Anthony điện tử khẩu lệnh cả xì phục người đều hiếu kỳ lý phong còn không có nhìn cái bóng tập đoàn kho tư liệu cùng trung tâm giao dịch bên trong đều có đồ vật gì đây thì cùng chăm trảo gãi tâm giống như có thể lần này sửa chữa phục hồi cần hao phí một trăm ngàn hệ thống tích phân phải chăng lập tức bắt đầu sửa chữa phục hồi Hệ thống không có trả lời để Lý Phong cảm thấy thất vọng, nhưng là để Lý Phong cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái gì đồ chơi ác thì một trăm ngàn hệ thống tích phân. Ngươi nha có phải hay không cảm thấy tiểu gia hiện tại không kém tích phân thì công phu sư tử ngọc a? Hệ thống, cái bóng tập đoàn chủ trạm hệ thống là thế giới phòng ngự đẳng cấp tối cao hệ thống một trong. Muốn lừa qua nó phòng ngự độ khó khăn lớn hơn. Sửa chữa phục hồi về sau, điện tử khẩu lệnh thẻ đẳng cấp đem sẽ tăng lên đến cấp độ SSS, nhưng là ký chủ chỉ có thể xem tin tức tương quan không cách nào xác nhận nhiệm vụ, cũng vô pháp tại trung tâm giao dịch bên trong giao dịch. Lý Phong cái chán toát ra ba cái hát tuyến, không có cách nào nhận lấy nhiệm vụ coi như, thế nào còn không cách nào tại trung tâm giao dịch bên trong giao dịch. Nói cách khác tiểu gia hoa 100.000 hệ thống tích phân, cũng chỉ thỏa mãn chính mình nhìn trộm đam mê. Được thôi được thôi, 100.000 thì 100.000, ngược lại tiểu gia hiện tại không kém cái này điểm tích lũy. Lý Phong cân nhắc thật lâu. Quyết định vẫn là để hệ thống đối Antony điện tử khẩu lệnh thẻ tiến hành sửa chữa phục hồi. Đinh, 100.000 hệ thống tích phân khấu trừ thành công, điện tử khẩu lệnh cạ xỉ phục hoàn thành. Theo hệ thống một tiếng thanh âm nhắc nhở, điện tử khẩu lệnh thẻ khôi phục như mới, màn hình máy tính khôi phục như lúc ban đầu. Lý Phong điểm tiến thông tin cá nhân giao diện xem xét một chút, phát hiện Antony đẳng cấp quả nhiên biến thành cấp độ SSS. Hệ thống không hổ là hệ thống A. Lý Phong cảm thán một câu lại điểm tiến nhiệm vụ nhận lấy giao diện xem xét phía dưới cấp độ sss nhiệm vụ đều có cái nào cấp độ sss nhiệm vụ không nhiều chỉ có chỉ là sáu cái điểm tiến nhiệm vụ thứ nhất xem xét tiêu đề lý phong thì sững sờ ngay tại chỗ ám sát hướng thiên ngai tiếp lấy lý phong nhìn xem nhiệm vụ giới thiệu ám sát hoa hạ long hồn long đầu hướng thiên ngai không hạn thủ đoạn không hạn định thời gian ở giữa sau khi thành công có thể đạt được mười tỷ mỹ kim khen thưởng lý phong nhìn không được lũ lưỡi ngoa tảo mười tỷ đô la mỹ Là ai lớn như vậy thủ bút? Tiếp lấy Lý Phong lại nhìn còn thừa 4 cái cấp độ SSS nhiệm vụ, cùng hắn đoán một dạng, còn lại 4 cái nhiệm vụ mục tiêu theo thứ tự là Long Hồn Tứ Đại Long Sứ, nhiệm vụ khen thưởng đều là 8 tỷ đô la Mỹ. năm cái nhiệm vụ thêm lên cũng là 42 tỷ đô la Mỹ. Trên thế giới có thể lấy ra 42 tỷ đô la Mỹ tiền mặt người cũng không nhiều, nhưng thế giới kia nổi danh siêu cấp phú hào đoán chừng cùng hướng thiên nhai cũng không có lớn như vậy cựu hán, rốt cuộc lĩnh vực khác biệt cho nên lý phong suy đoán tuyên bố cái này nhiệm vụ hoặc là nước mỹ siêu năng cục hoặc là cũng là nhật bản ám ảnh về phần hắn quốc gia đặc thù cơ cấu thực lực không đủ căn bản không phải long hồn trực tiếp đối thủ cạnh tranh tài lực cũng không quá đầy đủ hẳn là sẽ không hạ lớn như vậy tiền vốn lý phong lại nhìn xem tuyên bố thời gian phát hiện tuyên bố nhiệm vụ đã nhỏ một năm một mực không có người tiếp nhìn đến cái bóng tập đoàn các thành viên cũng biết cái này nhiệm vụ độ khó khăn có nhiều đại lý phong nhịn không được lắc đầu bật cười Tiền tài động nhân tâm, nhưng là mạng nhỏ càng trọng yếu, có thể giết chết hướng thiên nhai người không phải là không có, nhưng loại này người đồng dạng cũng không kém chút tiền ấy. Quan trọng Hoa Hạ đối phía Tây cường giả tới nói vẫn luôn là cấm khu, người nào cũng không muốn vì chút tiền ấy mà đem mạng nhỏ giữ vào. Chỉ là nhiệm vụ thứ 6 sẽ là ai chứ? Ai có thể cùng hướng thiên nhai đám người cũng bày? Mang nghi hoặc lý Phong ấn mở nhiệm vụ thứ 6. Ta đi. Nhìn đến nhiệm vụ thứ 6 thời điểm, Lý Phong cả người đều sửng sốt bởi vì cái này nhiệm vụ mục tiêu nhân vật vậy mà là chính hắn. Truy sát Ly Phong, Ly Phong, tuổi tác hai bốn tuần tuổi, người Hoa, cảnh giới không rõ, SS cấp Anthony cùng ẩn chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong tao ngộ người này, chiến tử, độ cao hoài nghi người này cảnh giới VSS cấp, hoặc cấp độ SSS. Đánh giết người này có thể đạt được 5 tỷ đô la Mỹ khen thưởng, không hạn thủ đoạn, không hạn định thời gian ở giữa. Ám ảnh tập đoàn hành động tốc độ đầy đủ có thể A. Lúc này mới bao lâu thời gian liền đem tiểu gia cho treo ở trên Internet. Chỉ là tiểu gia đầu người mới giá trị 5 tỷ đô la Mỹ. Cái này mẹ nó có chút xem thường người à, hướng thiên nhai đầu người đều giá trị 10 tỷ đô la Mỹ. Lý Phong âm thầm đậu đen rau muốn một hồi, lui làm nhiệm vụ nhận lấy giao diện về sau, điểm tiến kho tư liệu xem xét phía dưới. Ám ảnh tập đoàn kho tư liệu có thể nói phong phú toàn diện, danh nhân ngôi sao hắc tài liệu, mẫn cảm khu vực địa hình địa đồ, thế giới các quốc gia giả sử tư liệu xuống ống loại sản phẩm, cấu tạo đồ, thậm chí còn có một số có thể dùng đến tu luyện công pháp. đương nhiên, bộ phận tư liệu là công khai, một số giá trị cực lớn tư liệu cần phải dùng bị quỷ mua sắm. giống như là bình thường nhất một loại dùng đến tu luyện công pháp, giá bán đều đạt tới 100 bị quỷ. tiếp lấy ly phong lại nhìn xem trung tâm giao dịch, phát hiện giao dịch này trung tâm đồng dạng phong phú toàn diện, theo hạn lượng khoản hàng xa xỉ, đến hạn lượng khoản xe sang trọng, lại đến các loại hàng cấm, thậm chí tu luyện dùng tinh thạch đều có bán. Bất quả những thứ này tinh thạch phẩm tướng đồng dạng, so với theo la thiên chính các loại người trên tay làm đến kem xa mặc dù như thế, những thứ này tinh thạch giá bán vẫn cực cao, phẩm tướng kém cỏi nhất đều muốn 10 bị quyền một cái, cũng chính là khoảng 100.000 đô la Mỹ. Nếu như đem la thiên chính bọn người tinh thạch lấy ra bán, sợ là muốn 1.000 bị quyền cất bước, mà Lý Phong trên tay có hơn 10.000 mai tinh thạch. Trước 1.288, phủ quyết thu mua hơn trăm tỷ USD tiền mặt ta. Lý Phong nhiều ít có chút tâm động. Nhưng hắn nghĩ lại, tiền với hắn mà nói chỉ là một con số, cũng chỉ có thể mua được thường quy hàng hóa, một số có tiền mà không mua được đồ vật, tiền là mua không được. So sánh giới, tinh thạch giá trị càng cao, tuy nhiên hắn không cần dùng tinh thạch đến để thăng chính mình cảnh giới, về sau nói không chừng sẽ có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Đoạn đường này nhìn xem đến, Lý Phong trọn vẹn nhìn bốn giờ, đợi đến hắn đem máy tính đóng lại thời điểm đã là buổi sáng năm điểm, Lý Phong lúc này mới lên giường ngủ. Sau một ngày, Dô ý muốn đem cùng phong đội 49% cổ phần bán ra cho Lý Phong sự tình liền tại bóng rổ vòng tròn bên trong truyền gia. Cái này truyền bá chỉ là thầm kín truyền bá, vẫn chưa được đến dô ý chứng thực, nhưng là đã có NBA bờ A liên minh hội đồng quản trị người gọi điện thoại hỏi thăm dô ý, dô ý cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. NBA bờ A đội bóng cũng không phải muốn mua liền có thể mua, coi như đội bóng lao bản muốn bán, cũng tìm xong tiếp bản người mua, đều không nhất định có thể giao dịch thành công bởi vì đội bóng cổ phần giao dịch là thụ nba liên minh hội đồng quản trị giám thị nếu như nba liên minh hội đồng quản trị không đồng ý như vậy giao dịch thì không cách nào hoàn thành đồng dạng nếu như cái nào đó đội bóng lao bản phạm nhiều người tức giận nba liên minh hội đồng quản trị cũng có quyền để hắn bán ra rơi trên tay đội bóng cổ phần cho nên rổ ủy muốn bán cho lý phong 49% cổ phần cùng phong đội cổ phần trước muốn qua nba liên minh hội đồng quản trị cửa này vì để lần giao dịch này thành công dô ý đặc biệt cùng lý phong bay hướng ni nba tổng bộ cùng hội đồng quản trị tương quan lãnh đạo gặp mặt ở trước mặt đàm luận vấn đề này bay trước khi đi dô ý cảm thấy việc này vấn đề không lớn lấy hắn tại nba trong liên minh địa vị cùng với quần phong đội cũng không thuộc về lôi cuốn đội bóng hai cái điều kiện này hội đồng quản trị không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản lần giao dịch này đi vào nba tổng bộ về sau hai người tại công tác nhân viên chỉ huy xuống tới đến tổng giám đốc văn phòng trước cửa dô ý tiên sinh Tổng giám đốc đang ngợi ngài, mời đến đi. Công tác nhân viên vừa cười vừa nói. Dô ý gật gật đầu, liền muốn mang Lý Phong đi vào. Xin lỗi dô ý tiên sinh, Tổng giám đốc nói chỉ thấy người một người. Công tác nhân viên liền vội vàng đem Lý Phong ngăn lại, tràn ngập ấy này nói ra. Ngươi nói cái gì? Dô ý có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình, âm điệu đều cất cao không ít. Xin lỗi, đây là Tổng giám đốc ý tứ. Công tác nhân viên ấy nấy cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lý là bằng hữu ta, bạn tốt nhất, hắn vẫn là lần giao dịch này người tham dự, chắc khắc vì cái gì chỉ thấy ta một cái. Rồi ý cố nén lửa giận nói ra. Rồi ý tiên sinh, ta chỉ là chuyển đạt tổng giám đốc ý tứ, mời ngài không nên làm khó ta được không? Công tác nhân viên cười khổ không thôi. Rồi ý, không quan hệ, ta trước ở bên ngoài ngồi chút. Lý phong vô vô rổ ý bả vai, vừa cười vừa nói. Rồi ý như mày, sau một lúc lâu gật gật đầu, sau đó đẩy cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc. Rồi y, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Liên minh tổng giám đốc chắc khắc hạch giang hai cánh tay, đi tới muốn cho rổ y một cái ôm ấp. Rồi y một tay lấy hắn ngăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, chắc khắc, đang vấn an trước đó ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi vì cái gì không cho lý tiên sinh cũng tiến vào? Chắc khắc hạch thu lại ý cười, thở dài nói, rổ y, ta là vì ngươi tốt. Có ý tứ gì? Rồi y như mày. Cùng phong đội cổ phần không thể bán cho hắn, cái này không chỉ là ta ý tứ cũng là hắn cổ đông ý tứ. Chắc khác hơi có vẻ có vẻ khó xử. Vì cái gì? Rồi ị không hiểu. Lý Phong là người Hoa, nợ bờ a đội bóng không thể giao cho một người Hoa trường khống, dù là hắn vẫn chưa lấy được đến mức hoàn toàn cổ phần không chế. Rồi ị sắc mặt ngưng trọng nói ra. Rồi ị. Chắc khác, người biết nói như vậy đại biểu cho cái gì hàm nghĩa sao? Hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ thay mình. Đây là cái gì lý do cho má, cũng bởi vì Lý Phong là người Hoa. Lý do này dính hiểu. a không, cũng là chủng tộc QS. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng chúng ta thật không phải chủng tộc QS, mà chính là theo liên minh lợi ích góc độ làm ra quyết định này. Chắc khác hạch hai tay mở ra, nửa là bất đắc dĩ nửa là kiên định nói ra. Nếu như ta nhất định muốn đem cổ phần bán cho hắn đâu. Rồi ý lạnh giọng nói ra. Chắc khác lắc đầu cười một tiếng, không có hội đồng quản trị cho phép, ngươi không có quyền mua bán đội bóng cổ phần. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ một cái đi Nói xong hắn liền xoay người trở lại trên châu ngồi, một bộ tiễn khách tư thái. Rồi y sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng lệnh hừ một tiếng đi ra tổng giám đốc văn phòng, nhìn thấy ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi trên ghế Lý Phong về sau. Rồi y rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng. Máng, Lý, đám người kia đều là một đám sọt. Ta quá phẫn nộ, ta thật sự là quá phẫn nộ, bọn họ sao có thể dùng loại lý do này phủ quyết cuộc giao dịch này. ngươi biết không, ta là nở bờ A32 chi đội bóng bên trong duy nhất hấp người hấp Lúc trước ta mua xuống chi này, đội bóng lúc cũng lọt vào rất đại trở lực, thật, đám hôn đảng kia thì là một đám chủng tộc quyết người. Ta thật nghĩ đá bể bọn họ cái mông. Trong hành lang lui tới nở bờ ai nhân viên bị giật mình, ảo hào ngừng chân quan sát. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, rồi ị, không nên kích động, cũng là một chút chuyện nhỏ mà thôi, yên tâm đi, ta có biện pháp giải quyết. Thật, rồi ị có chút nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, Lý Phong cười cười. Đi đến tổng giám đốc văn phòng trước cửa gõ vang cửa phòng. Người nào? Chắc khác hạch hỏi. Hoa hạ, Lý Phong. Lý Phong trả lời cũng rất đơn giản. Xin lỗi, ta hiện tại rất mệt mỏi, không muốn gặp khách. Chắc khác hạch nói ra. Không thấy thì không thấy a, ta chính là muốn nói cho người một việc. Lý Phong cười nói. Chuyện gì? Chắc khác hạch có chút không hiểu. Không tới nửa tháng, các ngươi liền sẽ xin ta thu mua cuồng phong đội cổ phiếu. Quảng xuống câu nói này về sau. Lý Phong xoay người rời đi, lưu lại một mặt mộng bức rồi ỉ. Tổng giám đốc văn phòng bên trong, chắc khác hạch càng thêm mộng bức, không phải. Đến cùng là ai cho Lý Phong dụng khí nói ra những lời này đến. N.B.A. Liên minh xưa nay không thiếu hụt muốn thu mua đội bóng phú hảo, coi như bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, N.B.A. Liên minh cần cho cuồng phong đội tìm kiếm một vị tân lão bản, cũng có rất nhiều tiếp bàn người. Cho nên chắc khác hạch thật đoán không được Lý Phong vì sao có thể nói ra như thế tới nói tới đi ra nba tổng bộ về sau dồ ỉ cũng đưa ra cái nghi vấn này dồ ỉ ngươi cảm thấy nba liên minh hiện tại phát triển tình thế như thế nào lý phong cười mỉm hỏi dồ ỉ sờ lên cầm cân nhắc một hồi tại nước mỹ bản thổ nba liên minh phát triển đã gặp phải bình cảnh trước mắt nba liên minh trọng tâm là khai phát bản thổ bên ngoài thị trường hoa hạ châu âu là tiếp xuống tới cường địa khai phát địa phương như vậy ngươi cảm thấy khai phát thị trường phương pháp tốt nhất là cái gì lý phong hỏi tiếp ngôi sao lộ tuyến nba hiện tại vô cùng cần thiết một cái có thể coi như nba bảng hiệu ngôi sao tỉ như đã từng ta dô ý nói ra tựa như lb hắn là nba những năm gần đây lực nâng liên minh đệ nhất nhân hắn có rất nhiều ưu điểm toàn cầu fan cũng rất nhiều nhưng là hắn cũng có một chút vô cùng trí mạng khuyết điểm những khuyết điểm này để hắn không cách nào đạt tới giống dô ý năm đó độ cao mà nba hấp dẫn người ta nhất cũng là ánh sao lập lòe ngôi sao nhóm bọn họ đặc biệt cá nhân mị lực Tràn ngập thưởng thức tính kỹ thuật bóng, mới là hấp dẫn fans hâm mộ tuyệt hảo lợi khí. Có lẽ có người cảm thấy nói như vậy có chút khuyết đại từ, nhưng đây chính là trần tướng, tựa như không có ngôi sao đội bóng không biết lấy được quá nhiều chú ý, mà nắm giữ nhiều tên ngôi sao đội bóng sẽ có được càng nhiều fan mở dạng. Đây chính là ta lực lượng chỗ. Lý Phong nháy mắt mấy cái, cười nói. Rồi ị bừng tỉnh đại ngộ. mươi 1289, hậu táng quân đội bạn. Hai ngày sau một nhà ở vào lsg cỡ chung bán đấu giá saxophone bỗng nhiên bán đấu giá đối ngoại phát ra tin tức đem tại ba ngày sau tổ chức một buổi đấu giá tại lsg loại này quốc tế đại đô thị bên trong thế giới tứ đại bán đấu giá đều ở nơi này có nghiệp vụ giống saxophone bỗng nhiên loại này cỡ chung bán đấu giá tổ chức buổi đấu giá căn bản sẽ không gây nên cửa hải quá lớn cực nhưng là tình huống lần này không giống nhau saxophone bỗng nhiên bán đấu giá thả ra một cái bạo tạc lần hội đấu giá này phía trên Đem về đấu giá một kiện đến từ hoa hạ trọng bảo, cái này trọng bảo có khiến người ta cải láo hoàn đồng thần kỳ năng lực, nhiều nhất có thể khiến người ta giảm tuổi 30 tuổi. Muốn tham gia buổi đấu giá người, có thể tại sát sô phôn nhiên bán đấu giá trang web chính thức đưa ra cá nhân tư liệu, xét duyệt thông qua người có thể tham gia lần này buổi đấu giá. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn bạo toàn cầu dư luận tràng. Cái này cũng không giống như là đồng nhan nước loại kia chỉ là để ra thịt giảm tuổi mà chính là để toàn bộ thân thể giảm tuổi ba mươi tuổi nếu như việc này làm thật cái kia chính là một kiện đủ để cải biến thế nhân tam quan sự tình a sọt xin tha thứ ta bạo nói tục nhưng tin tức này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin mặc kệ người khác tin hay không ngược lại ta là không tin thật gặp quỷ saxophone bỗng nhiên bán đấu giá coi chúng ta là đứa ngốc sao trên cái thế giới này tại sao có thể có loại vật này đây là làm trái đại quy luật tự nhiên Haha, ha, saxophone bỗng nhiên bán đấu giá. Trước kia đều căn bản chưa từng nghe nói cái này bán đấu giá có tốt hay không. Ta cảm thấy nó cũng là muốn lợi dụng sự kiện này đến chế tác manh lưới. Đợi đến đấu giá bắt đầu, bọn họ liền sẽ tìm lý do không cho món đồ đấu giá này xuất hiện. Ta cùng trên lầu cái nhìn một dạng, đây chính là một lần tiếp thị. Trước mắt nhìn đến lần này tiếp thị rất thành công. Toàn thế giới người đều biết saxophone bỗng nhiên bán đấu giá. Nhưng là cái này tiếp thị rất có thể để saxophone bỗng nhiên bán đấu giá danh dự phá sản là ta cô lậu quả văn hoa hạ có cái gì dẫn trước thế giới khoa học kỹ thuật sao nếu như không có lời nói cái này tin tức thì không tồn tại có độ tin cậy mọi người đều biết trên thế giới cường đại nhất quốc gia là nước mỹ tiếp là chúng ta a tam quốc hoa hạ chỉ có thể xếp hạng năm mười vị ngay cả chúng ta a tam thủ đâu nghiên cứu chế tạo không ra đồ vật hoa hạ thì càng không khả năng nghiên cứu ra tới a tam quốc nam ba vịnh cùng một thời gian ngoài vạn dặm hoa hạ truyền thông cũng nhìn đến tin tức này Trước tiên phát đến microblog công chúng số, bê chạm các loại bình đài. ngoa tạo, truyền thuyết bên trong cải lão hoàn đồng. Như bức ta đi. Đây chính là cường đại nước Mỹ, liền có thể để người ta cải lão hoàn đồng đồ vật đều có thể nghiên cứu ra đến. Còn có cái gì là nước Mỹ làm không được? Cái gì? Không phải nước Mỹ là hoa hạ. Cái kia không có việc gì. Trên lầu, ngươi quên thêm đầu chó bảo mệnh, ta 40 mm đại đao đã thu lại không được, hậu táng quân đội bạn đi việc này ta thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy a nhường cho con đánh lại bay một hồi đi phổ thông đám dân mạng mỗi người nói một kiểu nghiên cứu khoa học giới các đại lão cũng ào ào phát biểu cái nhìn đại bộ phận nghiên cứu khoa học lao đại đều đối với cái này khịt mũi coi thường chỉ có một phần nhỏ nghiên cứu khoa học lao đại cảm thấy việc này cũng không phải là không thể được nhưng bất kể nói thế nào sự kiện này nhiệt độ đã xào lên saxophone bỗng nhiên tại ba ngày sau tổ chức cuộc đấu giá kia biết thoáng cái thành toàn thế giới tiêu điểm vô số ký giả truyền thông chen chúc mà đi chỉ vì cầm tới trực tiếp tư liệu toàn thế giới các phú hào cũng đối này hứng thú tăng nhiều Ao hào tại saxophone bỗng nhiên buổi đấu giá trên web sẽ chính thức đưa ra cá nhân tư liệu ngắn ngủi hai ngày thời gian thì có một ngàn vị giá trị con người siêu một tỷ đô la mỹ phú hào đưa ra cá nhân tư liệu năm ngoái trèo lên trên thế giới ước vạn phú hào bảng có hai nghìn hai trăm người bảng danh sách này cũng là lấy một tỷ đô la mỹ thân ra vì cánh cửa nói cách khác Lần hội đấu giá này hấp dẫn thế giới ước vạn Phú Hảo trên bảng gần như một nửa Phú Hảo. Tin tức này vừa ra, lần nữa nhắc lên một trận trong phạm vi toàn thế giới đại thảo luận. Ngoa tạo, nhiều như vậy Phú Hảo muốn tham gia buổi đấu giá. Cái này kiện trọng bảo đến đập bán bao nhiêu tiền A. Ta cảm thấy chi ít 100 triệu đô la Mỹ A. 100 triệu đô la Mỹ. Ngươi quá xem thường những cái này cấp thế giới Phú Hảo, ta cảm thấy làm gì cũng phải 300 triệu đô la Mỹ cất bước ba trăm triệu đô la mỹ rất nhiều sao thế giới ước vạn phú hào bảng cánh cửa cũng là một tỷ đô la mỹ đệ nhất thế giới phú hào trước mắt thân gia đã tới gần ngàn tỷ usd đại quan ta cảm thấy cái này trọng bảo ít nhất là một tỷ đô la mỹ cất bước một tỷ đô la mỹ cất bước ngoa tàu, vạn nhất là giả cái kia không lô đến nhà bà ngoại đợi đến ngày thứ ba lsg phi trường quốc tế máy bay trên đường chạy đã đậu đầy đến các nơi trên thế giới máy bay tư nhân các đại khách sạn năm sao phòng tổng thống cũng đều đầy ngập khách tới trạm phú hảo chỉ có thể đi thuê nghỉ phép biệt thự đến đâu giá bắt đầu trước hai giờ phà vựa xỉ ạ sần hổ tẻn cửa đã tụ tập một nhóm lớn đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông mới đầu saxophone bỗng nhiên bán đấu giá định ra là một cái tiểu hội tràng chỉ có thể chứa đựng hai trăm người nhưng là báo danh người mua nhân số thật to vượt qua bọn họ mong đợi bọn họ trong đêm sửa đổi buổi đấu giá tổ chức chẳng sở định là tại phà vựa xỉ ạ sần hổ tẻn có thể dung nạp hai nghìn người trong hội trường trọn vẹn mười lần tăng lên bởi vậy có thể thấy được cuộc bán đấu giá này nhiều sao làm cho người chờ mong vì để cuộc bán đấu giá này xem ra càng thêm cao đoan saxophone bỗng nhiên công tác nhân viên thật sớm thì tại cửa ra vào trải lên thảm đỏ cửa hai bên còn để lên lãng hoa đợi đến các phú hảo lấy xe chuyên dụng đến về sau trước muốn đi quá dài lớn lên thảm đỏ tiếp nhận vô số phỉ lâm tẩy lễ tiến vào hội trường về sau đủ để dung nạp hai nghìn người hội trường đã ngồi gần một nửa hát mát ngươi cũng đối cuộc bán đấu giá này cảm thấy hứng thú a đương nhiên có thể làm cho người cải lão hoàn đồng đồ vật thật vô cùng hấp dẫn người a mark ngươi mới ba mươi sáu tuổi chẳng lẽ ngươi muốn lại đi lên một lần tiểu học một trận cười vang mark là trước đây ít năm quật khởi tuổi trẻ phú hào tuổi còn trẻ liền trở thành thế giới phú hào bảng hai mươi vị trí đầu khách quen vô cùng khiến người ta hâm mộ a nhìn a làm phì hắn cũng tới hắn nhanh chín mươi tuổi sinh mệnh sắp đi đến phần cuối hắn sẽ tới không có chút nào ngoài ý muốn. Hả, còn có đến từ hoa hạ Lý Giai Sách tiên sinh, trời ạ, ta đột nhiên đối với mình mất đi lòng tin. Mắc, Phi, Lý Giai Sách, ba người này đều là thế giới phú hào bảng xếp hạng 20 vị trí đầu người, ba người bọn họ nếu như tham dự đấu giá, người khác cũng chỉ có thể xem kịch. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều phú hào đến hội trường, nhìn kỹ, thế giới ước vạn phú hào bảng 20 vị trí đầu bên trong đến 10 cái còn lại cũng cơ hồ đều là thân gia qua một tỷ phú hảo. Ngồi tại những thứ này siêu cấp phú hảo bên trong rộ ý chính run lời bầy. Không cần khẩn trương rộ ý, lấy ra tốt nhất tinh thần trạng thái. Lý Phong nhìn ra rộ ý lo lắng, cười lấy an ủi. Rộ ý nhịn không được cười khổ, ta biết. Thế nhưng là ta chỉ có. Xuyệt. Lý Phong hướng hắn làm im lặng thủ thế, cười nói, loại thời điểm này nhất định muốn bảo trì trấn định, không muốn lộ ra bản thân át chủ bài, yên tâm đi, cải lao hoàn đồng đan nhất định là ngươi Tốt A Lý, ta tin tưởng ngươi. Rồi Ý thở sâu, trên mặt lại lần nữa xuất hiện tự tin biểu lộ. Buổi tối 7 điểm, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. mươi 1290, 500 triệu đô la Mỹ cờ ở tờ bựa cờ. Sát bỗng nhiên bán đấu giá thủ tịch CEO Jason, làm một lần dài đến 5 phút đồng hồ diễn giảng. Tuy nhiên đến phú hảo phần lớn là sông lấy cải lão hoàn đồng đan mà đến, nhưng là đều rất cho hắn mặt mũi, diễn giảng quá trình bên trong tiếng vỗ tay không ngừng. Đợi đến CEO diễn giảng kết thúc, đấu giá Sư ra sân, bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá đấu giá. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một kiện thời trung cổ đồ cổ, giá khởi đầu 1 triệu đô la Mỹ, coi như đại bộ phận phú hào đều là hướng cải lão hoàn đồng đan mà đến, cái này đồ cổ xuất hiện vẫn là gây nên không ít người hứng thú, đấu giá giá một đường đi cao, sau cùng lấy 5 triệu đô la Mỹ cuối cùng giá cả gõ truy. Tiếp xuống tới thời gian, một kiện lại một kiện vật đấu giá bị mang lên, đều lấy vượt qua người ủy thác tâm lý mong đợi giá cả thành giao không một lưu phách. Sachsofôn bỗng nhiên các cao tầng hưng phân xấu, không tính cải lão hoàng đồng đan, chỉ bằng những thứ này đã thành giao vật đấu giá số tiền đã vượt qua đầu năm chế định ba tháng mục tiêu. Đợi đến thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá gõ truy thành giao, toàn trường ánh đèn đột nhiên toàn diện. Chưa chờ tại chỗ các phú hảo sinh ra bối rối tâm tình, một chùm ánh đèn từ trên xuống dưới thắp sáng, tại trên mặt đất soi sáng ra một cái lượng lượng vòng tròn vòng tròn bên trong đứng đấy một cái bưng khay lễ nghi tiểu thư cái này thời điểm một đám các phú hào liền biết cải lão hoàn đồng đan muốn đăng trạng, hào hào điều chỉnh tư thế ngồi thần tình trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên lại một cái đèn chiếu sáng vào đấu giá sư trên thân đấu giá sư cười nói tiếp xuống tới món đồ đấu giá này chắc hẳn tất cả mọi người đã đoán được là cái gì bất quá ở chỗ này ta vẫn còn muốn long trọng giới thiệu một chút cải lão hoàn đồng đan từ một vị đến từ hoa hạ thần bí người bán ủy thác cho saxophone bỗng nhiên bán đấu giá tiến hành đấu giá đến chúng ta trước nhìn một chút cải lão hoàn đồng đan vẽ ngoài tiếng nói rơi xuống đất màn hình lớn một lần nữa mở ra ống kính nhắm ngay trên khay tinh xảo bình xứ nhìn đến cái này bình xứ về sau một đám phú hào thì mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc theo vẻ ngoài nhìn lại cái này bình xứ rất có lịch sử nặng nghề cảm giác chế tác công nghệ vô cùng tinh mỹ muốn đến có giá trị không nhỏ đương nhiên Bình xứ tinh mỹ đến đâu cũng chỉ là cái bình xứ, tại ưa thích trong mắt người nó rất có giá trị, tại không thích trong mắt người cũng là như thế, quan trọng vẫn là bình xứ bên trong đồ vật. Tại đấu giá sư giới chỉ thị, lễ nghi tiểu thư mở ra bình xứ, đem đặt ở bên trong cải lão hoàn đồng đan đổ vào trên khay màu trắng tơ lụa phía trên. Đây là một khỏa đường kính 1cm, toàn thân mượt mà màu trắng đăng dược, mặt ngoài khéo đưa đẩy, đèn ánh sáng chiếu dọi phía dưới còn có thể phản quang xem ra không giống như là một viên thuốc giống như là một khỏa chân trâu mà lại đan dược đổ ra về sau một loại dị hương liền tại như vậy đại hội trường bên trong tràn ngập ra khiến người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản rất nhiều phú hào cũng nhịn không được hai mắt nhắm lại rơi vào ngây ngất trạng thái chắc hẳn mọi người đã nghe thấy được khỏa này cải lão hoàn đồng đan có thể tản mát ra kỳ hương để phụ cận người có một loại tâm thần thanh thản cảm giác một thân mệt nhọc đều có thể quét sạch sành xanh Đấu giá sư thanh âm để những phú hào này mở hai mắt ra. Nói đến đây, thì không thể không nói một chút khỏa này cải lão hoàn đồng đan lai lịch, nó là vị kia thần bí hoa hạ người bán tổ truyền bảo vật. Nghe đến đó, dô y thì như mày, quay đầu nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong nhún nhún vai, nhỏ giọng nói ra, tổ truyền không phạm pháp. Dô y một chút thì minh bạch, cái này muốn là đấu giá sư nói cải lão hoàn đồng đan là từ mặt đất móc ra, cái kia Lý Phong bằng hữu thì dính liễu vi phạm. Đến mức là từ đâu đệ nhất lưu truyền tới nay, người ủy thác không rõ lắm, hắn cũng là tại một lần ngẫu nhiên thu thập tổ ốc lúc phát hiện cái này bình xứ, từ bên trong đổ ra hai viên thuốc, cộng thêm một chương viết chữ cổ giấy tuyên thành. Thông qua những chữ cổ này, ủy thác người mới biết cải lão hoàn đồng đàn tác dụng. Đầu giá sư đem Lý Phong trước đó nói cho rổ y lời nói lại tự thuật một lần, nghe một đám phú hảo liên tục lấy làm kỳ. Vật này là lần đầu tiên phát hiện, lần thứ nhất đấu giá, giá trị không cách nào đánh giá cho nên vốn bán đấu giá dựa theo người ủy thác ý tứ đem cải lão hoàn đồng đan giá khởi đầu định là năm trăm triệu đô la mỹ nói đến đây trên trận thì vang lên một tràng thốt lên năm trăm triệu đô la mỹ giá khởi đầu đủ để định chế một trận a ba trăm tám mươi máy bay tư nhân ta có một vấn đề Mark giơ tay lên hỏi đấu giá sư đương nhiên biết Mark là đẳng cấp gì phú hảo ngay sau đó cung kính nói xin mời ngài nói cải lão hoàn đồng đan có kiểm chắc báo cáo không Mark hỏi đầu giá sư lắc đầu, xin lỗi mát tiên sinh, cải lão hoàn đồng đan chỉ có một khỏa, cho nên không cách nào cầm lấy đi làm kiểm tra. nói cách khác, cải lão hoàn đồng đan hiệu quả chỉ là người hủy thác lời nói của một bên. mắt nhíu mày, cười cười nói, hắn phú hào cũng đều thất vọng lắc đầu, xem ra đối cải lão hoàn đồng đan hiệu quả sinh ra hoài nghi. đầu giá sư hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là gật đầu nói, là mát tiên sinh. nếu như mua về phát hiện khỏa này thuốc không có hắn nói thần kỳ như vậy, làm sao bây giờ? Mark tiếp tục hỏi. đấu giá sư đã sớm ngờ tới sẽ có người hỏi như vậy, ngay sau đó cười nói, mời Mark tiên sinh không cần phải lo lắng, vô xuống cải láo hoàng đồng đan người, có thể tại chỗ đem ăn vào, nếu như không có hiệu quả, có thể tùy thời lui khoản. Lời này vừa nói ra, một đám phú hào trên mặt đều lộ ra ý động chi sắc. Còn có cái gì so tại chỗ kiểm hàng đến an toàn hơn? Tốt, ta không có vấn đề. Mark gật gật đầu, quả nhiên không có hỏi nhiều nữa. Còn có vị nào nữ sĩ? Tiên sinh có nghi vấn. Đầu giá sư liếc nhìn toàn trường, hỏi. Một đám phú hào đều lắc đầu, đều có thể làm chàng kiểm hàng, chí ít sẽ không bị lừa gạt, vậy bọn hắn còn có cái gì thật là sợ. Đến thời điểm trực tiếp nện tiền chính là. Vi lý giai sách các loại cao tuổi các phú hào đều mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Xong, ta không có hy vọng. Rồi chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, bật thốt lên. Hắn hiểu được cái này, mai cải lão hoàn đồng đàn nối phi. Lý giai sách những thứ này 90 tuổi tuổi cao siêu cấp phú hào mà nói ý vị như thế nào, nếu như đổi lại là hắn lời nói, hắn tình nguyện lấy ra một nửa tài sản tới mua viên đan dược kia. Ngược lại bọn họ tiền đã nhiều đến xài không hết, coi như lưu một nửa cũng vẫn như cũ là xài không hết, dùng cái này đến đổi về 30 năm thọ mệnh quả thực là không gì sánh được có lời mua bán. Đừng nản trí rổ y, ta nói qua ngươi khẳng định có thể được đến nó. Lý Phong vừa cười vừa nói, tuy nhiên Lý Phong nói khẳng định dị thường. Nhưng rồi ỉ trong lòng vẫn là có chút thật không dám tin tưởng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Theo đấu giá sư một tiếng đấu giá hiện tại bắt đầu, đấu giá giá cả tựa như cưỡi tên lửa giống như xoạt xoạt xoạt sông đi lên. 600 triệu đô la Mỹ, 700 triệu đô la Mỹ, 750 triệu đô la Mỹ, 800 triệu đô la Mỹ. Đối những phú hảo này tới nói tăng giá hoặc là thêm 50 triệu, hoặc là trực tiếp thêm 100 triệu, tại bọn họ trong miệng, tiền thật biến thành một con số. Người bình thường ở chỗ này nhất định sẽ bị hủ chết Rất nhanh đầu ra giá, giá cả liền tới đến 1 tỷ đô la Mỹ Đến lúc này, tăng giá tốc độ mới hạ xuống đến Từ vừa mới bắt đầu 100 triệu, 50 triệu thêm Đổi vì 10 triệu, 10 triệu thêm Rốt cuộc toàn thế giới thân ra siêu 1 tỷ đô la Mỹ phú hảo mới 2.200 cái Trên tay có 1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt càng là không đến 1.000 cái Tại chỗ phú hảo bên trong Trên tay có 1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt đoán chừng không đến 200 cái bỏ được duy nhất một lần đập ra một tỷ đô la mỹ tiền mặt đã ít lại càng ít dỗ ý có thể thử tăng giá lý phong mắt nhìn từ đầu đến giờ đều không đấu giá qua dỗ ý nói ra chương một nghìn hai trăm chín mươi mốt suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a dỗ ý nhất thời sững sở cái này đến sau cùng quyết chiến thời điểm vì cái gì hắn cảm thấy những thứ này các siêu cấp phú hảo vẫn chỉ là tại làm nóng người a tin tưởng ta lý phong nghiêm túc nói Tốt, ta tin tưởng ngươi dỗ ý gật gật đầu giơ lên trong tay thẻ số một tỷ năm mươi triệu luận thân gia dỗ ý tại đến khách quý bên trong bài dành chung hạ du luận danh khí dỗ ý lại là nổi trội nhất một nhóm kia hắn xuất thủ lập tức gây nên không nhỏ chấn động nhìn a là dỗ ý dỗ ý cũng xuất thủ thật sự là quá điên cuồng dỗ ý năm ngoái thân ra là một phẩy chín tỷ đô la mỹ năm nay hẳn là có thể lại tăng cái một hai trăm triệu coi như hắn hai phẩy một tỷ tốt bỏ đi một số cố định tư sản bên ngoài Trên tay hắn còn có thể có bao nhiêu tiền mặt. Hắn nhất định là rất muốn trở lại sân bóng rổ, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Hứ, ai không muốn khôi phục thanh xuân đâu. Ta dám khẳng định, hắn chấp nghiệm còn lâu mới có được phì, lý giai sách những thứ này người cao, tài lực càng là kém quá nhiều, hắn cũng là bồi chạy mệnh. Rồi ý danh khí mặc dù lớn, nhưng bởi vì màu da duyên cớ, những thứ này siêu cấp phú hào đối với hắn chưa nói tới tôn trọng, đàm luận hắn lúc trong giọng nói cũng đầy là trào phúng. vô luận làm phì, mắc vẫn là lý giai sách đối rộ ý đột nhiên thêm vào đều không có cảm giác nào mí mắt đều không động một cái đối bọn hắn tới nói đối thủ chỉ có thế giới ước vạn phú hào bảng trước hai mươi người một phẩy một tỷ đô la mỹ mắc mặt không biểu tình giơ lên trong tay thẻ số nói ra nô no. phải thêm nhanh à. lý giai sách giơ lên thẻ số một phẩy hai tỷ đô la mỹ vì đầu lông mày vẩy một cái cười tủm tìm giơ lên thẻ số một phẩy ba tỷ đô la mỹ trong sân ồn ào Ngắn ngủi mười triệu, mười triệu tăng lên về sau. Những thứ này các siêu cấp phú hào lại bắt đầu một trăm triệu, một trăm triệu thêm, hơn trăm triệu USD tại trong mắt những người này thật sự chỉ là một chuỗi chữ số thôi. Rồi ỉ tay đều đang run rẩy a. Đều đến một phẩy ba tỷ đô la Mỹ, cái này ba người liền biểu lộ đều chưa từng thay đổi. Hắn loại tâm lý này phòng tuyến cuối cùng là một phẩy tám tỷ người làm sao so? Song bạc bên trong, Rồi ý thắng năm trăm triệu thật đẹp kim, tăng thêm trên tay hắn tiền mặt. Không sai biệt lắm 1,1 tỷ đô la Mỹ, Hai ngày trước, Lý Phong sớm đem mua sắm cùng phong đội 49% cổ phần tiền, 750 triệu đô la Mỹ chuyển cho hắn. Cứ như vậy trên tay hắn thì có 1,850 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, nhưng hắn không thể một hơi toàn đập đi ra à, dù sao cũng phải giữ lấy điểm thường ngày chi tiêu, cho nên 1,7 tỷ đô la Mỹ là hắn tâm Lý phòng tuyến cuối cùng. Không chỉ có rổ ý cảm thấy run sợ, hắn phú hào cũng đều bị mức này bị dọa cho phát sợ. Tại chỗ hơn phân nửa người coi như đập nồi bán sắt cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, còn lại có thể lấy ra, cũng không có nhiều bỏ được phía dưới lớn như thế tiền vốn. Làm sao bây giờ, còn thêm sao? Rồi ý quay đầu nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong lắc đầu, đầu tiên chờ chút đã. Rồi ý khoe miệng giật một cái, lại đợi liền lên 1,7 tỷ, hắn cũng sẽ không cần xuất thủ. Chỉ là hắn hiện tại đối Lý Phong là không gì sánh được tín nhiệm, chỉ có thể Lý Phong nói cái gì chính là cái đó. 1,4 tỷ. Không dùng đấu giá sư mang tiết đấu, Lý Giai Sách thì dơ lên trong tay thẻ số 1,5 tỷ. Vì cũng không có do dự, tiếp tục theo vào. Đúng lúc này, Lý Phong nói ra, thêm 10 triệu. Rồi ý không có suy nghĩ nhiều, dơ lên thẻ số hô, 1,5 tỷ 10 triệu. Cùng lúc đó, Lý Phong khởi động hệ thống can thiệp, bắt đầu ảnh hưởng vì các loại người tâm lý hoạt động. Nếu như khoản này thuốc không chỉ có vô hiệu, vẫn là độc dược, làm sao bây giờ? Vì các loại trong lòng người đột nhiên thì dâng lên dạng này cách nghĩ, ý nghĩ này vừa xuất hiện, thì không cách nào ngăn chặn tràn ngập tại bọn họ náo hải, để bọn hắn tim đập nhanh hơn, trong lòng bàn tay ra mồ hôi. Tại bọn họ thành công trên đường, khó tránh khỏi hội đắc tội một số người, kết xuống một số kẻ thù, tựa như Lý Giai Sách đã từng thì trải qua bắt cóc nguy cơ. Người giàu có đều rất tiết mệnh, cho nên vô luận đi ra ngoài vẫn là tại nhà đều cần tốt nhất bảo an, mỗi ngày uống nước, ăn trái cây điểm tâm, đồ ăn cũng đều muốn bảo đảm an toàn, phòng ngừa bị người hạ đầu. Vạn nhất có kẻ thù biết bọn họ nghĩ kéo dài thọ mệnh, sử dụng đấu giá cải láo hoàn đồng đan sự tình để bọn hắn chủ động dùng tiền vô xuống, sau đó cam tâm tình nguyện an. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Bởi vì cái này suy nghĩ, vì, lý giai sách, mắc các loại siêu cấp phú hào đều rơi vào trầm tư. Thời gian dần dần trôi qua, trong sân vẫn là không người ra giá, đấu giá sư không thể không hồ, 1,5 tỷ tháng 1 năm một không triệu USD lần thứ nhất. 1,5 tỷ tháng 1 năm 10 không triệu USD lần thứ 2. 1,5 tỷ 10 triệu lần thứ 3. Thành giao. Hô song thành giao sau đấu giá sư đều động, không phải. Hắn rõ ràng có thể dùng càng có kích động tính lời nói đến hốt du đám này các siêu cấp phú hào tiếp tục theo vào, vì sao hắn thì hô ba câu khô cằn thường quy thoại thuật. Mẹ nó, vừa mới hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, náo tử tú đầu sao. Hậu trường, sắc bỗng đống nhiên các cao tầng đều muốn đi lên bóp chết người bán đấu giá này. Rất rõ ràng 1,5 tỷ 10 triệu đô la Mỹ còn xa xa không tới những thứ này siêu cấp phú hào tâm lý phòng tuyến cuối cùng. Bọn họ một lần cho rằng những phú hào này sẽ đem ra giá mang lên 3 tỷ đô la Mỹ trở lên. 3 tỷ đô la Mỹ nghe rất nhiều, nhưng đối với mấy cái này mấy chục tỷ USD thân ra siêu cấp phú hào tới nói đồng thời không tính là gì. Thế nhưng là cái này đáng chết đấu giá sư lại tại 1,5 tỷ 10 triệu thời điểm thì gõ truy thành giao. Hắn biết làm như vậy cho bán đấu giá mang đến cỡ nào tổn thất lớn sao. Ta thiên. Ta vô xuống. Nó là ta. Rồi ý quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình. Hán phú hào cũng có chút không thể tin được một màn này. Thân ra hai tỷ hai bên rồi ý. Vậy mà đánh bại thân ra mấy chục tỷ các phú hào. Cầm xuống cái này mai cải lão hoàn đồng đan. Ta dựa vào. Cái này quá hoang đường. Lúc này Lý Phong cũng triệt hồi đối với các loại người tâm lý ảnh hưởng. Vì, mắc, lý Giai sách bọn người lấy lại tinh thần. Tâm tình không gì sánh được phức tạp. Bọn họ thì nghĩ mãi mà không rõ, vì sao vừa mới trong đầu của mình hội hiện lên loại kia suy nghĩ, mà lại làm mãnh liệt như thế, đến mức ảnh hưởng bọn họ quyết định. Hiện tại đan dược đã bị dô ý đập đi, bọn họ hối hận cũng muộn. Chúc mừng dô ý tiên sinh, hiện tại cái này mai cải láo hoàn đồng đan là ngươi. Đầu gia sư thở sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại rồi nói ra. Dô ý đập đập chính mình gương mặt, ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới đứng người lên nói ra, cảm ơn, ta rất cao hưng có thể được đến nó. Chân thực cao hứng phi thường, bên sân vang lên một trận thưa thất tiếng vỗ tay. Tiếp xuống tới thời gian, Dội Í quét thẻ giao tiền, đem cải lão hoàng đồng đàn cầm vào tay. Đúng lúc này, vì bất chợt tới nhưng nói ra, Dội Í tiên sinh, ta có thể theo ngươi làm khoản giao dịch sao? Lý Gai sách, mắt bọn người hơi biến sắc mặt, bọn họ đoán được vì muốn nói cái gì, muốn trước nghe một chút Dội Í trả lời thế nào lại nói. Dội Í cũng minh bạch vì muốn làm gì, ngay sau đó lắc đầu từ chối nói, xin lỗi. Ta hiện tại có càng chuyện trọng yếu muốn làm." Tiếng nói rơi xuống đất, hắn đem cải lão hoàn đồng đan ngược lại trong lòng bàn tay, ngửa đầu nuốt vào. "Vì Lý Giai Sách, mắc các loại người sắc mặt kỳ biến. Bọn họ đều muốn dùng cao hơn giá cả theo rồ ỷ trong tay mua xuống cải lão hoàn đồng đan, kết quả rồ ỷ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Thật đáng chết." Lúc này bán đấu giá phương diện đem đèn chiếu đánh vào rồ ỷ trên thân, ống kính cũng nhắm ngay rồ ỷ, dễ cho mọi người quan sát rồ ỷ tình huống. Ngay tại hiện trường hơn 2.000 ánh mắt chú ý xuống, dỗ ý trên thân xuất hiện rõ rệt biến hóa. Chỉ thấy dỗ ý trên mặt nông rộng da thịt biến đến căng cứng, mập ra thân thể đường nét bắt đầu co vào, mắt trần có thể thấy biến đến khỏe đẹp cân đối lên. Đại khái khoảng 3 phút, dỗ ý bề ngoài thì biến thành lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Toàn trường chấn kinh. Chương 1292, thế giới sôi trào. Oh my god! Cái này thật sự là quá thần kỳ. Đáng chết, vì cái gì ta mới vừa rồi không có theo vào ta đều muốn hận chết chính ta. Phát kha phát kha phát kha. Ta thấy cái gì, cái này lại là thật. Thật gặp quỷ, ta đến cùng bỏ lỡ cái gì, vừa mới trong đầu của ta vì sao lại có loại kia ngu ngốc ý nghĩ. Những cái kia vốn là không bỏ ra nổi 1,5 tỷ đô la Mỹ phú hào càng nhiều là chấn kinh cùng hâm mộ, mà mát, vì, lý giải sách những thứ này có thể nhẹ nhõm lấy ra 1,5 tỷ đô la Mỹ các siêu cấp phú hào càng nhiều là hối hận, hối hận ruột đều xanh. Đến bọn họ loại địa vị này. Chỉ là 1,5 tỷ đô la Mỹ căn bản cũng không tính là gì, khỏe mạnh, sống lâu mới là bọn họ lớn nhất truy cầu lớn lao. Nguyên bản dùng vài tỷ USD liền có thể đổi lấy giảm tuổi 30 năm, kết quả. Một lần xẻ chân để hận nghìn đời A. Nếu như không là cải lão hoàng đồng đan đã bị rổ y ăn hết, bọn họ nhất định sẽ dùng hết tất cả biện pháp đem cướp về. Xem xét lại rổ y, hắn không ngừng sở lấy chính mình mặt, nhìn lấy chính mình thân thể, một mặt không dám tin. Đợi đến hắn tin tưởng sự thật này về sau. Lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, ta thành công, ta lại trở lại 27 tuổi, đây quả thực là quá tuyệt. Một trận kêu loạn về sau, rồi ý ôm Lý Phong, ra sức vô hắn phía sau lưng nói ra, Lý, cảm ơn ngươi, ta quá cảm động, quá hưng phấn, ta. Ta không biết nên nói cái gì tài năng biểu đạt đối ngươi lòng cảm kích. Lý Phong, không phải. Ngươi đừng như vậy a lao thiết, không biết còn tưởng rằng hai ta có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ. Ho khan hiện tại còn không phải triệt để buông lỏng thời điểm ngươi lợi sẽ ra ngoài tiếp nhận bên ngoài ký giả truyền thông phỏng vấn nhớ kỹ không được lộ ra ngươi muốn tái xuất dự định để liên minh hội đồng quản trị người tự mình đến cầu ngươi lý phong nhỏ giọng tại dỗ ý mà thôi bên cạnh nói ra dỗ ý gật gật đầu sau đó tại một đám phức tạp ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi đi ra hội trường người khác đều không hề rời đi hội trường ý tứ bọn họ phần lớn ngồi tại nguyên vị lẫn nhau nói chuyện với nhau dùng cái này đến bình phục tâm tình nhưng là cũng có một chút phú hào ngồi không yên đứng dậy liền hướng hậu trường đi đến bên trong thì bao quát phi mắt còn có ly giai sách ba người một đường lên bọn họ đều không có gì nói chuyện với nhau sắc mặt xem ra đều rất ngưng trọng tâm sự nặng nề bộ dáng đến hậu trường bọn họ tìm tới sát sô phôn bỗng nhiên ceo bờ giác vi hỏi bờ giác tiên sinh xin hỏi ngươi có cải lão hoàng đồng đan người ủy thác phương thức liên là sao bờ lắc đầu xin lỗi vì tiên sinh vị kia người ủy thác rất thần bí vẫn chưa lưu phía dưới bất cứ liên hệ gì phương thức mỗi lần hắn đều là dùng điện thoại công cộng liên hệ chúng ta thần bí như vậy vì những mày hỏi tiếp vậy ngươi có thể hỏi một chút hắn trên tay còn có cải lão hoàn đồng đan sao ta nguyện ý giá cao mua sắm ta cũng vậy lý giai sách cũng gật đầu nói cái này bờ rát nhịn không được cười khổ lắc đầu vì tiên sinh người bị thác nói qua cải lão hoàn đồng đan chỉ có một khỏa ta không tin vì sắc mặt tái xanh nếu như chỉ có một quả vậy hắn chẳng phải là không có cải lão hoàn đồng khả năng nếu như vốn là không có cũng là thôi người cũng không có tưởng niệm nhưng hắn hết lần này tới lần khác biết có còn tận mắt thấy có người cải lão hoàn đồng cái này quá tra tấn người ta cũng không tin đã có viên thứ nhất thì khẳng định còn sẽ có viên thứ hai viên thứ ba đúng lấy hiện tại khoa học kỹ thuật chế tạo ra cải lão hoàn đồng đang rất khó khăn nhưng là hoàn toàn phục chế lại không phải không có khả năng tìm tới người kia nhất định muốn tìm tới người Hoa kia, chúng ta có thể hay không cải lão hoàn đồng thì ở lần hành động này. Một đám siêu cấp phú hào giờ khắc này đều mất lý trí, cái gì thân sĩ si phẩm cách đều đi gặp quỷ đi thôi, sống lâu 30 năm mới là trọng yếu nhất. Các ngươi không cần nghĩ, cải lão hoàn đồng đan thật cũng chỉ có một khoa. Thì tại hậu trường loạn cả một đoàn thời khắc, một cái vóc người trung đẳng, diện mạo xấu xí hoa hạ nam tử đi tới, hắn xem ra hơn 40 tuổi tuổi tác, mặc lấy tinh tế, khí chất phi phàm. Triệu tiên sinh ngay tới, bờ giác nhận ra đối phương chính là ủy thác đấu giá cải lão hoàn đồng đăng lợi, vội vàng nhiệt tình chào đón. Triệu tiên sinh thế nhưng là sát bỗng đống nhiên bán đấu giá quý nhân, đi qua trận này đấu giá, sát bỗng đống nhiên thành công tại toàn thế giới khai hỏa danh khí. Vì các loại phú hào hào hào nhìn về phía họ triệu nam tử, có lòng tiến lên kết giao, thế mà đối phương căn bản không cho bọn họ cơ hội, ừm đấu giá thành công đúng không? Đem tiền lấy ra đi. a thật tốt. Ta cái này cho ngài chuyển khoản. Bờ giắt không do dự, tự mình cho họ triệu trung niên chuyển đi 14. 34,5 tỷ đô la Mỹ. Đầu giá bên trong, tác phẩm nghệ thuật tiền hoa hồng bình thường là 10%, hán đồ vật tiền hoa hồng bình thường là 5%, cải lão hoàn đồng đàn tự nhiên không thuộc về tác phẩm nghệ thuật phạm chủ, cho nên sát sô nhiên chỉ lấy lấy 5% tiền hoa hồng. Đợi đến triệu tiên sinh xác định khoản tiền tới sổ, thì cùng bờ giắt nắm chắc tay, hợp tác vui vẻ, gặp lại nói xong hắn làm như muốn đi vì bọn người liền vội vàng đem hắn ngăn lại triệu tiên sinh ta là phi rất hân hạnh được biết ngươi triệu tiên sinh ta là mác một đám phú hảo cũng ào hảo tiến lên cùng họ triệu nam tử đánh tới bắt chuyện họ triệu nam tử thở dài các vị ta biết các ngươi muốn làm cái gì thế nhưng là cải lão hoàn đồng đan thật chỉ có một khỏa các ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu có viên thứ hai hoặc viên thứ ba ta sẽ che giấu không hướng thức ăn ngoài sao nếu như có thể đại lượng sinh sản cải lão hoàn đồng đan ta chẳng phải là thiên hạ giàu nhất các ngươi nghĩ đến ta toàn đều nghĩ đến nhưng là thật không có cũng không có khả năng đại lượng phục chế cho nên đều chết cái ý niệm này đi một đám siêu cấp phú hào đều không nói lời nào xác thực nếu như nếu đổi lại là bọn họ nếu như trên tay còn có cải lão hoàn đồng đan nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách dùng đến cướp lấy lớn nhất lợi nhuận mà không phải giấu đi thật chẳng lẽ như họ triệu nam tử châu nói Trên thế giới sẽ không lại xuất hiện cải lao hoàn đồng đan. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, họ triệu nam tử gạt mở đám người, rời đi nơi đây. Đi ra khách sạn, họ triệu nam tử đi vào một chỗ không người nơi hẻo lánh sau thì hư không tiêu thất ở trong màn đêm. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong theo khách sạn lầu một trong nhà vệ sinh đi ra. Một bên khác, dô ý đi ra khách sạn sau thì chủ động tới đến một đám ký giả truyền thông trước mặt tiếp nhận lên phỏng vấn. Bởi vì ban tổ chức không cho ký giả tiến vào hội trường những ký giả này hiện tại giống như chăm chảo gai tâm đồng dạng cấp thiết nghị muốn biết cải lão hoàn đồng đan bị người nào vô xuống lấy giá cả bao nhiêu vô xuống hiệu quả như thế nào lúc này dồ y đưa tới cửa những ký giả này tự nhiên là mừng rỡ như điên tiếp theo chính là như là gặp quỷ a trời ạ đừng nói cho ta ngươi là dồ y dồ y thật là ngươi sao dồ y nhìn lấy so trước đó tuổi trẻ mấy chục tuổi dồ y xuất hiện tại trước mặt những ký giả này tất cả đều nộng canh giữ ở máy tính điện thoại, trước máy truyền hình quan sát trực tiếp khán giả cũng ngọng. Không sai, thật sự là ta, ta dùng 1,51 tỷ đô la Mỹ giá cả vô xuống cải Lão hoàng đồng đan. Đồng thời tại chỗ ăn vào, hiện tại ta cảm thấy toàn thân đều có dùng không hết lực lượng, ta tuổi trẻ ba mươi tuổi. Rồi ý hoa chân mùa tay, hương phấn không thôi nói ra. Trong sân đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo chính là một tràng thốt lên đồng thành. Đón lấy, toàn thế giới đều sôi chảo. Trương 1293 có thể hay không có chu tru tờ truy cầu đối cải lão hoàn đồng đan chú ý để toàn thế giới vô số người đều chờ đợi tại trước màn hình chờ mong nhìn đến càng nhiều có quan hệ cải lão hoàn đồng đan tin tức cho nên dỗ ý khôi phục thanh xuân tin tức trước tiên thì truyền khắp toàn thế giới nếu như được đến cải lão hoàn đồng đan người lạp phì lý giai sách mắc những thứ này siêu cấp phú hảo mọi người sẽ chỉ sợ hai thán phục tại cải lão hoàn đồng đan thần kỳ hoặc là hâm mộ bọn họ có tiền có thể muốn làm gì thì làm nhưng cái này người là dỗ ỉ Tình huống thì hoàn toàn không giống. Bóng rổ tại toàn thế giới sức ảnh hưởng sắt thực so ra kém bóng đá, nhưng là rổ ý sức ảnh hưởng là muốn siêu việt bóng rổ cái này vận động bản thân. Hiện tại trong phạm vi toàn thế giới đều có đại lượng fan. Không chỉ có là người bình thường, một ít minh tinh, nhân vật nổi tiếng, đang muốn, đều là rổ ý fan. Rất nhiều người không chơi bóng rổ không nhìn NBA, lại nghe qua rổ ý tên, có lẽ trong tiểu khu mang cháu trai đi tản bộ lao nãi nãi đều biết rổ ý là ai. Đây chính là rổ y tại toàn cầu phạm vi bên trong sức ảnh hưởng. Bóng rổ chi vương rổ y, thân thể khôi phục lại 27 tuổi là khái niệm gì? Đúng là hắn vận động năng lực tột cùng nhất thời điểm. Nếu như rổ y một lần nữa tái xuất, cái kia sẽ là như thế nào quan cảnh? Suy nghĩ một chút thì rất kích động a. Tất cả nhìn đến hiện trường trực tiếp người, lập tức đăng nhập chính mình xã giao bình đài tài khoản, đem tin tức này chia sẻ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, rội y hoa 1,51 tỷ đô la Mỹ vô xuống cải lão hoàng đồng đan đồng thời tại chỗ ăn vào, thành công khôi phục lại 27 tuổi lúc trạng thái thân thể tại toàn thế giới xã giao bình đài phía trên khuếch tán ra tới cửa khách sạn, ký giả truyền thông đối rộ Ý phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Dội Ý tiên sinh, tuy nhiên người biến hóa rất lớn, có thể ta vẫn còn có chút không thể tin được. Dội Ý tiên sinh, ngài có thể cho chúng ta phơi bày một ít ngài hiện tại trạng thái thân thể sao? Dội Ý tiên sinh, Dội Ý đầu lông mày vẩy một cái, cười nói, ta rất muốn cho mọi người triển lãm. Thế nhưng là nơi này không có khung bóng rổ, cũng không có bóng rổ, ta không biết nên như thế nào triển lãm. Nếu có thể ở ống kính trước đem chính mình thân thể trạng thái bày ra, để toàn thế giới người xem đều biết, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng là như thế nào triển lãm là một vấn đề. Rồi ý tiên sinh, như vậy đi, ta có một chấm chín gạo, ngươi có thể thử theo đầu ta đỉnh bày qua sao. Một vị nam ký giả nhấc tay nói ra, rồi ý ánh mắt sáng lên, cái chủ ý này không tệ. Tuy nhiên bật lên lực chỉ là vận động năng lực một bộ phận, nhưng chỉ cần thể hiện gia đình phong thời kỳ bật lên lực, thì càng có lý hơn từ khiến mọi người tin tưởng, cái kia không gì làm không được rồi ý trở về. Nói làm liền làm, rồi ý để nam ký giả chạm đến một chỗ đất trống về sau, lui lại mấy bước, một đoạn chạy lấy đà sau đằng không bay lên, tại vô số người xem tận mắt nhìn thấy dưới, rồi ý hai chân hướng bên ngoài một bổ, trực tiếp phóng qua tên nam tử này ký giả đỉnh đầu. A ta thiên, hắn bay thật cao, nhìn đến sao? Đây chính là bóng rổ chi vương, hắn là chân chính bay người. Bóng rổ chi vương trở về, hắn thật trở về, ta thiên, ta quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Trên internet xôi trào, rất nhanh liền có người làm ra rổ y bay vọt 1.9 mẹ ký người động đồ, động nguyên toan nhanh mau chuyển chuyển bá phía dưới, càng ngày càng nhiều người biết chuyện này, nhiệt độ dần dần đi cao, chiếm cư các tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Rổ y tiên sinh, xin hỏi ngài có trở lại sân bóng rổ dự định sao? Rốt cục một cái ký giả hỏi ra tất cả bóng rổ mê trước mắt quan tâm nhất vấn đề. Đối rất nhiều fans hâm mộ tới nói, không nhìn thấy rổ ý trận đấu hiện trường trực tiếp là tiếc nuối nhất sự tình. Hiện tại cái này tiếc nuối có hy vọng bị bổ khuyết, còn có thể có so cái này càng khiến người ta hưng phấn tin tức sao. Rổ ý rất muốn hô to phía trên một câu ta đã không kịp chờ đợi muốn quay về nở bờ A sân thi đấu. Nhưng là lời đến khoe miệng hắn thì cải biến giải thích, xin lỗi, ta tạm thời không có dạng này cách nghĩ là lý phong để hắn quay về thanh xuân hắn phải nhớ cho kỹ lý phong chỉ điểm ngàn vạn không thể chỉ cầu nhất thời nhanh miệng giờ khắc này toàn thế giới không biết bao nhiêu người phát ra thất vọng tiếng thở dài ni một chỗ biệt thự bên trong đồng dạng ngay tại xem cái này vừa hiện trường trực tiếp liên minh tổng giám đốc chát khắc hạch càng là kém chút đem tv cho nện làm hắn nghe đến rổ ỉ khôi phục thanh xuân tin tức lúc hưng phấn tại chỗ bắn lên cao ba thước cơ hồ là lộn nhào vọt tới phòng khách mở tv xem hiện trường trực tiếp các loại ký giả hỏi ra vừa mới vấn đề kia về sau chắc khắc hạch một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng sắc mặt nín đến đỏ bừng, tựa như là một cái chờ đợi người đối diện sốc lên át chủ bài dân cờ bạc. không phải chắc khắc hạch tâm lý tố chất quá kém cỏi, mà chính là do ý tiếp xuống tới trả lời đúng N.B.A bờ liên minh tới nói quá trọng yếu. từ khi hắn tiếp nhận N.B.A bờ liên minh đến nay, N.B.A bờ tại nước mỹ bản thổ thu thị suất dần dần đi thấp, phía trên xuất ngồi cũng rất không lý tưởng. chắc khắc hạch phổ biến qua một số biện pháp nỗ lực thay đổi loại cục diện này thế mà hiệu quả quá mức bé nhỏ không phải hắn năng lực không đủ mà chính là liên minh thiếu hụt một vị bảng hiệu ngôi sao tiếp tục như vậy nữa đợi đến lần tiếp theo tiếp sóng hiệp nghị ký kết hợp đồng số tiền tất nhiên sẽ nên đón trên diện rộng hạ xuống nếu như cái này thời điểm ở vào thời đỉnh cao rộ ỉ tái xuất khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng nba thu thị xuất đối nba tại toàn cầu quảng bá tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn đến thời điểm ký kết tiếp sóng hiệp nghị quảng cáo hợp tác thương Liên minh liền có thể công phu sư tử ngoạm. Chính là mang dạng này mặc sức tưởng tượng, dạng ca hạch mới có thể kích động sắc mặt đỏ lên, không có từng muốn. Rồi ý vậy mà không có dạng này cách nghĩ. Vậy ngươi mẹ nó hoa 1,5 tỷ mua xuống cải láo hoàng đồng đan là vì cái gì? Sống lâu mấy năm? Có thể hay không có chút truy cầu? Cho ta đặt trước sớm nhất một tốp bay hướng LSG vé máy bay. Sau khi bình tĩnh lại, chắc khác hạch thì bấm thư ký điện thoại, hắn muốn tự mình đi tìm rổ ý nói một chút vô luận như thế nào cũng phải làm cho dỗ ỉ quay về nở bờ a sân thi đấu rất xin lỗi thời gian đã rất muộn ta muốn về nhà dỗ ỉ từ chối nhã nhặn tiếp xuống tới phỏng vấn thỉnh cầu gạt mở đám người đi đến chính mình xe sang trọng bên cạnh cùng sớm đã đi tới nơi này lý phong ngồi lên xe sang trọng oanh minh bên trong hướng bệ vợ lì hữu ở lái đi sáng sớm hôm sau dỗ ỉ thì tiếp vào chát khắc hạch điện thoại hát chắc khắc ngươi tốt ta có chuyện gì sao cái gì ngươi muốn cùng ta nói chuyện nói chuyện gì xin lỗi ta thật không có một lần nữa tái xuất dự định Ê! ngươi đã tại đến lsg trên máy bay ok ngươi có thể tới nhưng là ta không muốn nói phục xảy ra vấn đề nói xong dỗ ỉ thì cúp điện thoại đối diện lý phong hướng rồ ỉ giơ ngón tay cái lên ngươi không đi diễn xuất thật sự là đáng tiếc hắn biết rồ ỉ đến cỡ nào muốn trở lại nba sân thi đấu có thể rồ ỉ hết lần này tới lần khác có thể khí định thần nhàn nói mình không muốn tái xuất diễn kỹ này rất có thể a Dô ý cười cười, là ngươi an bài tốt, cái này ta nhìn hội đồng quản trị còn dám hay không phủ quyết chúng ta giao dịch. Giữa trưa, chắc khác hạch liền đi đến dô ý trong nhà, song phương đã gặp mặt về sau, chắc khác hạch lấy tình động hiểu chi lấy ý thuyết phục dô ý tái xuất. Chắc khác, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là lần trước khi thấy ngươi ngươi thái độ rất để cho ta bất mãn. Dô ý hút xì gà, bắt chéo hai chân nói ra. Chắc khác hạch sắc mặt trì trệ. Cuối cùng minh bạch hôm nay không chơi điểm hung ác sợ là không ngợi nổi dô ý tôn đại thần này. Trước 1294, để hắn quỷ. Giác hạch đột nhiên đứng người lên, đi vào dô ý trước mặt, phù phù một tiếng thì quỷ đi xuống. Dô ý hơi biến sắc mặt, ngay sau đó liền muốn đi đơ hắn lên. Để hắn quỷ. Lý Phong Thanh Âm đột nhiên chuyển vào dô ý não hải. Dô ý trong lòng mặc dù kinh hãi, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói ra, giác tổng giám đốc, ngươi làm cái gì vậy? Dô ý. Ta biết ngày đó ta thái độ không tốt, xin ngươi nhất định phải tha thứ ta vô lễ. Giác hạch trong lòng phát lệnh, hắn cảm thấy mình quỷ đi xuống thời điểm dồ ị cần phải đỡ lấy hắn mới là, không nghĩ tới dồ ị cái này mày giấm mắt to tâm ác như vậy, chơ mắt nhìn lấy hắn quỷ đi xuống. quỳ cũng quỳ, ngược lại nơi này cũng không có người khác, cuối cùng không quá mất mặt. Ta không có cảm thấy ngươi chỗ nào không lễ phép a. Dồ ị giả vờ không hiểu, tự tiếu phi tiếu nói. Ta thái độ quá cứng nhắc, không cùng ngươi giải thích cặn kẽ rõ ràng đây là ta sai về sau ta cũng nghĩ rõ ràng hoa hạ là NBA lớn thứ hai thị trường tương lai thậm chí có có thể trở thành đệ nhất đại thị trường để một người hoa đến thu mua cuồng phong đội cổ phần đồng thời không có gì không ổn giác hạch vẻ mặt đau khổ nói ra lúc này một thanh âm theo giác hạch sau lưng vang lên cho nên ngươi đây là tại cầu ta thu mua cuồng phong đội cổ phần giác hạch giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy lý phong chính cười mỉm đứng tại hắn sau lưng cách đó không xa Ngươi làm sao tại cái này? Giác hạch nghi hoặc không hiểu hỏi. Ta là dô ị bằng hữu, ta vì cái gì không thể tại cái này? Ngược lại là ngươi, trước đó không phải châu bỏ dỗ dành không cho phép dô ị bán ra cho ta cùng phong đội cổ phần sao? Làm sao? Hiện tại cảm thấy dô ị đối nở bờ A liên minh có tác dụng lớn, ngươi liền lên cột chạy tới cầu dô ị. Lý Phong đi vào cạnh ghế salon ngồi xuống, hai chân chéo ngoe nói ra. Đồng thời, dô ị như cái người hầu tiểu đệ giống như... Cầm lấy xì gà đưa đến Lý Phong trong tay, tự mình giúp hắn đem xì gà điểm bên trên. Giác hạch trực tiếp thì nhìn một bước. Rồi ý là nhân vật nào, vậy mà chủ động cho người khác đốt thuốc. Lý Phong tại rồi ý tâm lý địa vị trọng yếu như vậy sao? Giác, ta cùng Lý cảm tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Rồi ý nhìn ra giác nghi hoặc, vừa cười vừa nói. Giác, không phải. Rồi ý cái kia không là ưa thích nam nhân A. Cái này không đúng, rồi ý tại lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là một vị hoa hoa công tử cùng rất nhiều nữ nhân truyền ra qua lời đồn. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, biết giác hiểu lầm hắn cùng dô ý quan hệ, ngay sau đó liền không nhịn được nói ra, đừng dùng ngươi cái kia ý nghĩ xấu xa đến phỏng đoán ta cùng dô ý quan hệ, chúng ta là toàn phương vị chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Dô ý liên tục không ngừng gật đầu, không sai, chúng ta là... Ấn. Toàn phương vị chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ, tóm lại rất sắc vô cùng sát. Giác liên tục gật đầu, đương nhiên, ta chính là như thế phỏng đoán. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa mới vấn đề đây. Lý Phong phun ra một điếu thuốc vọng, đùa cợt nói. Giác nhất thời sướng sở. Lời hữu hích không nói lần thứ hai, nếu như ngươi nghĩ không ra ta vừa mới hỏi cái gì, vậy ngươi thì đánh từ đâu tới hồi đi đâu đi. Lý Phong trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm. Hắn thì là cố ý nhằm vào giác, không vì cái gì khác, cũng bởi vì giác trước đó nói qua câu nói kia. Người Hoa làm sao lại không thể nhận mua nở bờ A đội bóng. Cảm tình người nước Mỹ có thể toàn thế giới mua mua mua người hoa muốn thu mua nước mỹ xí nghiệp liền phải bị cài lên không an toàn cái mũ nước mỹ không phải tự xưng đệ nhất thế giới cường quốc sao làm gì đối với mình như thế không có tự tin giác hít khắc chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu hắn là nba liên minh tổng giám đốc đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính tồn tại cái này hoa hạ lao lại dám như thế trêu đùa hắn chỉ là lửa giận hướng đỉnh cũng chưa tách ra giác lý trí hắn biết loại thời điểm này cùng lý phong chính diện cứng sẽ chỉ chọc giận lý phong đồng thời cũng sẽ chọc giận rỗng ý, kể từ đó hắn đến nơi đây mục đích thì không cách nào đạt tới. người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì đạt được thành mục đích, thụ điểm vị khuất làm sao? giờ khắc này, giác hỉ khắc trong đầu hiện lên nước mị trong lịch sử mấy vị trước chịu nhục sau dương hoài tên người tên, sau đó cười theo nói ra, ta nhớ tới, nhớ tới, không sai, ta tới cũng là cầu Lý Tiên Sinh Thu mua cuộn phong đội cổ phần. Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thật giả, thu mua cuộn phong đội cổ phần là ta sự tình. Ngươi tại sao muốn xin ta thu mua? Chẳng lẽ? Ngươi cảm thấy rổ ý không thích hợp làm cùng phong đội lão bản. Rổ ý kem chút bật cười ra tiếng, Lý Phong cũng quá hung ác điểm à, Giác đều vẻ mặt vui cười đón chào, Lý Phong còn ba ba đánh mặt. Giác cũng không nghĩ tới Lý Phong sẽ nói như vậy, nhất thời hận đến răng đều sắp bị hắn cắn nát, nhưng hắn còn nhất định phải giả trang ra một bộ quá sợ hãi bộ dáng, liên tục khoát tay nói, không phải, thật không phải a, ta. Ta chính là cảm thấy ngươi cùng rủ ý là toàn phương vị chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ, cùng một chỗ kinh doanh đội bóng hội buộc phát ra càng đại năng hơn lượng. Thế nhưng là hội đồng quản trị cũng không phải ngươi một người nói tính toán a, vạn nhất các cổ đông khác không đồng ý làm sao bây giờ? Lý Phong cười lạnh nói, "Lý tiên sinh xin yên tâm, sự kiện này bao tại ta trên thân. Ta tuyệt đối làm cho hội đồng quản trị đồng ý." Giác còn kém thể thể." Lý Phong bị chọc cười, "Có thể a giác tổng giám đốc, ngươi cái này lòng dạ rất rộng lớn a." về sau nhất định có thể thành đại sự lên đến a lời này vừa nói ra giắc thì thở phào nhưng hắn không có đứng dậy mà chính là hỏi lý tiên sinh dỗ ỉ tái xuất sự tình cái này liền muốn hỏi dỗ ỉ lý phong là không thể nào thay dỗ ỉ làm ra trả lời chắc chắn cái kia chẳng phải huyền tân đoạt chủ sao giắc quay đầu nhìn về phía dỗ ỉ đã thấy dỗ ỉ cười tủm tỉm nói ra chỉ cần đội bóng cổ phần giao dịch hoàn thành ta không ngại quay về nở bờ a sân thi đấu cái kia thật sự là quá tốt giác lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng được chúng ta cũng không để lại ngươi tại cái này ăn cơm nhanh đi về cùng các cổ đông khác triển khai cuộc họp a nhanh chóng đem việc này cho xác định được lý phong phất phất tay hạ lệnh chủ khách giác tuy nhiên trong lòng khó chịu lại cũng không dám ở thời điểm này nói ra gây lý phong không cao hứng lời nói ngay sau đó liền cáo từ rời đi hắn vừa đi lý phong cùng rộ y liền nhìn nhau cười một tiếng hết thảy đều không nói bên trong cùng một thời gian Siêu cấp phú hào phì trong văn phòng, mấy tên người áo đen không lưng túi đầu đứng tại bàn làm việc trước, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Đối diện, 90 tuổi tuổi cao phì dùng lực đập lấy mặt bàn, tức giận mắng, một đám thùng cơm, để cho các ngươi tìm một người cũng không tìm tới, ta nuôi các ngươi còn có cái gì dùng. Lão bản, người hoa kia quá quỷ dị, phả vừa xỉ ạ sần hổ kẹn chung quanh ca mê ra giám sát đều không có ghi lại hắn bóng người. Hắn thu đến sát xô phôn bỗng nhiên bán đấu giá chuyển khoản về sau. Trước tiên liền đem tiền chuyển ra ngoài, đi vào tài khoản cũng tra không được, cái này quá không phù hợp lẽ thường. Ta hoài nghi hắn là hoa hạ ngành đặc biệt người, chỉ có loại này nhân tài có thể có lớn như vậy bản sự. Những thứ này thủ hạ hào hào biện giải cho mình nói. Đó là các ngươi quá vô năng. Phế vật phế vật một đám rất rưởi, Đều cho ta lăn, cái này một mùa độ tiền thưởng toàn bộ hủy bỏ. Cuốn cuộn, vì vô bản mắng to không thôi. Đợi đến mắng đi những thứ này thủ hạ, vì ngồi trở lại lao bản trên ghế. Âm thầm nỉ nó nói, nhìn đến ta muôn hương, cái bóng tập đoàn xin giúp đỡ. Chương 1295, phệt hâm mộ của Hoan. Vì hành động không phải ví dụ, tất cả đối cải lão hoàn đồng đan có mãnh liệt khát vọng các siêu cấp phú hào, đều tại dùng chính mình phương pháp tìm kiếm lấy họ Triệu Hoa hạ nam tử. Chỉ là để bọn hắn thất vọng không hiểu là, họ Triệu nam tử tựa như là theo trên thế giới biến mất đồng dạng, vô luận bọn họ làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới cùng hắn có quan hệ dấu vết để lại. Cùng một thời gian Rồi ý quay về 27 tuổi tin tức một mực tại trên internet lên men lấy, cùng tin tức này nhiệt độ tương đương, cũng chỉ có cải lão hoàng đồng đan. buổi đấu giá sau khi kết thúc, có quan hệ cải lão hoàng đồng đan tin tức ngay tại trên internet buộc phát ra, tất cả mọi người biết cải lão hoàng đồng đan đến từ Hoa Hạ, tất cả mọi người biết cải lão hoàng đồng đan là cổ vật, tất cả mọi người biết cải lão hoàng đồng đan chỉ có một khoa. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới ánh mắt đều ném hướng Hoa Hạ người hoa càng là tại trên internet khởi xướng một trận tìm kiếm họ triệu nam tử hoạt động tất cả mọi người muốn biết thần bí họ triệu nam tử là ai hắn là có hay không không có viên thứ ba cải lão hoàng đồng đan cũng có một chút phú hảo chuyên gia hô hào họ triệu nam tử chủ động đứng ra phối hợp nghiên cứu khoa học cơ cấu đảo ngược phát triển nghiên cứu cải lão hoàng đồng đan nếu như thành công nghiên cứu ra đến cái kia chính là tạo phúc cả nhân loại chuyện thật tốt là hội lưu danh sử sách chỉ là vô luận mọi người làm sao tìm kiếm Các chuyên gia như thế nào hô hào, họ triệu nam tử tựa như là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Ngay tại toàn thế giới đều đang tìm kiếm họ triệu nam tử thời điểm. Một cái có quan hệ nba bờ A tin tức xuất hiện tại trên Internet, rồi ý đem trên tay 49 cổ phần bán ra cho một tên đến từ hoa hạ thần bí phú thương. Rồi ý nắm giữ cùng phong đội 60 cổ phần, nói cách khác, vị kia thần bí phú hào thu mua cùng phong đội 294 cổ phần. Khoản giao dịch này đã đi qua nở bờ A hội đồng quản trị đồng ý cái này hoa hạ phú thương đem sẽ trở thành cuồng phong đội lao bản một trong thể dục truyền thông nghe tin mà hành động hào hào tìm tới cửa phỏng vấn dội ý hào phóng thừa nhận việc này còn điểm ra cái này đến từ hoa hạ thần bí phú thương chính là osv lì lao bản lý phong không chỉ có như thế dội ý còn công khai thừa nhận sau này hội càng nhiều khai quật đến từ hoa hạ ưu tú cầu thủ tin tức này vừa ra lập tức dẫn đốt hoa hạ fans hâm mộ nhiệt tình nba liên minh một mực đại biểu cho thế giới vận động bóng rổ lớn nhất cao cấp Muốn là cái nào hoa hạ cầu thủ có thể đi vào NBA chơi bóng, thì lại nhận toàn hoa hạ fans hâm mộ chú ý. Chỉ là bởi vì nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, có thể đạp vào NBA sân thi đấu hoa hạ cầu thủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những năm gần đây càng là liền một vị hoa hạ cầu thủ đều không có, để đông đảo fans hâm mộ cảm thấy rất đáng tiếc. Hiện tại tốt, người hoa thành một chi NBA đội bóng lão bản, mặc dù là tiểu lão bản, đội bóng cũng không có gì nội tình, nhưng tốt xấu là NBA đội bóng. Bởi vì cái gọi là chiều bên trong có người dễ làm sự tình, có lý phong từ đó vận hành, hoa hạ cầu thủ hội lại càng dễ tiến vào cùng phong đội, mỗi cái trận đấu ngày đều có thể cùng cao cấp vận động viên giao thủ. Tại trong hoàn cảnh như vậy ma luyện mấy năm, kỹ thuật bóng khẳng định tăng mạnh, đến thời điểm liền có thể tại quốc tế trên sàn thi đấu đại chiến thân thủ, chỉ huy hoa hạ đội lấy được càng thành tích tốt. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng tràn vào lý phong mì Gio blog phía dưới, ảo ảo nhắn lại biểu thị tâm tình kích động. Thế mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, không có qua mấy ngày, lại một cái kình bạo tin tức truyền ra, rồi ý đã quyết định quay về sân thi đấu, mà hắn sắp gia nhập liên minh đội bóng chính là cuốn phong đội. Tin tức này vừa ra, thế giới xôn xao, toàn thế giới cái rõ phèn hâm mộ bóng đá đều điên cuồng. Chỉ là hiện tại có một vấn đề, NBA cầu thủ chuyển nhượng cửa sổ đã đóng lại, muốn xem đến rồi ý chơi bóng chỉ có thể tới mùa giải tiếp theo, đây là một kiện vô cùng tra tấn người sự tình ngay tại fans hâm mộ bóng đá bởi vì mùa giải tiếp theo mới có thể nhìn đến rổ ý ra sân mà cảm thấy dày vò thời khắc liên minh tổng giám đốc chắc khắc hạch khẩn cấp tổ chức một trận hội đồng quản trị bọn tiểu nhị ta triệu tập mọi người tới là muốn cùng mọi người thương thảo một việc chắc khắc hạch ngồi tại chủ vị liếc nhìn toàn trường nói ra hát chắc khắc để ta đoán một chút ngươi muốn làm cái gì là kẻ đội lão bản gõ gõ cái bản trầm giọng nói ngươi muốn lâm thời sửa đổi quy tắc để rổ ý gia nhập liên minh cùng phong đội đúng không A gặp quỷ, cái này không thể, cái này tuyệt đối không thể. Không thể vì một cái cầu thủ đi sửa đổi liên minh quy tắc, đây là tuyệt không cho phép. Không giống nhau chắc khắc nói chuyện, một đám đội bóng lao bản thì hào hào biểu thị phản đối. Chắc khắc hơi biến sắc mặt, không sai, ta đúng là muốn lâm thời sửa đổi quy tắc, để dô ủy gia nhập liên minh cùng phong đội, các ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy sẽ cho nở bờ A mang đến biến hóa gì. Cùng phong đội sẽ đánh tiến quý sau thi đấu, cho hắn phía đông đội bóng mang đến tổn thất. Một vị phía đông đội bóng lao bản âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, rồi ý thời đỉnh cao thực lực rõ như ban ngày, hắn gia nhập liên minh sẽ cho một chi đội bóng mang đến thuế biến, hiện tại Cuồng phong đội xếp tại phía đông vị thứ 9, cùng thứ 8 ở giữa chỉ có một cái thắng trận kém, rồi ý một khi hiện tại gia nhập liên minh, Cuồng phong đội xâm nhập trước 8 cũng là ván đã đóng thuyền. Chuyện này với hắn đội bóng là không công bằng, muốn mở ra chuyển nhượng thị trường thì cùng một chỗ mở ra, không thể chỉ làm một chi đội bóng mở ra. Hắn lao bản cũng ào ào phát biểu chính mình cái nhìn. Chắc khác thở dài, ta biết các ngươi phân tích đều đúng, có thể là các ngươi có nghĩ tới hay không, rồi ý gia nhập liên minh sẽ cho liên minh mang đến cái nào hắn biến hóa. Có thể làm đội bóng lao bản hữu mấy cái là đướng ốc. Bọn họ cũng đều biết chắc khác muốn biểu đạt ý gì, đơn giản cũng là để cao thu thị xuất, cầu cho hắn đội gia tăng ra ánh sáng độ, để các nhà đội bóng giá cổ phiếu đều phải tới trình độ nhất định tăng trưởng. Đây đều là đội bóng lao bản muốn xem đến. Cho nên bọn họ không thực sự cự tuyệt rổ ý gia nhập liên minh cuồng phong đội, bọn họ chỉ là muốn từ đó thu hoạch càng lớn lợi ích mà thôi. Đối đội bóng lao bản mà nói, vô địch rất trọng yếu, nhưng là lợi ích càng trọng yếu. Chắc khác, nói thật ta, ngươi muốn cho rổ ý hiện tại thì gia nhập liên minh cuồng phong đội có thể, nhưng là chuyển nhượng cửa sổ muốn cùng một chỗ mở ra. Ta cũng là loại ý tứ này, chỉ cần hắn đội bóng cũng có thể tại tự do thị trường nộp lên dễ dàng cầu thủ, chúng ta liền sẽ không phản đối. Chắc khác hãy sớm đoán được có thể như vậy, ngay sau đó hắn cũng không lại kiên trì. Đánh nhịp nói, tốt, như vậy vốn mùa giải liên minh thì phá lệ một lần, bắt đầu từ ngày mai tự do thị trường một lần nữa mở ra, duy trì liên tục một tuần lễ. Trận này hội đồng quản trị vừa vừa kết thúc, chuyển nhượng cửa sổ lâm thời mở ra tin tức thì lan truyền nhanh chóng. Ngoa tạo, đây chẳng phải là nói rất nhanh liền có thể nhìn đến rổ ỉ ra sân chơi bóng. Ngưu bức đại phát ta đi. Ta đã không cách nào diễn tả bằng nôn từ ta giờ phút này tâm tình kích động. Ta khóc các huynh đệ, các người đâu. Giờ khắc này, vô số fans hâm mộ vui đến phát khóc. Giờ khắc này, vô số fans hâm mộ lên mạng đặt trước cùng phong đội tương lai mấy cái trận đấu vé vào cửa. Giờ khắc này, toàn thế giới vô số truyền thông đều mua sắm bay hướng nước Mỹ vé máy bay, tựa như là một trận hướng thắng hành trình. Kết quả là, cùng phong đội chủ sân khách cầu phiếu giá bán trực tiếp tăng vọt 300, lại một phiếu khó cầu. Hoàng lưu phiếu đều xào đến 2000 đô la Mỹ một trường, vẫn là kém nhất loại kia. Bên sân cầu phiếu càng là đi vào 100.000 đô la Mỹ một trường, mà lại là có tiền mà không mua được. Cổ phong độ giá cổ phiếu liền kéo mấy cái mức tới hạn, trực tiếp tăng vọt 50. Thì liên nước Mỹ gần nhất không quá khởi sắc thị trường chứng khoán, đều tại Jory sắp tái xuất tin tức kích thích dưới, liên tục tăng vọt. Cái này cũng là Jory sức ảnh hưởng. Chương 1296, muốn vé vào cửa. Beverly Hills y sa hoa biệt thự hậu viện lộ thiên trên sân bóng rổ, hai cái thân ảnh ngay tại trên sân bóng huy sái lấy mồ hôi. A gặp quỷ, tốc độ ngươi quá nhanh. Đáng chết, Lý, ngươi mạnh quá không ra gì. Không đánh không đánh, tiếp tục đánh xuống ta liền muốn đối chơi bóng rổ mất đi lòng tin. Mặc lấy số 23 quần áo chơi bóng rổ, y hai tay án lấy đầu gối, không lưng miệng lớn thở hổn hển, trên mặt mồ hôi một chuỗi một chuỗi hướng xuống nhỏ xuống. Vì mau chóng khôi phục thời đỉnh cao thực lực, Joey đã bắt đầu tiến hành hệ thống huấn luyện. Huấn luyện vài ngày sau, Dô Ý liền đưa ra muốn theo Lý Phong chơi một đối một đơn đấu, vì đạt được đến lớn nhất thực chiến hiệu quả, Dô Ý chủ động yêu cầu Lý Phong không cần lưu thủ. Sau đó, hắn liền bị Lý Phong đánh nổ. Vô luận là tốc độ, bạo phát lực vẫn là kỹ xảo, Lý Phong đều toàn thắng hắn, Dô Ý đỉnh Phong lúc cùng bất luận kẻ nào đơn đấu đều là chắc thắng, kết quả lại bị Lý Phong đánh nổ. Cái này khiến hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Là người để cho ta dùng toàn lực. Lý Phong vừa cười vừa nói. Thực hắn vừa mới căn bản vô dụng toàn lực, không luận lực lượng, tốc độ đều chỉ dùng một phần trăm không đến, không phải vậy lời nói hắn sẽ để cho rổ Ỉ liền bóng đều sợ không tới. Mặc dù như thế, hắn vẫn là đánh rổ ỉ một cái mười so không, cái này muốn là truyền đi nhất định sẽ chấn kinh một đám bóng rổ mê cái cảm. Tốt ta tốt ta, ta sai, ta không nên theo người đơn đấu. Rổ Ỉ phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng điều chỉnh tốt hô hấp. Ha ha, rổ Ỉ, ngươi mười triệu không cần để ở trong lòng, ta là võ đạo cường giả. Cùng các ngươi những thứ này bóng rổ vận động viên không giống nhau. Ta có viện siêu phổ thông vận động viên lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, bạo phát lực, mặc kệ là bóng rổ, bóng đá, tennis vẫn là điển kinh, ta đều có thể nghiền ép chuyên nghiệp vận động viên. Nguyên nhân chính là ở đây, ta mới sẽ không xử lý bất luận cái gì thể dục hạng mục, chuyện này với hắn người là không công bằng. Lý Phong vừa cười vừa nói, rồi gật gật đầu, đi qua những ngày này tiếp xúc, hắn theo Lý Phong trong miệng biết được rất nhiều cùng võ đạo cường giả có quan hệ tin tức biết cấp bậc cao võ đạo cường giả mạnh mẽ đến mức nào. đến tối, do ý có mặt một trận buổi họp báo. buổi họp báo phía trên hắn chính miệng tuyên bố chính mình gia nhập liên minh cuồng phong đội sự tình, đồng thời triển lãm hắn tại cuồng phong đội quần áo chơi bóng, số 23 quần áo chơi bóng. mà lại do ý tại buổi họp báo phía trên tuyên bố, hắn đem tham gia tại hậu thiên tại cuồng phong đội chủ trạng cùng là kẻ đội trận đấu. buổi họp báo sau khi kết thúc, do ý hậu thiên tái xuất thì leo lên các tạp chí lớn đầu đề. Vào lúc ban đêm thì có vô số fans hâm mộ ngồi các loại công cụ giao thông tiến về ILT thành phố, trực tiếp dẫn đến ILT thành phố chỗ có khách sạn toàn bộ đầy ngập khách. Không có chỗ có thể đi fans hâm mộ bóng đá cũng vui vẻ xem rất, trực tiếp đi ngoài trời cửa hàng mua lều vải, thì trên đường đóng quân dã ngoại, trong lúc nhất thời, các đại con đường chính hai bên đâm đầy các loại nhan sắc lều vải, thành địa phương một đại kỳ quan. Mà Lý Phong sớm đã lấy chính mình máy bay tư nhân, chở rô một nhà bay đến ILT và ở rồi tại XLT nghỉ phép biệt thự bên trong. Vì khen thưởng nhân viên phi hành đoàn trong khoảng thời gian này cùng hắn bay tới bay lui, Lý Phong cố ý đưa bọn hắn một người một trương hậu thiên cùng phong đội chủ tràng vẽ vào cửa, mặc dù là bình thường nhất khán đài phiếu, nhưng cũng đầy đủ trầm giai nghi bọn người hương phấn, phải biết hiện tại một trương khán đài phiếu đã sao đến 2.000 đô la Mỹ trở lên. Ui, Lý Phong, là ta à? Ta là ngươi tiểu học đồng học Quách Minh A. Đúng vậy a đúng vậy à, đã lâu không gặp. Hôm nào chúng ta thế nhưng là đến thật tốt họ gặp. Ân, ta điện thoại cho ngươi không có việc khác, cũng là muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không làm đến hậu thiên quần phong đội sân nhà so đấu vé vào cửa, tốt nhất là bên sân. Cái gì? 100.000 Mỹ nguyên một trương. Ngươi không phải quần phong đội lão bản sao, không thể miễn phí đưa. Lý Phong, ta nhưng là tiểu học đồng học A, bao nhiêu năm giao tình, ngươi ngay cả ta tiền đều kiếm lợi, ta còn không có để ngươi bao. Nghe đến đó, Lý Phong trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời kéo hắt đối phương. Đây đã là hắn tiếp vào thứ N thông tìm hắn làm vé vào cửa điện thoại, đều là mấy trăm năm không có liên hệ bằng hưu, đồng học. da mặt mỏng không có ý tứ sách để hắn đưa vé vào cửa sự tình, thì chỉ là muốn ra gốc mua sắm mấy chương, da mặt dày vừa lên đến liền nói để hắn đưa 10 cái tám cái. Giống cách mánh loại này để đưa bên sân phiếu cũng có mấy cái. Lý Phong liền buồn bực, hắn là cuồng phong đội lao bản không giả, có thể cũng không phải quan hệ gì đều đáng giá hắn đi đưa vé vào cửa A. Nếu như là bình thường liên hệ so sánh chắc chẽ, đưa thì đưa, hắn cũng không phải cái gì móc người, vấn đề là đám người này đều cùng hắn mấy trăm năm không liên hệ, hắn dựa vào cái gì đưa. Ngược lại là những cái kia cùng hắn thường xuyên liên hệ người, lúc này đều không có gọi điện thoại cho hắn cầu đưa vé vào cửa. Ngay tại Lý Phong cảm khái thời khắc, lại một thông điện thoại đánh cái tới, Lý Phong xem xét nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng kết nối, Tiffany, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? ngươi đoán? Ê! Ngươi muốn một trương hậu thiên cùng phong đội sân nhà so đấu vé vào cửa. Bingo! Ta nam nhân cũng là thông minh, hì hì. Tiffany S.E. ở trong điện thoại cười rất vui vẻ. Lý Phong trước mắt lập tức hiện ra đệ nhất thế giới siêu mẫu đáng yêu bộ dáng, nhịn không được hỏi, ngươi có thời gian. Hắn đến nước Mỹ sau thì cùng Tiffany nói, kết quả Tiffany bề bộn nhiều việc công tác, đều không thể chạy tới cùng hắn gặp mặt. Có A, rồi y tái xuất bài trận đấu A, nhất định phải có. Tiffany hờn dỗi nói ra. Lý Phong. Không phải. Cảm tình tiểu ra còn không có nhìn rộ ý tái xuất bài trận đấu mị lực đại. Đâm tâm Phan Tiffany. Được rồi, thực ta chủ yếu nhất là muốn đi nhìn ngươi. Tiffany ngượng ngùng nói ra. Lý Phong lúc này mới dễ chịu một chút, ngươi muốn phiếu vậy khẳng định có a, không có ta cũng có thể để công tác nhân viên tại chỗ một bên thêm nhiều một cái ghế. Tiếp xuống tới hai người lại trò chuyện một hồi, sau đó thì cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm. Lại là một thông điện thoại đánh tới, Lý Phong xem xét là Sở Cắt Lệt đánh tới. Trong lòng nhất thời có một loại không ổn dự cảm, Sở Cắt Lệt, đừng nói cho ta ngươi cũng muốn một trương hậu thiên cuồng phong đội sân nhà so đấu vé vào cửa. Hoa, Và, ngươi thật thông minh ai, ta không nói ngươi đều có thể đoán được, đây chính là trong truyền thuyết có Linh T. a. Sở Cắt Lệt cười nói, thực rồi ỷ tái xuất bài trận đấu cũng không có gì đáng xem. Lý Phong trái lương tâm nói ra, Tiffany khẳng định phải cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Sở cắt lệch đến cũng đi cùng với hắn, hai nữ gặp mặt. Trang diện kia, Lý Phong không dám tưởng tượng. Rồi ý là ta thần tượng, ngươi không thể nói hắn như vậy, ta sẽ tức giận. Sở cắt lệch hờn rồi nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, tốt à, đã ngươi muốn đến, vé vào cửa ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, chính là. Ngay sau đó hắn thì thẳng thắn sẽ khoan hồng. Làm sở cắt lệch biết Lý Phong cùng Tiffany quan hệ về sau, kinh ngạc đến tột đỉnh. Nhưng bất kể như thế nào, Sơ cắt lệ cuối cùng tiếp nhận chuyện này, đặt xuống câu tiếp theo cho bản tiểu thư trở lấy về sau, hai người kết thúc trò chuyện. Sau đó, Lý Phong lại tiếp vào kéo lệ lộ dạ điện thoại. Lý Phong xoa có chút phát đau chán nói ra, kéo lệ tiểu thư, đừng nói cho ta ngươi cũng là đến hỏi ta muốn so thi đấu vé vào cửa. Chương 1297, độc nhất vô nhị 4NZVN. bị ngươi đoán được sao? Kéo lệ lộ dạ có chút xấu hổ, nếu như không thuận tiện lời nói coi như, ta tìm tiếp người khác éo lễ lô dạ cùng lý phong quan hệ thuộc về không xa cũng không gần quan hệ lý phong đều không mở miệng cự tuyệt đây nàng trước hết không có ý tứ không phải ta không phải ý tứ này lý phong vội vàng giải thích nói cũng là nhiều người gọi điện thoại cho ta muốn vé vào cửa đó còn là quên đi ta chính mình nghĩ nghĩ biện pháp éo lễ lô dạ hết liền muốn cúp điện thoại được càng tô càng đen lý phong thở dài nói thẳng vé vào cửa ta có bên sân ngươi trực tiếp tới ít lờ tờ thì trường học Héo lễ lộ dạ có chút không tin tưởng lô thai mình. Đương nhiên là thật, ta còn có thể gạt người sao. Lý Phong nhịn không được bật cười, ta người này từ trước đến nay lời nói giữ lời. Héo lễ lộ dạ lúc này mới tin tưởng, đối với Lý Phong nói cảm ơn liên tục. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong lại tiếp vào mấy cái thông cầu đưa vé vào cửa điện thoại. Lý Phong tắt trực tiếp điện thoại tắt máy, sau đó lại đi làm một tấm thẻ mới, đồng thời nói cho thân cận người, lúc này mới tránh cho tiếp xuống tới điện thoại nhếu. Sau văn tối, cồn phong đội chủ bên ngoài sân mặt đã nghênh đón số lớn fans hâm mộ bọn họ hoặc là dơ rổ ỉ logo quảng cáo hoặc là mặc lấy rổ ỉ quần áo chơi bóng tụ tập tại sân bóng màn hình lớn đối diện ngửa đầu nhìn lấy rổ ỉ tuyển tập những thứ này fans hâm mộ bên trong phần lớn là không có làm đến vé vào cửa nhưng là trên mặt bọn họ cũng không có bao nhiêu vẻ và chi đứng tại sân bóng bên ngoài nhìn thần tượng trận đấu một bên có nhiều như vậy cùng trung trí hướng bằng hưu còn có cái gì tốt hệ vài tận hưởng thụ ngay sau đó mới là cùng lúc đó Làm đến vé vào cửa may mắn mang nhà mang người đi vào sân bóng, khoảng cách trước khi bắt đầu tranh tài hai lúc, sân bóng bên trong cơ hồ liền đã không còn chỗ ngồi. Các vị thân người xem các bằng hữu mọi người tốt, nơi này là ít lờ tờ của phong đội chủ tràng quang phổ trung tâm sân bóng, ta là Dương Gia. Sân bóng một bên, hoa hạ đài truyền hình người chủ trì cùng khách quý đã vào chỗ. Bình thường đến giảng, chỉ có toàn ngôi sao thi đấu, chung kết lúc, hoa hạ đài truyền hình người chủ trì mới sẽ như vậy sớm vào sân trực tiếp bởi vậy có thể thấy được trận đấu này tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng. Trương chỉ đạo, ngài hiện tại cái gì cảm thụ? Dương gia cầm lấy mịt rượu phun hỏi. Ta cái gì cảm thụ a? thì hai chữ hưng phấn, bốn chữ cũng thành vô cùng hưng phấn. Hoa Hạ danh túc Trương Vĩ bình hồng quang đầy mặt, xem ra sắc thực so sánh hưng phấn. ngài có nghĩ tới hay không có ý hướng một còn có thể nhìn đến rượu ị lần thứ ba tái xuất? Dương gia hỏi tiếp. hoặc vấn đề này ta còn thực sự không nghĩ tới trương vĩ bình đem đầu dao động thành chống lúc lắc dỗ ý lần thứ hai xuất ngũ thời điểm đều bốn mươi tuổi tuổi cao ai có thể nghĩ tới hắn còn có thể lần thứ ba tái xuất nam mộng cũng nghĩ không ra đúng ta cũng không thể nghĩ đến dương gia xem ra cũng rất là cảm khái trương chỉ đạo ngài cảm thấy trận đấu này dỗ ý hội có cái gì dạng phát huy dỗ ý mặc dù là bóng rổ tri vương kỹ thuật năng lực không thể nghi ngờ nhưng hắn rốt cuộc mười mấy năm không có thi đấu vẫn là được nhiều đánh mấy cái trận đấu tìm một chút trạng thái ta cảm thấy hắn có thể cầm cái hai mươi năm năm đi. Trương Vĩ Bình trầm ngâm nói, ngài cái này suy đoán cũng không thấp. Dương Gia lần nữa cảm thán, hai mươi năm năm đã là ngôi sao mới có thể đánh ra số liệu. Có người biết, những cái kia Tân Tú tại trận đấu thứ nhất bên trong cũng không ít đánh ra hai mươi năm năm a, nhưng là đừng quên, những cái kia Tân Tú đều là theo đại học trường học đội bên trong tuyển ra đến ưu tú cầu thủ, bọn họ cũng không giống như rỗng dạng này mười mấy năm không có đánh qua nghề nghiệp trận đấu. Máy móc mười mấy năm không mở đều sẽ gì xét, người cũng giống vậy, bóng rổ chi vương cũng không ngoại lệ. Đúng vậy à, muốn là đổi người khác, ta khẳng định không như thế đoán, nhưng cái này người là dội ý, bất luận cái gì suy đoán đều là có khả năng. Trương Vĩ Bình cười nói. Tốt, như vậy tiếp xuống tới chúng ta trước nhìn một đoạn quảng cáo. Trương chỉ đạo, Lý Tổng bên kia cho trả lời chắc chắn, hắn đồng ý tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Công tác nhân viên tìm tới Trương Vĩ Bình cùng dương Gia, kích động nói. Chúng ta là độc nhất vô nhị sao? Trương Vĩ Bình kích động hỏi. Lý Phong tại Hoa Hạ rất nổi danh, nhưng cũng vô cùng thần bí, là MyExoBlog fan phá trăm triệu siêu cấp lưới lớn đỏ, cho đến tận này trên Internet lại tìm không thấy hắn bất luận cái gì một tấm hình. Có thể tưởng tượng, một hồi bọn họ phỏng vấn Lý Phong sẽ tạo thành lớn cỡ nào hoành động hiệu ứng. Đúng, Lý Tổng chỉ tiếp thụ chúng ta phỏng vấn. Công tác nhân viên hưng phấn hô hấp đều có chút gấp rút. Thực đang tìm tới Lý Phong thời điểm. Bọn họ đều không báo quá lớn hy vọng, thật sự là Lý Phong quá thần bí, nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn lời nói đã sớm lên TV, cần gì phải chờ tới bây giờ. Kết quả Lý Phong còn thật đáp ứng, mà lại chủ động rõ ràng nay chỉ tiếp thụ hoa hạ đài truyền hình phỏng vấn, cái này để bọn hắn mừng rỡ. Đây thật là quá tốt. Trương Vĩ Bình kích động đập thẳng tay. Đúng vào lúc này, quảng cáo thời gian kết thúc. Quảng cáo trở về, đặc sắc tiếp tục. Ta hỏi trước máy truyền hình người xem một vấn đề A. Các ngươi có muốn biết hay không Lý Phong Tiên sinh dáng dấp ra sao? Dương gia cầm lấy mịt rộ phổn, đối mặt ống Kính, thần thần bí bí nói. Mặc dù không cách nào nhìn đến người xem phản ứng, nhưng Dương gia đã não bổ ra một đoạn mấy chục triệu người cùng hơ họa tạo hình ảnh. Mặc kệ người khác có muốn hay không a ta ngược lại là muốn. Trương Vĩ Bình đúng lúc đó làm lên vài phụ. Lời nói thật ta cũng muốn, như vậy tiếp xuống tới chúng ta liền đi phỏng vấn một chút Lý Tổng, nghe một chút hắn đối trận đấu này có ý kiến gì không? Tiếng nói rơi xuống đất, Dương Gia cùng Trương Vĩ Bình liền hướng cuồng phong đội ghế dự bị bên cạnh đi đến. Rất nhanh, hai người liền thấy một vị tướng mạo đẹp trai, khí chất phi phàm nam tử trẻ tuổi chính hướng bọn hắn mỉm cười vây chào. Ở bên công tác nhân viên nhắc nhở dưới, hai để biết rõ cái này người cũng là Lý Phong, ngay sau đó hai người thì ánh mắt sáng lên, bước nhanh lên đón. Lý Tổng, ta là hoa hạ vệ thị Dương Gia, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Trương Vĩ Bình, người tốt Lý Tổng. Các ngươi tốt Ta rất thích xem hai vị tiết mục. Lý Phong cùng hai người từng cái sau khi bắt tay cười nói. Rốt cục nhìn thấy Lý Phong chân thực diện mạo đám dân mạng đều hưng phân xấu. Và, không nghĩ tới Lý Tổng đẹp trai như vậy. Tỷ quyết định, từ giờ trở đi Lý Phong chính là ta lão công, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Hết xong, tỷ cảm thấy mình yêu. ngoa tạo, trên thế giới này lại còn có lớn lên so ta đẹp trai hơn nam nhân. Không khoa học a. Vì cái gì hắn có tiền như vậy, còn có thể đẹp trai như vậy. Ý ở đâu A? Là như vậy, ngài có thể một chút ngài tại sao muốn thu mua quần phong đội cổ phần sao? Dương gia đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đầu tiên, ta rất ưa thích bóng rổ. Lần, ta hy vọng nhìn đến càng nhiều hoa hạ cầu thủ xuất hiện tại NBA trên sàn thi đấu, đây chính là ta thu mua quần phong đội cổ phần lý do. Lý Phong cười lấy hồi đáp. Nhìn đến Lý Tổng cũng là một cái bóng rổ mê A. Trương Vĩ Bình cười nói. Lý Phong điểm số lẻ, đúng, ta lúc lên cấp 3 thì thích xem bóng rổ trận đấu. Như vậy Lý Tổng, ngài đối trận đấu này có ý kiến gì không sao? Dương Gia hỏi. Lý Phong trả lời rất đơn giản, thì hai chữ, chắc thắng. Lời này vừa nói ra, Dương Gia cùng Trương Vĩ Bình đều sướng sở. Trương 1298, dám nói không dám truyền bá. Dưới tình huống bình thường, N.B.A. các lao bản tại gặp phải loại vấn đề này lúc đều sẽ cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Tỷ như ta tin tưởng cùng phong đội có chiến thắng thực lực hoặc là ta đương nhiên hy vọng cùng phong đội có thể thắng nhưng 20 đội cũng rất có thực lực. Vân vân. Lại nhìn Lý Phong, trực tiếp tới câu chắc thắng, cái này liền có chút quá tự tin a Phải biết tối nay cùng phong đội đối thủ thế, nhưng là toàn liên minh chiến tích tốt nhất là kẻ đội. Lên một lần cùng phong đội tại sân khách cùng là kẻ đội giao thủ bị đánh cái 96-127, đoạn thứ 3 còn không có kết thúc đâu. Liền tiến vào đồ bỏ đi thời gian, nếu như song phương toàn chủ lực nói chuyện, điểm số khẳng định so cái này còn muốn khoa trương. Tuy nhiên cuồng phong đội có rổ ý gia nhập liên minh, thực lực đại trướng, có thể là kẻ đội cũng là nắm giữ liên minh đệ nhất nhân LB, Ân. Hiện tại phải gọi trước đệ nhất nhân so sánh ổn thỏa một chút. Nhưng bất kể như thế nào, LB thực lực đều là rõ như ban ngày, lại thêm là kẻ đội còn có mặt khác hai đại cự đầu. Hôm trước còn tại tự do thị trường phía trên dùng trung sản hợp đồng ký một tên không tệ 3 d cầu thủ, đội bóng thực lực lần nữa gia tăng. Mà rổ ý trải qua mười mấy năm sau đánh nghề nghiệp trận đấu. Trận đấu này hắn có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực phần trăm nhiều ít vẫn là ẩn số. Tổng hợp phía trên mấy cái nhân tố đến xem, Cuồng Phong đội còn thật chưa nói tới chắc thắng là kẻ đội. Tuy nhiên Lý Phong trả lời vượt qua Dương Gia, Trương Vĩ Bình đoán trước, nhưng hai người đều là cực ưu thanh tú người chủ trì, Lâm Trận ứng biến năng lực phi thường tốt. Nhìn ra được Lý Tổng đối Cuồng Phong đội thực lực vô cùng tin tưởng, chúng ta đối trận đấu này chờ mong giá trị càng cao. Dương Gia vừa cười vừa nói: "Đúng, Sô so Dô bọn họ rất tuyệt." Gia sân cùng là kẻ đội giao thủ tuy nhiên thua, nhưng là tuy bại nhưng vinh. Lần này có rổ ý thêm vào, bọn họ khẳng định có thể rửa sạch đục nhã. Lý Phong lần nữa khẳng định nói ra. Dương gia Trương Vĩ Bình. Không phải. ngươi nói như vậy chúng ta không có cách nào tiếp A Đại huynh đệ. Mọi người đều biết, làm thể dục người dẫn chương trình, không thể tại tiết mục bên trong lộ ra rõ ràng lập trường, tỉ như Dương gia Trương Vĩ Bình hiện tại muốn là theo Lý Phong lời nói nói cái gì bọn họ cũng nhìn kỹ cuồng phong đội thắng được trận đấu này, nhất định sẽ lọt vào đông đảo dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí. Ho khan, Lý Tổng, ta hỏi lại ngài một vấn đề, ngài đối tiếp xuống tới cuồng phong đội phát triển có ý nghĩ gì? Dương gia vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Nếu như Dương gia có báo trước năng lực lời nói, nhất định sẽ hối hận chính mình hỏi ra vấn đề này, bởi vì Lý Phong tiếp xuống tới trả lời thật sự là quá kinh bạo. Ta cùng rộ ý mục tiêu là trong vòng 2 năm đoạt giải quán quân, trong 3 năm trở thành nở bờ A liên minh giá trị thị trường tối cao đội bóng, trong vòng 7 năm cầm tới lục liên quan, thành lập thuộc về mình Vương Triều. Đến mức 7 năm sau, muốn nhìn rộ ý còn muốn tiếp tục hay không đánh xuống, rốt cuộc một người đoạt giải quán quân số lần quá nhiều, cuối cùng sẽ sinh ra cảm giác mệt nhọc, có lẽ hắn lại muốn đi đánh bóng chạy đâu. Lý Phong vừa cười vừa nói, Dương Gia, Trương Vĩ Bình, Không phải, Đại Huynh Đệ, Đến cùng là người nào cho ngươi nói ra những lời này rũ khí. Ngươi mẹ nó dám nói chúng ta đều mẹ nó không dám truyền bá tốt ta, Không đúng. Cái này mẹ nó là hiện trường trực tiếp. Lý Tổng bá lực quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Bởi vì là thời gian quan hệ, hôm nay phỏng vấn thì tiến hành đến nơi này. Cảm ơn Lý Tổng tại trong lúc cấp bách rút chút thời gian tới đón thụ chúng ta phỏng vấn. Cảm ơn. Nói xong câu đó về sau, dương ra. Trương Vĩ Bình cùng với Hoa Hạ Vệ Thị, công tác nhân viên thì cũng như chạy trốn rời đi sân bóng. Ngoại tao đặc biệt, cái này đại huynh đệ quá hung tàn, mỗi câu lời nói đều hù chết người không đến mạng. Bọn họ muốn là lại phỏng vấn đi xuống, trời mới biết Lý Phong sẽ cho ra như thế nào kình bạo trả lời. Mẹ nó, phỏng vấn Lý Phong trước đó bọn họ còn cảm thấy mình thẳng may mắn, hiện tại xem xét quả thực là hố cha a. Làm sao chạy? Ta còn có muốn nói thật là nhiều đây. Lý Phong rất là không hiểu, hắn thật không cho tiếp nhận một lần phỏng vấn. Tại ống kính trước mặt bá khí một lần, còn không có qua hết nghiện đâu. Làm sao hai vị lão sư đều đi? Lão bản, ngươi không thấy được bọn họ sắc mặt đều hoảng sợ chẳng sao. Cùng phong đội công tác nhân viên ở bên nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Phong sờ lên cầm cân nhắc một hồi, không phải ánh đèn đánh sao. Thật không phải. Công tác nhân viên khóc không ra nước mắt, cái này tân lão bản xem ra không quá đáng tin bộ ràng a. Được thôi, đi thì đi a, ngược lại ta đã đem nên nói đều nói. Lý Phong cười lấy khoát khoát tay không có lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn chỗ nào hội nhìn không ra dương ra, Trương Vĩ Bình tại sao lại đột nhiên kết thúc phỏng vấn. Nhưng là hắn đồng thời không cảm thấy mình hành động có lỗi gì. Hắn chính là muốn mượn nhờ lần này phỏng vấn, để toàn thế giới đều biết hắn tham vọng, cho đội bóng áp lực đồng thời, cũng cho dô ý cường đại động lực. Dô ý dù sao cũng là đoạt được qua hai lần tam liên quan nam nhân, vừa tái xuất thời điểm có lẽ đối vô địch khát vọng hội rất mãnh liệt, nhưng là đánh lên 2 năm 3 năm sau đây. Hắn phải chăng còn có mánh liệt đoạt giải quán quân niềm tin? Có lẽ có, có lẽ không có, nhưng là Lý Phong vừa mới cái kia lời nói bị đưa tin ra ngoài sau, rồi ỉ thì nhất định sẽ có, không có Lý Phong cũng sẽ để hắn có. Một cái nữa, Lý Phong chính là muốn cho chính mình dựng đứng loại này bá khí người thiết lập, hắn là 32 chi đội bóng lao bản bên trong duy nhất người Hoa, người phương Tây không coi trọng bình thường cái kia một bộ, người càng mềm bọn họ thì càng được một tức lại muốn tiến một thước. Cho nên Lý Phong muốn so với người khác đều phách lối. Ngay từ đầu hắn những lời này khẳng định sẽ gây nên to lớn tranh luận, cũng khẳng định sẽ dẫn tới vô số tiếng mắng, nhưng là cường giả là sẽ không để ý người khác làm sao nhịn. Các loại đến thời gian trôi qua, hắn lời nói một đầu một đầu được đến nghiệm chứng. Hắc hắc, Như là Lý Phong đoán trước như thế, đối với hắn phỏng vấn sau khi kết thúc, hoa hạ các đại xã giao bình đài phía trên thì xuất hiện một mảnh tiếng mắng. Hắn cho là hắn là ai? có mấy cái tiền bẩn liền có thể muốn làm gì thì làm đây là NBA có tiền cũng không nhất định đoạt giải quán quân, huống chi là lục liên quan ha ha trong vòng hai năm đoạt giải quán quân năm nay mùa giải đã qua nửa nói cách khác mùa giải tiếp theo cường phong đội liền muốn đoạt giải quán quân thổi như bức không đánh bản thảo a tha thứ ta nói thẳng do ý đệ nhất đoạt giải quán quân lúc cách hắn tiến vào liên minh đã qua bảy cái năm tháng lúc đó bên cạnh hắn còn có cái cái mông cùng với hắn ưu tú nhân vật cầu thủ Hiện tại cuồng phong đội có cái gì? Sô rổ. À, hắn cùng rổ ý vị trí trồng lên, căn bản không được cái mông năm đó ở rổ ý bên người lúc tác dụng, cho nên trong vòng 2 năm đoạt giải quán quân là căn bản không có khả năng. Có mắng lý phong, tự nhiên cũng có chống đỡ lý phong. Có sao nói vậy, ta cảm thấy có rổ ý tại thì hết thể cũng có thể. Ha ha, năm đó rổ ý nếu như không xuất ngũ, là hắn có thể được đến bắt liên quan, ta nói. Hiện tại NBA cùng 30 năm trước NBA đã hoàn toàn khác biệt, có tiền thật có thể đoạt được vô địch, không tin hãy đợi đấy. Đợi đến trận đấu sắp bắt đầu thời điểm, tin tức này đã truyền đến toàn thế giới, sau đó thế giới các đại xã giao bình đài lên đều vì chuyện này tranh cãi ngất trời. Sân bóng bên trong, càng ngày càng nhiều nhân vật nổi tiếng đuổi tới hiện trường, sau khi sự việc xảy ra có chuyện tốt người làm qua thống kê, nước Mỹ sức ảnh hưởng bài danh trước 100 tên chạy bên trong có 79 tương lai đến hiện trường. Đại bài đạo diễn Hollywood đại nhân vật, gờ giam mi khách quen. Thậm chí ngay cả trước mấy đời nước Mỹ đại đồng linh đều đến ba vị. Buổi tối hôm nay ít lờ tờ quang phổ trung tâm sân bóng, tinh quang thôi sán. Trước 1299, 23 VS 23. Mặc lấy số 23 cuồng phong đội quần áo chơi bóng siêu năng giả liên minh đạo diễn La Tư Huynh đệ đi vào hiện trường. La Sì Rộ, mặc lấy số 23 cuồng phong đội quần áo chơi bóng Sì rồ cũng tới. Sì Rộ đến gây nên trong chàng nhiều tiếng hô kinh ngạc mặc lấy số 23 quần phong đội quần áo chơi bóng Mets cũng đến. Nghe đến hiện trường tiếng thét chói tai sao? Ta Thiên A, hai đại bóng đá Thiên Vương cùng một chỗ đến, không biết còn tưởng rằng hôm nay là giải quả cầu vàng lễ trao giải đâu. Nhìn a, Âu Mã cũng tới. Hắn cũng mặc lấy số 23 quần phong đội quần áo chơi bóng. Mọi người đều biết, Âu Mã là một vị bóng rổ mê, hắn ưa thích đội bóng chính là tại Rio chỉ huy phía dưới đoạt được hai lần tam liên quan GL đội. Như vậy hắn đến hiện trường đến quan sát rộ ý lần thứ 3 tái xuất bài trận đấu cũng là hợp tình hợp lý. À, ta nhìn thấy người nào, đệ nhất thế giới siêu mẫu Tiffany LC, ta thiên à, Tiffany cũng tới, nàng cũng mặc lấy số 23 cuồng phong đội quần áo chơi bóng. Buổi tối hôm nay thật sự là tình quang thôi sáng các loại, Tiffany đi vào bên sân, nàng tại hướng Lý Phong đi đến. Tiffany cùng Lý Phong ôm ấp một chút, nàng cùng Lý Phong nhận biết. Ừ nhìn a, nàng ngồi đến Lý Phong bên người theo hạng cân nặng khách quý không ngừng xuất hiện truyền thông trên ghế dương gia không ngừng phát ra âm thanh tiếng thốt lên kinh ngạc nhưng là trước đó những cái kia khách quý xuất hiện đều không có tịp Phạn nhỉ ra sân cho dương gia mang đến rung động lớn hơn dựa theo giả vị tịp Phạn nhỉ rõ ràng không phải đến khách quý bên trong giả vị cao nhất không nói tiền nhiệm nước mỹ đại đồng linh âu mã liền nói metz siso thậm chí la tư huynh đệ bọn họ giả vị cũng cao hơn ra tịp Phạn nhỉ một đoạn nhưng là tịp Phạn nhỉ là rất nhiều nam nhân trong lòng bạch nguyệt quang Nàng đến game nên chú ý cũng không so trở lên Những cái kia khách quý càng nhỏ hơn Càng mấu chốt là Nàng cùng Lý Phong ôm ấp một chút Cái này tại phía tây là một loại tương đối thường Thấy lễ nghi Nhưng bình thường chỉ có người quen ở giữa mới như vậy Tựa như trước đó cũng có rất nhiều bài lớn khách Quý cùng Tiffany chào hỏi Tiffany đều không có cùng bọn hắn ôm ấp Lại duy chỉ có cùng Lý Phong ôm ấp Lại nhìn Tiffany thần thái động tác Nàng cùng Lý Phong hẳn là rất quen mới là Trong lúc nhất thời Vô số người đều đang suy đoán Phan Nhi cùng Lý Phong ở giữa quan hệ. Ngay tại Phan Nhi sau khi ngồi xuống không lâu, Tư Gia Lệ cũng tới đến hiện trường, nàng đến đến tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Một số trong vòng hào hữu, nhân vật nổi tiếng đều chủ động đứng dậy theo nàng đánh tới bắt chuyện. Đánh xong bắt chuyện về sau, Tư Gia Lệ thì thẳng thắn hướng Lý Phong đi qua. Mặc lấy số 23 quần phong đội quần áo chơi bóng Tư Gia Lệ cũng tới đến hiện trường. Nàng hướng Lý Phong đi qua. Ừ trời ạ, nàng cũng cùng Lý Phong ôm ấp một chút nàng ngồi đến lý phong bên người dương gia cảm thấy mình tâm lý tố chất đã đầy đủ có thể riêng là trải qua vừa mới tịt phạn nhi cùng lý phong ôm ấp về sau nhưng làm hắn nhìn đến tư gia lệ cũng cùng lý phong ôm ấp sau hắn vẫn là không nhịn được kinh hô lên cái này mẹ nó tình huống như thế nào vì cái gì tư gia lệ tịt phạn nhi đều cùng lý phong quen như vậy cũng đều cùng lý phong ngồi đến cùng một chỗ đúng lúc này mặc lấy số hai mươi ba quần phong đội quần áo chơi bóng nghẹo lệ lộ dạ cũng tới đến hiện trường nàng đến cũng không bằng tịt phạn nhi Tư gia lệ như thế làm người khác chú ý, tại thần bí nữ hiệp trước đó, éo lệ lộ dạ vẫn chưa biểu diễn qua cái gì mảng lớn, phan lượng so với tư gia lệ, thì phản nhỉ là kém xa. Cho nên nàng đến về sau, chủ động theo nàng chào hỏi người không nhiều, dương gia cũng chưa cho nàng quá quan tâm kỹ càng. Nhưng là tiếp xuống tới éo lệ lộ dạ thẳng thắn hướng Lý Phong đi đến, dương gia thì nhìn ra không thích hợp, ta nói, vị này là éo lệ lộ dạ A, nàng làm sao cũng chạy Lý Phong đi qua. A. Nàng thật sự là chạy Lý Phong đi, nàng cùng Lý Phong nắm tay, ân, còn tốt chỉ là nắm tay. A, nàng ngồi đến Tư gia lệ bên cạnh. Lý Phong nữ nhân duyên thực sự là quá cường đại. Nói xong câu này, Dương gia thì tự biết thất thố, vội vàng kẻ gây tai họa, Trương chỉ đạo, ngài nhìn cái này là làm sao cái tình huống, Trương Vĩ Bình, không phải, ta là bóng rổ chuyên gia, không phải quan hệ nam nữ chuyên gia, ngươi mẹ nó hỏi ta làm sao nhìn, ta quỳ nhìn được hay không? Ta cảm thấy a hẳn là Lý Phong cho các nàng cầm tới bên sân phiếu, cho nên... ân cũng là như thế cái tình huống đi. Trương Vĩ Bình mập mờ từ nói ra. Tốt, cảm ơn Trương chỉ đạo phân tích, chúng ta trước nhìn một đoạn quảng cáo. Đợi đến tín hiệu cắt ra ngoài sau, dương ra như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí, cùng Trương Vĩ Bình quen biết cười khổ. Lý Phong cùng tư gia lệ, tịch ôm ấp, đồng thời bị ba nữ vởn quanh hình ảnh rất nhanh liền tại trên Internet truyền bá ra trong lúc nhất thời mọi người hào hào suy đoán ba nữ cùng Lý Phong quan hệ lại qua khoảng năm phút Song Vương cầu thủ bắt đầu vào sân làm nóng người làm mặc lấy số 23 quần áo chơi bóng rổ đi vào trên trận lúc toàn trường vang lên một trận tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay hoa Hạ nào đó tiểu khu cư dân trong lầu một người tóc hoa dâm trung niên nam tử ngồi tại trước máy truyền hình xem Tivi phía trên nghiêm túc làm nóng người rổ đi đột nhiên lệ nóng tràn đầy còn tại lên tiểu học tiểu nữ nhi thấy hắn khóc vội vàng chạy tới hỏi Cha, ngươi làm sao lưu lệ, người nào chọc giận ngươi thương tâm sao? Không có, ta chính là cảm thấy mình chết đi thanh xuân đột nhiên trở về. Trung niên nam tử cười bên trong mang nước mắt, nói ra. Cùng một thời gian, toàn thế giới rất nhiều người đều tại thời khắc này lệ nóng chắn đấy. Quang phổ trung tâm sân bóng bên trong, dô ý mỗi một lần dẫn bóng, ném rổ đều sẽ dẫn tới một trận sợ hai tháng phục, mà LB cũng cảm giác được trên lệnh, trước kia chỉ cần hắn tại chỗ, hắn cũng là toàn trường tiêu điểm. Truyền thông ống kính đều sẽ xông lấy hắn Nhưng là hiện tại Hắn dường như thành người tàng hình Loại cảm giác này rất khó chịu Nhưng ai làm cho đối phương là bóng rổ chi vương rổ ý đâu Tại bóng rổ lĩnh vực Luận nhân khí lời nói Còn thật không có người có thể hơn được rổ ý Đợi đến làm nóng người kết thúc Các ký giả truyền thông mùa lên Đem rổ ý vây cái nước chạy không loạn Bọn tiểu nhị Ta rất muốn tiếp nhận các ngươi phỏng vấn Nhưng là hiện tại còn không phải lúc Chờ ta đánh xong trận đấu này Chúng ta lại cẩn thận tâm sự. Rồi ý lễ phép từ chối nhã nhặn ký giả truyền thông phỏng vấn, tại công tác nhân viên hiệp trợ phía dưới hướng ghế dự bị đi đến. Rồi ý, đối thủ là liên minh hiện tại đệ nhất nhân LB, ngươi cùng hắn là 23VS23 quyết đấu, ngươi có lòng tin đánh bại hắn sao? Rồi ý, ngươi có lòng tin cầm xuống trận đấu này sao? Rồi ý, nói một chút ta, chúng ta đều muốn biết ngươi còn có hay không tất thắng niềm tin. Rồi ý, các ký giả truyền thông sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, ào ào mở miệng muốn hỏi. Đã đi xa dỗ ý đột nhiên dừng bước, quay người nhìn lấy một đám ký giả truyền thông, ánh mắt vô cùng kiên định nói ra, đương nhiên, ta quay về sân thi đấu chính là vì lấy được thắng lợi. Quẳng xuống câu nói này về sau, dỗ ý xoay người rời đi. Wow, dỗ ý rất đẹp. Bá khí dỗ ý, một lần nữa online. 23 vs 23, trận đấu này quá có xem chút. Vạn chúng chờ mong phía dưới, rốt cục đến trận đấu lúc bắt đầu ở giữa, làm song phương cầu thủ ra sân về sau, trong tràng ánh đèn toàn diện. Trên màn hình lớn bắt đầu phát ra gửi lời chào dô ý phim ngắn. Đợi đến phim ngắn phát ra kết thúc, ánh đèn toàn bộ khai hỏa, mọi người kinh ngạc phát hiện. Dô ý vậy mà đứng tại kiểm soát bóng hậu vệ vị trí bên trên. ba 1300, vương giả trở về. Sở hữu người trong đầu đều hiện lên ra một cái nghi vấn, dô ý không phải đánh sủ tỉnh bảo vệ sao? Chạy thế nào kiểm soát bóng hậu vệ vị trí bên trên? Tại trong lòng mọi người, dô ý là lịch sử đệ nhất sủ tỉnh bảo vệ, được điểm mới là dô ý cần phải đi làm Mọi người đến nơi này chính là muốn nhìn Zoe tiến công biểu diễn. Hiện tại cùng phong đội huấn luyện viên trưởng lại muốn để Zoe đi đánh kiểm soát bóng hậu vệ. Hắn là ngu ngốc sao? Vô luận là hiện trường fans hâm mộ, vẫn là chờ đợi tại màn hình TV trước fans hâm mộ. Thấy cảnh này sau cũng bắt đầu mắng cùng phong đội huấn luyện viên trưởng, trong chàng hư thanh nổi lên bột phía. Cùng phong đội huấn luyện viên trưởng hai tay chống nạnh đứng tại bên sân, thần sắc xem ra có chút ngưng trọng. Rất rõ ràng, hắn biết những thứ này người là tại suy hắn. Có thể cái này an bài thật không phải hắn làm đi ra, mà chính là dồ ị chủ động yêu cầu. Hắn chỉ có thể cầu nguyện dồ ị ở trong trận đấu có thể đánh ra tốt biểu hiện, không phải vậy hắn thì phải làm cho tốt bị vô số fans hâm mộ dùng ngòi bút làm vũ khí dự định. Chương chỉ đạo, ngài có nhớ hay không dồ ị đã từng đánh qua một đoạn thời gian kiểm soát bóng hậu vệ. Truyền thông trên ghế, dương ra sắc mặt quái dị nói ra. Nhớ đến, mà lại ta nhớ được vô cùng rõ ràng. Chương vĩ bình sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Tấm kia chỉ đạo ngài có thể giới thiệu cho chúng ta một chút rô ý đánh khống vệ tình huống cụ thể sao? Dương gia nói ra, rất lớn một bộ phận hoa hạ fans hâm mộ cũng không biết việc này, thoáng cái liền đến tinh thần, đều tại trước màn hình tụ tinh hội thần, là chuyện như vậy. 1988-1989 mùa giải trong lúc đó, bởi vì Gn tổ chức hậu vệ thủ thương, làm vì thí nghiệm đội hình rô ý đội đánh thủ phát khống vệ, kết quả rô y biểu hiện ra chính mình toàn năng tính, hết thể lấy khống vệ thân phận xuất chiến 11 trận đấu. Tràng đồng đều trả xuống ba ba, sáu điểm một trăm mười bốn ngàn trợ công mười. Tám bảng bóng rổ cỡ lớn ba đôi, mười một trận đấu bên trong có mười lần đơn tràng ba đôi, mà lại liên tục bảy tràng ba đôi. Nói như vậy, nếu như cái kia mùa giải rổ im một mực đánh kiểm soát bóng hậu vệ lời nói, hắn có khả năng rất lớn cầm xuống mùa giải tràng đồng đều ba đôi. Trương Vĩ Bình không hổ là bóng rổ lĩnh vực chuyên nghiệp viên, các loại số liệu há miệng liền đến. Trước màn hình fans hâm mộ đều ngang ngốc, ta đi. Kiều Lao Gia tử không hổ là Kiều Lao Gia tử, đánh kiểm soát bóng hậu vệ đều như bức như vậy. Vậy nếu như rổ ý tiến vào NBA sau một mực thì đánh không vệ, sẽ là như thế nào một loại quang cảnh đâu? Dương gia phát tán tư duy, triển khai liên tưởng. Kiếp sống chàng đồng đều ba đôi. Đương nhiên, đây đều là chúng ta tưởng tượng, chưa từng xảy ra sự tình chúng ta cũng không thể phía dưới bất luận cái gì kết luận. Tóm lại, tối nay rổ ý đánh không vệ, có thể sẽ cho cùng phong đội mang đến không tưởng tượng nổi biến hóa trương vĩ bình cảm thán nói ra rất nhiều người đều nghe qua thiên tài cũng là một phần trăm linh cảm tăng thêm chín mươi chín phần trăm mồ hôi câu nói này thế mà bọn họ không biết là câu nói này đằng sau còn có hai câu thế nhưng một phần trăm linh cảm là trọng yếu nhất thậm chí so cái kia chín mươi chín phần trăm mồ hôi đều trọng yếu hơn linh cảm thực cũng là thiên phú không có thiên phú người lại cố gắng thế nào cũng không đạt được thiên tài độ cao cái này tuy nhiên rất khiến người ta huệ hoại lại không thể không thừa nhận sự thật này Rồi ý cũng là để thiên phú đồng dạng cầu thủ cảm thấy vẻ vải tồn tại rõ ràng hắn một mực đánh sủ tình bảo vệ thế nhưng là đổi đến kiểm soát bóng hậu vệ vị trí bên trên vẫn có thể nghiền ép hắn ưu tú khống vệ còn có thiên lý sao theo một tiếng còi vang trận đấu bắt đầu ném bóng sau bóng quyền bị lạ kẽ đội cầm tới lạ kẽ đội khống vệ dẫn bóng đẩy mạnh đến trên sân sau đó đem bóng giao cho lb trong tay lb đánh là tiểu tiên phong vị trí phòng thủ người khác là cuồng phong đội tiểu tiên phong lb cầm bóng đánh đơn hấp dẫn phòng hắn cầu thủ không ngừng biến hóa vị trí mang đi phòng thủ cầu thủ ngay tại mọi người coi là lb cần nhờ cá nhân năng lực cưỡng ép công khung thời khắc lb nhanh chóng xuất thủ đem bóng đưa đến mai phục tại hàng ba điểm bên ngoài xạ thủ cùng lúc đó phụ trách phòng thủ là kẻ đội khống vệ dô ý đột nhiên khởi động vọt thẳng hướng là kẻ đội xạ thủ sau lưng tại đối phương nhận banh đứng dậy trong nháy mắt tay phải sờ mó bóng bị dô ý cầm tới lấy được banh về sau dô lần nữa khởi động chạy không có một hai là kẻ đội hậu trường phóng đi. LB hảo nao nắm tay nệ trưởng, đứng dậy đuổi theo, chỉ là vị trí hắn vốn là gần phía trước, tốc độ lại phải kém phía trên rổ y một số, căn bản là đuổi không kịp. đi vào hàng ba điểm phụ cận, rổ y thì hai tay nắm bóng, bước nhanh chân, ba bước sau bàn chân phải vừa tốt dẫm tại đường ném bóng phía trên, dùng lực nhảy một cái, thân thể nhảy lên thật cao, tay phải cầm bóng chạy vòng rổ mà đi. sân bóng trong ngoài vang lên một tràng thốt lên âm thanh. đó lấy. Rồi y ở giữa không trung mở giãn ra thân thể, đem bóng nện vào vòng rổ. Cùng lúc đó, L.B. đổi tới, tại nhìn đến rổ y bay lên thời điểm, hắn liền bắt đầu giảm tốc độ, đợi đến rổ y đem bóng nện vào vòng rổ lúc, L.B. chỉ có thể bất đắc di hai tay chống nạnh, ngửa đầu nhìn lấy rổ y. Một màn này bị một vị nhiếp ảnh gia nhạy bén bắt tóm lại, ngay sau tấm hình này thành vĩnh hằng kinh điển, Làm rổ y sau khi hạ xuống, sân bóng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đón lấy, rổ y tay trái đặt ở bên thai tay phải thật cao vung lên sân bóng bên trong vang lên một trận đủ để lật tung nóc nhà tiếng hoan hô mờ vờ tờ mờ vờ tờ mờ vờ tờ sân bóng vẻ ngoài nhìn sân vận động màn hình lớn fans hâm mộ bóng đá cũng đều điên cuồng hô hào mờ vờ tờ tại nguyên chỗ giật nảy mình tựa như khúc mắt hải tử trong phạm vi toàn thế giới thu xem so tài trực tiếp fans hâm mộ cũng đều cực điểm biểu đạt hưng phấn sở trường tỉ như hoa hạ nào đó sân trường đại học nam sinh trong túc xá đột nhiên thanh thế to lớn như giết heo gọi tiếng vang làm một mảnh, hoàng sợ đối diện nữ sinh túc xá trong lầu nữ sinh còn tưởng rằng động đất đến đây. Không có người nghĩ đến rổ ý sẽ dùng dạng này một cái ném rổ tuyên cao chính mình trở về, mở màn mới mười mấy giây đồng hồ, rổ ý thì cho mọi người mang đến dạng này biểu diễn, không nói hắn, thì hướng quả bóng này liền đáng giá hồi giá vé. Ngay sau, rổ ý quả bóng này được trao cho vương giả trở về danh hào, tựa như the suật cùng thế kỷ một ném một dạng, thành người nhóm nói chuyện say xưa đại biểu tính một bóng. Rồi y, ta thật không nghĩ tới ngươi trạng thái sẽ tốt như thế, nhưng ta sẽ không nhận thua, làm tốt nên đón thất bại chuẩn bị đi. L.B. đi đến rổ y bên người, song song đứng thẳng rồi nói ra. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ khi thua bóng sau làm như thế nào đối mặt truyền thông phỏng vấn đi. Tờ cờ đồ bỏ đi lời nói rổ y là sẽ không thua, còn xuống câu nói này sau rổ y liền chạy tới hậu trường, cùng đồng đội vỗ tay chúc mừng. Tiếp xuống tới thời gian, L.B. lấy ra đánh quý sau thi đấu thái độ. Qua nửa sân sau thì chủ động muốn banh, nhận banh sau ép qua phòng thủ cầu thủ đưa bóng đánh vào. Hai hai bình. Tiếp lấy cuồng phong đội phát bóng, rồi ý không chế bóng qua nửa sân sau phát hiện. Phòng thủ hắn cầu thủ vậy mà chỉ có một cái. Ta đi, hắn chơi bóng lúc đó như thế phòng thủ cường độ phía dưới còn muốn hai đến ba người bao bọc hắn đây. Hiện tại loại này lơ lỏng phòng thủ cường độ, là kẻ đội vậy mà chỉ phái một cầu thủ đến phòng hắn. Một màn này cũng gây nên tại chỗ fans hâm mộ bất mãn, mẹ nó một mình phòng thủ dỗ ỉ đây là đối dỗ ỉ không tôn trọng a hư thanh nổi lên bốn phía cái này tự nhiên là lạ kệ đội huấn luyện viên trưởng an bài hắn cảm thấy dỗ ỉ vừa tái xuất trạng thái khẳng định không được đánh lại là kiểm soát bóng hậu vệ căn bản không dùng đối hắn tiến hành hai người bao bọc chỉ là hắn không nghĩ tới là hắn một cử động kia triệt để chọc giận dỗ ỉ khinh thị ta sao có chút ý tứ dỗ ỉ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang tại phòng thủ nhân viên vận vài cái bóng sau đột nhiên lùi lại bước nhảy lên Phòng thủ nhân viên phản ứng cũng rất nhanh, ngay sau đó thì nhảy lên cản bóng. Sau đó là hắn biết cái gì mới gọi trẻ không. linh 1301, không tưởng tượng nổi ám sát. Rồi ý có rất nhiều bị mọi người say xưa nóng nói năng lực, trẻ không cũng là bên trong một trong. Bên sân, Lý Phong nhìn đến phòng thủ nhân viên nhảy lên cản bóng rồi ý về sau, liền nói ra một câu nói như vậy. Một bên, Tư Gia Lệ, Tịch Phan ỉ phụ họa gật gật đầu, lại đều không có cho ra đáp lại. Như cũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy trên trận dô ị. Lý Phong cảm thấy mình chịu đến vắng vẻ, trước đó cái kia hai cái mỗi ngày đều quấn lấy hắn muốn theo hắn tu luyện nữ nhân đi nơi nào, vì cái gì hiện tại liền cùng hắn nói chuyện thời gian đều không có. Bảo bảo tâm lý khổ, bảo bảo không vui. Trên sân bóng, nhảy lên cản bóng là kẻ đội cầu thủ ngạc nhiên phát hiện, hắn đều bắt đầu giảm xuống, dô ị vẫn là duy trì tại điểm cao nhất. Ngay tại hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, dô ị xuất thủ. Siêu. Bóng cao su ở giữa không trung sẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cùng, theo tiếng rơi vào lưới ổ. Ba điểm banh tiến. Rồi một tay nắm tay, hung hăng truy một chút ở ngực. Toàn trường thét lên. Cùng lúc đó, rất nhiều fans hâm mộ đều lộ ra không dám tin thần sắc. Tại bọn họ trong ấn tượng, ba điểm banh là rổ y khiếm khuyết, đã từng rổ y tham gia toàn ngôi sao ba điểm banh giải đầu lớn, cầm tới trong lịch sử thấp nhất 5 phút, cái này cũng thành vì rổ y sỉ nhục ghi chép. Làm sao lần này tái xuất cái thứ nhất 3 điểm banh thì quăng vào, vận khí. Thực đây là mọi người đối rổ ý hiểu lầm, tại rổ ỷ kiếp sống tiền kỳ, hắn 3 điểm banh tỷ lệ chính xác xác thực thảm đạo, nhưng đó là bởi vì hắn căn bản cũng không làm sao ném 3 phần, chàng đồng đều vẫn chưa tới một lần 3 điểm banh xuất thủ. Dưới tình huống bình thường là tiến công thời gian nhanh đến, vội vàng xuất thủ 3 phần, tỷ lệ chính xác lại cao hơn thì không có thiên lý. Nhưng khi rổ ỷ chàng đồng đều 3 điểm banh xuất thủ 3 lần trở lên thời điểm Hắn ba phần tỷ lệ chính xác cũng khá. Có người làm qua một hạng thống kê, rồi ý tổng cộng có bốn cái mùa giải ba điểm banh xuất thủ vượt qua hai trăm lần. Cái này bốn cái mùa giải hắn ba phần tỷ lệ chính xác là ba mươi tám ba phần trăm, mà cái này bốn cái mùa giải ba phần xuất thủ đếm là sống nhai tổng đếm sáu mươi phần trăm hai bên. Còn có một cái số liệu cũng rất có thể nói rõ tình huống, cái kia chính là chung kết ba phần tỷ lệ chính xác, năm chín một chung kết ba phần tỷ lệ chính xác là năm mươi phần trăm. Năm 93 năm vẫn như cũ đạt tới 40%. Rồi ý 3 phần tỷ lệ chính xác, cũng là chung kết gt, quý sau thi đấu gt, thường quy thi đấu, càng là khẩn trường kịch liệt trận đấu. Rồi ý xuất thủ lựa chọn càng là cẩn thận, 3 phần tỷ lệ chính xác cũng càng cao. Cho nên rổ ý là có 3 điểm banh năng lực. Huống chi xuất ngũ về sau, rổ ý không thể giống lúc tuổi còn trẻ như thế phi thiên độ địa, cũng chỉ có thể luyện một chút ném rổ, cái này một luyện thì luyện được siêu cao ba điểm banh tỷ lệ chính xác đương nhiên bây giờ còn chưa người ý thức được rồ ý đã khai phát ra ba điểm banh năng lực tại hắn đầu nhập cái này một cái ba phần về sau lạ kẽ đội như cũ không có thay đổi đối rồ ý phòng thủ thái độ vẫn là ngoại tuyến đơn phòng các loại rồ ý hướng tiến đường trong lại hai người bao bọc Mở man bị cuồng phong đội đánh cái năm so không để lạ kẽ đội cầu thủ đều rất khó chịu tiếp xuống tới lạ kẽ đội tam cự đầu tất cả đều lấy ra đánh quý sau thi đấu thái độ từ lb đánh vào một bóng 2 so 5. Tiếp theo bóng, công ảm, thủ chuyển đổi về sau, là kẻ đội tại phương diện phòng thủ cũng tới lên tới quý sau thi đấu cường độ, toàn trường ép sát. Làm dô ý cầm bóng đẩy mạnh thời điểm, LB liền sung phong nhận việc chắn ở trước mặt hắn, dô ý, cái này bóng ta sẽ không để ngươi đánh vào. Dô ý cầm bóng, cười nói, LB, ngươi có bảo vệ tốt ta quyết tâm, điểm ấy rất để cho ta vui mừng, nhưng là có quyết tâm không có nghĩa là có năng lực, đúng không? Tiếng nói rơi xuống đất dỗ ý đột nhiên ra tốc khởi động làm bộ muốn theo lb bên trái đột phá dỗ ý động tác giả đã đạt đến hóa cảnh mạnh như lb cũng khó tránh khỏi trúng kế ngay sau đó hắn liền hướng bên trái di động phủ kín dỗ ý ngay tại lb đi phía trái chết lướt ngang trong nháy mắt dỗ ý đưa bóng kéo trở về giống như là một tia chớp theo lb phía bên phải đột phá qua đi lb không hổ là siêu cấp tự tinh tại phát hiện mình bị thoảng qua sau lập tức quay người đối sát cùng lúc đó một tên đã sớm chuẩn bị lạ kẽ đội cầu thủ hiệp phòng tới Cùng LB tạo thành trước sau bao bọc chi thế. Rồi ý xem xét tình thế không đúng, lập tức ngừng lại thân thể, muốn mạnh mẽ nhảy phát ra tay, thơi thế, hiệp phòng cầu thủ nhảy lên thật cao làm ra cản bóng động tác. Rồi ý động tác này hấp dẫn là kẻ đội hắn cầu thủ đại bộ phận chú ý lực, bọn họ không có chú ý tới, bị lọt mất tên kia cùng phong đội cầu thủ xuất hiện tại cách dưới rổ không xa vị trí. Ngay tại mọi người coi là rổ ý muốn mạnh mẽ xuất thủ thời điểm, hắn đột nhiên không nhìn người chuyền bóng, thẳng nhét dưới rổ Bóng cao su như chỉ đạo tên lửa đồng dạng tinh chuẩn rơi xuống tên kia bị lọt mất cuồng phong đội cầu thủ trong tay, hắn đều không cần lại làm điều chỉnh, liền trực tiếp phía trên cái giỏ đưa bóng đánh vào. hai xo so bảy Cuồng phong đội tiếp tục dẫn trước 5 phút. Không nên quên, ta hiện tại là kiểm soát bóng hậu vệ. Đối mặt đuổi tới LB, rồi ý nháy mắt mấy cái nói ra. LB Theo mở màn đến bây giờ không đến 2 phút đồng hồ thời gian, rồi ý liền thể hiện ra bạo tạc đạn nhảy lực bằng phẳng như tơ lùa ngoại tuyến xúc cảm cùng với siêu cường tổ chức năng lực Rồi trạng thái nóng này không giống một cái đã mười mấy năm không có đánh qua nghề nghiệp thi đấu người đương nhiên là kẻ đội là liên minh chiến tích đệ nhất đội bóng dù là dỗ y biểu hiện đáng sợ như thế nhưng cũ không cách nào ngăn cản bọn họ muốn chiến thắng quyết tâm tiếp xuống tới thời gian là kẻ đội vững vàng nắm chặt mỗi lần tiến công cơ hội đánh liên tục trúng liền như là đổi lại trước kia cùng phong đội khẳng định sẽ tại là kẻ đội làn công kích này hạ lạc nhập bị động cục diện Nhưng là có rổ ý gia nhập liên minh tình huống thì hoàn toàn khác biệt, mỗi lần là kẻ đội đáp thủ, rổ ý luôn luôn có thể đưa ra đáp lại. Hắn hoặc là dùng siêu cao cá nhân đánh đơn năng lực được điểm, hoặc là dùng siêu cường tổ chức năng lực đưa bóng chuyển đến thích hợp nhất xuất thủ đồng đội trong tay. Đợi đến tiết thứ nhất trận đấu kết thúc thời điểm, điểm số dừng lại tại 26-28, so cùng phong đội dẫn trước 2 phân. Mà cái này một đoạn, rổ ý cá nhân độc lấy 12 phân, đồng thời đưa ra 3 lần trợ công. Bên trong hai lần trợ giúp đồng đội đầu nhập 3 điểm banh. Nói cách khác, quân phong đội lấy được hai tám phân bên trong, rồi trực tiếp hoặc gián tiếp chế tạo được điểm thì có 20 phân. Đến đoạn thứ nhì trận đấu vẫn như cũ sốt ruột, có lẽ rồi ý là vì thể lực, liền đem càng nhiều tinh lực đặt ở tổ chức tiến công phía trên, được điểm tình thế có chỗ hạ xuống. Nhưng cái này một đoạn rồi ý như cũ cầm tới 8 phân, trợ công lại đưa ra 5 lần, nửa tràng chiến thôi. Rồi số liệu đã đi tới 20 phân 8 trợ 5 bảng bóng rổ 3 cắt bóng 1 đắp mũ, lấp đầy số liệu cột. Nhưng là lạ kẹ đội cũng triệt để phát huy ra tam cự đầu tác dụng, bọn họ liên tục đánh ra tiến công cao siêu, không chỉ có san bằng phân kém, còn tại đoạn thứ nhì nhanh kết thúc lúc đem điểm số vượt lại. Sau cùng điểm số dừng lại tại 52 so 48, lạ kẹ đội dẫn trước 4 phần. Nửa trang lúc nghỉ ngơi, Trương Vĩ Bình cảm thán nói, ta phải làm ra tự mình kiểm điểm. Mới nửa trận đấu rổ, y số liệu đã đạt tới hai mươi năm năm. Ta vẫn là đánh giá thấp bóng rổ chi vương năng lực. Đúng vậy à? Ai có thể nghĩ đến rổ y tại tái xuất trận đấu thứ nhất bên trong thì đánh ra dạng này biểu hiện đâu? Dương Gia cũng cảm thán nói. Đợi đến song phương cầu thủ xuống tràng, toàn nước Mỹ nổi danh nhất đoàn siếc bắt đầu ra sân biểu diễn. Đầu tiên đăng tràng là thằng hề, hắn cười xe cút kít ra sân, trên tay càng không ngừng ném lấy năm thứ gì: táo, quất tử, chuối tiêu, dưa leo cùng với một thanh tiểu hòa quả đao. Tiểu xỉu biểu diễn đổi lấy từng trận tiếng vô tay, ngay tại hắn sắp rút lui thời khắc, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên ở trên người hắn bạo phát đi ra, đồng thời, dao gọt hoa quả phía trên hiện ra một đạo hồng mang, thẳng đến ngồi tại chỗ một bên lý phong mặt mà đi. Trước 1302, thằng hề, A, còn tại sân bóng người bên trong đều bị một màn này hoảng sợ cao giọng hét dầm lên. Không nói trước vì cái gì dao gọt hoa quả bên trên sẽ nổ lên hồng mang, liền nói cây đao này là hướng về phía bên sân ném đi cũng đủ để cho người cảm thấy hoảng sợ, càng không dùng nói thẳng hề trên thân bạo phát đi ra khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh đáng sợ khí tức. Truyền thông trên ghế, dương ra, Trương Vĩ Bình cũng bị một màn này hoảng sợ kêu to một tiếng, hai người là thật hoảng sợ theo trên trâu ngồi nhảy dựng lên. Đây là ám sát, mà lại là ngay ở đây hơn mười ngàn người xem mặt đâm giết một người, còn không tính ngay tại xem hiện trường trực tiếp hàng trăm triệu người xem. Ngay tại xem trực tiếp người xem cũng đều vô ý thức rít gào lên âm thanh. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, căn bản không cho mọi người phản ứng thời gian. Ngồi tại Lý Phong bên cạnh Tư Gia Lệ, tịp phản ủy cũng là trong lòng giật mình, nhưng hai nữ vẫn chưa giống người khác như thế hoảng sợ thét lên ra tiếng, mà chính là vô ý thức muốn che ở Lý Phong trước người. Hai cái nữ nhân ngúng ốc. Lý Phong lắc đầu, hai tay hướng bên ngoài một nhóm, hai cô kinh khí bạo phát, liền đem hai nữ cho đẩy hồi tại chỗ. Sau một khắc, Lý Phong rối ra hai ngón tay kẹp lấy. Và anh. Một tiếng vang thật lớn cái kia thanh toàn thân bị hồng mang bao trùm dao gọt hoa quả liền bị lý phong vững vàng kẹp lấy hai cỗ kinh khí va chạm phía dưới sinh ra cự đại trùng kích sóng cỗ này sóng sung kích lấy lý phong ngón tay làm trung tâm bốn phía khuyết tán ra đến để lý phong bên người người xem đều thụ tới trình độ nhất định trùng kích kẻ nhẹ bị hất tung ở mặt đất trọng giả miệng phun màu tươi tư gia lệ cùng tịt phản nhĩ đều là võ đạo cường giả vấn đề không lớn nhưng lại éo lệ lộ dạ lại chỉ là một người bình thường nàng cách lý phong lại gần đạo này sóng sung kích trực tiếp kích thương nàng ngũ tạng lục phủ dên lên một tiếng về sau éo lệ lộ dạ thì ngã xuống đất không dậy nổi lý phong nhí mày hắn có thể cảm giác được éo lệ lộ dạ khí tức rất yếu ớt nếu như không kịp thời tiến hành cứu chữa vài phút bên trong sợ là liền sẽ chết đi chàng quán bên trong làm yên tĩnh mọi người làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì giản đơn một cái tiếp giao gọn hoa quả động tác liền có thể sinh ra cường đại như vậy lực phá hoại điện ảnh đâu không chỉ là hiện trường người xem động Xem hiện trường trực tiếp người xem cũng ngộng. Ngoa tạo, đây là N.B.A. chỉnh ra tiết mục mới A. Đã xem bóng thi đấu lại nhìn phim hành động. N.B.A. cái này đặc hiệu có thể A, như bức như bức, ai ai. Vừa mới thật mẹ nó dọa ta một hồi, cái này đặc hiệu thật mẹ nó rất thật. Hoa, kéo lệ lộ dạ diễn kỹ thật tốt hay, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nói trở lại. Trong miệng nàng có máu bao sao. Còn là hậu kỳ thêm đặc hiệu. Có lẽ là một màn này quá khó mà để người tin tưởng là chân thực phát sinh, không tại hiện trường người xem bên trong có phần lớn người đều coi nó là thành là nở bờ A mới giữa sân biểu diễn tiết mục. Hiện trường người xem đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy, ngắn ngủi mộng bước sau đó, những cái kia không bị lan đến gần người xem liền bắt đầu hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, sân bóng bên trong loạn cả một đoàn, dẫm đạp tình huống tiếp liền phát sinh. Như loại này nhân viên dạy đặc tràng sợ sợ nhất thì là xảy ra bất chắc sự kiện, một khi phát sinh. Quang lẫn nhau dẫm đạp thì sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Có thể tưởng tượng, sự kiện này phát sinh sau hội tại trên thế giới gây nên như thế nào sóng to do lớn, sức ảnh hưởng sợ là sẽ phải vượt qua đồng dạng phát sinh ở nước Mỹ chín yêu yêu. Thân thủ không tệ, vậy mà có thể tiếp được ta cái này tất sát nhất kích. Trên sân bóng, thằng hề ném đi vật trên tay, đi xuống xe cút kít nói ra. Tất sát nhất kích. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào Phương ý, Ngươi một kích này vẫn chưa dùng tới toàn lực, nói gì tất sát nhất kích. A, Nhãn lực không tệ a. Thang hề cười cười, vậy ngươi đoán xem ta tại sao phải làm như vậy? Trả lời ngươi vấn đề này trước đó, không bằng ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Lý Phong để xuống dao gọt hoa quả, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái bóng tập đoàn người. Đúng! Thang hề đánh cái búng tay, bị ngộ. Kinh hỉ hay không có ngoại ý muốn kích thích hay không? Ta xác thực không nghĩ tới ngươi sẽ lựa chọn dưới loại tình huống này xuất thủ. Lý Phong thở dài, tiếp lấy nghi ngờ nói. Bất quá theo ngươi ra tay lực đạo đến xem, ngươi mắt cũng không phải là vì giết ta, hiện tại vấn đề tới. Máy đào móc kỹ thuật nhà nào mạnh? Thằng hề cười nói. Lý Phong. Không phải. Cái này nha là cái người hoa A, làm sao liền cái này cảnh đều biết. Không muốn kinh ngạc, ta là hoa hạ mê, rất ưa thích nghiên cứu hoa hạ văn hóa, đối hoa hạ mạng lưới lưu hành dùng từ cũng so sánh giải. Thằng hề nhốn núm vai. Truyền thông trên ghế ký giả. Không phải. Hai người này làm sao trả trò chuyện? Chúng ta còn chờ lấy đập càng kình bạo hình ảnh đâu? Là, chàng quán bên trong fans hâm mộ đều bị hoảng sợ chạy, nhưng là truyền thông trên ghế ký giả một cái chạy đều không có. Đây chính là kình bạo tin tức, lúc này thời điểm chạy về đi láo bản có thể chém xuống hắn. Lại nói, thân là một tên tin tức hành người người, tuy nhiên không phải chiến trường tin tức ký giả, nhưng bọn hắn đều có một khỏa truy cầu kình bạo tin tức âm, nói không chừng cái kia hình ảnh bị bọn họ vô xuống đến thì có thể thu được tù lì tờ trao giải. Quay đầu lại tiếp nhận lần cá nhân bài tin tức, tham gia mấy cái truyền hình tiết mục, bản sao tập hồi ký cái gì, còn không được cả danh và lợi. Dạng này a, vậy chúng ta liền có thể càng tốt hơn câu thông. Lý Phong cười cười, tiếp lấy sầm mặt lại. Như vậy ngươi làm như vậy là vì gây nên hỗn loạn, vẫn là ngươi muốn nổi danh. Cái bóng tập đoàn người làm việc không phải chú ý bí ẩn sao? Ta làm rất bí ẩn a, không có người biết ta là ai, chỉ biết là ta là một tên thằng hề. Tiếp lấy thằng hề cao dơ hai tay, liếc nhìn toàn trường, nhìn lấy những phàm nhân này như con kiến hôi đồng dạng chạy trốn, chẳng lẽ không phải một kiện khiến người ta rất cảnh đẹp ý vui sự tình sao? Giờ khắc này, thằng hề tựa như là quan sát nhân gian thần linh. Vậy nếu như đợi chút nữa chạy chối chết người là ngươi đây, ngươi là có hay không cũng sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lý Phong giờ phút này đã có chút khống chế không nổi trong lòng sắc ý. Hắn nhìn ra, cái này tên hề cũng là một cái phản xã hội nhân cách người điên. Nhưng hắn hiện tại còn không thể giết thằng hề, hoặc là nói, giết thằng hề cũng là chuyện vô bổ, căn bản là không có cách vãn hồi sự kiện này cho quần phong đội chỗ tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Mà lại hắn giết thằng hề một màn sẽ bị hiện trường camera vô xuống trong khoảnh khắc truyền khắp toàn cầu. Hắn đương nhiên có thể dùng hệ thống can thiệp hiện trường camera, sau khi sự việc xảy ra cũng có thể tiêu trừ tại chỗ tất cả người trí nhớ, nhưng là toàn cầu nhìn đến vừa mới những hình ảnh kia người hàng trăm triệu. Hắn đến tiêu hao nhiều ít hệ thống tích phân mới có thể đem cái này hàng trăm triệu người trí nhớ đều sửa đổi rơi. Thế nào, tinh thần chính nghĩa bạo dạng? Thằng hề khinh thường cười một tiếng, vậy ngươi thử nhìn một chút có thể hay không cứu vãn những thứ này người. Tiếng nói rơi xuống đất, thằng hề nghiêng xuống phía trên oanh ra nhất quyển, màu đỏ kình khí ngưng tụ thành năng lượng cầu thẳng đến sân bóng nóc nhà mà đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, sân bóng nóc nhà bị oanh ra một cái độc lớn, bê tông mảnh vỡ như mưa rơi hướng xuống xuống. Mà phía dưới tất cả đều là chính đang chạy nạn đám người. Đối mặt một màn này, Lý Phong xem ra có chút thờ ơ. Cái này khiến tư gia lệ, kịp Phàm ý rất là không hiểu. Lý Phong cần phải có năng lực ngăn cản đây hết thẻ phát sinh mới đúng, nhưng vì cái gì hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Chẳng lẽ Lý Phong không là thằng hề đối thủ? Nghĩ tới đây, hai nữ tâm liền chìm đến đáy cốc. linh 1303, hành động nghệ thuật. Nóc nhà đá vụn không ngừng rơi xuống, nện xuống tại hốt hoảng chạy trốn người trên thân Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói hai trộn lẫn cùng một chỗ, hỗn hợp có tươi đỏ nhàn sắc, đưa bóng chàng nhuộm thành địa ngục bộ dáng. "Ngươi thật giống như không có chút nào đau lòng." Thang hề gặp Lý Phong một bộ thờ ơ chi sắc, nhịn không được hỏi. "Vé vào cửa đã bán đi, cái này sân bóng cũng không phải ta, ngươi làm đây hết thảy đối với ta không tạo được bất luận cái gì tổn thất, ta làm gì muốn đau lòng?" Lý Phong hỏi ngược lại. "Thang hề, không phải?" Vì cái gì hắn cảm thấy Lý Phong nói nghe rất có đạo lý bộ dáng chờ một chút, hắn làm những thứ này vốn cũng không phải là vì để Lý Phong đau lòng a. Sọt. Nhìn đến ngươi không có ý ngăn cản ta rồi. Thang Hề hỏi, Lý Phong nhún nhún vai, "Đương nhiên, ngươi có thể tùy ý, bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì ngươi muốn cách gan mặc thành thằng hề bộ dạng, bởi vì xem phim thằng hề, cho nên muốn cột tờ lệ một thanh." Thang Hề gật gật đầu, tiện tay nhấc kích sau lại đem một chô nóc nhà đánh vỡ, to lớn hòn đá tắc tắc rơi xuống, có như thế điểm ý nghĩa ở bên trong. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, mà chính là đoàn siếc bên trong chỉ có thẳng hề thân hình cùng ta rất giống nhau, hơn nữa nhìn không đến mặt. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn cái thứ nhất ra trận, ngươi biết, tới chậm lời nói khả năng người xem sẽ ít đi rất nhiều. Nờ bờ A giữa sân nghỉ ngơi có 15 phút đồng hồ thời gian, rất nhiều người xem đều sẽ thừa dịp thời gian này đi nhà vệ sinh giải quyết phía dưới ba vội hỏi đề. Há, thì là nghĩ nhiều giết điểm người ý tứ. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, trong lòng sát ý càng đậm. Giết một trăm cái cũng là giết, giết một ngàn cái cũng là giết, vậy không bằng trực tiếp giết một vạn. Thằng Hề gật gật đầu, tiện tay lại là nhất quyền đánh phía nóc nhà, mảng lớn hòn đá rơi xuống, lại đập chết rất nhiều người. Ngươi ngược lại là rất có truy cầu. Lý Phong lắc đầu thở dài, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ngươi giết nguyên lai thằng Hề, giả trang thành hắn sau giấu ở đoàn siếc bên trong. Ừm ơn, không giết hắn, ta đem hắn đánh mất xỉu, thì dấu đang chuẩn bị phòng một bên đi toilet bên trong. Thằng Hề vừa nói chuyện. Một bên đưa tay vung ra nhất quyền Truyền thông trên ghế, một đám thể dục ký giả đều nhìn quay cuồng. Lý Phong cùng thằng Hề đều không có mang mịt rổ phồn, cho nên hai người đối thoại bọn họ là nghe không được, nhưng nhìn hai người biểu lộ, hoàn toàn thì là một bộ lão bằng hưu gặp mặt nói chuyện phía bộ dáng Cho nên Lý Phong cùng thằng Hề là một đám. Đây chính là siêu cấp kình bạo tin tức. Ngay sau đó một số ký giả truyền thông liền không nhịn được tại hiện trường trực tiếp bên trong đem cái này một suy đoán nói ra. Loại này ngôn luận lập tức để xem hiện trường trực tiếp người xem vỡ tổ, ngọ tạo, cảm tình đây không phải hậu kỳ đặc hiệu, mà là chân thực phát sinh. Lý Phong cùng cái này tên hề vẫn là đồng bọn, hai người cùng một chỗ sách lược lần này tập kích. Đây là mẹ nó muốn nghịch thiên tiết tấu A. Trong lúc nhất thời, toàn cầu mấy trăm triệu người xem đều đem Lý Phong, thằng hề làm thành cờ bờ phân tử, trên internet nhắc lên một cỗ thảo phạt hai người dậy sóng. Tại chỗ nhiều người như vậy bên trong. Cũng chỉ có tư gia lệ cùng tị phạm nghị biết Lý Phong không phải cùng thằng Hề một đám Nhưng là các nàng đoán không được tiếp xuống tới Lý Phong sẽ như thế nào phá cục Đây hết thể cần phải để ngươi rất có cảm giác thành công a Lý Phong nhìn lấy những cái kia chạy trốn đám người Chết thảm người vô tội, mặt không biểu tình nói ra Đương nhiên, đây là trong lịch sử vĩ đại nhất hành động nghệ thuật Đây là vĩ đại nhất hiện thực tác phẩm Thằng Hề giang hai tay ra, xem ra có chút điên cuồng Nếu có người đem ngươi tác phẩm này cho triệt để xóa sạch Ngươi hẳn là sẽ rất không cam tâm à. Lý Phong nết miệng lên một vệ nghiền ngâm ý cười, nói ra. Thang hề đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy ngựa mặt lên trời cười to, triệt để xóa sạch. Ngươi cho rằng ngươi là ai, làm cho nhiều người như vậy khởi tử hồi sinh. Nếu như ngươi không làm được đến mức này, cũng không cần nói triệt để xóa sạch. Lý Phong cười thân bí, vậy ta cho ngươi biến cái ma thuật đi. Thang hề đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt thế nhưng là hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến lý phong bây giờ có thể làm cái gì chẳng lẽ muốn giết hắn cái kia lý phong cũng phải có cái kia năng lực mới được a ngay tại thằng hề làm tốt lý phong tùy thời đột nhiên gây khó khăn chuẩn bị thời khắc lý phong đánh cái búng tay đùng trong sân hết thể sự vật toàn bộ quy về đứng im tiếp theo một cái chớp mắt giống như điện ảnh lộn ngược đồng dạng rơi xuống đá vụn bay lên không trung một lần nữa bay trở lại nóc nhà bị nện ngược lại mọi người lấy một loại vô cùng quái dị tư thế đứng lên trên thân vết máu chảy về thân thể vết thương trong nháy mắt khép lại thang hề một lần nữa cưới lên xe cút kít bị hắn ném đi hoa quả trở lại trong tay hắn dao gọt hoa quả bay trở về lý phong trong tay một lần nữa nổi lên hưng mang kình khí thu về chịu đến kình khí tác động đến mọi người một lần nữa đứng lên tư gia lệ bên cạnh ẹo lệ lộ dạ khỏe miệng vết máu chảy trở về một lần nữa ngồi trở lại trên ghế tiếp lấy thang hề cưới xe cút kít rút lui đã trở về phòng thay đồ cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng thời gian quay lại phía dưới hết thể sự vật đều tại hướng về nơi đến nguyên điểm lui lại sau sáu phút thời gian quay lại kết thúc giờ phút này đoạn thứ nhì trận đấu còn lại hơn một phút đồng hồ mới kết thúc ta đi phòng rửa tay nói xong lý phong thì đứng dậy hướng cầu thủ thông đạo đi đến tư gia lệ mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm hắn cái gì rất tốt ta làm sao mới hai tiết trận đấu thì nhịn không được nước uống nhiều một bên eo lệ lộ ra không phải Lý Phong cái gì có tốt hay không tư ra lệ là làm sao biết? Câu nói này lượng tin tức thật lớn. Ký giả truyền thông đều chú ý tới Lý Phong rời đi khán đài một màn, nhất thời hào hào suy đoán hắn muốn đi làm cái gì? A, chúng ta nhìn đến Lý Phong rời đi khán đài, phát sinh cái gì? Dương gia phát ra một tiếng kinh hô. Đoán chừng là có chuyện gì gấp cần hắn đi xử lý đi. Trương Vĩ Bình ở một bên não bổ nói nói. Có khả năng. Dương gia gật gật đầu. Dưới tình huống bình thường lao bản đến hiện trường quan chiến cũng sẽ không sớm rút lui, bất quá cái này đều không trọng yếu, để cho chúng ta đem ống kính cắt hồi sân bóng, ai, nhìn rộ ủi cầm banh. Lao bản tốt. Lao bản. Đi vào cầu thủ thông đạo, cuốn phong đội công tác nhân viên thì hào hào cùng Lý Phong đánh tới bắt chuyện. Lý Phong một bên gật đầu đáp lại, một bên cước bộ không ngừng hướng chuẩn bị phòng đi đến. Đi vào chuẩn bị cửa phòng, Lý Phong dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn nhà vệ sinh nam, thấu thị nhãn phía dưới hắn rất nhanh liền tìm tới vị kia bị đánh ngất xỉu đi qua dấu ở gian phòng thẳng hề nguyên bản người đóng vai hai bay vạ gió lý phong lắc đầu đầu tiên là giả bộ như mắc đái khẩn cấp đi nhà xí bước nhanh đi vào nhà vệ sinh nam về sau mở ra cái kia phiến phòng kế cửa về sau lý phong sắc mặt ngưng trọng đi ra nhà vệ sinh nam đi vào chuẩn bị cửa phòng trước gõ vang cửa phòng tùng tùng rất nhanh đoàn siếc công tác nhân viên mở cửa ra nhìn đến lý phong sau người kia sững sở xin hỏi ngươi tìm ai Đoàn siếc người chưa thấy qua Lý Phong, Lý Phong cũng không có đeo bất luận cái gì có thể để tỏ rõ thân phận đồ vật, không biết hắn rất bình thường. Ta là cuồng phong đội lão bản Lý Phong, ta đối với các ngươi đoàn siếc thẳng hề biểu diễn cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn cùng hắn nhận thức một chút. Lý Phong vừa cười vừa nói, nghe xong đối phương cũng là cuồng phong đội tân lão bản, đoàn siếc công tác nhân viên thì vô cùng khách khí đem hắn mời đến chuẩn bị phòng. Trước 1304, báo trước tương lai. Đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút vị này là cuồng phong đội tân lão bản lý phong lý tiên sinh cái này công tác nhân viên vô vô tay đem các đồng bạn tụ tập lại một chỗ giới thiệu nói đoàn xiết thành viên đều rất hưng phấn cuồng phong đội lão bản có thể là đại nhân vật như là mượn cơ hội này nhận thức một chút về sau cũng nhiều một con đường chỉ là lý phong mi đầu lại nhẹ nhàng nhăn lại thằng hề tiên sinh đâu ta thế nhưng là chuyên môn vì hắn mà đến nguyên lai like hắn liếc nhìn một vòng không có phát hiện thằng hề tồn tại nếu như là tại hoa hạ Hắn câu nói này khẳng định sẽ treo đến người khác không cao hứng, nhưng là tại vạn ác nước Mỹ, mọi người sớm thành thói quen loại này giao tiếp phương thức, đi thẳng về thẳng, không vòng bèo tử. Nói một cách khác, giai cấp cao nhân cũng là không dùng cho giai cấp thấp người mặt mũi, giai cấp thấp người cũng cảm thấy dạng này không có gì, người nào để người ta so với chính mình có tiền đâu. Cho nên đoàn siếp người không chỉ có không cao hứng, còn ào ào mở miệng nói ra, mới vừa rồi còn nhìn đến hắn đây. Hẳn là đi đi toilet ta. Đúng. 5 phút đồng hồ trước đó Tony đi nhà vệ sinh, cũng nhanh trở về A. Lý Phong Mi đầu lại nhăn, hắn cũng là mới từ nhà vệ sinh đi ra, Tony đúng là trong toilet, nhưng là cái bóng tập đoàn tên sát thủ kia lại không thấy bóng dáng. Cho nên, thằng Hề đi nơi nào? Chẳng lẽ ở trên tràng trước đó hắn sẽ không lại hồi chuẩn bị phòng? Tốt à, đã thằng Hề tiên sinh không tại, vậy ta cũng không nhiều cái giày, các vị gặp lại. Lý Phong lễ phép cùng mọi người khoát khoát tay, quay người thì đi ra ngoài ngay tại hắn đi tới cửa vừa muốn mở cửa thời khắc cửa lớn đột nhiên bị người từ bên ngoài cho đẩy ra nơi này thật to lớn vừa mới ta kèm chút tìm không thấy trở về đường Thang hề tại cửa ra vào làm lấy khoa trương biểu lộ động tác nhìn lấy trong chàng một mặt mộng bức mọi người tâm lý rất là đắc ý lý phong đầu lông mày vẩy một cái giờ mới hiểu được tới vừa mới thẳng hề vì sao không tại ây tony ngươi làm sao mới trở về cùng phong đội lý tổng chuyên môn tới tìm ngươi tony ngươi thật lợi hại Đều có thể gây nên lý tổng chú ý. Đoàn siếp thành viên ảo hào biểu đạt đối Tony hâm mộ chi tình. Thang hề đầu tiên là sướng sở, nhìn lấy ly phong nói ra, làm sao ngươi tới. Thang hề phản ứng để đoàn siếp các đồng bạn cũng có chút sướng sở, tình huống gì, nghe ý tứ này hai người còn nhận biết là làm gì. Ngươi không nghe bọn hắn nói sao. Ta là chuyên vị ngươi mà đến a, dùng một câu lời bài hát mà nói cũng là vì lần này gặp nhau, ta liền gặp mặt lúc hô hấp đều từng lặp đi lặp lại luyện tập. Lý Phong nói đến phần sau trực tiếp kêu đi ra, mà lại là dùng tiếng hoa kêu. Lý Phong giọng nói thuần hậu lại giàu có tư tính, bài hát này giai điệu cũng rất dễ nghe, trong lúc nhất thời để đoàn siếp người đều có nháy mắt say mê. Nôn ngữ cho tới bây giờ không có thể đem ta tình ý biểu đạt một phần ngàn vạn, vì nỗi tiếc nuối này ta tại ban đêm muốn lại muốn không thể thiết đi. Thang hề tiếp lấy hương xuống kêu đến, đồng dạng là tiếng hoa, chỉ là có chút chữ phát âm không quá chuẩn xác, mà lại hắn giọng nói cũng không bằng Lý Phong có tư tính. Ngược lại có chút bén nhọn, nghe là lạ. Đoàn siếp thành viên làm thành thì chấn kinh, Ừ Tony, ngươi vậy mà lại tiếng hoa. Ngươi kêu là tiếng hoa sao? Oh my god, Tony, ngươi thật sự là quá để cho chúng ta giật mình. Tony, thành thật khai báo, ngươi cùng Lý Tổng là tại sao biết? Lý Phong cũng mẹ nó sững sờ được không? Hắn biết thằng hề đối hoa hạ văn hóa có nghiên cứu, nhưng là liền hoa hạ ca khúc đều có nghiên cứu thì quá phận à. Chẳng lẽ hắn là người hoa? Thằng hề nhún nhún bay cười hì hì nói ra trước hết để cho ta cùng lý tổng nói hết lời có thể chứ người khác gật gật đầu đều ngậm miệng lại bài này phiêu dương quá hải đến nhìn người là ta thích vô cùng một bài hoa ngữ ca mà lại ta thích nhất nam nữ hát đối cái kia một phiên bản a ưu mỹ này lời bài hát lại phối hợp rung động lòng người giai điệu phảng phất tại trước mắt ta trình diễn vừa ra thê mỹ ái tình cố sự khiến người ta say mê khiến người ta cảm động lại khiến người ta vô tận thương tâm thang hề một tay đặt ở, ở ngực nhắm hai mắt một mặt ngây ngất ngươi liền những thứ này đều biết không hổ là ưa thích nghiên cứu hoa hạ văn hóa lý phong cười nói thằng hề đột nhiên mở hai mắt ra làm sao ngươi biết ta ưa thích nghiên cứu hoa hạ văn hóa ngươi chính miệng nói cho ta biết ta mà lại ngươi còn là một vị hành động nghệ thuật ra đợi chút nữa muốn ngay trước toàn cầu mấy trăm triệu người xem mặt biểu diễn một trận chấn hám nhân tâm hành động nghệ thuật lý phong có ý riêng nói ra đoàn siếc thành viên nghe ra không thích hợp tony biểu diễn là tạm kỹ nghệ thuật không phải hành động nghệ thuật lý tổng có phải hay không làm a không đúng không đúng không đúng kế hoạch này chỉ có ta tự mình biết ngươi là làm sao biết thằng hề càng nghe càng không thích hợp hắn ở trong lòng kế hoạch đợi chút nữa ra sân sau muốn làm thế nào trừ hắn ra khẳng định không có người biết cái này một kế hoạch ngay từ đầu hắn cảm thấy lý phong hẳn là nhìn ra thằng hề đã bị đánh cháo hiện tại hắn lại cảm thấy lý phong hẳn là không nhìn ra nếu như ta nói ta hội báo trước tương lai ngươi tin không lý phong nháy mắt mấy cái thần bí nói Cười. Thang hê nhịn không được cười cười ra tiếng, ta còn có thể xuyên thẳng qua quá khứ cùng tương lai đây, Lý Phong, ngươi có lời nói không ngại nói thẳng, không muốn lãng phí ta biểu diễn thời gian. Đoàn siếp người đều giật mình, vội vàng nhắc nhở, Tony, hắn là cuồng phong đội lão bản. Bọn họ tới này biểu diễn, trả thù lao cũng là cuồng phong đội, nói một cách khác Lý Phong là bọn họ cố chủ, dạng này nói chuyện với cố chủ là điên à. Ôn ào. Thang hê lạnh hư một tiếng. Đưa tay thì hướng nhắc nhở người khác quanh ra nhất quyền. Nhất quyền ra, Hồng Mang chợt hiện, người kia trực tiếp dọa sợ tại nguyên chỗ. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, thân thể lóe lên che ở người kia trước người, tay phải tìm tòi, màu trắng long chảo đột nhiên mở ra, tựa như nuốt chửng hồng hấp đồng dạng đem đoàn hướng kia hồng mang cho bao đi vào. Phúc! Một tiếng vang trầm, móng nuốt khẽ hở bên trong dâng lên một sợi khói xanh. Ầm. Thang hề hơi biến sắc mặt, hắn một quyền kia dùng có 5 phần lực a, Lý Phong đã vậy còn quá tùy tiện thì cho tiếp được. Vừa vừa rồi phát sinh cái gì? Đoàn siếc người đều bị hoảng sợ ngộng, đoàn kia hồng mang là cái gì? Màu trắng long trào lại là cái gì? Thang hề sẽ còn làm ảo thuật. Ngươi là cô ý tới tìm ta. Thang hề hiện tại mới phát hiện mình đánh giá thấp Lý Phong, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lý Phong là làm sao phát hiện hắn, chẳng lẽ Lý Phong thật có thể báo trước tương lai? Lý Phong nhún nhún vai, người giữa sân biểu diễn rất tác liệt, ta nhất định phải ngăn cản đây hết thể phát sinh. Đáng chết! Ta không tin ngươi có báo trước tương lai năng lực. Đi chết đi. Thằng Hề biết lúc này không thể lại giữ lại thực lực. Ngay sau đó khi tức toàn bộ khai hỏa, vung lên quyền đầu liền hướng Lý Phong đánh tới. Tôn tép ngại nhép. Lý Phong lắc đầu thở dài, màu trắng long trảo hướng phía trước tìm tòi, qua trong dây lắt liền đem thằng Hề cho nắm trong lòng bàn tay. Đón lấy, Lý Phong hung hăng bót. Vâng anh. Một tiếng văng trầm, thằng Hề trực tiếp bị bóp nát. Cái này máu tanh một màn dọa sợ đoàn mọi người một số tâm lý tố chất hơi kém người càng là trực tiếp ngã xuống đất ngất đi hệ thống can thiệp mở ra Lý Phong không nói nhảm nữa trực tiếp dùng hệ thống sửa đổi đoàn xếp một đám thành viên chi nhớ đồng thời đem hiện trường thu thập sạch sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đây trước 1305 hắn xuyên qua quần áo chơi bóng Lý Phong đi không lâu sau đoàn xếp người mới phát hiện Tony còn chưa có trở lại mà biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu bối rối phía dưới đoàn xếp mọi người liền muốn đi bên ngoài tìm kiếm Tony Ai ngờ lúc này Tony một mặt mở mịt đi tới. Hát Tony, ngươi vừa mới đi đâu? Ê, ta đi phòng rửa tay. Ngươi đi 10 phút đồng hồ. Đúng, ta biết, có thể ta chỉ nhớ đến chính mình ngồi sổm 2-3 phút ta. Tony mở mịt vào cái đầu, hắn luôn cảm giác mình giống như mất đi một đoạn ký ức, nhưng hắn hiện tại cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy. Biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu, hắn nhất định phải nhanh ra sân. Làm Lý Phong trở lại sân bóng một bên lúc, trận đấu đã kết thúc. Cầu thủ cũng đã toàn bộ rút lui Một số hiện trường người xem cũng thừa dịp cái này Lúc rảnh rỗi nhanh đi đi toilet Hết thảy đều là như vậy hài hòa tự nhiên Chỉ có Lý Phong biết Vừa mới bọn họ gặp phải như thế nào nguy hiểm Lý, ngươi mới vừa rồi là đi đi toilet sao Sơ cắt lệ tiến đến Lý Phong bên hai Nhỏ giọng hỏi Lý, Sơ cắt lệ nói ngươi cái gì không tốt Tiffany cũng lại gần Nhỏ giọng nói ra Lý Phong, cái gì đồ chơi Thiểu ra cái gì không tốt Tiểu ra cái gì có tốt hay không sở cặt liệt có thể không biết. Đừng nghe Tỷ Phạn Nhi nói mỏ, ta nói là ngươi cái gì rất tốt à? Làm sao nhanh như vậy thì không nín được muốn đi nhà vệ sinh. Sở cặt Liệt hờn dỗi bóp Lý Phong một chút, sắc mặt đỏ lên. Lý Phong u ám nhìn Tỷ Phạn Nhi liếc một chút, muội tử, ngươi cái này trò đùa mở có chút lớn à? Hì hì Tỷ Phạn Nhi che miệng cười trộm. Ba người lần này chuyển động cùng nhau bị cả mạ giật vua xuống đến, phát ra cho toàn cầu mấy trăm triệu người xem quan sát, trong lúc nhất thời. Mọi người đối ba người quan hệ càng tò mò. Ta đi, các ngươi có thấy hay không? Sở cắt lệch bóp Lý Phong. Nhìn đến nhìn đến, sở cắt lệch thật có bóp Lý Phong. Trời ạ, cái này hoàn toàn là yêu đương bên trong tiểu nữ nhân mới sẽ làm sự tình a. Ta thiên, không phải đâu, sở cắt lệch cùng Lý Phong nói chuyện yêu đương. Ta nữ thần a, Hẳn không phải là đi. Lý Phong không phải có vị hôn thế sao? Dương gia cùng Trương Vĩ Bình cũng thấy cảnh này, nhưng hai người là bóng rổ viên. Cũng không phải là cảm tình tiết mục viên, bọn họ chỉ có thể làm làm cái gì cũng không thấy giống như, tiếp tục phê bình hơn nửa hiệp trận đấu. Trương chỉ đạo, ngài cảm thấy nửa chàng sau trận đấu còn sẽ đuổi theo nửa chàng giống như dạng này điểm số sốt ruột sao. Cái này, không tốt lắm nói, nhưng là có một chút ta rồi ý thể lực xảy ra vấn đề, đoạn thứ nhìn nửa đoạn sau thời điểm, rồi ý đã an lấy đầu gối không lưng thở mạnh. Trương Vĩ Bình trầm giọng nói ra, đúng, ta cũng phát hiện. Dương ra gật gật đầu sắc mặt có chút ngưng trọng dỗ ý khôi phục huấn luyện thời gian còn quá ngắn thể lực đoán chừng trèo chống không toàn trường nếu như ta là cuồng phong đội huấn luyện viên trưởng lời nói hẳn là sẽ để hắn đoạn thứ ba lúc nhiều nghỉ ngơi một hồi đem tinh lực chủ yếu đặt ở đoạn thứ bốn trương vĩ bình phân tích nói muốn là như vậy lời nói cuồng phong đội đoạn thứ ba sợ là không dễ đánh lắm a dương gia cảm thán nói ra hơn nửa hiệp trận đấu cuồng phong đội có thể một mực cắn điểm số một nửa trở lên công lao là dỗ là hắn lợi dụng cường đại cá nhân đánh đơn năng lực liên tục được điểm, lại dùng cường đại tổ chức năng lực tiến công trợ công đồng đội được điểm. Nếu như không có rội y, lấy lạ kẹo đội lấy ra đánh quý sau thi đấu thái độ, điểm số sớm đã bị kéo ra. Không chỉ là Dương Gia, Trương Vĩ Bình, truyền thông trên ghế hắn bóng rổ viên cũng phần lớn nắm giữ dạng này quan điểm, là kẹo đội có tam cự đầu, cùng phong đội chỉ có một cái rội y. Sô mặc dù là liên minh hai mươi vị trí đầu ngôi sao, nhưng là dẫn đội năng lực rất bình thường. Đào đi rội Quân phong đội cùng là kẻ đội thực lực cách biệt quá xa. Giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, cầu thủ một lần nữa đang tràng, song phương vẫn như cũ là toàn đội hình chủ lực. Nhìn đến đây, hoa hạ fans hâm mộ đã cảm thấy trương chỉ đạo lật xe, trào phúng nôn luận không ít. Thế nhưng là đánh sau 3 phút, dô ý liền bị thay thế tràng, về sau toàn bộ đoạn thứ 3 đều lại không lên tràng. Cho đến lúc này mọi người mới phát hiện, trương chỉ đạo dự phán là thật chuẩn, không hổ là chuyên nghiệp bóng rổ viên. Bởi vì dô ý xuống tràng. Cùng phong đội mất đi người đáng tin cậy, là kẻ đội thừa cơ đánh ra một đợt tiến công cao chiều, đem điểm số kéo ra đến 10 điểm trở lên, đợi đến đoạn thứ 3 kết thúc, điểm số dừng lại tại 85-70, so là kẻ đội dẫn trước 15 điểm. Dưới tình huống bình thường, làm một cái đội bóng lạc hậu 10 điểm trở lên tiến vào đoạn thứ tư lúc, sẽ rất khó lại đem trận đấu chuyển về tới. Đương nhiên, giống tiến công hỏa lực rất mạnh đội bóng, tỉ như 2 năm trước lực sĩ đội, coi như lạc hậu 20 phân tiến vào sau cùng một đoạn, cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng là cuồng phong đội không phải tiến công đội mạnh, mà là kẻ đội phòng thủ lại là liên minh trước ba, tiến công hỏa lực càng là đống nhiên một nhóm, coi như rổ ý đánh đầy đoạn thứ tư, sợ là cũng rất khó đổi kịp điểm số. Ta nhớ được Lý Phong tại thi đấu trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói qua, trận đấu này cuồng phong đội chắc thắng tới, nhanh như vậy liền bị đánh mặt sao. Cho nên ta nói là người không nên quá phách lối, khiêm tốn một chút không có sai lầm lớn, hiện tại tốt, vừa làm phía trên láo bản trận đấu thứ nhất liền bị đánh mặt, thật sự là cho người hoa chúng ta mất mặt Trên lầu, người Lý Phong lại không nói hắn đại biểu người Hoa, làm sao lại cho người Hoa mất mặt. Ha ha, người Hoa đi ra ngoài bên ngoài thì đại biểu cho Hoa hạ hình tượng, chẳng lẽ ngươi dám nói Lý Phong không phải người Hoa? Thiên không Sinh ngươi bàn phím hiệp, phun nói vạn cổ như đêm dài. Bởi vì Lý Phong thi đấu trước một phen ngôn luận, Hoa hạ trên internet đối với hắn là đủ kiểu trào phúng, cũng có một bộ phận lý tính dân mạng cảm thấy đám này bình xịt có chút quá phận, thì cùng bình xịt tầm ý lên. Nhưng bất kể như thế nào, Trận đấu này nếu như cuồng phong đội thua, về sau một số người hiểu chuyện thì khẳng định sẽ thường xuyên cầm chuyện này đối với Lý Phong đại thêm trào phúng. Ta cần muốn rời khỏi một chút. Lý Phong mắt nhìn ghi điểm bài, vừa cười vừa nói. Ngươi lại muốn đi nhà vệ sinh. Sơ cắt lệ kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian A, tại sao lại muốn đi? Một bên, kéo lễ lộ ra mặt ngoài không thèm để ý, vụng trộm lại với hai, đồng thời tâm lý âm thầm nhị non nói chẳng lẽ Lý Phong thật cái gì không tốt, nước tiểu nhiều lần. Dĩ nhiên không phải, rất nhanh các ngươi liền biết. Lý Phong nháy mắt mấy cái, đứng dậy đi tới phòng thay quần áo. Nhìn à, Lý Phong đi, hắn là biết mình bị đánh mặt, cho nên sớm một chút rời đi tránh cho xấu hổ. Khẳng định là như vậy, nếu như ta là ký giả, ta nhất định sẽ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đối với hắn tiến hành phỏng vấn, thì hỏi hắn vì cái gì cuồng phong đội thất bại. Cái này sợ rằng sẽ trở thành Lý Phong cả đời vết bẩn A. Không chỉ có hoa hạ fans hâm mộ nóng lòng đối với chuyện này thảo luận, Quốc gia khác fans hâm mộ cũng tại lấy chuyện này trêu đùa, Nhật Bản, Atam, cao lệ cái này mấy cái quốc gia fans hâm mộ càng là tại trên Internet trắng trợn trào phúng, thậm chí tăng lên đến loài người yêu khuyết độ cao, để một số biết việc này người hoa tức gần chết. Ngay tại mọi người hào hào suy đoán Lý Phong phải chăng như vậy rút lui thời khắc, mặc lấy quần phong đội số 11 quần áo chơi bóng Lý Phong đi ra cầu thủ thông đạo, đi vào quần phong đội ghế dự bị. Sơ cắt lết. Tiffany. Eo lệ lộ ra. Không phải. Lý Phong làm sao mặc phía trên quần áo chơi bóng, chẳng lẽ hắn muốn lên sàn thi đấu. Không chỉ có ba nữ ngộng, toàn thế giới thấy cảnh này phèn hâm mộ đều ngộng. Chương 1306, hư thanh đầy trời. Ngoa tạo, ta thấy cái gì, Lý Phong xuyên qua quần áo chơi bóng. Số 11 quần áo chơi bóng, đây là muốn gửi lời chào ý a o, vẫn là gửi lời chào kệ nạ gạ rẻ quả. Ta cảm thấy hắn cũng là xuyên qua quần áo chơi bóng cho đội viên động viên, hắn một cái làm lão bản, lại không cùng đội bóng ký kết. Phía trên lông chẳng a. Trên lầu anh em ngươi sai, ta vừa tra một chút, 3 ngày trước Lý Phong cùng Cuồng Phong đội ký một bản trong vòng 10 ngày ngăn nước, càng nguy hiểm hơn là, trận đấu này Cuồng Phong đội ra sân cầu thủ trong danh sách thật có Lý Phong tên. Dưới tình huống bình thường, các chi đội bóng ra sân cầu thủ bảng danh sách đều là tại trận đấu tức sắp bắt đầu thì mới cung cấp, người bình thường nhóm chỉ chú ý chủ lực ra sân đội hình. Trận đấu này rộ ỷ chịu đến chú ý độ lớn như vậy, mà Lý Phong tên lại xếp tại ra sân bảng danh sách sau cùng một vị Thật sự là quá không hiện ra mắt, cho nên không có mấy người chú ý tới. Chú ý tới người đâu tuy nhiên tại trên internet sách một miệng, nhưng lúc này thời điểm đều nhìn dồ ý thi đâu đây, ai sẽ đi chú ý những thứ này. Sau đó tin tức này thì được mọi người cho xem nhẹ. Thẳng đến Lý Phong xuyên qua quần áo chơi bóng, đi vào đội bóng ghế dự bị, mọi người mới phát hiện. Lý Phong đây là muốn lên cuộc tranh tài, Cái này cho đùa mở lớn đi. Hắn đây là nhìn quần phong đội thua định. Cho nên muốn ra sân thể nghiệm một chút tại NBA bên trong thi đấu là cái gì cảm giác? Ha ha, kẻ có tiền thật mẹ nó hội chơi, vì đánh NBA mua xuống một chi đội bóng, lại đem chính mình ký, Newbuck Newbuck, đội phục đội phục. Nói thật, ta có chút ghen ghét Lý Phong. Ha ha, hiện tại ngươi cảm thấy ghen ghét, đợi chút nữa tại chỗ phía trên bị người đánh nổ, xấu mặt lúc, ngươi liền nên cảm thấy may mắn. Ngươi nói tốt giống có chút đạo lý. Tất cả xem hiện trường trực tiếp fans hâm mộ đều cảm thấy Lý Phong là tại cầm banh đội thành tích nói đùa, coi như thắng hy vọng xa vời, hắn cũng không nên như thế thai họa đội bóng. Nói một cách khác, hắn không lên lời nói cuồng phong đội còn có hy vọng thắng, hắn phía trên cuồng phong đội nhất định thua. Trương chỉ đạo, ngài cảm thấy cái này là làm sao cái tình huống. Dương gia cũng nhìn mộng. Cái này, ta có thể nhìn không ra tới. Trương Vĩ Bình cười khổ lắc đầu, thực hắn tâm lý cũng rất xem thường loại hành vi này. Muốn thi đấu có thể. Ngươi trong âm thầm tổ chức một lần chính là ngược lại Lý Phong có tiền, lại là đội bóng lão bản, nhân mạch, tiền tài đều có tình huống dưới hoàn toàn có thể mời lạ kệ đội chủ lực cầu thủ đánh một cuộc so tài hữu nghị. Nhưng là ngươi một tên nghiệp dư tuyển thủ đến đánh lờ bờ a thường quy thi đấu thì quá phận, đây là đối cái này vận động làm đủ. Ho Khan, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không phía trên. Dương Gia nói đến đây, Lý Phong thì cùng dỗ ý, xô so dô bọn người đạp vào sân bóng rổ. Được, làm ta vừa mới không nói a hắn thật đúng là ra sân trận đấu này có ý tứ dương gia lắc đầu than thở chí ít rất có xem chút trương vĩ bình gật đầu phụ họa lý phong đều mẹ nó ra sân bọn họ còn có thể nói thế nào cũng không thể ném cả chua thối trứng thối đem lý phong cho đập xuống a sân bóng bên trong phèn hâm mộ bóng đá lại mặc kệ ngươi một cái đội bóng lao bản nghiệp dư tuyển thủ đi lên xem náo nhiệt gì a đi kéo rổ ỉ chân sau sao trong lúc nhất thời trên trận hư thanh nổi lên bốn phía thậm chí còn hô lên khẩu hiệu để Lý Phong cho lăn ra ngoài. Fan hâm mộ thì dạng này, để bọn hắn khó chịu người nào mặt mũi cũng không tốt làm, đương ra ngôi sao đều có thể chiếu mắng không lầm, huống chi là đội bóng lao bản. Bọn họ lại không trông cậy vào đội bóng lao bản cho mình phát tiền lương. Đối mặt trên trận đầy trời hư thanh, Lý Phong thần sắc dị thường bình tĩnh, không phải liền là sợ hắn kéo đội bóng chân sau sao. sao. Hắn hội để những thứ này suy thắn fan hâm mộ biết hiện tại hành động đến cỡ nào ngu xuẩn. Cùng phong đội cầu thủ sắc mặt đồng dạng bình tĩnh rất, nhưng là tỉ mỉ quan sát lời nói sẽ phát hiện bọn họ đều có chút ẩn ẩn hưng phấn. Đây chính là đánh nổ sổ dầu nguyên nhân. Cái kia hung tàn bạo phát lực cùng bật lên lực, cái kia nhanh như tia chớp tốc độ, cái kia bách phát bách chúng ném dầu kỹ thuật, chỉ có thể dùng tàn bạo để hình dung. Lý Phong vừa vào sân lại thêm bóng rổ chi vương rổ y, lưỡng cường liên thủ, trận đấu này còn không phải chắc thắng. Xem xét lại đối diện là kẹ đội cầu thủ sắc mặt đều khó coi. Nói tốt không đánh nghề nghiệp thi đấu đây, ngươi làm sao nói không giữ lời, làm người không thể dạng này. Các huynh đệ đừng sợ, chúng ta có 3 vị siêu cấp cử tinh, trước mắt còn dẫn trước 15 điểm, trận đấu này nhất định là chúng ta thắng. Cố lên cố lên. Không sai, chúng ta thế nhưng là bách chiến bách thắng là kẻ đội, lại nói, bóng rổ là 5 người vận động, chúng ta phản ứng hóa học là tốt nhất. Tin tưởng mình, đánh ngã bọn họ, là kẻ đội cầu thủ gom lại cùng một chỗ, lẫn nhau động viên. Hiện trường người xem nghe không được bọn họ nói cái gì, nhưng là ống kính nhắm ngay bọn họ về sau, thu âm khí tại cường đại thu âm hiệu quả dưới, lại bị xem trực tiếp người xem cho nghe đến. Hiểu tiếng anh người sau khi nghe được thì một mặt ngậm bức. Không phải. lỡ b bọn họ làm sao trả một bộ như lâm đại địch bộ dáng đây, bọn họ không phải cần phải cảm thấy cao hứng sao. Những thứ này người xem làm sao biết, là kẻ đội cầu thủ là gặp qua Lý Phong chơi bóng, lúc trước cái kia tàn bạo từng màn còn thường xuyên hiện lên ở bọn họ trước mắt. Theo một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu, cùng phong đội phát bóng. Lúc này mọi người kinh ngạc phát hiện, Lý Phong đứng tại khống vệ vị trí, mà dồ ý xuất hiện tại sủ tỉnh bảo vệ vị trí. Lấy Lý Phong thân cao đánh không vị trí hắn. Đúng vậy tám 180 thân cao tại nở bờ á trên sàn thi đấu quá thấp. Ai, để Lý Phong đi đánh không vệ, sẽ không phải liền bóng đều không phát ra được đi thôi. Kiểm soát bóng hậu vệ đối một chi đội bóng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, có thể hay không đánh ra trôi chạy tiến công khống vệ ở bên trong đưa đến tác dụng rất lớn. Để một tên nghiệp dư tuyển thủ đánh khống vệ còn không bằng để hắn đi đánh sủ tỉnh bảo vệ đây, chí ít làm cho đội bóng tiến công bình thường một chút. Ngay tại mọi người cảm thán thời khắc, Quyền Phong đội cầu thủ đem bóng phát đến Lý Phong trong tay, Lý Phong phải tay chỉ trời, tay trái dẫn bóng đẩy mạnh. Ha ha, tay trái dẫn bóng, thuận tay trái. Khoan hay nói, nhìn hắn dẫn bóng coi như già dáng, bày tư thế thật điên rồ khóc khoe, nhưng cái này thì có ích lợi gì đây? Chơi bóng rổ cũng không phải so người nào tỏ sờ dọn xong. Một màn này để khán giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá càng nhiều vẫn là trêu chọc cùng chào phúng. Đúng lúc này, lạ kẻ đội khống vệ đột nhiên càng qua nửa sân, đi vào Lý Phong trước mặt. Còn không có qua nửa sân thì phòng phía trên, khoa trương A. Hắn hẳn là muốn tìm cơ hội cắt bóng a. Chỉ cần cắt bóng thành công, trước người hắn cũng là vùng đất bằng phẳng. Đúng vậy à, Cổ Phong đội hắn cầu thủ đều chạy đến trên sân, hậu trường cũng chỉ thừa Lý Phong một người. Đối phương một khi cắt bóng, thì nhất định đánh vào. Không chỉ fans hâm mộ cho rằng như vậy, thì liền trương chỉ đạo đều nói câu, Lý Phong nguy hiểm rồi. Ngươi không nên một người tới. Lý Phong một bên dẫn bóng, một bên cười nói. Là kẻ đội khống vệ nết miệng không nói một lời, dựa vào, muốn cho ta phân tàn chú ý lực, ngươi tốt qua ta. Ta mới không có ngu như vậy. Ngươi đoán ta tiếp xuống tới hội theo ngươi bên nào đột phá. Lý Phong lại hỏi. Là kẻ đội khống vệ như cũ không nói một lời. Nhưng là biểu lộ so vừa mới ngưng trọng rất nhiều, bởi vì hắn đoán không được Lý Phong muốn từ chỗ nào một bên đột phá. Không nói lời nào. Vậy ta liền tùy tiện tuyển A. Lý Phong mỉm cười, giảm xuống trọng tâm sau bắt đầu giao nhau bước dẫn bóng. chương 1307, cực xa 3 điểm. Đậu phộng. Người anh em này dẫn bóng mức độ nhìn lấy có thể A. Nào chỉ là có thể A, đã rất tuyệt tốt A, chỉ ít ta không làm được đến mức này. Trên lầu, ngươi mặt thật là lớn. Dám lấy chính mình cùng Lý Phong so, bằng vào ta quan sát, Lý Phong dẫn bóng mức độ ít nhất là nghề nghiệp cấp, hắn dẫn bóng rất có tiết tấu cảm, lúc nhanh lúc chậm khiến người ta không thể nào phán đoán hắn khi nào khởi động. Tại chỗ dẫn bóng mức độ quả thật không tệ, có thể lại không sai cũng chỉ là tại chỗ dẫn bóng, ta cũng không tin hắn có thể đột phá ẻo lần phòng thủ. Trên internet, bởi vì Lý Phong cái này sóng dẫn bóng gây nên rất nhiều người kinh ngạc. Đương nhiên, chỉ là tại chỗ dẫn bóng cho dù tốt cũng không thể đem bóng vận đến trong vòng rổ kéo lần làm là kẻ đội đường ra không vệ tuy nhiên không phải cái gì siêu cấp cự tình nhưng cũng từng chúng tuyển qua tốt nhất phòng thủ hai trợ phòng thủ mức độ tại trong liên minh đều có thể được xưng là nhất lưu lý phong muốn qua hắn sợ là nói chuyện viền vông ngay tại mọi người hoặc là kinh ngạc hoặc là chào phúng thời khắc lý phong lần nữa cải biến dẫn bóng tốc độ hai cái giao nhau bước đằng sau lưng tử hướng phải nhoáng một cái làm ra đột phá động tác kéo lần hơi biến sắc mặt dưới chân một nhích người phía bên trái lưng ngang thì muốn ngăn cản lý phong đột phá Nhưng vào lúc này, Lý Phong đột nhiên đem bóng kéo trở về, phần eo vận một cái, theo hắn bên trái bất chợt tới đi qua. Rất thật động tác giả, cường hãn gấp dừng biến hướng, trực tiếp thì nhìn sững sờ vô số người xem, thì liền truyền thông trên ghế chuyên nghiệp bóng rổ viên đều bị một màn này cho làm động. Lý Phong thoảng qua eo lần phòng thủ. Dương ra có chút không dám tin nói ra. Hoặc, Lý Phong vừa mới động tác kia thật xinh đẹp hác, nghề nghiệp cấp động tác. Trương Vĩ Bình kích động phê Bình nói. "Ngoa tào Thật làm cho hắn cho bất chợt tới đi qua, ta không nhìn lầm A. Vừa mới cái kia đột phá động tác quá như bức, phạch một cái liền đi qua, ta đều không thấy rõ hắn là làm sao làm được. Như bức như bức, trước đó xem thường hắn. Vô số dân mạng ảo ào, ào tại phòng trực tiếp bên trong phát khung bình luận biểu đạt chính mình cái nhìn. Hiện trường cũng không có hư thành, thay vào đó là từng trận kinh hô. Đúng lúc này, Lý Phong vượt qua trung tuyến, lập tức liền có một vị lạ kẻ đội cầu thủ hướng hắn xông lại mà bị Lý Phong thoảng qua eo lẩn cũng theo đuổi không bỏ từ phía sau bọc đánh tới. Hai người bao bọc. Một màn này trực tiếp liền đem người xem cùng cái giỏ đám cầu thủ cho làm một bước. Không phải. Cái này mẹ nó là Lý Phong, không phải dỗ Y, mà lại Lý Phong mới vừa qua hơn nửa tràng, cách hàng ba điểm còn cách một đoạn đây, các ngươi thì chơi hai người bao bọc, quá khoa trương A. Ngay tại lạ kệ đội hai tên cầu thủ sắp hình thành trước sau bao bọc chi thế lúc, Lý Phong đột nhiên một cái gấp rừng. Tiếp một cái khen phía dưới dẫn bóng sau tại chỗ nhảy lên. Hắn đây là muốn làm gì? Chuyển bóng. Sô hiện tại không có người ám sát. Lý Phong khẳng định là muốn đem bóng chuyển cho Sô Không thích hợp, Lý Phong là muốn ném rổ tư thế. Giả ném chân chuyển A, cái này còn không đơn giản. Hoặc, ta thế nào cảm giác hắn là muốn ném rổ A, khoảng cách xa như vậy, quá dẫn A. Trương Vĩ Bình như mày, kinh nghi bất định nói ra. A, hắn thật ném rổ. Dương ra kinh hô một tiếng. Chơ mắt nhìn lấy Lý Phong tại điểm cao nhất xuất thủ ném rổ. Phát kha. Cái này ngu ngốc. Hắn biết mình đang làm cái gì sao? Xót. Hắn căn bản liền sẽ không chơi bóng, hắn tại liên lụy cuồng phong đội. Trên khán đài fans hâm mộ đều nhanh điên, còn không có ra kết quả đây liền bắt đầu điên cuồng mắng to. Vừa qua khỏi trung tuyến a, tại khoảng cách xa như vậy vội vàng xuất thủ, đừng nói Lý Phong, coi như sở tí phần cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem bóng quen vào. Nếu như tiến công thời gian nhanh đến Lựa chọn ra tay như thế còn có thể thông cảm được, nhưng bây giờ tiến công thời gian còn có mười lăm giây, coi như sở tí phần tại cái này cũng sẽ không làm điên cuồng như vậy sự tình. Mọi người kinh hô chửi rủa bên trong, bóng rổ trên không trung sệ qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, vững vàng rơi vào lưới ổ. Giác chính đang chửi bậy fans hâm mộ liền giống bị bóp lấy cổ vì được, thanh âm tất cả đều giấu ở trong cổ họng. Truyền thông trên ghế, một đám bóng rổ viên cũng đều bị một màn này dọa cho thật lâu không nói nên lời. Thẳng đến Lý Phong tay phải giơ cao chỉ thiên, tay trái đặt ở bên thai thời điểm, hiện trường mới vang lên một trận đủ để nhấc lên phá ước đỉnh tiếng hoan hô. Cùng phong đội cầu thủ cũng ào ào đi vào Lý Phong bên người chúc mừng, xem xét lại là kẻ đội cầu thủ đều khuôn mặt ngốc trệ, xem ra có chút bị đả kích đến. A trời ạ, đây thật là khó có thể tin. Ta thấy cái gì, hắn lại đem bóng quan vào, tại tiến vào trung tuyến một bước xa địa phương đem bóng cho quan vào. Các tạp chí lớn viên đều ào ào biểu thị khó có thể tin chương chỉ đạo ta mới vừa rồi là không phải hoa mắt dương gia cũng giống vậy hắn thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác tuy nhiên rất khó có thể tin nhưng đây là thật trương vĩ bình phun ra một ngụm trọc khí sắc mặt quái dị nói ra tuy nhiên lý phong quả bóng này rất đặc sắc nhưng là một cái bóng đồng thời không thể nói rằng quá nhiều có lẽ hắn là mộng đâu tiếp xuống tới hiệp này là kẽ đội tiến công ngay tại hẻo lần dẫn bóng đẩy mạnh đến trên sân tìm đúng cơ hội truyền bóng cho lb lúc Một thân ảnh đột nhiên theo đâm nghiêng bên trong giết ra Một tay lấy bóng đoạn phía dưới Là Lý Phong À trời ạ, tốc độ của hắn quá nhanh Toàn trường chấn kinh Lý Phong cắt bóng về sau thì một đường không ngừng hướng Lạ kẹ đội nửa tràng phong đi Vừa qua khỏi trùng tuyến thời điểm Lý Phong thì bỗng nhiên nhảy lên Còn chưa tới điểm cao nhất đâu Lý Phong thì xuất thủ ném rổ Lại tới Hắn điên sao, phía trước không có người Cần phải ném rổ a? Như thế mới vững vàng đi Có lẽ hắn đạt không tới vòng rổ đâu. Ngoa tạo. Người nói tốt có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Trên lầu hai vị, các ngươi chẳng lẽ quên tiểu nhân vật phía trên cái giỏ. Nghi vẫn không hiểu bên trong, bóng rổ trên không trung sẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, vững vàng rơi vào vòng rổ. Liên tiếp hai cái ba điểm, phân kém trực tiếp kéo đến mười điểm trong vòng. Sân bóng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. đậu phộng, vậy mà lại tiến, hắn không phải mới vừa mộng. Nghiu bức cái này cực xa ba điểm kỹ thuật có thể cùng sở tí phần so một chút khó trách người ta dám lên chẳng đây nguyên lai like là có một tay cực xa ba điểm kỹ thuật cho đến lúc này mọi người mới phát hiện lý phong tới thật không chỉ là vì thể nghiệm nở bờ a sân thi đấu hắn là thật có hai tay chương chỉ đạo ngài cảm thấy lý phong đánh thế nào dương gia nhịn không được hỏi nói như thế nào đây chí ít từ trước mắt nhìn đến hắn dẫn bóng kỹ xảo hơn người kỹ xảo đối trên trận dự phán cùng với ném rổ năng lực đều là nghề nghiệp cấp chỉ là trước mắt nhìn đến a cụ thể như thế nào còn phải xem hắn tiếp xuống tới phát huy. Trương Vĩ Bình vẫn là không dám đem lời nói đầy. Thực thì Lý Phong trước mắt biểu hiện đến xem, thì đã vượt qua tuyệt đại đa số hoa hạ cầu thủ, nhưng hắn khẳng định không thể nói như vậy, nói là sẽ bị phun. Trừ phi Lý Phong có thể lấy ra càng có sức thuyết phục biểu hiện, hắn mới dám nói lời này. Tiếng hoan hô bên trong, là kẻ đội lần nữa phát cuối tuyến bóng. Lần này nhất định phải làm gì chắc đó. Lần không chê bóng đẩy mạnh, lớn tiếng nhắc nhở là kẻ đội cầu thủ gật gật đầu, lấy ra đánh chung kết thái độ, vô luận như thế nào đều muốn đem quả bóng này cho đánh vào. Rồi ỉ, người đi lên đoạt bóng. Rồi ỉ" trong đầu đột nhiên vang lên Lý Phong Thanh Âm, ngay sau đó hắn thì không nói hai lời, thẳng đến còn tại trên sân eo lần mà đi. Trước 1308, thiến công vạn hoa đồng. Ếo lần giật mình, làm sao hắn còn không có qua nửa sân thì có người tới phòng hắn, mà lại đến người vẫn là rồi ỉ. Khẩn trương phía dưới, Ếo lần liền muốn đem bóng cho chuyển đi ánh mắt xéo qua liếc một cái hắn liền thấy lb trung quanh không có người tại rộ ỉ hướng tới trước đó kéo lần liền đem banh chuyển hướng lb nhưng lại tại hắn chuyền bóng trong ngay mắt một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng lb ở giữa trực tiếp liền đem banh cho gãy xuống chính là lý phong đáng chết kéo lần không nghĩ tới chính mình chuyền bóng sai lầm ảo não không thôi nắm tay nệng trưởng chạy lý phong thì tiến lên chính mình vứt bỏ bóng chính mình đem bóng cướp về đây là hắn thái độ chỉ là lý phong tốc độ quá nhanh Kéo lần theo sân bóng logo vị trí phóng tới dán vào đường biên dẫn bóng Lý Phong, còn chưa ngăn ở Lý Phong bên cạnh, Lý Phong thì giống như là một tia chấp theo trước mặt hắn biến mất. Vừa qua hơn nửa tràng, Lý Phong lần nữa lên nhảy ném rổ. Cực xa 3 phần lại trúng. Đoạn thứ tư mở màn không đến 1 phút, Lý Phong trúng liền 3 cái cực xa 3 phần. Phân kém đi thẳng tới 6 phần. Hiện trường người xem nhìn ốc, trực tiếp người xem nhìn ốc, thì liền canh giữ ở trước máy truyền hình sóng hoa huynh đệ đều nhìn ốc. Sơ tí phần. Đơn thuần so đấu cực xa ba phần kỹ thuật lời nói, ngươi có thể thắng qua hắn sao? Có kinh thành đàn ông ngoại hiệu cờ lìn sắc mặt quái dị hỏi. Sơ tí phân lắc đầu, một mặt mê mang nói ra, nói thực ra. Ta không biết. Nếu như nói quăng vào một cái hai cái còn có thể nói là mộng, liên tục quăng vào ba cái. Cái này khẳng định không phải mộng. Dạng này cực xa ba phần, liền xem như hắn cũng rất khó làm đến liền tiến ba cái. Cái này là theo từ đâu xuất hiện quái vật. Cơ lìn sắc mặt càng ngưng trọng lên. Một cái rổ ỉ đã đầy đủ đáng sợ, nếu như lại thêm một cái tỷ lệ chính xác siêu cao ngoại tuyến xạ thủ, chi này của phong đội đã có trùng kích tổng quán quân thực lực. Không chỉ có là sóng hoa huynh đệ coi Lý Phong là thành siêu cấp xạ thủ, phần hâm mộ, bóng rổ viên cũng coi là Lý Phong định vị là siêu cấp xạ thủ. Các đại xa giao bình đài phía trên, Lý Phong cực xa 3 phần đã thành nhiệt độ 10 vị trí đầu cú pháp, mà lại chính lấy hỏa tiện tốc độ hướng lên nhảy lên lấy. Cùng lúc đó... Quang phổ trung tâm sân bóng bên trong đã thành một mảnh sung sướng hải dương, một đợt tiến công cao hướng là có thể nhất để fans hâm mộ cảm thấy hưng phấn, riêng là tại lạc hậu tình huống dưới đánh ra tiến công cao chiều. Hiện tại đã không có người cảm thấy Lý Phong đi lên là kéo đội bóng lui lại, mọi người đã đem Lý Phong nhìn thành là dô ý tốt trợ thủ. Làm rất tốt. Dô ý đi đến Lý Phong bên cạnh, vỗ bả vai hắn cười nói. Không có người có thể tại dô ý trước mặt làm náo động cũng không có người có thể chỉ huy rộ ý tại trên sân bóng đi làm vừa mới như thế công nhân công tắc còn để rộ ý như thế cam tâm tình nguyện, chỉ có Lý Phong. Xin lỗi, đoạt ngươi danh tiếng, các loại đổi kịp điểm số ta liền xuống tràng, như thế nào? Lý Phong cười nói, hắn vốn là sẽ không theo đội bóng ký kết, cho dù là 10 ngày ngăn ước, là rộ ý cải biến khác ý nghĩ. Rộ ý lần thứ 3 tái xuất chịu đến chú ý độ quá lớn, đối thủ thứ nhất lại là liên minh đệ nhất lạ kẻ đội, nếu như tái xuất trận đấu thứ nhất thì thua. Ngược lại sẽ không đả kích đến Rội Y lòng tự tin, nhưng là sẽ để cho Phèn Hâm mộ thất vọng, cũng sẽ ảnh hưởng đội bóng giá cổ phiếu. Muốn chắc thắng làm sao bây giờ? Chỉ có thể để Lý Phong ra sân, hắn cùng Lý Phong liên thủ, Rội Y thì có tất thắng tự tin. Rội Y cảm động Lý Phong, cùng cùng Phong đội ký mười ngày ngăn nước, đồng thời quyết định làm đội bóng lạc hậu mười điểm trở lên lúc hắn mới có thể ra sân. Sau đó thì có đoạn thứ ba kết thúc lúc một màn kia. Cho nên trận đấu này về sau, Lý Phong có thể liền sẽ xuất ngủ. Đây là hắn đánh trận đầu cũng là duy nhất một trận N.B.A trận đấu. Không dùng, ngươi có thể tại chỗ phía trên làm náo động ta rất cao hứng. Chúng ta là bằng hữu, toàn thế giới gần bảy tỷ người, mỗi năm có thể đánh phía trên N.B.A cũng chỉ có mấy trăm. Ngươi cần phải trân quý cơ hội lần này, thật tốt hưởng thụ quá trình này. Do ý biết Lý Phong là muốn mau sớm đuổi ngang điểm số sau đó xuống tràng, cho nên mới vừa mở tràng thì phát ra ba cái cực xa ba phần. Chỉ là chúng liền ba cái còn có thể khiến người ta tiếp nhận muốn là chúng liền năm cái. Vậy liền quá khoa trương, cho nên rộ ý hy vọng tiếp sau đó Lý Phong có thể sử dụng hắn phương thức được điểm. Nhưng hắn không tốt nói thẳng, chỉ có thể nói bóng nói gió nói một chút. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi nói tốt giống rất có đạo lý. Hắn hiểu được rộ ý ý tứ, cũng biết mình có chút nóng nảy, đã như vậy, vậy hắn thì cải biến đấu pháp. Rất nhanh, là kẻ đội cầu thủ bắt đầu tổ chức lần tiếp theo tiến công. Lần này Lý Phong không có trước tiên đi lên cắt bóng mà là tại hẻo lần ném rổ thời điểm bắt hắn cho mũ. Đắp mũ về sau, bóng đến rổ ỉ trong tay, rổ ỉ khởi sướng tấn công nhanh, cùng Lý Phong hình thành hai đánh một cục diện. Tại đem đối phương thoảng qua về sau, rổ ỉ vẫn chưa chính mình phía trên cái rổ, mà chính là đem bóng chuyển cho sau lưng Lý Phong. Lý Phong nhận banh lúc vừa tốt dấm tại đường ném bóng phía trên, hắn cũng không làm bất kỳ điều chỉnh gì, liền đùi phải dùng lực đạp một cái thân ở đằng không mà lên. Ta đi, hắn muốn làm gì phạt phạt đường ném bóng ném rổ không phải đâu một màn này để toàn cầu người xem đều kinh ngạc đến ngây người Lý Phong một trăm tám mươi cái đầu người hoa thể chất phi thở dào lái nạ đu ném rổ nói đùa sao mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc Lý Phong thân thể ở giữa không trùng cực hạn giáng ra càng bay càng cao càng bay càng cao đi vào vòng rổ lúc trước đỉnh đầu đã cao hơn vòng rổ đó lấy Lý Phong hung hăng đem bóng nện vào vòng rổ bóng tiến toàn trường sôi trào ta thiên a ta thấy cái gì a không đây không phải thật cái này nhất định không phải thật sự cái này quá điên cuồng ta quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt hiện trường fans hâm mộ đều hai tay ôm đầu một mặt không dám tin truyền thông trên ghế bóng rổ viên cũng vỡ tổ cả đám đều không để ý hình tượng quái thiếu ta thiên à các ngươi nhìn đến sao lý phong di thở dảo lại nạ đủ đem bóng đập đi vào cái này thân thể tổ chức quả thực không phải nhân loại a dương gia la lớn ta muốn sửa đổi trước đó thuyết pháp Lý Phong mức độ không chỉ là nghề nghiệp cấp, hắn mức độ hẳn là cao tại bình thường nghề nghiệp cấp cầu thủ, thậm chí tại N.B.A. cầu thủ bên trong đều là hàng đầu một nhóm kia. Trương Vĩ Bình Thanh Âm đều đang phát run. Lý Phong, người Hoa, tại N.B.A. trên sàn thi đấu có đặc sắc như vậy biểu hiện, để đều là người Hoa hắn cảm thấy không gì sánh được hương phấn cùng tự hào. Nếu như Lý Phong có thể thêm vào đội tuyển quốc gia lời nói, hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám tưởng tượng. Tiếp xuống tới thời gian, tại Lý Phong cùng Chỉ huy dưới cuốn phong đội đánh liên tục trúng liền xem xét lại là kẻ đội bởi vì lý phong tàn bạo biểu hiện đội bóng sĩ khí rớt xuống ngàn trượng liên tiếp xuất hiện mấy lần sai lầm tại một đợt tiến công cao hướng xuống cuốn phong đội đem so với phân vượt lại vượt lại sau lý phong vẫn chưa xuống tràng mà là tiếp tục duy trì tràn đầy đấu trí cùng rộ ỉ cùng một chỗ đem so với thi đấu triệt để đánh hoa tay móc không trung đổi tay phía trên cái giỏ phòng tuyến cuối cùng phụ góc độ nhảy ném lý phong hóa thân thành tiến công vạn hoa đồng Dùng lần lượt khoe kỹ biểu diễn đem tất cả người xem triệt để chính phủ. Đợi đến trận đấu kết thúc, điểm số dừng lại tại 95-110, cuồng phong đội đơn tiết đánh xuống 40 phần, bên trong Lý Phong một người thì cống hiến 25 phần. Xem xét lại là kẻ đội, tại cuồng phong đội cường hãn phòng thủ phía dưới cả tiết chỉ lấy được 10 điểm, trận đấu còn không có kết thúc lúc LB bê bọn người tâm thái thì sụp đổ. Từ giờ khắc này, Lý Phong liền thành vô số fans hâm mộ thần tượng. Từ giờ khắc này, Mọi người mới biết được người Hoa cũng có thể đánh ra như thế Hoa lệ tiến công biểu diễn. Lý Phong, nhất chiến thành danh. Trước 1309, 100% tỷ số tháng Hắc tiểu nhị, ngươi đánh quá tuyệt, nói thật, ngươi tồn tại để cho ta một vốn một lời mùa giải đoạt giải quán quân đánh mất lòng tin. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, L.B. chủ động tìm tới Lý Phong, cùng hắn nắm tay, đụng vai, sau đó nói. Lý Phong nún nún vai, cười nói, L.B., ngươi cũng không phải tùy tiện chịu thua người. Làm mười mấy năm liên minh đệ nhất nhân, LB là một vị ảnh hưởng một thế hệ siêu sao bóng đá, tương lai tất nhiên sẽ tiến vào danh nhân đường, mà lại lịch sử bài danh hội được xếp vào trước năm nam nhân. Dạng này cầu thủ khẳng định có một khỏa tràn đầy cầu thắng chi tâm, làm cho hắn nói ra những lời này. Chỉ có thể nói hắn tâm thái thật sự là bị đánh vỡ. Ta đương nhiên sẽ không tùy tiện chịu thua, có thể ngươi cùng dỗ ý liên thủ thật sự là thật đáng sợ. LB cười khổ lắc đầu đơn tiết hai sáu phần cũng không phải là nba đơn tiết được điểm ghi chép nhưng là tại đoạn thứ tư ngay từ đầu lạc hậu 15 điểm tình huống dưới nghịch cảnh phát huy đơn tiết chặt xuống hai sáu phần xuất lĩnh đội bóng chiến thắng lý phong lại là cái thứ nhất mà lại đoạn thứ tư nửa đoạn sau lý phong rõ ràng tại thù đánh trừ phi rất cơ hội tốt mới chính mình ném bình thường đều là đem bóng chuyền đi thì cái này còn có thể đánh xuống hai sáu phần chỉ có thể nói hắn quá yêu nghiệt Đơn tiết 26 6 phần 6 trợ 5 bảng bóng rổ 5 cắt bóng 4 đắp mũ không sai lầm, đây chính là Lý Phong số liệu. Lại thêm toàn trường 35 điểm 15 trợ 10 bảng bóng rổ 5 cắt bóng rổ y, hai người liên thủ phía dưới, thì liền nắm giữ tam cự đầu lạ kẹ đội đều cảm thấy tuyệt vọng, còn có cái nào chi đội bóng là đối thủ. Nói cho ngươi cái bí mật, thực đây là ta sau cùng một trận lờ bờ trận đấu. Lý Phong nháy mắt mấy cái, cười nói, LB, không phải. Cái gì gọi là sau cùng một trận nờ bờ A trận đấu, chẳng lẽ nói là LB, đánh xong trận đấu này Lý Phong thì xuất ngũ. Lúc này dỗ ý đi tới cười nói, Lý Phong đem sẽ trở thành thường quy thi đấu tỷ số thắng 100% kiểm soát bóng hậu vệ. Câu nói này để Lý Phong nghĩ đến hoa hạ một vị tỷ số thắng 100% A giờ cờ, ngay sau đó nhịn không được mỉm cười. Thật, các ngươi không có gà ta. LB có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Thật, một hồi sau trận đấu bởi họ báo. Ta sẽ tham gia trước mặt mọi người công bố tin tức này. Lý Phong cười nói, đây thật là quá. Đột nhiên, LB vốn là muốn nói thật là làm cho người ta hưng phấn, lời đến khỏe miệng mới cho từ bỏ. Tuy nhiên hắn hưng phấn tại đây là Lý Phong sau cùng một trận đấu, nhưng nếu là đem hưng phấn cho biểu hiện ra ngoài thì quá phận. Nhưng vô luận như thế nào đây đều là một tin tức tốt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này nói cho các đội hưu. Trên trận, Lý Phong, Rồi ỉ lb tụ cùng một chỗ nói chuyện gây nên tại chỗ truyền thông chú ý bất quá lb dỗ ý đều là kẻ ra đời nói chuyện thì chăn miệng căn bản không cho chuyên gia đọc môi cơ hội lý phong tuy nhiên không chăn miệng nhưng hắn dùng cao cấp hơn truyền âm nhập mật đọc môi chỉ sẽ nhận được một đống loạn mã tiếp đó lb chủ động đưa ra cùng lý phong trao đổi quần áo chơi bóng đây là lý phong duy nhất một trận đấu quần áo chơi bóng giá trị từ không cần nhiều lời lb cũng rất muốn đem nó cho cất giấu. trao đổi hết quần áo chơi bóng về sau lý phong dỗ ý liền bị ký giả bao bọc vây quanh bắt đầu sau trận đấu phỏng vấn bởi vì lý phong nói qua hôm nay chỉ tiếp thụ hoa hạ đài truyền hình phỏng vấn cho nên dương gia trương vĩ bình liền cầm tới độc nhất vô nhị phỏng vấn lý phong cơ hội lý phong ta có thể hỏi ngươi một chuyện không dương gia hưng phấn cầm mịt rổ phổn tay đều đang run rẩy lý phong cười một tiếng ngươi trước tiên nói ngươi muốn hỏi điều gì ta lại trả lời có thể hay không là ta nói sai chính là ngươi sao có thể đánh tốt như vậy À, ta không phải nghi vấn ngươi a, ta là ý nói đến cùng là cái gì dạng kinh lịch tạo nên bây giờ ngươi Dương gia cân nhắc dùng từ hỏi Lý Phong trầm ngâm hai giây, có lẽ là vận mệnh Dương gia Trương Vĩ Bình không phải Đại ca mình nói chuyện có thể khác như thế nhàn rỗi hiện sao? Ngươi dạng này để cho chúng ta không có cách nào đoán a Được thôi nghiêm túc một chút cũng là chín mươi chín phần trăm mồ hôi thêm một phần trăm thiên phú Lý Phong còn nói thêm tuy nhiên cái này trả lời vẫn là rất chống hiện nhưng ít ra dương gia tìm tới điểm vào nói cách khác ngươi từ nhỏ đã nỗ lực huấn luyện lại thêm ngươi bóng rổ thiên phú mới có hiện tại kỹ thuật ây xem như thế đi lý phong gật gật đầu hắn có thể nói thế nào cũng không thể nói hắn có một cái không gì làm không được hệ thống cộng thêm siêu phàm đồng dạng thể chất ta vậy ngươi là làm sao thích bóng rổ dương gia hỏi tiếp lý phong trầm ngâm hai giây ưa thích bóng rổ cần lý do sao dương gia không cần sao. Ngưng ngưng ngừng, dừng lại a hai vị, còn như vậy nói tiếp không xong. Trương Vĩ Bình đều bị chỉnh cười, cái này lời kịch nói đến hắn có thể nói lên một ngày một đêm, Lý Phong, ngươi có suy nghĩ hay không qua tiến vào đội tuyển quốc gia, vì nước làm vẻ vang. Vấn đề này vừa ra, trước máy truyền hình hóa hạ người xem đều ngừng thở. Nếu như Lý Phong thêm vào đội tuyển quốc gia, đó là như thế nào một loại quan cảnh? Không lại dùng liều mạng già mới cầm xuống châu Á vô địch. Ở thế giới giải đấu lớn bên trong cũng có thể đột phá lịch sử trước tám lớn nhất thành tích tốt, đây là khẳng định. Nói thật, không có. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, chơi bóng rổ chỉ là ta nghiệp dư yêu thích, ta còn có càng nhiều càng chuyện trọng yếu. Dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá, một cái ta không được tác dụng quá lớn, nhưng ta sẽ cố gắng giúp càng nhiều hoa hạ cầu thủ tiến vào NBA đây cũng là một loại vì nước xuất lực phương thức, đúng không? Tuy nhiên Lý Phong trả lời để Trương Vĩ Bình có chút thất vọng nhưng hắn không thể không thừa nhận lý phong nói rất đúng bóng rổ là đoàn đội vận động lý phong tại cuồng phong đội đánh tốt như vậy một bộ phận nguyên nhân là dồ y xô dô bọn người chống đỡ nếu như đổi thành đội tuyển quốc gia cầu thủ lý phong không nhất định có thể đánh tốt như vậy Chẳng bằng thông qua lý phong vận hành bồi dưỡng được càng nhiều hoa hạ đỉnh cấp cầu thủ tiếp nhận hết hoa hạ đài truyền hình phỏng vấn về sau lý phong trở lại phòng thay đồ đinh chúc mừng ký chủ dồ y tâm nguyện nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong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 đợi hoàn thành nhiệm vụ tì tạ nịp sinh ra vụ cờ rộ ỉ thỉnh cầu nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau lý phong lui ra hệ thống cùng quần phong đội cầu thủ cười đùa một lát sau theo rộ ỉ đi ra phòng thay đồ đi vào truyền thông phòng tiếp khách lý ngươi cùng quần phong đội mười ngày ngắn hẹn đến kỳ về sau hội lại ký kết mới hợp đồng sao lý phong vừa chưa ngồi được bao lâu liền bị người xách một vấn đề như vậy đối mặt đông đảo súng dài pháo ngắn lý phong cười nói không biết đây là ta tại quần phong đội đánh sau cùng một trận đấu Tại trận đấu kết thúc một khắc này, ta đã tại trên thực tế xuất ngũ. Lời này vừa nói ra, hiện trường buổi họp báo nhất thời tiếng kinh hô một mảnh. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong xuất ngũ tin tức thì chiếm cứ các đại internet truyền thông trang đầu đầu đề. Mọi người không thể tin được đây là thật, ào ào tại trên internet thỉnh cầu Lý Phong hiện thân bác bỏ tin đồn. Về sau, cùng phong đội quan viên môi sắc thực tuyên bố một đầu khẩn cấp thanh minh, nhưng lại ngồi vững Lý Phong đã đánh song sau cùng một trận đấu tin tức. Lý Phong! Thật xuất ngũ. Trước 1310, nếu như ta không nói gì, lý, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi tại sao muốn xuất ngũ sao? Theo ta được biết ngươi mới 24 tuổi, đây chính là một cầu thủ hoàng kim tội tác, nếu như không có thương bệnh, ngươi thậm chí có thể đem trạng thái bảo trì đến 35 tuổi. Bởi họp báo phía trên, một vị y nghĩ ra ân ký giả hỏi. Ngươi vấn đề hỏi rất tốt, ta vì cái gì xuất ngũ? Rất đơn giản, bởi vì ta chỉ có xuất ngũ mới có thể vì nở bờ a mang đến sự phát triển càng lớn mạnh. Mọi người đều biết, NBA cầu thủ mỗi ngày đều cần rất khắc khổ huấn luyện đến bảo trì chính mình cạnh tranh trạng thái. Nếu như ta không xuất ngũ, ta liền cần đem phần lớn thời gian dùng tại huấn luyện phía trên. Nhưng ta là một vị siêu cấp phú hảo, ta là cuồng phong đội lão bản, ta cần để cho toàn thế giới càng nhiều người thích cuồng phong đội, tiến tới thích NBA. Nói đến đây, một vị ký giả giơ tay lên, người mời nói, Lý Phong chỉ vào hắn nói ra, rồi y cũng là siêu cấp phú hảo, đội bóng lão bản. Người phóng viên kia nhắc nhở. Nhưng hắn không có ta có tiền, mà lại đội bóng có ta quản lý. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Cùng Lý Phong cùng một chỗ tham gia buổi họp báo rộ, ý khỏe miệng giật một cái, gật đầu nói. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng về điểm này ta phải thừa nhận. Hắn nói là đúng, ta xác thực không có hắn có tiền, mà lại mọi người đều biết là. Ta không phải một cái bóng tốt đội lao bản. Dô ý nghề nghiệp kiếp sống rất huy hoàng, nhưng ngược lại, hắn trở thành đội bóng lao bản sau lại có rất nhiều vết bẩn. Nổi danh nhất cũng là hắn tuyển hàng lợm trạng nguyên một lần kia. Một đám ký giả. Lý Phong cười nói, tin tưởng ta, tại ta nỗ lực dưới, NB A hội phát triển so trước kia càng tốt hơn. Buổi họp báo sau khi kết thúc, tương quan video liền tại trên internet truyền bá ra, rất nhiều fans hâm mộ đều hô hào Lý Phong lưu lại tiếp tục chơi bóng, vì thế còn làm cái liên danh, bất quá đây đều là nói sau. Tóm lại, Lý Phong tại NB A trên sàn thi đấu giống như giống như sao băng, nhanh chóng sẹn qua bầu trời đêm buộc phát ra hóng ánh nhất quan mang nhàn rỗi mà qua cho người ta mang đến to lớn rung động cùng với vô tận hoài niệm buổi họp báo sau khi kết thúc lý phong thì muốn đi tìm tịp phản nghỉ cùng tư gia lệ hai nữ giờ phút này đã tại bảo tiêu bảo vệ dưới tại sân bóng bên ngoài bãi đỗ xe chờ đợi đêm dài đằng đắng vô ý giấc ngủ có hai mỹ làm bạn lời nói đêm này hẳn là có thể qua càng tươi đẹp hơn một số lý phong đi ra sân bóng đi tới bãi đậu xe trên nửa đường liền thấy một vòng người vây tại một chỗ Dường như tại xem náo nhiệt Lý Phong vốn cũng không phải là một cái thích tham gia náo nhiệt người Hắn lại gấp đi tìm tư gia lệ Cùng tịp Phan Nhi, Chỉ nhìn một chút thì quay đầu Ngay tại Lý Phong vừa muốn nhấc chân rời đi nơi này Thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới Tiên sinh, ta thật không phải cố ý Ta nguyện ý bồi ngươi tiền Mời ngươi thả chúng ta đi có tốt hay không Là trầm dai nghi thanh âm Lý Phong hơi biến sắc mặt Xài bước hướng đám người tụ tập phương hướng đi đến Trong đám người trầm giai nghi một đoàn người bị một đám đại hán áo đen bao bọc vây quanh dẫn đầu một vị trang điểm thời thượng tuổi trẻ người da trắng cười mỉm nhìn lấy trầm giai nghi nói ra bồi thường tiền có thể à bất quá ngươi tại nghe xong y phục giá cả về sau sợ là sẽ phải cải biến ý nghĩ này nhiều nhiều ít trầm giai nghi thanh âm có chút run rẩy theo đám người đi ra sân bóng về sau trầm giai nghi bọn người liền muốn đi ven đường đón xe bởi vì tại sân bóng bên trong mua đồ uống còn không có uống xong Trầm Giai Nghi thì vừa uống vừa đi. Ai ngờ cái này người da trắng nam tử đột nhiên đi vào bên người nàng, theo nàng đụng một cái, trên tay đổ uống thì vẩy người da trắng nam tử một thân. Vì thế, người da trắng nam tử thủ hạ liền đem trầm Giai Nghi bọn người vây, đám người chung quanh xem xét có náo nhiệt nhịn, thì ngừng chân vây xem lên. Ta bộ quần áo này là gui cao định, một bộ 80.000-8.000 đô la Mỹ, đến, bồi thường tiền đi. Tuổi trẻ người da trắng nam tử đem bàn tay đến trầm Giai Nghi trước mặt, cười mỉm nói ra. Trầm Giai Nghi nhất thời sắc mặt kỳ biến. 80.000-8.000 USD, đó không phải là hơn 700.000 hoa hạ tệ. Nàng cái nào đến nhiều như vậy tiền A. Chức. Thiên sinh, ta giúp ngài tẩy một chút có thể chứ. Trầm Giai Nghi mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tẩy. Người da trắng nam tử đầu tiên là xương sở, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười ha hả, Ngươi biết làm sao tẩy cao định phục trang sao. Trầm Giai Nghi lắc đầu, không biết, nhưng là ta có thể lên mạng trà hiện tại mạng lưới như thế phát đạt trong sinh hoạt bí quyết nhỏ tra một cái liền biết cao định phục trang cũng là ý phục, còn có thể nhiều khó khăn tẩy hoa hạ nữ nhân đều giống như người ngu xuẩn người da trắng nam tử lắc đầu cười lạnh tiếp lấy nghiền ngâm nói bất quá ngươi nói biện pháp cũng không phải là không thể được nhưng là cần phải đi nhà ta ta để trong nhà dung người dạy ngươi tẩy nếu như ngươi đồng ý vậy ta thì không cho ngươi bồi thường tiền như thế nào nói xong lời cuối cùng người da trắng nam tử trong mắt lóe lên một đạo tà quang. Thực hắn tránh thức mục đích cũng là để trầm giai nghi cùng hắn về nhà, bồi thường tiền cái gì đều là phù vân. Tuy nhiên trầm giai nghi có chút bối rối, nhưng lúc này cũng nhìn ra không thích hợp, nam nhân này từ vừa mới bắt đầu thì đánh nàng chú ý. Chỉ là nhìn đối phương một thân quý tộc phong cách, thủ hạ lại nhiều như vậy, lại là tha hương nơi đất khách quê người, nàng nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi trước mắt quấn cảnh. Tốt nghi, ngươi đừng hoảng hốt, chúng ta cho ngươi đến một chút tiền, tám ngàn đô la Mỹ tuy nhiên không phải con số nhỏ. Chúng ta nhưng cũng có thể bồi thường nổi. Cơ trưởng lưu minh lúc này thời điểm đứng ra nói ra. Đúng, chúng ta là cùng đi, khẳng định phải cùng một chỗ trở về, chúng ta sẽ không để cho ngươi bị người khác mang đi. Bộ máy hắn thành viên cũng nói. Bọn họ tại nước Mỹ các hạng phụ cấp thêm lên là một ngày 1.200 đô la Mỹ, bộ máy thành viên chung 20 người, một ngày cầm tới phụ cấp cũng là 24.000 đô la Mỹ. 80.000-8.000 đô la Mỹ mặc dù nhiều, lại cũng chỉ là bọn hắn tổng phụ cấp gấp 4 lần không đến. Thì có tính hay không phụ cấp, bọn hắn cũng đều là cao thu nhập quần thể, lưu minh một người năm thu nhập thì phá 5 triệu, bọn họ sẽ không vì chút tiền ấy liền để người đem trầm giai nghi mang đi. Trầm giai nghi nhất thời cảm động không thôi, nói cảm ơn liên tục. Vừa mới để ngươi bồi thường tiền ngươi không bồi thường, bây giờ nghĩ bồi. 1. Người da trắng nam tử cười lạnh một tiếng, chỉ vào trầm giai nghi nói ra, buổi tối hôm nay, ngươi nhất định phải cùng ta trở về, giúp ta đem bộ quần áo này cho rửa sạch sẽ. Không phải vậy ta muốn phải theo pháp luật chính tự. Nghe xong lời này, Trầm giai nghi triệt để hoảng hốt, xem xét đối phương liền đến đầu rất bộ ràng lớn, tại nước Mỹ bị loại này người cáo, nàng có khả năng thắng. Nếu như ta không nói gì. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên theo phía ngoài đoàn người vang lên. Trầm giai nghi đầu tiên là sững sở, tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên theo tiếng nhìn qua, hắn nhân viên phi hành đoàn cũng nghe ra đây là ai thanh âm, thần sắc trên mặt đều có chút hưng phấn. Đối diện, Người da trắng nam tử như mày, quay đầu nhìn qua, đã thấy một tên hóa hạ nam tử gạt mở đám người đi tới. Thấy rõ đối phương tướng mạo về sau, người da trắng nam tử hơi biến sắc mặt, Lý Phong. Vừa mới hắn ngay tại sân bóng một bên, nhìn lấy Lý Phong lần lượt khoe kỹ được điểm, đối Lý Phong ấn tượng rất sâu. Hiện tại Lý Phong tuy nhiên không có mặc quần áo chơi bóng, nhưng hắn vẫn là liếc một chút đem Lý Phong nhận ra. A. Là Lý. Ta thiên A, Lý, ngươi là ta thần tượng. Ngươi. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao, ta là người phan. Trung quanh xem náo nhiệt người lúc này mới phát hiện Lý Phong đến, nhất thời hào hào hóa thân thành phan cuồng. Các vị, ta hiện tại có càng chuyện trọng yếu phải xử lý, ký tên sự tỉnh chờ một hồi hay nói được không? Nói chuyện ở giữa Lý Phong đi vào Trầm giai nghi trước mặt, ôn nhu nói, xin lỗi, ta tới trưởng. Lời này vừa nói ra, Trầm giai nghi một mực lơ lửng giữa trời tâm nhất thời thì rơi xuống đất. Trước 1311, Daniel N. Gia Tộc. Không có không có, Lý Tổng, ngươi đến vừa vặn. Trầm giai nghi gạt ra một vệt mỉm cười, nói ra. Nàng không biết Lý Phong là như thế nào đi vào nơi này, nhưng Lý Phong xuất hiện có thể nói là vô cùng kịp thời. Hán bộ máy thành viên cũng đều một mặt hưng phấn nhìn lấy Lý Phong, bởi vì Lý Phong cũng là bọn họ tại tha hương nơi đất khách quê người người đáng tin cậy. Lý Phong gật gật đầu, nhìn về phía người da trắng nam tử, vị tiên sinh này, tốt nghi không cẩn thận làm bẩn quần áo ngươi là nàng không đúng. Ngươi để cho nàng bồi thường tiền là đang lúc yêu cầu, nhưng là để cho nàng theo ngươi một khối về nhà thì có chút quá phận A. Ta là vì nàng tốt, rốt cuộc 88.000 thiên USD đối với nàng mà nói không phải một số tiền nhỏ, cùng ta về nhà lời nói nàng thì tiết kiệm xuống số tiền kia. Người da trắng nam tử cười lạnh nói, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cho nên ngươi mắt cũng là đem tốt nghi mang về nhà. Người da trắng nam tử đầu tiên là sưng sở, tiếp lấy bật cười nói, Lý Tiên Sinh, xin ngươi đừng hiểu lầm. Ta là để cho nàng cùng ta về nhà đem ý phục tẩy, không có khác ý tứ. Xem náo nhiệt nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện nói là muốn dẫn trầm giai nghi về nhà làm cái khác, nhưng là đem trầm giai nghi mang về nhà về sau, còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái gì. Cao định phục trang ta đồng dạng chỉ mặc một lần, xưa nay không thấy. Lý Phong cười nói, người da trắng nam tử. Không phải, Ngươi nói lời này chỉnh thật giống như ta sẽ xuyên hai lần giống như. Lao tử cũng là chỉ mặc một lần được không? Ta là thiện tâm đại phát, không muốn để cho vị tiểu thư này bồi thường tiền mà thôi, nhưng là làm sai sự tình thì muốn tiếp nhận trừng phạt, để cho nàng giặt quần áo thì là đối với nàng trừng phạt. Người da trắng nam tử thở sâu, sắc mặt khó coi nói ra. Vậy ta thay nàng bồi chính là, ngươi hẳn phải biết ta rất có tiền, 88.000 tiền USD với ta mà nói không tính là gì. Ân, xét thấy lãng phí ngươi nhiều thời gian như vậy, ta tiếp cận cái chỉnh, cho ngươi 100.000 đi. Lý Phong cười cười. Từ trong ngực móc ra một cái tờ chi phiếu viết một tờ chi phiếu, đưa tới người da trắng nam tử trước mặt. Đi vào nước Mỹ về sau, Lý Phong phát hiện chỗ này người giàu có đều ưa thích dùng chi phiếu, loại kia viết xong chi phiếu tiện tay xé ra cảm giác xác thực thật thoải mái, sau đó Lý Phong cũng đi ngân hàng làm một chút tương quan nghiệp vụ. Khoan hay nói, cũng là viết chi phiếu cái này vài cái, còn thật thẳng có cảm giác. Trầm giai nghi đều muốn cảm động khóc, bản tiểu thư vốn là thiếu ngươi tám ngàn, ngươi phen này tác hạ đến. Ngược lại làm cho bản tiểu thư thiếu ngươi một trăm ngàn. Bản tiểu thư đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Trầm giai nghi tam quan rất chính, sự tình là nàng treo ra, nàng nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, chỉ có thể để Lý Phong giúp đỡ, nhưng là tiền này về sau khẳng định là phải trả. Kết quả Lý Phong trực tiếp tăng giá đến một trăm ngàn. Đâm tâm a, ngươi biết ta là ai không? Người da trắng nam tử có loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác, cho tới bây giờ chỉ có hắn kéo xuống chi phiếu cho người khác. Không có nói người khác kéo xuống chi phiếu cho hắn, trừ cha hắn. Không biết ta, mà lại ta cho ngươi tiền cùng ngươi là ai cũng không có quan hệ gì. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Người da trắng nam tử tức giận nói, tốt, vậy ta liền nói cho ngươi, ta là. Lý Phong vội và ngăn lại, dừng lại, ta không hứng thú biết ngươi là ai, ngược lại chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều không có ta có tiền. Lý Phong trên mặt nổi thân ra thì có mấy chục tỷ USD, tăng thêm hoàng kim, đồ cổ tinh thạch cùng với hệ thống tích phân đổi thành đồng nhà nước cải lão hoàng đồng đan vậy hắn thân ra sợ là có thể phá ngàn tỷ usd cho nên hắn nói câu nói này còn thật không phải thổi như bức. người da trắng nam tử cái gì đồ chơi cái này hoa hạ lão lại dám nói chính mình không có hắn có tiền tiểu tử ngươi quá phế lối đây là daniel tập đoàn tiểu thiếu gia lucas daniel daniel thủ hạ nhìn không được nhảy ra nói ra daniel Nước Mỹ tam đại tài chính tập đoàn một trong Daniel tập đoàn Tà Thiên Daniel tập đoàn tư sản nghe nói có phía trên ngàn tỷ USDA So thế giới thủ phủ còn muốn giàu có Truyền thuyết bên trong, nước Mỹ có tam đại gia tộc Nước Mỹ tài chính nghiệp thì thụ cái này tam đại gia tộc không chế Mà Daniel gia tộc cũng là bên trong một trong Nước Mỹ châu bỏ nhất là tài chính nghiệp Nhưng là thế giới phú hào bảng xếp hạng bên trong lại không một tam đại gia tộc thành viên lên bảng Cái này hợp lý sao? bởi vì không người lên bảng, cho nên ngoại nhân căn bản cũng không biết cái này Tam đại gia tộc có bao nhiêu tài phú, chỉ có thể dựa vào trên phố truyền ngôn đi suy đoán. Bên trong có một loại truyền ngôn chính là cái này Tam đại gia tộc nắm giữ tài phú đều tại ngàn tỷ USD trở lên. Daniel làm Daniel gia tộc tiểu thiếu gia nắm giữ tài phú khẳng định là một cái con số trên trời. Lý Phong cũng là một cái đội bóng lão bản, hắn lấy cái gì cùng Daniel so. Daniel gia tộc, Lý Phong nhíu mày, sắc mặt có chút quái dị. Daniel N. gia tộc tại Hoa Hạ cũng coi là nổi tiếng, bởi vì trung học sách lịch sử phía trên thì có quan hệ với Daniel N. gia tộc giới thiệu. Daniel N. gia tộc phát tài tại 18 thế kỷ 40 niên đại, dưới cờ sản nghiệp có nguồn năng lượng, sắt thép, tài chính. Daniel N. gia tộc danh tiếng vượng nhất thời điểm, nắm giữ nước Mỹ 90 nguồn năng lượng sản nghiệp. Bởi vậy liền nhưng biết Daniel N. gia tộc có bao nhiêu ngữ bức. Hiện tại biết người cùng ta trinh lệch. Luke Daniel N. cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, Lý Phong. Xét thấy ta vừa mới nhìn ngươi trận đấu, ngươi cũng đánh rất không tệ phần phía trên, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi nơi này, ta có thể không truy cứu ngươi bất kính với ta. Hắn không phải cùng phong đội fans hâm mộ, thậm chí ngay cả dội fans hâm mộ đều không phải là, nhưng là loại này nhân vật nổi tiếng tụ tập thịnh hội, hắn là không biết vắng mặt. Đối với tại trên sân bóng phi thiên độn địa không gì làm không được lý phong, Luke Daniel vốn là rất có hảo cảm, nhưng là hiện tại nha. Ha ha. xin lỗi. Ta còn thật không biết ta theo ngươi có cái gì trên lệnh, ta chỉ biết là ngươi bộ quần áo này tám ngàn, ta lấy ra trăm ngàn chi phiếu, đầy đủ ngươi lại đi mua một bộ giống như lúc y phục. Lý Phong cơ chi phiếu, cười lạnh nói, cái này thời điểm, chung quanh đã có người cầm điện thoại di động lên quay chụp lên, Luke Daniel như mày, Daniel gia tộc làm việc có một cái chuẩn tắc, cũng là khiêm tốn một chút lại điệu thấp. Nếu như không có bại lộ thân phận còn tốt, hiện tại đều biết hắn là Daniel gia tộc tiểu thiếu gia. Mà đối phương lại là trong vòng một đêm chấn động toàn cầu Lý Phong, việc này bị người vỗ xuống đến phát đến trên Internet liền sẽ nổ tung giống như khuyết tán ra tới. Daniel cũng không sợ ra chuyện, lấy Daniel gia tộc thực lực, lại chuyện lớn đều có thể đẻ xuống, nhưng là sự tình làm lớn, đối với hắn trong gia tộc phát triển là bất lợi. Tính toán, một bộ quần áo mà thôi, ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Luke Daniel lắc đầu, nhìn về phía trầm giai nghi nói ra, mị nữ, vừa mới ta chỉ là chỉ đùa với ngươi Y phục ngươi không dùng bồi, không muốn để ở trong lòng. À đúng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Nói xong hắn hướng trầm dai nghi phất phất tay, lạnh lùng nhìn Lý Phong liếc một chút về sau, mang theo một đám hộ vệ áo đen rời đi nơi đây. Thú vị! Lý Phong đọc hiểu Luke Daniel rời đi lúc uy hiếp ánh mắt, trong lòng hơi có chút cảnh giác. Nào đó vị lao nhân nhà đã từng nói, chiến lược phía trên xem thường địch nhân, chiến thuật phía trên coi trọng địch nhân, hắn có thể không quan tâm Luke Daniel uy hiếp nhưng là nhất định muốn cảnh giác đối phương trong bóng tối chơi ngang chân. Cũng không biết, tiếp xuống tới Luke Daniel sẽ làm ra như thế nào phản kích. mười 1312, đột nhiên thì không mệt. Lý Tổng, cám ơn ngươi, nếu như không là ngươi lời nói ta thật không biết nên làm cái gì. Trầm giai nghi nói cám ơn liên tục. Lý Phong lắc đầu, cười nói, các ngươi là ta đưa đến nước Mỹ, vô luận trong các ngươi người nào gặp phải loại chuyện này, ta đều sẽ trước tiên đứng ra, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thụ bất kỳ hủy khuất gì lời này vừa nói ra bao quát trầm giai nghi ở bên trong tất cả bộ máy thành viên tâm lý đều là một hồi cảm động giống lý phong ra tay như thế hào phóng mà lại khắp nơi vì nhân viên cân nhắc lão bản bọn họ thật sự là lần đầu gặp phải nếu có hàng năm tốt lão bản bình chọn lời nói bọn họ nhất định sẽ cho lý phong ném phía trên một phiếu đúng vừa mới là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao lại đem đồ uống hất tới luke daniel trên thân lý phong không hiểu hỏi ta chính là bình thường đi đường Sau đó hắn theo bên cạnh đi qua đụng ta một chút, trầm giai nghi nhỏ giọng nói ra, ta có thể làm chứng, thật sự là người kia đụng tốt nghi. Không sai, tốt nghi đi ở phía trước, người kia từ phía sau đụng vào, khẳng định là cố ý. Ta cảm thấy hắn nhìn lên tốt nghi, muốn dùng loại phương thức này cùng tốt nghi bắt chuyện. Nghe đến đó, Lý Phong Đại khái đoán được chuyện đã xảy ra, không khỏi gật đầu nói, ta biết, việc này sai không ở tốt nghi, tiếp xuống tới các ngươi chú ý an toàn nộ đến bất kỳ không thích hợp sự tình đều có thể trước tiên gọi điện thoại cho ta. Ừm. Như vậy đi, ta đưa các ngươi hồi khách sạn, mấy ngày sắp tới thời gian các ngươi thì đợi tại khách sạn bên trong đường đi ra, muốn ăn cái gì uống gì liền để khách sạn đưa lên. Trầm giai nghi bọn người lại là một trận cảm động không thôi. Tiếp xuống tới thời gian, Lý Phong cho chờ đợi ở chung quanh fans hâm mộ ký tên, chụp ảnh chung về sau, tìm tới Tư Gia Lệ, Tiffany, chở hai nữ đi theo Trầm giai nghi bọn người đánh taxi đằng sau. Đưa mắt nhìn các nàng đi vào khách sạn về sau, mới quay đầu rời đi. Hoa Nga, Lý Phong, ngươi thật sự là một cái tốt lão bản. Hàng sau, thư gia lệ hơi có vẻ chế nhạo nói ra. Ta cũng cho rằng như vậy. Tiffany gật gật đầu, có ý riêng nói ra, vị kia gọi trầm giai nghi hoa hạ mỹ nữ, thật sự là ta thấy mà yêu à, nếu như ta là nàng lão bản, ta hẳn là sẽ đối nàng ném lấy càng quan tâm kỹ càng. Đúng vậy à, có tài lại nhiều kim, còn trẻ dạng này lao bản đối nữ cấp dưới sức hấp dẫn cũng rất lớn à thư gia lệ cười nói khẳng định nếu như ta là trầm giai nghi ta sợ là sẽ phải không bị khống chế yêu mến cái này lao bản đây Tiffany phan nghi ngữ khí khoa trương nói ra lý phong không phải các ngươi hai cái hợp lại đến tại cái này bẩn thỉu ta đây đúng không ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói đột nhiên hơi mệt chút sau khi trở về chúng ta liền trực tiếp nghỉ ngơi đi lý phong ngáp một cái mặt ủ mày trao nói ra Lời này vừa nói ra, hai nữ cũng có chút ngồi không yên. Không được, ta còn muốn tăng lên cảnh giới đây. Thư gia lệ đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối. Lý, chúng ta bao lâu không gặp ngươi còn nhớ rõ sao? Tiffany có chút ưu hoán nói ra. Ai, đánh một đoạn trận đấu, thật sự là rất mệt mỏi a. Lý Phong cố nén ý cười, nói ra. Được rồi, chúng ta không nói trầm giai nghi, cái này được rồi đi. Tư gia lệ chỗ nào nhìn không ra Lý Phong vì sao đột nhiên nói như vậy? khẳng định là sinh khí chứ sao? nói trở lại, đây có phải hay không là bởi vì các nàng nói chúng Lý Phong tiểu tâm tư, cho nên Lý Phong mới có phản ứng như thế. A, ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên thì không cảm thấy mệt mỏi. Lý Phong cười hắc hắc, đến tinh thần. Tư gia lệ cùng Tịch Phạn Nhi nhìn nhau cười một tiếng, đối Lý Phong vô sỉ lại có càng thêm đầy đủ nhận biết. Ba người tại ít tờ thành phố đều không có bất động sản, bất quá tới đây trước đó, Tịch Phạn Nhi thì mướn một tòa nghỉ phép biệt thự lý phong đem xe chạy đến ngôi biệt thự kia về sau hai nữ mang theo tay xuống xe làm trước một bước đi vào đi vào phòng khách về sau lý phong thì mở tivi giả vờ giả vịt ngồi ở trên ghế salon xem ra dưới tình huống bình thường là một người nam nhân bên người có hai cái đỉnh cấp mị nữ thời điểm cũng sẽ không giống lý phong dạng này ngồi ở trên ghế salon xem tivi nhưng là lý phong không có khác lựa chọn a hai nữ tuy nhiên xem ra cùng thân tỉ mọi giống như trên thực tế lại là ngày đầu tiên nhận biết Ngươi nói Lý Phong đợi chút nữa cái kia giúp ai tu luyện, vô luận giúp ai cũng là một cái vấn đề a. Tư gia lệ cùng Tị Pha Nghi liếc nhau, cười nói, à, hôm nay mệt mỏi quá a, ra một thân mồ hôi. Đúng vậy a, nhất định phải tắm trước, vàng không toàn thân khó chịu. Cùng một chỗ a. Tư gia lệ cười nói, tốt. Tị Pha Nghi gật gật đầu, sau đó thì theo nàng dắt tay lên lầu hai. Lý Phong nhìn trước mắt màn hình TV, trong đầu lại tất cả đều là hai nữ vừa mới đối thoại. Không phải. Các nàng đến cùng mấy cái ý tứ A, liền đem tiểu ra ném ở chỗ này mặc kệ đúng không. Lý Phong nhất thời thất vọng mất mắt lên. Sau 10 phút, vừa mới thu hồi tâm tư Lý Phong đột nhiên thu đến một cái tin nhắn ngắn Lý Phong không thèm để ý cầm điện thoại di động lên xem xét phát hiện là tịp phản nghị phát tới. Nội dung rất đơn giản, cũng là một cái vạch ngón tay biểu lộ. Ngay sau đó, tư gia lệ cũng phát tới một đầu giống như đúc tin tức. Lý Phong ngồi tại nguyên chỗ xứng sở 2-3 giây đồng hồ, tiếp lấy đến tinh thần bước nhanh hướng lầu hai phòng tắm đi đến ngày thứ hai ít lở tờ thành phố hư tần khách sạn một gian hào hoa trong phòng nổ vương trầm giai nghi ném nổ vương cầm lấy sau cùng một chương bài nói ra ta cũng chỉ thừa một chương bài rồi a ngươi hôm nay vận may làm sao tốt như vậy tối hôm qua làm gì Chơi ạ đây đã là ngươi thanh thứ ba đến bong còn có thiên lý hay không theo nàng cùng nhau chơi đùa bài hai vị đồng sự một mặt sinh không thể yêu trung quanh xem náo nhiệt hắn nữ tiếp viên hàng không nhịn không được che miệng mềm mại cười rộ lên khẳng định là hôm qua bị lý tổng cứu tốt nghi thuần tâm này mầm chứ sao đúng đấy nếu như nếu đổi lại là ta à, ta đã sớm đối lý tổng lấy thần tướng hứa mau nhìn mau nhìn tốt nghi đỏ mặt bị chúng ta nói chúng tâm sự kỳ hỉ phi các ngươi những thứ này tiểu lang móng liền biết trêu chọc ta đúng không trầm dai nghi khẽ gắt một miệng đứng dậy liền đi qua cùng với các nàng trận đánh lên trong lúc nhất thời Trong phòng yêu kiều cười liên tục, làn gió thơm tràn ngập. Bởi vì Lý Phong hôm qua can dặn, cho nên nhân viên phi hành đoàn đều không ra ngoài đi lung tung, thì ở trong phòng chơi. Vốn là các nàng là muốn đánh mặt trượt, nhưng là xuất ngoại thời điểm không mang, hỏi thăm khách sạn, khách sạn cũng không có bán, chỉ có thể mua mấy tấm bài bổ kẻ đánh địa chủ. Ngay tại chúng nữ cười đùa thời khắc, cửa phòng đột nhiên bị góp vàng, chúng nữ vội vàng dừng lại đùa giỡn. Mời đến. Tiếng nói rơi xuống đất, cửa bị đẩy ra khách sạn quản lý mang theo hai cái bảo an đi tới các nữ sĩ xin hỏi một nghìn ba trăm linh sáu là ai giàn phòng mọi người nhìn về phía trầm giai nghi trầm giai nghi đứng dậy nói ra là ta làm sao Lưu quẹ tiên sinh mất đi một cái giá trị một triệu đô la mỹ đồng hồ hắn hoài nghi là ngươi trộm đi hắn tay bề ngoài hiện tại phải vào phòng ngươi kiểm tra xin ngươi phối hợp một chút khách sạn quản lý trầm giọng nói ra lời này vừa nói ra trầm giai nghi bọn người sững sờ ngay tại chỗ cái gì đồ chơi giá trị một triệu đồng hồ tại sao lại bị trầm giai nghi trộm bọn họ dựa vào cái gì hoài nghi là trầm giai nghi trộm đến chương một nghìn ba trăm mười ba chính nghĩa hội đến trễ không có khả năng ta hôm qua một đêm đều không ra khỏi phòng sáng sớm hôm nay liền bị gọi đến nơi đây đánh bài ta làm sao có thể đi trộm luke chờ chút luke luke daniel trầm giai nghi lúc này mới nghĩ đến cái bên trong quan trọng nhất thời sắc mặt đại biến hắn nhân viên phi hành đoàn cũng kịp phản ứng nhất thời biến đến tức giận không thôi trầm giai nghi làm người các nàng đều rất rõ ràng căn bản không phải tay chân không sạch sẽ người làm sao có thể trộm đồ hiện tại bọn hắn minh bạch nguyên lai like là đêm qua cái kia cố ý người giả bị đụng giai nghi luke daniel cái kia còn có cái gì dễ nói vu hoan hãm hại không thể nghi ngờ không sai cũng là luke daniel tiên sinh nhìn đến ngươi là không đánh đạ khai khách sạn quản lý nhịn không được cười lạnh trầm giai nghi thân mẹ nó không đánh đạ khai Ta vừa mới biểu đạt là ý tứ này sao? Giai nghi, bọn họ khẳng định là thông đồng tốt, cố ý vu oan hãm hại người, loại thời điểm này nhất định đừng cho bọn họ kiểm tra phòng ở giữa, trước báo động. Báo động không được a. Daniel gia tộc tại nước Mỹ thế lực lớn như vậy, lại trong cục đoán chừng cũng có bọn họ người. Tối hôm qua trở lại khách sạn, các nàng liền lên mạng điều tra xuống Daniel gia tộc, phát hiện gia tộc này so với các nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn, đáng sợ bất quá có quan hệ đan en gia tộc tin tức đều là truyền ôn quan phương tin tức rất ít có thể càng như vậy càng để trầm giai nghi bọn người cảm thấy đan en gia tộc thần bí cường đại vậy làm sao bây giờ cũng không thể mặc cho bọn hắn nhào nặn a đúng cho lý tổng gọi điện thoại đúng đúng đúng lý tổng mới không sợ đan en gia tộc nữ tiếp viên hàng không nhóm ảo ảo trần thuật hiến kế trong phòng lưu giữ loạn cả một đoàn không ta không muốn lại cho lý tổng thêm phiền phức trầm giai nghi lắc đầu Thần sắc kiên định nói ra, chính mình sự tỉnh chính mình kiêng, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ta cũng không tin ta không coi chồng đồ, người khác có thể đem tội danh đặt tại trên đầu ta. Tiếng nói rơi xuống đất, chầm dai nghi cầm lấy thẻ phòng, đứng dậy ra khỏi phòng. Khách sạn quản lý nết miệng lên một vệ cười chào Phương ý, đối hai cái bảo an nháy mắt, cùng một chỗ theo sau. Nữ tiếp viên hàng không nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo đi, bất quá một tên nữ tiếp viên hàng không cố ý kéo về sau. Lấy điện thoại di động ra bấm Lý Phong điện thoại, Lý Tổng, Giai Nghi gặp phải phiền phước. Tích. Trầm Giai Nghi cầm thẻ phòng mở ra 1.306 cửa phòng, quay người đối khách sạn quản lý nói, nếu như trong phòng ta không có người cái gọi là giá trị 1 triệu đô la Mỹ đồng hồ, ta hy vọng các ngươi khách sạn có thể hướng ta nói xin lỗi. Đương nhiên, chúng ta khách sạn xưa nay sẽ không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Khách sạn quản lý cười nói, cái này giống như không phải khách sạn quản lý lời kịch. Cảnh sát mới hội nói như vậy, nghe đến một đám nữ tiếp viên hàng không đầu đen rau muống, khách sạn quản lý khỏe miệng giật một cái nói, cái này không trọng yếu, tốt, để cho chúng ta đi vào cẩn thận tìm tra một chút, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Tốt, chấm giai nghi thở sâu, đẩy cửa ra, mời mọi người đi vào. Bình thường mà nói, ăn trộm trộm đồ đều sẽ đem nó cho giấu đi, như vậy nàng hội đem đồng hồ đeo tay giấu ở đâu đầu. Khách sạn quản lý sờ lên cầm cân nhắc một hồi, sau một lúc lâu ánh mắt sáng lên đánh cái búng tay nói ra phòng ngủ không được. Trầm Gai Nghi vội vàng cản ở trước mặt hắn, lạnh giọng nói ra trong phòng ngủ có ta món đồ riêng tư, các ngươi không thể đi vào. Sáng sớm nàng liền bị gọi đi đánh bài, căn bản chưa kịp thu dọn đồ đạc. Tối hôm qua cởi ra quần áo đều còn tại trên giường đây, để những nam nhân này nhìn đến sao có thể được? Không cho vào. Cái kia ngươi chính là tâm hỏng. Khách sạn quản lý nhịn không được cười lạnh. Ta. Trầm Gai Nghi lại bị nói sướng sở. Sau một lúc lâu nàng mới lên tiếng, ta cần phải đi sửa sang một chút. Ha ha, chuyển di tăng vật. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội. Tránh ra. Khách sạn quản lý thô bạo đẩy ra trầm giai nghi, mang theo hai tên bảo an thì đi về phòng ngủ đi. Một đám nữ tiếp viên hàng không tức giận bất bình, và những thứ này người nước Mỹ thật không có lễ phép. Coi khách hàng là thành ăn trộm, còn thô bạo đẩy ra khách hàng, thật sự là hôn đản Tính toán, nhịn một chút đi. trầm giai nghi thở dài từ nhỏ người nhà sẽ giáo dục nàng đi ra ngoài bên ngoài nhất định muốn nhiều hơn nhường nhịp hiện tại nàng nào chỉ là đi ra ngoài bên ngoài a là tại tha hương nơi đất khách quê người trừ nhẫn mại bên ngoài nàng tìm không thấy càng tốt hơn biện pháp ừm tin tưởng chính nghĩa tin tưởng pháp luật một vị nữ tiếp viên hàng không an ủi chính nghĩa mặc dù sẽ đến chế nhưng vĩnh viễn không biết vắng mặt nhưng là nước mỹ pháp luật coi như a cái này quốc gia pháp luật sẽ chỉ bảo hộ kẻ có tiền ây ngươi nói tốt có đạo lý ta lại không phản bác được bây giờ không phải là mười năm trước rất nhiều người hoa đã biết nước mỹ là cái tình huống như thế nào nó là thiên đường không giả nhưng chỉ là kẻ có tiền thiên đường nói chuyện ở giữa các nàng thì đi theo khách sạn công tác nhân viên sau lưng tiến trầm dai nghi phòng ngủ vừa vào cửa mọi người liền thấy trên giường bày một bộ màu trắng nội y cộng thêm một đầu vớ cao màu đen thấy thế khách sạn quản lý cùng hai tên bảo an thì sắc mặt tà dị nhìn trầm dai nghi liếc một chút phảng phất muốn đem nàng cho xem thấu đồng dạng trầm giai nghi hơi đỏ mặt hư lạnh nói đây chính là ta không để cho các ngươi tiến đến nguyên nhân thật sao vậy ta đến chẳng phải là vừa vặn một thanh âm theo mọi người sau lưng truyền đến trầm giai nghi hơi biến sắc mặt quay người nhìn qua chỉ thấy luke daniel dẫn một đám áo đen thủ hạ đi tới luke tiên sinh ngài làm sao tự mình đến chút chuyện nhỏ này giao cho ta xử lý liền tốt khách sạn quản lý đi vào luke daniel trước người túi đầu khom lưng nói ra đây cũng không phải là việc nhỏ ta vẫn là đến tự mình nhìn chằm chằm tốt. Luke Daniel nhún nhún vai, cười nói: vâng vâng vâng, ngài tự mình nhìn chằm chằm chúng ta cũng có động lực. Khách sạn quản lý tiếp tục túi đầu không lưng, tiếp lấy quay đầu đối hai tên bảo an nói ra: tìm, cẩn thận tìm, không muốn buông tha bất luận cái gì chỗ khả nghi. Hai tên bảo an vừa muốn theo tiếng hành động, Luke Daniel bất chợt tới nhưng nói ra: không, ta muốn đích thân đến tìm. Tiếng nói rơi xuống đất, Luke Daniel đi đến bên giường túi người cầm lấy bộ kia màu trắng nội y, quay đầu nhìn về phía trầm gia nghi. G. a sờ xí cờ dịt. phẩm vị không tệ, ngươi mặc lấy cần phải nhìn rất đẹp. trầm gia nghi đôi mi thanh tú hơi nhíu, mọi người đem nó để xuống, đó là ta món đồ riêng tư. có thể ta hoài nghi ngươi đem đồng hồ đeo tay nuốt ở bên trong a. Luke Daniel cầm tay mò mò, cười nói, tốt ta, bên trong xác thực không có, cái kia chính là tại trong đồ loa tơ. tiếng nói rơi xuống đất, hắn để xuống màu trắng nội y. Lại đem bàn tay hướng vỡ cao màu đen. Chờ một chút. trầm dai nghi gấp, cái này vừa nhìn liền biết không có dấu đồ vật. Đầu kia tất chân rất mỏng, đều có thể nhìn đến phía dưới ga giường, dấu hay không đồ vật quả thực là liếc một chút liền có thể nhìn ra. Có đúng không, có thể ta vẫn là muốn kiểm tra một chút. Luke Daniel mỉm cười, duỗi tay cầm lên tất chân. Một bên, khách sạn công tác nhân viên cùng Luke Daniel thủ hạ đều cười ha ha, tiếng cười ngông cuồng lại bị hội. Trầm Gai nghi cùng hắn nữ tiếp viên hàng không tức giận đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Trương 1314 Dương Lưu, một cái đại lão già cầm một nữ nhân quần áo tính là cái gì sự tình a? Còn có hắn vẻ mặt này cũng quá ác tâm a. Tuy nhiên Luke Daniel cầm là Trầm Gai nghi y phục, nhưng là một đám nữ tiếp viên hàng không lại cảm thấy mình cũng nhận nhục nhã. Đây là đều là nữ nhân chỗ sinh ra chung tình tâm lý. No, quả nhiên không có. Luke Daniel lắc đầu tiếp lấy nhìn về phía trầm giai nghi nói ra bất quá ta có thể tưởng tượng đến ngươi mặc nó vào khẳng định sẽ vô cùng thi đấu a lét ngươi hạ lưu trầm giai nghi triệt để giận đây là lóa lổ trước mặt mọi người đùa giỡn nàng a chật chật không nên kích động ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi mà lại ta tin tưởng rất nhanh ta thì hội nhìn thấy một màn này tại ngươi ta một chỗ thời điểm luke daniel nghiền ngẫm cười một tiếng rốt cục để xuống trầm giai nghi tất đen Một đám nữ tiếp viên hàng không chỉ cảm thấy buồn nôn không thôi, cái này Luke Daniel nhìn qua thẳng anh Tuấn cũng thẳng có khí chất, làm sao nói ra lời bị ổi như vậy. Đây chính là người không thể xem bề ngoài. Các nàng không biết là, Luke Daniel tại bằng hưu trong mắt đúng là một cái rất lịch sự rất có quý tộc phong cách người, hắn chỉ có tại cùng hạ tầng nhân tướng chỗ thì mới hội hiển lộ ra ác nhất một mặt. Rất rõ ràng, những rượu này cửa hàng công tác nhân viên cùng với từ hoa hạ nữ tiếp viên hàng không nhóm, trong mắt hắn cũng là hạ tầng người. Đã không ở nơi này, vậy liền nhất định là tại Dưới cái gối Luke Daniel khoẻ miệng khẽ nhết Đi đến đầu giường vị trí Thân thủ sốc lên gối đầu Quả nhiên lộ ra bị đẻ ở phía dưới một cái đồng hồ A, Nữ tiếp viên hàng không nhóm kinh ngạc che miệng Quay đầu nhìn về phía Trầm giai nghi Không Sao lại thế Ta căn bản không có trộm hắn tay đồng hồ Trầm giai nghi đều ngộng, Nàng hôm nay đều không có thấy Luke Daniel Như thế nào lại trộm hắn tay đồng hồ Chúng ta tin tưởng ngươi. Một đám nữ tiếp viên hàng không cùng nhau biểu đạt lập trường. Chuyện cho tới bây giờ, phàm là có chút não tử người đều có thể đoán được, khẳng định là trầm giai nghi buổi sáng rời phòng về sau, Luke Daniel liền để khách sạn công tác nhân viên len lén lẻn vào trầm giai nghi gian phòng, đem hắn đồng hồ nhét vào trầm giai nghi dưới cái gối. Không phải vậy lời nói, khách sạn quản lý sẽ trực tiếp yêu cầu tiến phòng ngủ điều tra. Luke Daniel sẽ trực tiếp tìm dưới cái gối. Âm yêu. Không, không phải âm yêu. Là dương yêu. Cũng là rõ ràng oan của ngươi, ngươi còn không có cách nào phản kháng. Nhìn a ta đoán đúng, ta có phải hay không cùng hồn mẹ một dạng lợi hại. Luke Daniel quay đầu liếc nhìn mọi người, cười nói. Hồn mẹ chỗ nào có thể cùng Luke thiếu ra so a ngài so hồn mẹ như bức nhiều. Khách sạn quản lý một cái vỗ ngông ngựa đi qua, không chút nào sợ hãi hồn mẹ đẩy ra vách quan tài đi ra cùng hắn nước hẹn. Ha ha, thực cũng không có gì. Ta chỉ là có thể phát hiện một số thường nhân không biết lưu ý chi tiết mà thôi. Luke Daniel nhún nhún vai, bay, tiếp lấy hắn cầm lấy đồng hồ đeo tay kia, nghiền ngâm nói, đây là tệ tẹt Phi lịp vẹ trăng sao biểu lòn 6.002G đồng hồ, toàn cầu hạn lượng 3 cái, bên trong một chi tại kinh thành bờ lờ buổi đấu giá phía trên lấy 13 triệu hoa hạ tệ giá cả bị một vị phú hào vô xuống. Ta cái này đồng hồ muốn tiện nghi một số, chỉ phí 1 triệu đô la Mỹ, lại là trực tiếp theo tệ tẹt Phi lịp vẹ tổng bộ mua được càng có kỷ niệm ý nghĩa. Ngươi trộm ta đồng hồ, nếu như ta đi tòa án kiện ngươi lời nói, ngươi sợ là phải bị phán cái trung thân giam cầm. Tại trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào, trộm cắp số tiền vượt qua 1 triệu đô la Mỹ đều lại nhận rất nghiêm trọng hình sự xử phạt, Luke Daniel xác thực không phải cố ý hù dọa trầm giai nghi. Thế nhưng là ta căn bản không có trộm ngươi đồng hồ, là các ngươi thông đồng tốt hám hại ta. Trầm giai nghi có chút sụp đổ, nàng làm gì sai? Vì cái gì Luke Daniel muốn như thế đối nàng? Hám hại. Luke Daniel N. nết miệng lên một vệ cười trào phung ý, nước Mỹ là một cái giảng chứng cứ quốc gia, ngươi đã nói ta là đang hám hại ngươi, xin mời ngươi cầm ra chứng cứ, nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, ta muốn phải cáo ngươi phỉ báng nhà, trộm cướp tội thêm phỉ báng tội. song tội đồng thời phạt, sợ là muốn phán ngươi cái 200 năm giam cầm. Ngay tại trầm giai nghi tức giận không thôi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải thời khắc, một cái túc giết thanh âm theo ngoài phòng ngủ mặt chuyển đến. Nếu như sự thật chứng minh, đúng là các ngươi liên thủ vu hoan hám hại Trầm Giai Nghi đây, các ngươi cần phải bị phán bao lâu giam khẩm. Lý Tổng Trầm Giai Nghi kinh hỉ quay đầu, quả nhiên thấy Lý Phong chính lạnh lùng như băng cất bước đi tới. A, là Lý Tổng, Lý Tổng đến. Giai Nghi được cứu. Lý Tổng đến, bọn họ mưu kế thì khẳng định sẽ phá sản. Tuy nhiên cùng Lý Phong ở chung thời gian không dài, đối Lý Phong cũng khuyết thiếu giải, nhưng là nữ tiếp viên hàng không nhóm thiên nhiên nguyện ý tin tưởng Lý Phong tựa hồ chỉ muốn lý phong xuất hiện hết thảy khó khăn liền đem không phải khó khăn đồng dạng xin lỗi giai nghi ta tới chậm lý phong đi vào trầm giai nghi trước người hãy nãy cười nói không có không có ta ta không muốn làm phiền ngươi trầm giai nghi nhỏ giọng nói ra giờ khác này nàng thật cảm thấy đặc biệt bất ức thật giống như ở bên ngoài thụ khi dễ về nhà gặp đến người nhà đồng dạng kém chút thì khóc lên đương nhiên nàng không có coi lý phong là thành bậy bạ Phiền thoái gì không phiền phức, ngươi là ta đưa đến nước Mỹ, ta có nghĩa vụ đem ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mang về hoa hạ, nếu ai dám ngăn cản, ta liền không tiếc bất cứ giá nào để hắn phải trả cái giá nặng nề. Nói đến đây, Lý Phong thì một mặt sát khí hướng Luke Daniel nhìn sang. Hừ, lại là ngươi. Luke Daniel vô cùng khó chịu lạnh hừ một tiếng. Hắn thì kỳ quái, vì cái gì hắn đều cho thấy thân phận, Lý Phong còn dám tới. Lý Phong thật sự coi chính mình là cái đội bóng lao bản liền có thể tại nước Mỹ khiêu khích Daniel gia tộc. Vì cái gì không thể là ta? Lý Phong cười, vẫn là ngươi cảm thấy, ta biết ngươi là Daniel gia tộc tiểu thiếu gia về sau, cũng không dám quản ngươi phá sự. Lý Phong, nhìn đến ngươi đối với mình rất có lòng tin. Luke Daniel phun ra một ngụm trọc khí, cười lạnh nói, vậy ngươi thì thử nhìn một chút, có thể hay không từ trong tay của ta đem trầm dai nghi mang đi. Ta muốn làm sự tình, ai cũng ngăn không được lý phong cười lạnh một tiếng không lùi bước chút nào ngươi muốn cùng ta đối kháng đến cùng được à vậy chúng ta thì theo pháp luật chính tự nhìn xem trầm giai nghi có thể hay không bị phán trung thân giam cầm nói đến đây luke daniel nhìn về phía trầm giai nghi trầm giai nghi ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỗ lấy hội ngồi tù không phải là bởi vì ta mà là bởi vì lý phong muốn trách thì trách hắn không biết tự lượng sức mình đi trầm giai nghi hơi biến sắc mặt vô luận kết quả như thế nào ta cũng sẽ không hận lý tổng muốn khiêu khích chúng ta quan hệ, ngươi mơ tưởng. Lý Phong hướng trầm dai nghi giơ ngón tay cái lên. tốt, đây là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Luke Daniel cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra liền muốn báo động. chậm đã. Lý Phong đột nhiên đem hắn gọi lại, nghiền ngâm nói, Luke tiên sinh, ta cảm thấy báo động trước tiên nhìn một chút giám sát tốt, ngươi cứ nói đi. giám sát. Luke Daniel cười, đối khách sạn quản lý nói, ngươi đến nói cho hắn biết. Khách sạn quản lý đứng ra cười lạnh nói, Hừ, ngươi còn có mặt mũi sách giám sát. Vì ăn cắp thành công, nàng đã đem khách sạn giám sát làm hỏng, vụ án phát sinh lúc tình huống căn bản là không có bị đập tới. Trước 1315, truy tinh hiện trừ NG, chầm gia nghi, ngoa tảo, còn có thể hay không muốn chút mặt, ta một cái cô gái yếu đuối làm sao phá hư giám sát, coi như muốn vu oan hãm hại ta, cũng phải lấy ra một cái nói còn nghe được lý do chứ. Giai nghi theo buổi sáng đến bây giờ một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, làm sao có thể đi phá hư giám sát? À, ta liền buồn mực, các ngươi phòng quan sát cần phải có chuyên gia phòng thủ A, Giai nghi một nữ nhân, sao có thể tiến vào phòng quan sát phá hư giám sát? Chầm Giai nghi đồng sự hào hào vì nàng bên vực kẻ yếu. Ha ha, phá hư giám sát cần phải đi phòng quan sát sao? Chỉ cần cầm một cái máy móc, tiếp nhập giám không tuyến đường là được rồi. Khách sạn quản lý cười lạnh nói. Một đám nữ tiếp viên hàng không cái này nghe thế nào giống như vậy điện ảnh hình ảnh người nha phim chiến tranh tình báo nhìn phần lớn là a vậy ngươi lấy ra ta phá hư giám sát chứng cứ trầm giai nghi phun ra một ngụm trọc khí âm thanh lạnh lùng nói trước mắt chỉ là hoài nghi còn không có tương quan chứng cứ bất quá ta tin tưởng cảnh sát đến sau này rất nhanh liền có thể siêu tập đến ngươi chứng cứ phạm tội khách sạn quản lý cười lạnh nói trầm giai nghi khó thở ngươi đừng kích động giao cho ta lý phong đệ lại bả vai nàng Cười nói, đã các ngươi nghĩ như vậy để cảnh sát tham gia vậy liền cho sở cảnh sát gọi điện thoại đi. trầm giai nghi trong lòng giật mình, Lý Tổng, như vậy không tốt đâu. Bọn họ dám cho sở cảnh sát gọi điện thoại, đã nói lên sở cảnh sát cũng có bọn họ người, vốn là bọn họ thì chiếm cứ ưu thế, lại đến một số trợ thủ lời nói chẳng phải là ưu thế càng lớn. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ngươi cũng phải tin tưởng ta, vô luận người nào tới nơi này, ta đều biết cam đoan ngươi an toàn. Lý Phong cười nói. Lý Phong thanh âm tựa như có cái gì ma lực đồng dạng, trầm giai nghi tâm tình nhất thời thì bình phục lại. Chưa đâm vào tường gạch không quay đầu. Luke Daniel cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra thì cho ít lờ tờ sở cảnh sát gọi điện thoại. Không đến mười phút thời gian, thì có mấy tên cảnh sát chạy tới nơi này. Luke Tiên Sinh là ai trộm ngài đồng hồ? Vừa tới nơi này, dẫn đầu người da trắng lại lớn lên thì gấp giọng hỏi. Luke Daniel chỉ chỉ trầm giai nghi, chính là nàng. Người da trắng lại lớn lên gật gật đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trầm giai nghi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tiếng nói rơi xuống đất, đi theo hắn sau lưng hai tên người da đen cảnh sắt thì móc ra còng tay đi hướng trầm giai nghi. Chờ một chút. Lý Phong tre ở trầm giai nghi trước người, mặt không biểu tình nói ra, chỉ bằng Luke Daniel một phương diện xác nhận, các ngươi liền muốn mang đi trầm giai nghi, cái này phù hợp quy củ sao. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Người da trắng lại lớn lên nhíu mày, một mặt khó chịu. Ta nói, tại làm ra quyết định trước đó, ngươi cần phải trước nghe một chút vị nữ sĩ này nói thế nào, không phải sao. Lý Phong như cũ mặt không biểu tình nói ra. Ngươi dám kháng cự chấp pháp. người da trắng lại lớn lên giận, rút súng lục ra chỉ vào Lý Phong quát, hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Tại nước Mỹ, cảnh sát có rất lớn nổ súng độ tự do, người bình thường nhất định muốn toàn lực phối hợp cảnh sát. Một khi để cảnh sát cảm thấy ngươi đối với hắn sinh ra uy hiếp, hắn có khả năng rất lớn biết lái thương, súng. Riêng là làm ngươi không là người da trắng lúc. Ngươi khẳng định muốn ta làm như vậy. Lý Phong đã sớm biết nước Mỹ cảnh sát rất ngư bức, nhưng là tận mắt nhìn đến sau vẫn còn có chút phẫn nộ. Người da trắng lại lớn lên giận, đáng chết hoa hạ lão ngươi dám. Hát buồn, ngươi không cảm thấy hắn có chút quen mắt sao. Đúng lúc này, một vị người da đen cảnh sát nhắc nhở. Ta cũng cảm thấy hắn có chút quen mắt. Một tên khác người da đen cảnh sát cũng biến thành nổi lên nghi ngờ. Người da trắng lại thở dài cười, thế nào? Hắn là các ngươi bằng hữu, Bằng hữu cũng không được. Chúng ta là cảnh sát, là vì người đóng thuế phục vụ. Luke Daniel tiên sinh cũng là lớn nhất người đóng thuế. Không phải, bụt, ta là cảm thấy hắn rất giống một cái người đóng thuế. Ít lờ tờ bản địa so sánh lớn người đóng thuế. Người da đen cảnh sát sờ lên cầm suy tư một hồi. Sau một lúc lâu vừa khai hỏa chỉ nói ra, bụt, ta nhớ tới, hắn là Lý Phong. Buổi tối hôm qua cùng rộ im một khối chơi bóng Lý Phong, cùng phong đội lao bản Lý Phong. À, ta cũng nghĩ đến cũng là hắn không sai Sọt. mặc xong quần áo ta kém chút không nhận ra được khác một người da đen cảnh sát cũng kịp phản ứng xem ra tâm tình có chút kích động lý phong trầm giai nghi người khác không phải cái gì đồ chơi mặc xong quần áo kém chút không nhận ra được cảm tình ngươi còn gặp qua hắn không mặc quần áo thời điểm bộ dáng ta nói tiểu nhị ngươi đem lời nói nói cho ta rõ cái gì gọi là ta mặc xong quần áo ngươi kém chút không nhận ra được lý phong tức giận cười a ta là ý nói ngươi xuyên qua âu phục ta kèm chút không nhận ra được ta chỉ nhớ rõ ngươi xuyên quần áo chơi bóng lúc bộ dáng tên kia người da đen cảnh sát ngượng ngập vừa cười vừa nói lý phong lúc này mới dở khóc dở cười nói ra dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi nhìn trộm qua ta đây lời này vừa nói ra chọc cho trầm dai nghi bọn người cũng nhịn không được che miệng mềm mại cười rộ lên gian phòng bên trong bầu không khí đột nhiên có chút vui sướng tên kia người áo đen cũng không tiện gãi gãi đầu lúc này mới tràn ngập chờ mong hỏi Lý ngươi đánh quá tuyệt ta là ngươi fan ngươi có thể cho ta ký cái tên sao đương nhiên có thể đây là ta vinh hạnh Lý Phong gật gật đầu tên thiêng người da đen cảnh sát kích động xấu ngay sau đó thì muốn lấy giấy bút để Lý Phong ký tên Luke Daniel mi đầu liên tục vượn, tâm lý tức giận đã nhanh muốn khống chế không nổi mẹ nó ta bảo các ngươi tới là để cho các ngươi truy tinh sao một đám thùng cơm phế vật hắc hắc Edward chú ý thân phận của ngươi người da trắng lại lớn lên cũng nhìn không được edmund ẩn trong đầu đều là cái gì làm lấy luke dani en mặt tìm lý phong ký tên đây không phải hầm cầu bên trong đốt đèn sao buốt ta thân phận làm sao edmund ẩn có chút không hiểu người da trắng lại lớn lên lý phong ngăn cản chúng ta chấp pháp là người hiểm nghi phạm tội mà ngươi là cảnh sát ngươi cần phải đi qua đem hắn bắt mà không phải tìm hắn ký tên thế nhưng là lý tiên sinh cũng là siêu cấp người đóng thuế a Ad mở ẩn hai tay mở ra, xem ra có chút vô tội. Một tên khác người da đen cảnh sát cũng nói, không sai, cùng phong đội cho ít lờ tờ thành phố cống hiến rất nhiều thu thuế, sáng tạo nhiều vô cùng vào nghề cơ hội, nếu như bắt lý tiên sinh lời nói, sẽ cho ít lờ tờ sở cảnh sát tạo thành vô cùng không tốt ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, người da trắng lại lớn lên liền có chút rơi vào tình huống khó xử, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói ra, Ad mở ẩn, đây là mệnh lệnh. Hắn đương nhiên biết bắt lý phong ý vị như thế nào. Nhưng đắc tội Luke Daniel cũng không phải hắn có thể thừa nhận được a Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, hắn chỉ có thể lựa chọn bắt Lý Phong. Tốt a bốt, ngươi là đầu, ta nghe ngươi. Edmer ẩn thở dài, quay đầu cho đồng sự nháy mắt, hai người liền muốn tiến lên cho Lý Phong mang còng tay. Hai vị, có thể hay không trước nghe ta nói một câu. Lý Phong cảm thấy hai vị này người da đen huynh đệ còn không xấu, không muốn cùng bọn họ tới cứng. Đương nhiên, ngươi mời nói. Edmer ẩn nhún nhún vai. Chân tướng sự tình là, vị này Luke Daniel tiên sinh cố ý vu oan hãm hại vị nữ sĩ này, mà ta trên tay có hắn vu oan hãm hại chứng cứ, các ngươi muốn hay không nhìn một chút. Nói đến đây, Lý Phong liền muốn theo phía trên túi áo bên trong móc đồ vật. Chương 1316, toàn bộ hành trình đặt tạ. Hắc. Người tốt nhất khắc làm như thế, đem tay để xuống. Người da trắng cảnh trưởng một lần nữa cầm lấy súng, nhắm chuẩn Lý Phong quát. Trầm giai nghi bọn người hoảng sợ che miệng kinh hô. Sợ người da trắng cảnh trưởng một cái kích động thì bóp cò súng. Luke Daniel hài lòng gật gật đầu. Cái này người da trắng cảnh trưởng là một đầu chó ngoan, về sau hắn có thể hơi chút đến đỡ một chút. Hắc cảnh sát trưởng, đừng kích động như vậy, ta chỉ là muốn cầm một cái USB mà thôi. Nói chuyện ở giữa Lý Phong thì từ trong ngực móc ra một cái xinh xắn tinh xảo USB. Trong quá trình này, Trầm giai Nghi bọn người thay Lý Phong nắm một vệ mồ hôi lạnh, vạn nhất hắn hành vi để người da trắng cảnh trưởng nổ súng làm sao bây giờ? Còn tốt người da trắng cảnh trưởng không có mất lý trí. Người da trắng cảnh trưởng cũng âm thầm thở phào. May mắn Lý Phong không có móc ra vật phẩm nguy hiểm. Không phải vậy hắn là nổ súng đâu. Vẫn là không bắn súng đâu. Mở à, vạn nhất đem Lý Phong đánh chết. Hắn một cái nho nhỏ cảnh trưởng sẽ bị cuồng phong đội cáo ngồi tù mục sương. Không mở à, Luke Daniel khẳng định sẽ không cao hứng. Hắn đồng dạng muốn bị ấn lên một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh. Làm chó thật khó. Ngươi nói chứng cứ chính là cái này. Luke Daniel thật không có giận lây sang người da trắng cảnh trường, một con chó chỉ cần biết chó sửa liền tốt, không dùng thật tiến lên cắn người, đối kháng chính diện sự tình hắn không ngại tự mình động thủ. Không sai, đây chính là chứng cứ. Lý Phong nuốt nuốt USB, nghiền ngẫm cười nói. Chứng này USB bên trong có cái gì? Luke Daniel nhịn không được cười cười ra tiếng. Hắn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, đồng hồ bị phóng tới trầm dai nghi gian phóng lúc, giám sát toàn bộ hành trình đóng lại, cũng không có bị người theo dõi, gặp được. Lý Phong có thể lấy ra chứng cứ gì? Một đoạn nhỏ video. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Trầm giai nghi, dùng xuống người laptop. A, tốt. Trầm giai nghi vội vàng đem chính mình laptop lấy ra, sau khi mở máy đưa đến Lý Phong trước mặt. Lý Phong chen vào USB, cười nói, xem hết đoạn video này, ta tin tưởng mọi người thì sẽ biết cả kiện sự tình là như thế nào phát sinh. Nghe đến đó, Luke Daniel thì có một loại dự cảm không tốt, nhưng rất nhanh hắn thì lắc đầu. Đem loại ý nghĩ này khu trục ra náo hải. Hắn làm rất sạch sẽ, không có khả năng lưu lại sơ hở, càng không khả năng bị Lý Phong vỗ xuống video, cho nên Lý Phong rốt cuộc muốn để hắn nhìn cái gì video, chẳng lẽ là trầm giai nghi không ở tại chỗ chứng minh. Nghĩ tới đây, Luke Daniel thì cười lạnh nói, được à, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể lấy ra chứng cứ gì. Lý Phong nhún nhún vai, ấn mở đoạn video kia. Video ngay từ đầu cũng là 1.306 số khách cửa phòng trắng cảnh, nhìn video góc trên bên phải biểu hiện thời gian, chính là hôm nay buổi sáng 8 giờ 15 phút. Nhìn đến đây, Luke Daniel liền không nhịn được trong lòng máy động, quay đầu hung hăng chừng khách sạn quản lý liếc một chút. Khách sạn quản lý cũng ngộng tốt ta, 1.306 khách cửa phòng căn bản cũng không có giám sát ta. cho dù có, hắn cũng để cho người đem giám sát đều đóng, cho nên đoạn video này Lý Phong là làm sao làm đến. Đúng lúc này, Trong tấm hình đột nhiên xuất hiện một cái lén lén lút lút bóng người, đây là một cái tinh thần tiểu tử, mặc lấy khách sạn công tác nhân viên phục trang, chân mang giày bộ, trên tay mang theo một bộ màu trắng bao tay. Hắn đi vào 1306 cửa bước nhỏ là trái phải nhìn quanh một hồi, sau đó móc ra một trương thẻ phòng mở cửa phòng đi vào. Mọi người vốn cho rằng cái kế tiếp hình ảnh cũng là hắn từ trong phòng đi ra, ai biết ống kính chuyển một cái, hình ảnh đi vào gian phòng bên trong bộ. Càng khiến người ta cảm thấy thật không thể tin là ống kính một mực cùng sau lưng công tác nhân viên di động tới cái này mẹ nó kinh dị a a đây là trầm dai nghi một mặt kinh ngạc nhìn về phía lý phong lý phong khỏe miệng giật một cái đột nhiên có chút im lặng hắn là thông qua hệ thống làm đến đoạn video này còn tốn hắn một nghìn hệ thống tích phân video đoạt tới tay sau hắn liền không có nhìn không nghĩ tới hệ thống cho ống kính như thế tùy hứng toàn bộ hành trình đặt tạ. cái này mẹ nó Hắn đợi chút nữa muốn làm sao cùng Trầm Giai Nghi giải thích chính mình là như thế nào cầm tới đoạn video này. Đây cũng là hắn đồng bọn ở phía sau đập. Lý Phong cố tự chấn định nói ra. Luke Daniel, khách sạn quản lý. Không phải. Làm loại sự tình này còn dùng tim đồng bọn, còn đem quá trình cho vô xuống đến, trên thế giới có ngốc như vậy người sao. Nhưng là Trầm Giai Nghi liền tin, bởi vì trừ cái này bên ngoài, nàng nghĩ không ra hắn khả năng. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc. Tên kia lén lén lút lút khách sạn công tác nhân viên đã đi tới phòng ngủ, chỉ thấy hắn nhìn đến trên giường trầm giai nghi quần áo bước nhỏ là sức sở, tiếp lấy ruôi ra run dậy tay phải đem cầm trong tay tỉ mỉ đem chơi lên đến. Thấy cảnh này về sau, trầm giai nghi một khuôn mặt tươi cười thì biến đến tái nhợt lên, những thứ này thối nam nhân, làm sao đều một cái đức hạnh, nữ nhân mấy món phổ thông quần áo làm sao lại đối bọn hắn có lớn như vậy sức hấp dẫn. Vẫn là Lý Tổng chính phái, hán, Lý Tổng ánh mắt là tình huống như thế nào trầm giai nghi quay đầu nhìn về phía lý phong phát hiện lý phong trên mặt vậy mà lộ ra một tia thưởng thức nụ cười a chẳng lẽ lý tổng cũng ưa thích cái này chơi ạ không phải đâu trầm giai nghi đều nhanh xấu hổ chết nhưng chẳng biết tại sao nàng lại không có bởi vì lý phong thưởng thức mà cảm giác đến bất kỳ tức giận thậm chí vì vậy mà có chút tự đắc đây là vì cái gì nhưng bất kể như thế nào bộ này nội y cùng đầu kia tất chân nàng khẳng định là không thể lại mặc cái này khách sạn công tác nhân viên đại khái vớt vuốt cái một hai phút lúc này mới lưu luyến không rời đem quần áo để xuống sau đó theo phía trên túi áo bên trong lấy ra một cái đồng hồ lúc này ống kính cho cái tay kia bề ngoài một cái đặc tả chính là từ trầm dai nghi dưới cái gối lấy ra cái kia trăng sao bịu lòn sáu nghìn không trăm linh hai đồng hồ đón lấy tên kia công tác nhân viên đem đồng hồ đeo tay nhét vào trầm dai nghi dưới cái gối toàn bộ hành trình hắn đều mang theo màu trắng bao tay để phòng ngừa lưu lại vân tay Sau khi làm xong, cái này công tác nhân viên lại hơi chút sửa sang một chút hiện trường, sau cùng vẫn không quên lại cầm lấy trầm dai nghi quần áo người một cái, lộ ra cái vô cùng ngây ngất biểu lộ. Sau đó, hắn mới lưu luyến không rời rời đi một nghìn ba trăm linh sáu gian phòng, cửa đóng đóng ngay mắt, video tùy theo kết thúc, gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tốt, chuyện đã xảy ra chắc hẳn mọi người đã rất rõ ràng, như vậy vấn đề đến, trong video người là khách sạn công tác nhân viên A, Lý Phong nhìn về phía khách sạn quản lý lệnh giọng hỏi. Khách sạn quản lý há hốc mồm, Ây! hắn hiện tại đều nghĩ mãi mà không rõ Lý Phong là như thế nào làm đến đoạn video này. Ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải." Lý Phong mặt không biểu tình nói ra, "Ta." Khách sạn quản lý xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Luke Daniel, một mặt không biết làm sao. "À, ta biết, nguyên lai like là các ngươi cố ý vu oan hãm hại Trầm Giang Nghi tiểu thư, các ngươi thật sự là quá vô sỉ." Luke Daniel chỉ vào khách sạn quản lý cái mũi mắng, khách sạn quản lý. Không phải. Cái này rõ ràng là ngươi sai xử ta làm à, làm sao quay đầu thì bán đứng ta, không dùng ác như vậy à? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không vội vàng đem bọn họ mang về sở cảnh sát. Luke Daniel cho người ra trắng cảnh trưởng điên cuồng làm thu hút sắc. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, Lý Phong liền dạng này chứng cứ đều lấy ra, hắn Vu Hoan hám hại trầm giai nghi kế hoạch cũng là phá sản. Hiện tại chỉ có thể là trắng sĩ tự chặt tay. Trước phủ nhận chính mình hiểm nghi lại nói. Trước 1317, làm sao cùng ta đấu? Đúng, Luke tiên sinh. Người da trắng cảnh trưởng không có do dự nữa, móc ra cỏng tay thì nhẹ rằng cười hướng khách sạn quản lý đi đến. Khách sạn quản lý như cha mẹ chết đồng dạng ngốc tại chỗ, hai mắt vô thần, chứng lăng lăng nhìn lấy Luke Daniel. Hắn thì nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Luke Daniel hội dễ dàng như vậy đem hắn vứt bỏ, chẳng lẽ hắn làm còn chưa đủ tốt? Liền xem như con chó. Hắn cũng là một đầu trung thành chó ngon A. Chờ một chút. Ngay tại người da trắng cảnh trưởng sắp đem khách sạn quản lý còn lại thời điểm, Lý Phong đột nhiên đứng ra ngăn cản. Người còn có vấn đề gì? Người da trắng cảnh trưởng nhíu mày. Trong mắt hắn, Lý Phong cùng Luke Daniel căn bản không thể so sánh. Bọn họ một cái là người Hoa, một cái là nước Mỹ người da trắng. Từ một điểm này phía trên người da trắng cảnh trưởng thì thiên nhiên đứng tại Luke Daniel bên này huống chi daniel gia tộc tại nước mỹ có được vượt quá tưởng tượng sức ảnh hưởng lý phong chẳng qua là một cái ngoại lai phú hảo người nào càng trọng yếu vừa nhìn thấy ngay cũng là ed mở ân loại này thần kinh không ổn định người mới sẽ đem lý phong đặt ở cùng luke daniel bình đẳng địa vị hắn chỉ là bị người sai sử chủ yếu có người khác lý phong nghiền ngẫm cười nói luke daniel trong lòng cảm giác nặng nề lạnh giọng mở miệng ngươi có ý tứ gì không có ý gì chính là ta còn có một đoạn nhỏ video Đoạn video này bên trong sau lưng sai sử người có vô cùng đặc sắc biểu diễn, mọi người có muốn hay không nhìn a? Nói chuyện ở giữa Lý Phong quét một vòng mọi người. Muốn nhìn, siêu cấp muốn nhìn. Và, Lý Tổng Hảo lợi hại, nhanh như vậy liền lấy đến chứng cứ. Lý Tổng, người có phải hay không thám tử tư a? làm sao so hồn mẹ còn lợi hại hơn? Nói đến đây, mọi người thì mắt nhìn Luke Daniel, vừa mới hắn nhưng là nói mình có thể so với hồn mẹ. Luke Daniel chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng nóng, tâm lý khó chịu tới cực điểm. Cái gì thám tử tư, không có chuyện, ta chính là hacker kỹ thuật tương đối tốt. Lý Phong nhún nhún vai, một câu thì cho nhẹ nhàng mang qua. Mọi người mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nguyên lai like Lý Phong là một tên hacker, cho nên mới dùng kỹ thuật cầm tới cái này hai đoạn video, Lý Tổng Hào lợi hại. Tại người bình thường tâm lý, hacker rất rất thần bí cường đại, có thể tại trên internet muốn làm gì thì làm. Hacker xâm lấn người khác điện thoại hoặc là hệ thống theo dõi, cầm tới một đoạn nhỏ video là rất đơn giản sự tình. Luke Daniel biết không ổn, ngay sau đó hừ lệnh nói, chủ mưu đã tìm được, ngươi lại ở chỗ này hung hăng cản quay có chút quá phận A. Hắn cái này lời đã có chính mình tìm lối thoát tự động, bị người trước mặt mọi người đánh mặt loại chuyện này, có thể không trải qua vẫn là không trải qua tốt. Lý Phong nghe ra bên trong thâm ý, không chút nào không nể mặt mũi nói ra, ta đã nói, chủ mưu không phải hắn. Hắn chỉ là bị người sai xử, chủ xử sau màn người còn chưa lộ diện. Luke tiên sinh khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ngươi chính là chủ xử sau màn? Ta. Luke Daniel nhất thời nghẹn lời, tiếp theo hừ lạnh nói, Lý Phong, ta cảnh cáo ngươi không nên quá phận. Lý Phong nhịn không được cười lạnh, Luke tiên sinh, nói như vậy thì không có ý nghĩa a. Tối hôm qua ngươi cố ý người giả bị đụng chầm danh y, hôm nay lại vu oan hãm hại nàng? Nàng chẳng qua là một cái thân ở tha hương nơi đất khách quê người cô gái yếu đuối, đến cùng là ai quá phận. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong ấn mở mặt khác một đoạn nhỏ video, video ngay từ đầu cũng là Luke Daniel chính diện hình ảnh. Tìm người đem cái đồng hồ này đặt ở trầm giai nghi trong phòng, nhớ kỹ, nhất định phải làm sạch sẽ một chút, không muốn bị người ta tóm lấy sơ hở, sau khi chuyện thành công ta thiếu không người tốt chỗ. Luke Daniel đem đồng hồ đeo tay lấy xuống, đưa tới đối diện. Tiếp xuống tới ông kính chuyển một cái, lộ ra khách sạn quản lý tấm kia hai to mặt lớn mặt, yên tâm đi Luke tiên sinh, sự kiện này ta khẳng định giúp ngài làm được thỏa thỏa. Khách sạn quản lý vô độ ngực biểu thị nói, video đến nơi đây thì im bặt mà dừng, gian phòng bên trong vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Luke Daniel mới một mặt gặp quỷ nói ra, không có khả năng, điều đó không có khả năng, lúc đó cũng chỉ có hai người chúng ta. Khách sạn quản lý cũng gật đầu nói, đúng đúng đúng. Cũng chỉ có chúng ta hai cái, có thể cái này ống kính tựa như là có bên thứ ba tại chỗ quay chụp đồng dạng, cái này là không thể nào. Nghe đến đó, trầm giai nghi mấy người cũng nghe ra không thích hợp, đã không có bên thứ ba tại chỗ, cái này ống kính là cái gì đến. U Linh, còn có vừa mới khách sạn công tác nhân viên sau lưng một mực đi theo quay chụp ống kính, bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất không thích hợp. Chỗ lấy các ngươi thừa nhận liên thủ thiết kế hãm hại trầm giai nghi tiểu thư. Lý Phong khỏe miệng ôm lấy nhấp nhô chào phúng. Nói ra. Ê! Khách sạn quản lý nhất thời nghẹn lời. Luke Daniel hận không thể rút chính mình hai và miệng, hắn làm sao đem lời nói thật đều nói đi ra. Cái này mẹ nó. Cảnh trường tiên sinh, hiện tại ngươi biết ai là hậu trường sai sự a? Lý Phong nhìn về phía người da trắng cảnh trường, lạnh giọng hỏi. Người da trắng cảnh trường, Ê! Mẹ nó, hắn lại không nốc, đương nhiên biết ai là hậu trường sai sự, nhưng là hắn có thể thừa nhận sao? thừa nhận lời nói chẳng phải là liền phải đem chính mình gác ở trên lửa nướng ta cảm thấy trong này chịu nhất định có hiểu lầm cần lại kỹ càng điều tra một chút mới có thể đưa ra kết luận thu đội tiếng nói rơi xuống đất người da trắng cảnh trưởng liền muốn dẫn đội trở về luke daniel hài lòng gật gật đầu lập tức quyết định quay đầu cho ít lờ tờ sở cảnh sát chào hỏi cho người da trắng cảnh trưởng thăng chức tăng lương cứ như vậy đi thật tốt sao lý phong thở dài thân thể lóe lên ngăn ở người da trắng cảnh trưởng trước người Làm gì, người muốn đánh lén cảnh sát. Người da trắng cảnh trưởng một lần nữa rút súng nhắm chuẩn Lý Phong. Đây là người lần thứ hai dùng thương chỉ lấy ta. Lý Phong sắc mặt chỉ có trở nên lạnh, tiếp lấy thì đưa tay trộm một cái. Người da trắng cảnh trưởng vô ý thức liền muốn bóc cỏ, chỉ là khé chuột phía dưới vậy mà chuột mũ hư không. Đúng. Một tiếng vang dọn, người da trắng cảnh trưởng chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bóng đau, trong đầu đều ngộng. hắn bị người đánh. Không ngừng người da trắng cảnh trưởng mộng luke daniel cũng ngộng trầm giai nghi mấy người cũng ngộng ta đi đánh lén cảnh sát tại nước mỹ thế nhưng là trọng tội lý phong điên sao có phải hay không cảm thấy cho người làm chó rất quang vinh a lý phong nuốt nuốt đoạt lại súng lục lạnh giọng hỏi ngươi dám đánh lén cảnh sát ngươi chết chắc luke daniel hưng phấn không thôi còn kém tại chỗ nhảy lên hắn đang lo không có chỉnh lý phong tay cầm đây kết quả lý phong chính mình liền đem tay cầm đưa tới cửa còn có so đây càng để hắn cảm thấy hưng phấn sao Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Lý Phong cầm súng chỉ hướng Luke Daniel, lạnh giọng hỏi. Luke Daniel hơi biến sắc mặt, tiếp lấy. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Luke Daniel thủ hạ tất cả đều móc ra một cây thương đến nhắm chuẩn Lý Phong. Một màn này hoảng sợ trầm dai nghi bọn người tất cả đều hét dầm lên, gian phòng bên trong bầu không khí một chút thì ngưng kết. Ha ha ha ha ha, hiện tại ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Luke Daniel lần nữa đắc ý. Cái kia ngươi có muốn hay không đánh cược một kèo, là ta viên đạn nhanh vẫn là bọn hắn viên đạn nhanh. Nói chuyện ở giữa Lý Phong liền muốn bóp cò súng. Luke Daniel chán gặp mồ hôi, vội vàng hô, ngừng. Đều bỏ súng xuống. Hắn mạng nhỏ quá quý giá, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng sẽ không cùng Lý Phong đánh bạc.